chương hai trăm hai mươi chín đây là khổng tức ngươi khổng lưu cùng cố thiên hàn lung túng hàn huyên l ư ợ n g n à y lúc này hắn thật phi thường hy vọng cố thần hy tới ngồi ở giữa giúp h ắ n hóa giải một chút xấu hổ kỳ thực cố thiên hàn cũng là ý nghĩ này nói thực ra gặp phải một cái như vậy có thực lực con rể cố thiên hàn tâm lý áp lực kỳ thực cũng rất lớn khổng lưu nói chuyện thời điểm con mắt còn không dám loạn nghiêng mắt nhìn liền gắt gao nhìn chằm chắm tv tv thả cái gì kỳ thực hắn căn bản là không biết lực chú ý toàn bộ dùng để nghe cố thiên hàn lời nói cố thiên hàn cũng cùng khổng lưu một dạng thẳng tắp nhìn chằm chắm tv vừa nghĩ chủ cho nên cũng không biết trong tivi thả cái gì hai người một hỏi một đáp hàn huyên không biết bao lâu rốt cuộc đã đợi được ăn cơm nghe được phòng bếp bên kia hô ăn cơm hai người đồng thời đứng lên đến cố thiên hàn chỉ vào bàn ăn nói ra tới tới tới tiểu khổng lên bàn ăn cơm khổng lưu gật đầu bộ dạng phục tùng đáp ứng nói t ố t thúc thúc ngươi trước chờ cố thiên hàn đi lên phía trước khổng lưu cũng đi theo phía sau hắn cùng một chỗ đi hướng nhà hàng lưu vân n h i ệ tình t kêu gọi khổng lưu tiểu k h ổ n g a tới, tới tới tới nhanh ngồi lưu vân trước đó cùng k h ổ n g lưu tiếp xúc tương đối nhiều mặc dù bây giờ biết rồi k h ổ n g lưu thân phận sẽ có một điểm áp lực tâm lý nhưng hai người giao lưu lên vẫn là so cô thiên hàn tự nhiên rất nhiều k h ổ n g lưu đáp ứng không có trực tiếp ngồi xuống mà là đối với hai người nói ra thúc thúc ca di các ngươi cũng ngồi chờ cố thiên hàn cùng lưu vân ngồi xuống về sau k h ổ n g lưu mới ngồi xuống hắn hôm nay được an bài tại bên trên chỗ ngồi có thể thấy được cố ra đối với hắn coi trọng cố thiên hàn cùng lưu vân song song ngồi ở k h ổ n g lưu bên tay phải khẩn lưu bị cố thần hy cùng cố thiên hàn cha con hai người kẹp ở giữa cái mông cũng không dám hoàn toàn ngồi vào trên đế chỉ ngồi nửa bên lần trước khẩn trương như vậy vẫn là khi còn bé cầm nước nóng tới chết ra ra cây phát tài cái k i a buổi tối cố thiên hàn chỉ vào một bàn lớn món ăn n h i ệ tình t nói ra dùng nữa dùng nữa không cần khách khí tiểu khổng đến nơi này liền xem như ở nhà một dạng lưu vân cũng ở một bên nói ra phải n h a tiểu khổng không cần công n ệ liền cùng chức ngươi tới nhà làm khách một dạng đ u n g ra điểm tốt được rồi khổng lưu một bên gật đầu đáp ứng hai người một bên nói thúc thúc ca gì các ngươi cũng ăn không cần phải để ý đến ta hào hào cố thiên hàn bắt l không, không, không. ấ ý nghĩ lại là đem khẩn lưu rót cái mấy phần say sau đó tốt cùng hắn trò chuyện đính hôn sự tình kết quả khẩn g lưu lại nói hắn không uống rượu cố thiên hàn chưa từ bỏ ý định hắn nói hôm nay cuối năm vui vẻ uống chút chơi đùa không có việc gì lại nói ngươi lại không cần lái xe tới đi cố thiên hàn nói xong cũng không cho k h ổ n g lưu phản bác cơ hội trực tiếp bắt lấy ly rượu nhỏ rót cho hắn tràn đẩy một ly k h ổ n g lưu cười khổ một cái quay đầu nhìn về phía cố thần hy nàng ý đồ để bạn gái cứu vớt mình cố thần hy lập tức hiểu ý nàng đối với phụ thân nói ra ba k h ổ n g lưu thật không quá biết uống rượu ngươi nếu không vẫn là tính cố thần hy lời còn chưa nói hết liền bị phụ thân một cái ánh mắt dọa cho lui cố thiên hàn cái kia vừa trứng mắt phản phất đang nói nha đầu chết tia còn không có gà đi đâu t u i trọ cũng đã bắt đầu ra bên ngoài n g ặ c hướng về người ngoài cố thần hy cũng chỉ có thể đối với khổng lưu quan tới lực bất thòng tâm ánh mắt sau đó túi đầu mặc mặc ăn món ăn một bên cố thần huyên chép miệng nén cười nghẹn có chút khó chịu cố thần huyên có mấy lần trước bán đồng đội kinh nghiệm sau đó hiện tại cũng học thông minh không quản lý nhàn sự nàng tuyệt đối không quản liền mặc mặc túi đầu ăn cơm cũng không dám tùy t i ệ n cười có thể đình chỉ liền nghẹn không nín được liền chạy tới nhà vệ sinh cười cố thiên hàn thịnh tình không thể chối t ừ chén rượu đã đổ đầy khổng lưu cũng không có biện pháp tiếp tục chối tử hắn tâm lý đánh lấy tính toán nhỏ nhặt một hồi liền uống hai chén giả say không uống cố thiên hàn cũng có mình ti có thể trực tiếp bắt tiểu từ này nâng ly cạn chén ở giữa nguyên bản còn bầu không khí xấu hổ bữa tiệc trong nháy mắt liền náo n h i ệ t lên khổng lưu nguyên bản định g i ả say nhưng làm sao c ố thiên hàn m ờ i rượu kỹ thuật thực sự quá cao rượu này vừa quát liền phía trên hai người một bình tiếp một bình uống rượu rất nhanh ba bình rượu liền bị hai người này cho uống xong c ố thiên hàn tiếp lấy lại mở một bình rượu uống này c ố thiên hàn liền bắt đầu giảng hắn năm đó lần đầu tiên đi cha vợ ra sự tỉnh khổng lưu một bên nghe một bên mời rượu uống không có biện pháp lý trí suy tư hai người bọ về sau trực tiếp đ ổ i thành gọi nhau huynh đệ cố thiên hàn ôm khổng lưu bả vài nói khổng lão đệ ta cảm giác hai ta rất hợp duyên a khổng lưu cũng gật đầu nói lão ca k h á c không nói dự nghiệp bằng hai bàn tay t r ă n g có thể làm được bộ dáng như hiện tại ta thật rất bội phụ c ngươi nhìn đã xưng huynh gọi đệ hai người cố thần hy cùng mẫu thân l i ế t nhau sau đó đi lên k h u ê n nhủ khổng lưu đừng tìm ta ba uống lưu vân cũng kéo kéo trượng phu ống tay hào nói ra lão cố không sai biệt lắm là được rồi ngươi đều đem tiểu khổng c h u ố say đã uống say khổng lưu đưa tay đối với tương lai mẹ vợ nói ra tậu tử không có việc gì ta không có say ngươi mù hô cái gì đâu cố thần hy một bàn tay đập vào khổng lưu trên nót r ê n mặt mang một vệ màu sắc nổi giận trách cứ đây là ta mẹ cố thiên hàn thấy thế lập tức chỉ vào cố thần hy nói ra tiểu hy ngươi làm gì chứ đây là khổng thúc ngươi làm sao đối với khổng thúc ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút khổng thúc ngươi cùng ta là thành anh em kết bái huynh đệ lưu vân cùng cố thần hy bị hai cái này uống say sau đó bắt đầu nổi điên ngốc nam nhân cho tức nói không ra lời hai mẹ con lần nữa l i ế p nhau trực tiếp không nói gọi tới biệt tự bên trong trắng đinh tới đem hai người cho kéo ra một cái ném vào phòng ngủ một cái ném tới trong xe nhìn nằm trong xe xay thành heo chết ngủ thiếp đi khẩn lưu cố thần hy đối với mẫu thân nói ra mẹ hắn dạng này ta không yên lòng ta đem hắn đưa trở về vừa vặn ta đêm nay muốn đi nhà hắn ăn cơm tất nhiên chờ cơm nước xong xuôi ta liền trở lại lưu vân nhẹ gật đầu đối với bên cạnh hạ nhân nói vài câu người sau lập tức chạy vào trong phòng lưu vân đối với nữ nhi nói ngươi chờ một chút ta để người đi giúp ngươi cầm một cái mang đến khổng gia lễ vật ngươi ba đều chuẩn bị cho ngươi tốt đặt ở thư phòng không bao lâu hạ nhân liền mang theo to to nhỏ, nhỏ một đống lớn hộp quà đi ra kỳ thực đồ vật đơn giản đó là cái kia mấy thứ nhưng là số lượng so khổng lưu mang đến tăng lên gấp đôi cố thần hy đem hộp quả nhét vào cụ ly nạn cốt sau sau đó tại khổng lưu tài xế hộ tống ngồi xuống tiến vào trong xe nhìn cú ly nạn mang theo nữ nhi chậm dãi lái rời lưu vân trong lòng có một loại nói không nên lời vắng vẻ cảm giác ai cố thần huyên thở dài mẫu thân hỏi người than thở cái gì có phải hay không cũng tại không nỡ tỷ tỷ cố thần huyên lắc đầu ủy khuất ba b a nói tỷ tỷ đem tăng thêm đại lễ ba khóa trong ngăn tủ nàng còn cái chìa khóa mang đi tấu chương xong chương hai trăm ba mươi chị sẽ nói ân chương hai trăm ba mươi chị sẽ nói ân xe bên trong sắp xếp không gian rất lớn có thể nằm thẳng xuống tới chân không rối thẳng tình hướng dưới cố thần hy nguyên bản chuẩn bị ngồi ở vị trí kế bên tài xế để k h ổ n g lưu ở phía sau sắp xếp nằm ngang nhưng nhìn cái kia tùy thời muốn nôn khó chịu bộ dáng cố thần hy lại có chút lo lắng cuối cùng vẫn ngồi ở hàng sau b ồ i tiếp k h ổ n g lưu cố thần hy đem k h ổ n g lưu cái đầu gối lên mình trên đùi nhìn uống say khước k h ổ n g lưu cố thần hy nhỏ giọng trách mắng một câu đại đồ đẩn uống nhiều như vậy làm gì ân khẩn lưu nhẹ nhàng ân một tiếng cố thần hy còn nói thêm ngươi là đồ đần sao khẩn lưu ân nh cố thần hy trong mắt nhỏ dọn một cái nàng nói có phải hay không ta nói cái gì ngươi đều sẽ ân ân nếu như nói cố thần hy uống say sau đó sẽ trăm phần trăm nói t h ậ t nói cái kia khổng lưu uống say sau đó liền ứa thích nói ân không quản đối phương hỏi cái gì hoặc là nói cái gì khổng lưu đều sẽ nói một câu ân phát hiện điểm này cố thần hy lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra ghi hình nàng nói ngươi có thể hay không đem ngươi tiền đều cho ta khổng lưu cố thần hy nhự n h ữ n mày nghĩ thầm kỳ quái làm sao mất linh cố thần hy còn nói khổng lưu là đại đồ lần sau lần này khổng lưu rất nhanh liền hồi đáp ân cố thần hy còn nói ngươi là một cái đại đần heo khổng lưu ân p h ú c nhìn khổng lưu phản ứng cố thần hy che miệng vụn trộm nợ đủ cười nói tiếp ngươi ưa thích ta sao khổng lưu lại không nói cố thần hy thấy thế đột nhiên có chút tức giận nàng đang suy nghĩ chẳng lẽ lại hắn tâm lý còn có người khác khổng lưu có chút toan rõ ràng đều bống say còn muốn bị cố thần hy đùa giỡn quan trọng hơn là mình tỉnh lại sau giấc ngủ cố thần hy còn muốn đối với mình tức giận cố thần hy không tin tả lại hỏi một câu ngươi có hay không ưa thích người khổng lưu ân cố thần hy hỏi ngươi ưa thích người là không phải ta đáp lại nàng vẫn là k h ổ n g lưu trầm mặc cố thần hy suy nghĩ một chút quyết định thay cái mạch suy nghĩ hỏi nàng nói ngươi ưa thích người là không phải gọi cố thần hy ân lần này k h ổ n g lưu giải đáp âm thanh so trước đó đều càng thêm khẳng định ha ha ha nghe được k h ổ n g lưu giải đáp cố thần hy nguyên bản nhăn lại lông mày đột nhiên dán ra nàng cười vô cùng vui vẻ cố thần hy đưa thay sờ sờ k h ổ n g lưu nóng lên gương mặt nói ra bảo bảo thật tốt ở trong mơ đều có thể nhớ kỹ ta danh tự cố thần hy nói xong ngầm đầu trong nháy mắt trùng hợp thông qua xe bên trong kính chiếu hậu cùng tài xế liếp nhau một cái tài xế ánh mắt có chút c ổ quái phảng phất đang nói hiện tại người trẻ tuổi chơi thật lạ hoa khi lấy ngoại nhân hô khẩn g lưu bảo bảo còn bị nghe được c ố thần hy cảm giác có chút xấu hổ liền c ấ p tóc túi đầu vừa rồi c h ầ m mê ở cùng ngủ khẩn g lưu giao lưu cho tới q u ê n trong xe này không chỉ đám bọn hắn hai người xe rất nhanh lái vào khẩn g lưu tư nhân biệt thự bên trong tại tài xế cùng biệt thự bên trong nữ b u ộ c trợ giúp giới c ố thần hy rất nhẹ nhàng liền đem khẩn g lưu đưa về gian phòng giải quyết xong khẩn lưu sự tình sau đó cô thần hy quay đầu xem kỹ lên biệt thự bên trong bảy cái xinh đẹp nữ bục Cũng có trước, phục buộc cùng đen cao góp đổi thành màu đen tiểu nữ chế phục, cũng cùng cổ bên ngoài, cái khác bộ vị đều bị che cực chặt chẽ, cổ chân đều không có khổng kiến người trang nữ đen thành đen nữ thành đen, người ngoại đoạn bên ngoài, không góp giày giày may đem mấy màu màu mấy ra kia. kỳ thủ đổi đổi lưu lộ loại tiểu đều đều dự trừ vớ đã bộ bị vị xét lại một vòng sau đó cố thần hy trong lòng ghen t u ô n g thoáng giảm bớt một chút nhưng là vừa nghĩ tới bình thường chiếu cố khổng lưu sinh hoạt hàng ngày h ạ nhân là mấy cái này m ị thiêu nữ cố thần hy trong lòng vẫn là có chút chua chua cho nên nàng tính toán đợi khổng lưu tỉnh sau đó ở trước mặt hắn phục h i để chính hắn đi đoán một nam hải tử vĩnh viễn đ ừ n g vọng tưởng có thể đọc hiểu một cái đang tại phụng phịu i nữ hai tử bởi vì các nàng tức giận lý do luôn lại như vậy làm cho người khó mà đ o á n trước giờ phút này khổng lưu còn không biết còn tại mình trong phòng ngủ rất tắt ư ở n g khổng lưu đã sớm nhắc nhở qua buổi chiều hôm nay bạn gái trở về trong nhà làm khách cho nên dù cho khổng lưu uống say trên giường đi ngủ lão quản gia đồng thúc cũng là làm xong tất cả an bài đồng thúc mang theo cô thần hy tại biệt thự bên trong đi dạo một vòng đem biệt thự bên trong công năng công trình cùng đại khái tình huống hương cô thần hy giới thiệu một chút đi dạo xong sau đó đồng thúc để tiểu thất tại biệt thự lầu hai quan cảnh đài bên trên bảy một bản tinh xào trà chiều. n g ồ i tại quan cảnh đài bên trên ánh nắng phơi cả người đều ấm áp ăn trả bánh nhìn gần ngay trước mắt giang cảnh còn có giang đối diện ngựa xe như nước nhà cao tầng phi thường có không khí với tư cách thiếu ra cái thứ nhất mang về nhà nữ hài tử đồng thúc đối với cố thần hy chiêu đ á i vẫn là mười phần chu toàn mặc dù đồng thúc chiêu đ á i rất chú đáo nhưng là cố thần hy một người đi tới nơi này cái lạ l ắ m hoàn cảnh mới đa đa thiếu thiếu vẫn còn có chút không được tự nhiên mỗi nửa giờ cố thần hy sẽ chạy đến khổng lưu trong phòng đi xem hắn l i ế c nhìn lần thứ ba đi thời điểm khổng lưu hô hào muốn nước đun sôi để ngồi đút tới khổng lưu bên miệm uống xong nước sau khổng lưu lại ngủ thiết đi cố thần hy không hề rời đi ngồi tại khổng lưu gian phòng trên ghế salon cẩn thận quan sát đến trong phòng của hắn bố cục bày biện khổng lưu trong phòng rất sạch sẽ nhưng đợi hồ có chút sạch sẽ quá mức thiếu một tơ sinh hoạt khí tức cố thần hy tại trong phòng này đợi cảm giác tựa như là đợi tại khách sạn năm sao phòng tổng thống bên trong một dạng sự thật cũng chính là như thế biệt thự này là khổng lưu mười tám tuổi thời điểm ra ra mua đưa cho hắn vừa mua không bao lâu hắn học tập đại học đi bình thường nghỉ khổng lưu kỳ thực rất ít tại ngôi biệt thự này ở đây trước kia không có ngôi biệt thự này thời điểm hắn liền ở tại cách nơi này không xa một cái khác biệt thự bên trong đó là k h ổ n g lưu phụ mẫu phòng ở nhưng là càng nhiều thời điểm hắn vẫn là ưa thích đi ra ra trong trang viên lợi ra ra sát vách trong phòng kia tất cả đều là k h ổ n g lưu sinh hoạt qua khí tức đi qua vài chục năm hắn đều ở tại nơi này cố thần hy tại k h ổ n g lưu trong phòng ở lâu không biết làm sao tâm lý đột nhiên sinh ra một tia cô độc cảm giác nhìn nằm ở trên giường k h ổ n g lưu cố thần hy tâm lý không hiểu thấu dâng lên một chút thương hại nàng tự hồ có thể hiểu được k h ổ n g lưu vì cái gì nghỉ thời điểm tình nguyện đi kiêm chức làm dạy kèm tại nhà cũng không muốn quay về cái này ra nơi này thật sự là quá nhàm chắn có lẽ kẻ có tiền sinh hoạt đó là như vậy buồn kẻ vô vị lại giản dị tự nhiên a cố thần hy đang nghĩ ngợi đâu khổng lưu đột nhiên mở miệng nói tiểu thất ân cố thần hy đứng lên đến đi tới khổng lưu bên người trong lòng thầm nghĩ tiểu thất tựa như là vừa rồi cái k i a cho ta châm trả nữ sinh danh tựa khổng lưu mơ mơ màng màng lại hô một tiếng tiểu thất chuẩn bị xong chưa lời này vừa nói ra cố thần hy trực tiếp mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc nàng vội v à n hỏi chuẩn bị cái gì khổng lưu đức quăng nói đến chuyện hoa đường ta nói cho ngươi đổ vào ta ngươi chưa chuẩn bị xong sao ta bạn gái đêm nay mu Ta muốn cố h chuẩn bị một kinh hỷ. Lai là chuẩn bị kinh hỷ o nàng Nguyên là c bị bị một lai A.、Cố、thần hy nghe k h ổ n g lưu nói thở dài nhẹ nhõm nàng kém chút lại hiểu lầm k h ổ n g lưu kinh hỉ cố thần hy nghĩ lại cảm giác có chút không thích hợp thế là tiến đến k h ổ n g lưu bên cạnh hỏi cái gì kinh hỉ t ấ u chương s o n g chương hai trăm ba mươi mốt ngột ngạt chương hai trăm ba mươi mốt ngột ngạt k h ổ n g lưu mơ mơ màng màng hồi đáp c ự c quang a c ự c quang cố thần hy nhịu n h ữ n mày ở trong lòng suy tư lên du lịch kế hoạch không phải kéo dài thời hạn sao nàng hỏi ngươi đêm nay muốn dẫn ta nhìn cử quang ân đi cái nào nhịn cố thần hy lại tiếp tục truy vấn thời điểm khổng lưu nửa ngày cũng không nói chuyện khổng lưu ôi hô chờ cố thần hy tiến tới nhìn thời điểm khổng lưu tiếng ngáy đã vang lên lên ra hòa này cố thần hy thật hận không thể hiện tại liền đem khổng lưu lay tỉnh sau đó dắt lấy hắn cổ á o hỏi đây đêm hôm khuyết khát ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào nhìn cơ quan g nàng bàn tay tới lại thu hồi lại cuối cùng nàng vẫn là không có bỏ được đem ngủ thơm như vậy khổng lưu cho t à n nhận đánh thức cố thần hy đứng dậy rời khỏi phòng nàng để đồng thúc tìm được g i a chưa mở ngân quỷ bên trong nam tài xế để hắn mở ra cụ lì nạn cốt sau bên trong là cố thiên hàn là người nhà họ khổng chuẩn bị lễ vật c ù n g cố thần hy là khổng lưu tự tay đan khăn q u à n cổ cố ra biệt thự bên trong cố thiên hàn đ ỗ n g nhiên kinh sợ ngồi mà lên nhìn quen thuộc gian phòng hắn cảm giác cái h ó t có chút đau giữa t r ư a tiểu tình vẫn chưa hoàn toàn tiêu xuống dưới cả người hắn trong đầu vẫn là một mảnh bột não bưng lên trên mặt bàn chén nước uống một ngụm cố thiên hàn cẩn thận suy tư lên ta hôm nay giữa t r ư a vì sao lại uống rượu nhiều như vậy tới ba nghĩ đi nghĩ lại cố thiên hàn bỗng nhiên vô đuổi cuối cùng nghĩ tới giữa chưa là hắn lôi kéo khổng lưu uống rượu kết quả không ngờ cố ò n không hắn chén n có đem m quá ì thiên, nghĩ nghĩ lại, lại thiên hàn ngồi h nghĩ mạnh Chỉ nghĩ cho khổng đính hôn Thiên Hàn ĩ đi đùi. đi, đem đem đi. lại, lại cái mới việc này quên n g lấy lưu làm vỗ một rót Cô bắp sao rượu ở trên giường dùng tay tại tràn đầy mùi rượu trên mặt xoa nhẹ hai lần cố thiên hàn cái này ví dụ nói cho chúng ta biết cái gì uống rượu h à n g việc tuyệt đối không thể tin tưởng những cái kia nói không biết uống rượu người trẻ tuổi cố thiên hàn t ỉ n h không bao lâu lâm giang biệt thự bên này khổng lưu cũng dần dần thanh tịnh lại khu khu. Khu. khổng lưu ho khan vài tiếng tay chống đỡ giường ngồi dậy đến bưng trên mặt bản chén nước uống một mụm nước lạnh một ngụm nước lạnh vào trong bụng một thân khô nóng khí tức tiêu tán không ít ngắm nhìn bốn phía sau đó k h ổ n g lưu nghĩ thầm ta ta không phải tại cố thần hy trong nhà ăn cơm chưa sao làm sao đột nhiên liền quay về nhà mình cái đầu có chút đau k h ổ n g lưu vớt vớt huyệt thái dương cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh năm giờ một trận mắc tiểu đánh tới k h ổ n g lưu để điện thoại di động xuống chạy vào mình gian phòng trong nhà vệ sinh thả cái nước giữa trưa k h ổ n g lưu vốn định uống hai miệng liền v ừ ngủ kết quả cố thiên hàn hung hăng cho mình rót rượu hắn càng uống càng mơ hồ đều quên cự tuyệt uống đến đằng sau hắng sau h trong đầu cuối cùng ký ức vẫn là hắn một mực đang kêu cố thiên hàn lão ca vừa nghĩ tới mình uống say đem tương lai cha vợ hô làm ca khổng lưu liền xấu hổ đầu ngón chân trụ suy nghĩ lại một chút đây vẫn chỉ là mình nhớ k ỹ nội dung uống ngốc sau đó không chừng còn nói cái gì cái khác mê sang đâu khổng lưu nghĩ đi nghĩ lại một kích động thân thể khẽ run r u dậy không cẩn thận nước tiểu đến trên tay câu này quẩn rơi rửa tay thời điểm khổng lưu nhìn mình giờ phút này say sau khi tỉnh lại chật vật bộ dáng hắn đang nghĩ năm sau đoán chừng một đoạn thời gian rất dài mình đều không có mặt lại đi cố ra cố thiên hàn nếu là biết khổng lưu hiện tại ý nghĩ Ra ra chiêu tà mặt trời ánh chiều tà vẩy vào thiếu nữ trên thân thiếu nữ bị cái kia màu vàng hào quang chiếu lập lòe tỏa sáng nàng liền như thế yên tích ngồi đưa lưng về phía khổng lưu không có ngay mặt nhưng khổng lưu vẫn như cũ cảm giác ấm áp tốt đẹp thiếu nữ tựa hồ cũng cảm giác được có người đang yên lặng nhìn chăm chú lên mình nàng vi vi quay đầu dưới trời chiều thiếu nữ bộ mặt hình dáng tuyến lạ như vậy rõ ràng cái kia hơi lạnh lùng ánh mắt cùng thiếu niên ánh mắt mắt đối mắt một khắc này trong nháy mắt ôn hỏa tỉnh là n g ư ơ i đem t a trả lại nha khổng lưu đi tới ban công một bên ngồi ở cố thần hy đối diện ai bảo ngươi ngồi xuống cố thần hy từng tiếng lạnh quát lớn để khổng lưu có một loại trở lại lúc trước bị cái kia cao lãnh giá o hoa chi phối cảm giác sợ hãi hắn cái mông t ừ trên ghế bắn ra lên sao thế nào khổng lưu cảm thấy cố thần hy trên thân cố này rét lạnh khí chẳng hận không thể bây giờ trở về phòng khỏa kiện áo đông trở ra không sao cả cố thần hy ngoài miệng nói đến không có gì nhưng là ngự khí lại không giống như là không có việc gì bộ dáng khổng lưu nghĩ thầm chẳng lẽ lại là ta cùng uống say thời điểm nói cái gì mê sảng c h ọ c giận nàng tức giận cố thần hy trong lòng nghĩ là biệt tự bên trong tất cả đều là mỹ nữ đang làm việc ta ăn giấm phục vụ để khổng lưu mình đoán khổng lưu đại nao cấp tốc vận chuyển vài giây đồng hồ sau đó trực tiếp mở miệng nói bảo bảo thật xin lỗi ta sai rồi bạn gái tức giận thời điểm cái gì cũng đừng quản ngươi trước hết nhận lầm nhận lầm liền có thể thành công một n ữ a cố thần hy ngóc đầu lên nhìn cúi đầu nhận sai khổng lưu hỏi sai cái nào khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra ta ta không nên uống rượu còn có lây này pham là bạn gái nói ra còn có lây này ba chữ này thời điểm liền nói nàng tức giận nguyên nhân tuyệt đối không phải cái này khổng lưu còn nói thêm ta tại cha mẹ ngươi trước mặt đều xấu còn có đây này ta có phải hay không uống say sau đó nói cái gì ngươi không yêu nghe nói còn có đây này từ ngực khổng lưu nuốt nước miếng một cái nghĩ thầm đây đều không phải là còn có thể có cái gì à. cũng không thể là ta uống say sau đó còn có thể từ trên giường bỏ lên đến làm ngươi mặt đùa dỡn cái khác mỹ nữ à. chờ một chút mỹ nữ nói lên mỹ nữ khổng lưu tựa hầu nghĩ tới điều gì khổng lưu thăm dò tính hỏi bà bảo trong nhà của ta hạ nhân có phải hay không khí dễ ngươi khổng lưu nói lên cái này cố thần hy ngựa khí lạnh càng thêm lạnh như băng mấy phần không có cái này khổng lưu xem như biết cố thần hy tại tức cái gì tiểu ni t ử này khẳng định là bởi vì biệt thự bên trong nữ buộc giận mình khổng lưu thầm nghĩ may mắn ta sớm có dự kiến trước đem các nàng chế phục cho đ ổ i không phải cố thần hy hôm nay tuyệt đối không chỉ sinh đầy điểm khí cố thần hy nghĩ thầm ngược lại là cũng không ngu ngốc thế mà lập tức liền đoán được đoán được còn không nhanh h ơ n ta khổng lưu lập tức nói ra thật xin lỗi bà bảo ta cái này đem các nàng toàn bộ từ đội thành tám mươi tuổi lão đại gia chơ chơ một chút cố thần hy ngay xong khổng lưu muốn đem biệt thự bên trong làm việc người toàn đội thành tám mươi tuổi lão đại gia hình ảnh thực sự không quá đ ẹ p quan khổng lưu hỏi ngược lại thế nào cố thần hy tức giận nói ra ngươi nhận một đám tám mươi tuổi lão đại gia đến là chuẩn bị để bọn hắn chiếu cố ngươi vẫn là ngươi chiếu cố bọn hắn khổng lưu suy tư vài giây đồng hồ sau đó nói ra vậy ta từ c á c n à n g đổi một đám bốn mươi năm mươi tuổi a di đến trong phòng bếp đã có hai cái nấu cơm a di biệt thự bên trong bình thường việc nhà cũng không nhiều cũng là không cần đến nhiều như vậy a di với lại khổng lưu bình thường căn bản là không làm sao trở về ở cố thần hy nghe xong khổng lưu nói mặt đen lên nói ra ta hiện tại tức giận ta muốn ngươi hông ta hông ta ai quản ngươi đổi người nào tới biệt thự bên trong a a nghe cố thần hy nói khổng lưu lập tức phản ứng lại lôi kéo cố thần hy tay nói ra thật xin lỗi bà bảo ngươi đừng tức giận ta bình thường một năm cũng khó về nhà mấy lần những cái kia làm việc hạ nhân bình thường cùng ta cũng không có bao nhiêu tiếp xúc ngươi yên tâm đi ân tốt h a nghe khổng lưu nói cố thần hy lúc này mới hơi hài lòng một điểm nàng nhớ tới khổng lưu buổi chiều nói chuyện hoang đường hỏi ngươi muốn dân ta nhìn cơ quan a làm sao ngươi biết khổng lưu chừng lớn hai mắt một mặt giật mình nhìn cố thần hy tấu chương xong chương hai trăm ba mươi hai đặc biệt cực quang chương hai trăm ba mươi hai đặc biệt cực quang màn đêm buông xuống mặt trăng treo lên tật h cao hôm nay là đêm ba mươi qua đêm nay đó là một năm mới trong phòng bếp a di đã bắt đầu bận rộn đi lên khổng thành cùng lưu mậu nhã sớm tại nửa giờ trước l i ề n hạ xuống máy bay hai người sau khi xuống phi cơ trước tiên đầu tiên là đi một chuyến khổng gia trang viên lão gia tử đã đổi xong một thân vui mừng màu đỏ áo tử tại thư phòng viết câu đối thư phòng cửa bị gõ khổng thành cái tia trầm thấp ổn trọng âm thanh từ ngoài cửa truyền vào、ba. người ở bên trong à? thư lao gia tử trung điệp hư lạnh một tiếng đã là đối với hai người bất mãn cũng có để cho hai người vào nhà y tứ thư phòng c ử a bị mở ra lưu n g ọ nhã chạy trước tiến đến ba cùng chúng ta về nhà ăn tết lạc khổng thanh cũng nói theo ba ta biết ngươi g ra ta nhưng là đây cuối năm còn biết hôm nay ăn、tết、ta ế t t ta còn tưởng rằng các ngươi dự định định cư nước ngoài đâu khổng lao gia tử dương mắt quét hai người l ớ n nhìn giao thừa buổi tối mới nhớ tới về nhà chơi hồn đều mất đi mấy chục vợ người giống kiểu gì ai nha ai nha đều là chúng ta không đúng lưu ngọc ta, ta nhã đợt này phát biểu không thể bảo là không tạo minh nàng đó là biết khổng lao ra t ử sùng ái nàng lại thêm nàng còn mang theo cái đồ cổ trở về lao ra tử thì càng không có ý t ư mắng cho nên nàng mới cố ý đem trách nhiệm toàn bộ nắm vào trên người mình đến khổng lao ra tử liếc qua cái kia gốm sứ ly nhìn chất lượng hẳn là minh thanh đồ vật năm đó da trắng cầu tại hoa hạ đoạt không ít bảo bối đi những năm gần đây da trắng cầu trong phòng đấu giá lục tục no n g h e xuất hiện không ít hoa hạ chất bảo hai người ở ngoại quốc mua được hoa hạ đồ cổ cũng là không phải cái gì chuyện hiếm lạ người a người lão gia tử m í môi lắc đầu quả nhiên là không có đem nói nhảm nói ra miệng tại khổng gia không chỉ là khổng thành cùng khổng lưu không quản được lưu nộp nhã liền ngay cả khổng lao gia tử cũng không quản được cái này con dâu một cái nữ nhân bắt khổng gia đời ba người khổng thành thay thế lập tức bồi thêm một câu ba có chuyện gì qua hết năm lại nói chúng ta về nhà trước ăn cơm tất nhiên、ừ. lao gia tử nhìn như tử lại hư một tiếng hắn chỉ vào trên mặt bàn mới viết tốt câu đối nói ra thu hồi đến nói xong hắn cũng không đợi hai người hướng phía ngoài cửa đi đến hai người lập tức đem câu đối cất kỹ đi theo khổng lao gia tử cùng đi ra ngoài hồng tốt lao gia tử khổng thành cùng lưu n g ọ c nhã một khắc cũng không chỉ hoãn trực tiếp chạy tới giang cảnh biệt thự ờ i nhà còn rất xa thời điểm lưu n g ọ c nhã liền thấy nơi xa trên bầu trời có một đạo màu lục sóng ánh sáng nàng kéo kéo lao công ống tay áo chỉ vào màu lục chỉ nói nói a thành ngươi nhìn đó là cái gì khổng thành nữ nhữ mày nói ra đây là hai người mới từ bắc âu trở về cũng thấy không chỉ một lần cực quang cho nên nhìn thấy đây màu lục sóng ánh sáng trước tiên nghĩ đến đó là cực quang nhưng là trung hải lại không phải nam bắc v ò n g cực làm sao lại xuất hiện cực quang đâu đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a khổng lao gia tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn so hai người càng thêm rõ ràng hắn chỉ vào nơi xa cái k i a đạo trùng thiên cổ sáng nói ra đây không phải là giang cảnh khu biệt thự phương hướng sao trong lòng ba người đồng thời sinh ra rất nhiều nghi vấn lao gia tử thúc giục tài xế gia tốc khu biệt thự bên ngoài tụ tập không ăn ít dưa quần chúng sang đây xem lấy q u ỷ dị lại kỳ huyễn một màn mọi người nhao n h a u lấy điện thoại di động ra vỗ bầu trời t ố t Thật xinh đẹp biệt thự l â u đỉnh cố thần hi nhìn qua cái kia lộng lấy mà thần bí màu lục bảo hà o quang phản phất đưa thân vào một cái hoàn toàn mới thế giới thần bí tất cả đều trở nên như thế kỳ huyễn nàng từ đ ấ y lòng phát ra cái kia âm thanh t ả n t h ư ợ n g thật xinh đẹp đưa lên một tấm đến từ bắc âu cực quang hình ảnh đây là ta cố ý tìm người định chế siêu cấp đẹp pha mặc dù không có thật cực quang xinh đẹp như vậy nhưng là không lưu lời còn chưa nói hết liền bị cố thần hi một cái bay nào ông khổng lưu sửng sốt một giây sau đó cũng ôm lấy cố thần hy khổng lưu tại cố thần hy bên thai nói ra thật xin lỗi à đáp ứng ngươi cực quan g hành trình không thể tại năm mới trước đó thực hiện không đừng nói như vậy cố thần hy lắc đầu nói trong mắt của ta giờ khác này t h á n g qua bất kỳ tuyệt thế cảnh đẹp ngươi vì ta vì ta làm tất cả ta thật thật rất cảm động cố thần hy nói chuyện nước mắt ngay tại trong hốc mắt xoay một vòng khổng lưu nhìn thời cơ đến vừa mới chuẩn bị từ trong túi móc ra tay mình công chế tác nhân đ â vừa sơ túi thảo quyên cầm cố thần hy cũng chuẩn bị đem khăn quảng cổ đưa cho khổng lưu nhưng là lúc này mới nhớ lại khăn quảng cổ tại lầu hai trên ban công thế là hai người gần như đồng thời thốt ra bà bảo ngươi chờ ta một cái hai người sửng sốt một giây lại đồng thời mở miệng nói t ố t nói xong hai người đồng thời chạy xuống lâu đi cố thần hy mang theo khăn quảng cổ túi trước quay về tầng cao nhất khổng lưu trong phòng tìm một hồi mới đem cực quang n h ẫ n tìm tới khổng lưu lần nữa trở lại tầng cao nhất thời điểm cố thần hy đã đem khăn quảng cổ đem ra nhìn thấy hắn đi tới cố thần hy đem khăn quảng cổ dơ lên cao, cao treo ở hắn trên cổ chúc mừng năm mới khổng tùy tùy đây là ta tự tay vì ngươi dậy khăn quảng cổ a khổng lưu hêm ái vớt ve đầu kia mềm mại khăn quàng cổ nó cảm nhận tinh tế tỉ mỉ sắp xếp tuyến trình tề tinh mịt để hắn tâm lý dâng lên một trận ấm áp khổng lưu đang suy nghĩ cố thần hy đã lớn như vậy chưa từng có làm qua những chuyện lặt vặt này đầu này khăn quàng cổ nàng nhất định hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực mới dệt đi ra a cố thần hy nghiêng đầu một chút biểu tình có chút khẩn trương nhìn khổng lưu hỏi thích không ưa thích siêu ưa thích khổng lưu cũng từ từ mở ra trong tay nhất hộ hai cái nhẫn tại hộ bên trong lóe ra lóa mắt hào quang phục trang đẹ tỏa ra ánh sáng lung linh yên tính nằm ở n Cố thần hy ánh mắt trong nháy mắt cáo, hy ánh nháy liền hai bị đầy ồ ồ ồ i cố h c c mừng năm mới, thần hy vừa nói cảm động nước mắt liền không thể k h ô n g chế rầm rầm từ trong hốc mắt chảy ra c ự c quang ánh đèn tiếng van quá lớn cho nên không thể mở quá lâu đưa xong nhẫn sau đó c ự c quang đèn liền tắt đi tắt đèn về sau tiếp lấy chính là pháo hoa biểu diễn sáng chói pháo hoa trên không trung nở rộ pháo hoa dưới hai người đang ôm nhau cái hôn này hôn thật lâu k h ổ n g lao ra t ử xe cũng tại lúc này đứng tại biệt thự sân bên trong ba người vội vàng từ trong xe chạy xuống tới chạy vào biệt thự bên trong tấu chương xong chương hai trăm ba mươi ba bay lên lý tưởng hữu trí thanh niên chương hai trăm ba mươi ba bay lên lý tưởng hữu trí thanh niên khẩn lao ra từ trước hết nhất vào nhà nhìn đang đánh quét vệ sinh tiểu thất lao ra từ hỏi thiếu ra đâu lao thái ra chào buổi tối tiểu thất buông xuống trong tay bên trên sống tiến lên đón cung kính nói thiếu ra ở lầu chót khổng lao ra tử nghe vậy lập tức đi vào thang máy bên trong khổng thành cùng lưu m ộ n g nhã cũng theo sát phía sau cùng theo một lúc tiến vào thang máy ba người ngồi lên thang máy đi tới tầng cao nhất cửa thang máy mở ra một khắp này nhìn đang ôm ở cùng một chỗ thâm tình hôn nồng nhiệt hôn đến vong ngã hai người khổng ra ba người trực tiếp xứng sở tại thang máy bên trong thẳng đến cửa thang máy tự động đóng bên trên ba người đều không có bước ra thang máy tự động đóng bên trên ba người đều không có bước ra thang tự động đóng b ư ớ h a n g máy b l ư c không thanh trầm mặc vài giây đồng hồ nói ra chúng ta nếu không xuống dưới đợi lát nữa khổng lao ra tử không nói gì vừa mới chuẩn bị đẻ xuống lầu một tầng lầu cái nút thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến xe cảnh sát mình vịt thanh ò e n g e ò e n g e lao ra tử tay nghiêng một cái đặt tại mở cửa cái nút bên trên cửa thang máy lần nữa mở ra thời điểm cố thần hy vừa vặn mở mắt nhìn thấy đứng tại thang máy bên trong ba người cố thần hy trái tim đột nhiên n g ừ n g đ ỗ n g nhiên đẩy ra khẩu lưu thế nào t khổng lưu bị cố thần hy như vậy đấy cũng là mở mắt vừa định hỏi một cố ra ra â thần u y x hy tâm u tình cũng chẳng tốt đẹp gì lần đầu tiên thấy mình bạn trai ra trường cứ nhiên là tại dạng này xấu hổ tình hương dưới nàng so khổng lưu lung túng hơn càng muốn chết hơn cố thần hy cúi đầu không nói một lời đỏ mặt giống như chín mỏng quả táo p h ả n phất có thể chạy ra nước nàng lỗ thai cũng biến thành b ỏ bừng đôi tay không tự chủ đùa bỡn g ó c áo lộ ra có chút cục xúc bất an khổng lưu co quắp đưa tay đặt ở sau lưng nuốt nước miếng một cái mở miệng nói ra ba mẹ ba người đồng nói chúng ta t r ư ớ c xuống lầu không có bất kỳ cái gì dự đoán diễn tập lại có thể làm được chỉnh tệ như một cũng là làm khó khổng ra ba người này cửa thang máy lần nữa đóng lại ba người đi tới lầu một phòng khách cảnh sát cũng đã đi vào biệt thự bên trong xin hỏi vừa rồi lục quang đèn pha cùng cỡ lớn pháo hoa là các ngươi thả sao trên lầu chót khổng lưu củng cố thần hy còn không biết mình gây phiền toái hai người lúng túng một hồi lâu cố thần hy mở miệng trước nói xong đời bảo bảo người trong nhà ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất tùy tiện à. khổng lưu xoa xoa cái chán mồ hôi an ủi cố thần hy không có không có việc gì ta mẹ cùng cha ta còn thường xuyên ngay trước ta mặt hôn môi đâu bọn hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy ngươi đừng nghĩ trước những thứ này hai người lẫn nhau chấn an một hồi thẳng đến không khí lung túng hỏa hoãn mới ngồi dưới thang máy lâu cửa thang máy vừa mở ra cửa ra vào liền đứng hai người ăn mặc đồng phục cảnh sát cảnh sát nói ra hai vị mời cùng ta nhóm đi một chuyến a a trong cục cảnh sát ngồi kinh tại trong phòng l ạ thẩm vấn khổng lưu lướt nhìn nói ra im miệng tiểu từ túi trong cục cảnh sát ngồi tại trong phòng thẩm vấn khổng lưu không t i ê u ngạo không tự ti nói ra cảnh sát đồng chí chúng ta là đem ba mươi bên trong sắc bay lên lý tưởng hữu trí thanh niên mà các ngươi không có chút nào chứng cứ đem chúng ta bắt tới đây các ngươi đây là tại bóp chết chúng ta lý tưởng ta yêu cầu lập tức phóng thích chúng ta người câm miệng cho ta cố thần hy xấu hổ sắc mặt bỏ bừng nàng mặt lệnh lấy hung k h ủ n g lưu một câu sau đó quay đầu đối diện trước hai cảnh sát nói cảnh sát đồng chí các ngươi đừng để ý đến hắn hắn buổi trưa hôm nay uống rượu đầu góc bị rượu cồn cháy hỏng hiện tại là tại h ồ n ô n loạn nữ đâu cảnh sát túi đầu nhìn thoáng qua hai người tư liệu sau đó lại ngẩng đầu đánh giá hai cái này tuổi trẻ gương mặt cho nên Các cũng chưa cho ánh sáng người đối với tạo thành nghiêm trọng nhiệm đối với trải tạo ô qua phong é p p tại nội thành nội ngói cỡ lớn h trâm cỡ á hoa pháo sự t ì h có cái ì dị nghị sao. Cố thẩm ầ đầu, lại lập tức lắc đầu n nhẹ nói, không có, không có nghị. Phong hy h gật lập tức t lại lắc có, có dị vẫn bên ngoài khổng thành đã làm xong thủ tục khổng lưu cùng cố thần hy bị miệng giáo dục một trận sau đó cảnh sát thúc thúc tịch thu khổng lưu công cụ gây án đèn pha sau đó hai người liền bị phóng ra khổng lưu cùng cố thần hy ngồi lên v ụ thân xe một đường không nói chuyện cố thần hy xấu hổ có một loại muốn nhảy xe chạy trốn ý nghĩ lần đầu tiên tới nhà bạn trai ăn tết liền bị bắt được cục cảnh sát dạy dỗ một trận còn muốn bạn trai phụ thân đến t i ế p mình quan trọng hơn là một lần nhớ tới mình hôn ngôi bị khổng lưu người cả nhà thấy được một hồi trở về ăn cơm tất nhiên thời điểm còn muốn đối mặt bọn hắn người một nhà cố thần hy thật có một loại muốn chết cảm giác khổng t h a n h nhìn ngồi ở hàng sau không nói một lời cố thần hy thầm nghĩ lấy tiểu cô nương khẳng định là bị dọa phát sợ à. đều tại ta đây nhi từ ngốc chỉ toàn làm ra những chuyện ngu xuẩn này vì làm dịu bầu không khí khổng thành mở miệng nói tiểu cô nương gọi là cố thần hy đúng không ta nhớ không lầm chứ không, không sai cố thần hy nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói không thúc thúc ta gọi cố thần hy khổng t h a n h mí môi nhẹ nhàng nợ nụ cười buổi tối hôm nay sự t ì n h đ ừ n g quá để vào trong lòng đều là ta đây nhi t ử ngốc làm chuyện ngu xuẩn a khổng lưu ở bên cạnh phát ra một tiếng bất mãn tiếng gọi liên quan ta chuyện gì a n g ư ơ i im miệng khổng t h a n h từ xe bên trong kính chiếu hậu bên trong liếc nhi t ử liếc nhìn tiếp tục đối với cố thần hy nói thần hy ngươi cùng hắn chơi nếu như bị k h i dễ ngươi liền đánh hắn ngươi nếu là không có ý tứ ra tay liền cùng ta giảng thúc thúc thay ngươi đánh hắn khổng lưu nghe phụ thần nói trên đầu trực tiếp toát ra ba cái cực kỳ dấu hỏi h ắ nguyên đ a n s nghĩ, ngươi nào hướng về ngoại nhân à? Ta đến cùng phải hay không thân sinh? Với lại, ta cùng tiểu nhi tử này cùng phần nào nặng n g cha thế phải hay chỗ, chỉ có bị khi khi có Ta ta ta Với lại, tiểu tử một tốt à? Ta nào dám khi dễ à, về y u dám bị dễ dễ bản còn có chút xấu hổ cùng không được tự nhiên cố thần hy nghe khổng thành nói lập tức liền bị trọc cười khẩn trương tâm tình cũng cuối cùng dịu đi một chút sau đó khổng thành cùng cố thần hy câu được câu không hàn huyên một đường xe bên trong nguyên bản xấu hổ bầu không khí cũng cuối cùng h ò a hoãn khổng thành xe đứng tại cửa viện phòng bên trong khổng lao ra tử cùng khổng mẫu liền lập tức đi ra nhận tình nên đón cố thần hy vào nhà bọn hắn đối lại trước phát sinh những chuyện kia ngậm miệng không nói n h i ệ tình t thái độ làm cho cố thần hy trong lòng ấm áp nguyên bản trong lòng lo lắng cũng là tan thành mây khói ba người đem cố thần hy nên tiến vào bồng trong lưu lại khổng lưu một người đứng tại cửa chính thổi đêm ba mươi gió lạnh run lầy bẫy ta còn tại bên ngoài đâu thì ra như vậy ta mới là ngoại nhân chứ giờ k h ắ c này khổng lưu đột nhiên h i ể u bởi trưa hôm nay cố thần hy là loại nào cảm thụ tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi bốn hốt thuốc không giảm bội hai người tại cục cảnh sát dạy vào lâu như vậy thời gian trong phòng cơm tất niên đã làm tốt vào nhà liền ăn cơm cố thần hy lập tức còn có chút không t h í c h đứng khổng lao ra tử ngồi tại thượng chỗ ngồi cố thần hy cùng khổng lưu được gan bài tại lao ra t ử bên tay trái vị trí khổng thành cùng lưu mộng nhã nhưng là ngồi ở lao ra t ử bên phải vị trí ngồi xuống sau đó liền bắt đầu ăn cơm cố thần hy nhã nhặn ngồi ngay thẳng cái mông chỉ dính một nửa ghế sống lưng thẳng tắp cái kia khẩn trương bộ dáng cùng khổng lưu giữa chưa quả thực là một cái chết ra cũng khó trách hai người này có thể lẫn nhau nhìn vừa ý bình thường ăn nói có ý tứ khổng lao ra tử mìm mìm cười trên mặt nếp nhăn đều bị bóp tại một khối hàn đối với đ ừng quá câu thúc lưu mộng nhã nhìn ngồi tại đối diện cố thần hy đó là ưa thích ghê gớm nàng hung hăng cho cố thần hy gắp thức ăn vừa nói tiểu hy nha đến nơi này liền cùng về nhà một dạng không cần khẩn trương lặng khổng thanh cũng nói theo ân ngươi muốn cái gì hoặc là đối với món ăn có cái gì ăn kiêng liền cùng thúc thúc a di nói không muốn công nghệ ếch á c h t ố t cố thần hy đứng dậy một bên c u ố n quýt bưng chén đi nên lưu mộng nhã kẹp đến món ăn một bên lần lượt nói lời cảm t ạ tốt tốt t ạ ơn khổng gia gia lưu a di không thúc thúc khổng lưu ngồi ở một bên nhìn cố thần hy vội vàng hấp tấp cố ũ n g chỉ c thần, thần, thần hy nghe n sắc mặt khổng lưu nói cũng không nhịn được muốn cười nhưng là tại đây nghiêm túc bữa tiệc bên trên cố thần hy thật không dám cười a lúc đầu ấn tượng đầu tiên cũng bởi vì lâu đỉnh hôn môi việc này bị ảnh hưởng mình tại không thục nữ g hiểu nói người nhà họ không nên ghét bỏ nàng thế là nàng cũng cùng khổng lưu một dạng mặt đều nghẹn đỏ lên cũng không dám cười một cái nhìn hai người kỳ quái biểu tình khổng ra ba người liếc nhìn nhau đoán chừng bọn hắn tâm lý đều đang nghĩ đây hai hải tử làm sao ăn một hồi cơm khổng thành thói quen từ trong túi móc ra một gói thuốc lá sau đó rút ra hai cây đưa cho cố thần hy đến a cố thần hy bị khổng thành đây đột nhiên truyền đạt thuốc cho nói lừa rồi nàng đang suy nghĩ điều này chẳng lẽ cũng là một loại khảo nghiệm sao khổng thành trong lòng nghĩ đích xác thực song có b bình thường cục thương vụ tham gia nhiều kìm lòng không được liền bắt đầu khói tan thúc thúc ta ta ta ta sẽ không hút thuốc cố thần hy vội vàng hấp tấp khoát tay nói nhà chúng ta già phong tốt đẹp ta từ nhỏ đã tiếp thụ qua nghiêm ngặt giáo dục chỉ học cầm kỳ thư họa không dính rượu thuốc lá tự, tâm, khổng lưu cùng với ta, ta, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn, tuyệt thanh thần hy bờ là bờ là nói một đống, nghĩ thầm, ta chính là không cẩn thận đưa cái thuốc, tiểu chút thanh đợt thuốc thao tác, thiên độc, định đối để đống, đưa đầu các cùng cũng chiếu cố cho cô chính cẩn cái có cùng chưa cố lá ngươi yên khổng hắn, không hắn. Khổng nghe nói nghĩ không nha này giống như có chút hiểu lầm à. Khổng đợt này dâng thuốc lá thao tác, cùng giữa chưa cố thiên hàn giữa lưu với hiểu hỏi hy lầm lạ lạ là sẽ sẽ bờ bờ à. lưu mộng nhã đưa tay tại khổng thành trên cánh tay vỗ một cái hơn rỗi một câu người tiểu hy thấy thế nào đều không giống như là cái hút thuốc nữ sinh à. giao hân xong khổng thành lưu mộng nhã lập tức quay đầu đối với cố thần hy nói tiểu hy ngươi đừng để ý tới thuốc thuốc của ngươi h ắ n đó là chết đầu góc ngươi ăn nhiều thức ăn một chút t ố t t ố t cố thần hy đáp ứng túi đầu mặc mặc ăn món ăn khổng lao ra từ nửa ngày không nói gì nay lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu tiểu nha đầu ra ra hỏi ngươi chút chuyện lao ra từ một phát nói cố thần hy kinh sợ ngẩm đầu lên nói ra ân ra, ra ngài nói có chuyện gì đừng khẩn trương không phải cái đại sự gì khổng lao gia tử khoát tay áo hôm nay ngươi tới dùng cơm cũng là thấy được chúng ta khổng ra đợi ba đ ơ n truyền nếu như ta nói là nếu như ngươi cùng ta tôn tử kết hôn ngày sau ngày sau hẳn là sẽ không mang theo hắn bước xuống gia nghiệp không quản xuất ngoại du lịch ta cố thần hy nghe được khổng lao gia tử nói ra cùng ta tôn tử kết hôn mấy chữ thời điểm hơi đỏ mặt nghe song chỉnh câu nói sau đó lại có chút mờ mịt nàng còn không có quá hiểu câu này bước xuống gia nghiệp không quản xuất ngoại du lịch là có ý gì cố thần hy không rõ một bên khổng thành cùng lưu mộc nhã lại là nghe rõ lao gia tử trong lời nói ý tứ nàng có chút xấu hổ cúi đầu ăn hai cái món ăn mặc dù nghe không h i ể u khổng lao ra tử lời này ý tứ nhưng cố thần hy vẫn là lập tức nói ra không có ta ta bình thường tất cả mọi chuyện đều là nghe khổng lưu ngồi ở một bên một mực không nói chuyện khổng lưu nghe cố thần hy nói e m chút không có nhảy lên đến phản bác một câu n g ư ờ i nói vậy mặc dù yêu đương sau đó cố thần hy tại khổng lưu trước mặt biểu hiện mềm rất nhiều nhưng bình thường làm quyết định thời điểm lần nào không phải khổng lưu nghe nàng chỉ cần có thể để cố thần hy vui vẻ khổng lưu đều có thể không chút do dự để tôn vũ đem buồn bán bên ngoài đơn tặng không cho người Cơ hồ cảm ngay h ậ n n được ồ i ở bên cạnh h k ổ sau k cố h động phản ứng, c cái. Cái ta tốt, tốt, thần hy nói lao ra từ gật đầu cười nhìn trước mắt cái này cháu dâu trong lòng cũng là càng ngày càng hài lòng câu tối kết thúc về sau cố thần hy lập tức lấy ra phụ thân là khổng gia chuẩn bị lễ vật cho khổng lao gia tử đưa là một cái đồ cổ n h ẫ ngọc n lao gia tử ngược lại là có mấy phần d á m bảo nhãn lực liếc nhìn liền nhìn ra đây là thanh kỳ cuối đồ vật thanh kỳ cuối theo diệp hách cái kia kéo thị lao già kia nắm quyền sau đó hoa hạ ngọc khí nên đón ngắn ngủi tiết trời ấm lại bởi vì đây l à o nữ nhân si mê phỉ thúy bởi vậy vạn thanh thời kỳ hoa hạ đại địa n h ấ t lên một cô phỉ thúy dậy sóng nhỡ ngọc cũng đồng dạng nên đón chất liệu bên trên biến đổi hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều đời nhà thanh phỉ thúy nhẫn phần lớn đều xuất từ đây một thời kỳ lịch sử ngoại trừ ngọc này nhẫn bên ngoài đưa cho khổng lưu phụ mẫu đồ vật liền không có nhiều như vậy nội tình đơn giản đó là một chút xa xỉ phẩm bài trang sức đồng hồ dây chuyển loại vật này còn có mấy hộp lớn thuốc bổ cùng rượu thuốc lá khổng lao ra t ử nhìn những vật này trong lòng thầm nghĩ đây cố ra mặc dù thực lực đồng dạng nhưng đối với nữ nhi sự t ì n h vẫn là rất đ ẹ bụng từ những lễ vật này đến xem liền có thể nhìn ra h o a không ít công phu thu lễ vật lưu mộc nhã nhất định phải lôi kéo cố thần hy đi trong thương trường sổ tờ tờ một cái mua chút lễ vật làm lần lễ khổng lưu biết mẫu thân tính cách nàng nếu là mang cố thần hy đi cửa hàng đoán chừng có thể đem toàn tại cố thần hy xin giúp đỡ ánh mắt bên trong khổng lưu thành công dùng đêm ba mươi cửa hàng đều nghỉ lý do này đem mẫu thân cho thành công ngăn cản mặc dù là khuyên ngủ nhưng lưu mậu nhã vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nàng nói không có việc gì tiểu hy chờ thêm xong năm a di lại dẫn ngươi đi sổ tờ tờ in a di mang ngươi mua quần áo xinh đẹp cố thần hy hoang mang rối loạn mang mang khoát tay nói thật không cần đâu a di trong nhà của ta y phục rất nhiều ấy ấy -a, a nữ hải t ử sao có thể ghét y phục nhiều đây mua nhất định phải mua mua xong y phục a di lại dẫn ngươi đi làm s pa sau đó mời người ăn cơm ngươi cố ó hay không thổi qua vẽ s thần a A, dẫn ngươi đi cạo vé a, lào vẽ số t ú vị. Ách. quá cô Ha ha, quá nhiệt tình, h A-Z t hy không b i ế thật nói cái c gì, ỉ có thể cười Cô thể trở về ứng. thần hy h về ứng. không nghĩ tới khổng lưu mụ mụ không chỉ là nhìn tuổi trẻ tâm tính cũng còn trẻ như vậy đơn giản sống giống nàng cái tuổi này tiểu cô nương một dạng không nàng còn không cần lên học t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi lăm cùng một chỗ thả pháo hoa a chương hai trăm ba mươi lăm cùng một chỗ thả pháo hoa a cố thần hy đưa xong lễ vật sau đó khổng lão ra từ từ trong ngực móc ra một cái vào ngọc đưa cho cố thần hy tiểu nha đầu cái này đưa ngươi cố thần hy nhìn trong tay cái kia trong suốt sáng long lanh phát ra thải quan g vòng ngọc t h ủ s ủ n g nhược kinh nói ra ra ra lễ vật này quá quý giá ta không thể nhận lao ra tử k h o á t tay hào nói ra thu a không phải cái gì đắt đồ vật một bên khổng thành cũng đi theo phụ hòa nói thần hy ngươi liền thu a đ ư ờ n g s ô đẩy vạn nhất rơi bên trên liền á c lưu mộng nhã trực tiếp đi tới đem vòng ngọc beo ở nàng trên cổ tay không tệ phù hợp mang h à o thủ vòng tay lưu mộng nhã giúp cố thần hy vớt vớt trên t r ắ n tóc tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra lao ra tử bình thường thế nhưng là không nỡ đưa những vật này a di năm đó cùng thúc thúc của người nói yêu đương thời điểm đều không có thu được loại vật này xem như bất công ngươi cố thần hy nghe lưu n g ộ n nhã nói có chút ngượng ngủng hơi đỏ mặt khoát tay nói ra a di ngài đừng nói như vậy người nói ta đều đều không có ý tứ thu ăn xong cơm tất nhiên khổng lưu đi theo phụ thân cùng đi cửa ra vào dán câu đối xuân câu đối xuân là lao ra từ bút pháp hùng hồn hữu lực nét chữ cứng cáp phong cách đặc biệt mà tươi sáng Với tuổi. trên, tân xuân phong nền đắc ý Lúc đầu á ngoài câu đối việc này, cứ đối để này, bên n thử t r o hạ nhân đến là được rồi. nhưng đến được là l rồi, gia nói, đối tử chính câu l muốn mình đến, một năm m đến, ớ phòng ú c có khí thể hàng mới tại dán câu đối trong phòng lão gia t ử đem bọn hạ nhân năm mới tiền thưởng cho phát sau đó cho bọn hắn a n bài tốt xe cho đưa về nhà đêm ba mươi cho bọn hắn tất cả người đều thả mọi người chờ tất cả đều giúp xong sau đó dưới tình huống bình thường mà nói tiếp xuống khâu khẳng định là cả một nhà ngồi cùng một chỗ nhìn ga la năm mới sau đó một phái toàn gia đoàn viên hình ảnh nhưng là cái này k â u tại khổng gia có thể đi không thông năm nay trong kế hoạch vẫn không có ga lan ă m mới cái này tuyệt hạ n g khổng lao ra t ử phát xong tiền thưởng sau đó an vị lấy xe thẳng đến cô tô đi tìm tôn vũ gia ra, ra hắn đi chơi khổng lưu phụ mẫu nhưng là chuẩn bị đi ra cửa thả pháo hoa hai người còn tại trên máy bay thời điểm liền tìm người dự định một nhóm lớn pháo hoa chuẩn bị đêm nay đi ra ngoài thả pháo hoa chơi cái này đây to lớn căn duy nhất gian cảnh biệt thự lớn bên trong liền chân chân chính chính chỉ còn lại có cố thần hy cùng khổng lưu hai người trong nhà không có người cố thần hy cũng không tràng trực tiếp nằm ở trên ghế salon đối với khổng lưu chỉ huy nói ngươi đi cho ta rót cốc nước khổng lưu nhìn một dây hoán đổi hình thái cô thần hy người đ ề u đốc nói ra không phải ngươi dô bốt đại chiến a ngươi như vậy giỏi thay đổi vừa rồi cha mẹ ta tại thời điểm ngươi cũng không phải bộ dạng này nói chuyện ngươi cũng không biết ta vừa rồi cuống họng đều nhanh kẹp bốc khói cố thần hy mang theo vài phần ủy khuất nói ngươi cũng không sang giúp ta nói hai câu ta phàm là cách ta mẹ gần một điểm đều muốn bị nàng mắng ngươi còn muốn ta mở miệng giúp ngươi nói vài lời khổng lưu nói đến cầm lấy duy nhất một lần ly đi máy đun nước trước tiếp một chén nước biệt tự bên trong không có hạ nhân tất cả mọi chuyện chỉ có thể không thiếu ra tự mình làm hắn b ư n g nước ngồi xuống trên ghế salon đem chén nước đưa tới cố thần hy tiếp nhận k h ổ n g lưu truyền đặt nước nói một câu bảo bảo thật tốt sau đó liền b ư n g ly lộc cộc lộc cộc lên vừa rồi nàng tại trước bàn cơm ăn canh thời điểm có thể đều là cầm t ì a từng muỗng từng muỗng hướng miệng bên trong đưa một ngụm canh nàng uống hai phút đồng hồ gọi là một cái t h ụ c nữ cùng hiện tại hoàn toàn là hai cái bộ dáng mặc dù nàng bình thường tại k h ổ n g lưu trước mặt cũng rất t h ụ c nữ nhưng là có tại trưởng b ố i trước mặt biểu hiện sau đó khẩng lưu cảm thấy cố thần hy giờ phút này mỗi cái động tác đều là như vậy tùy ý lại thô lỗ thả xuống chén nước cố thả súng chén nước cố nhìn cái gì lại nhìn đánh ngươi câu nói này vừa nói xong hai người chỉ nghe thấy tiếng đập cửa nhi tử các ngươi còn tại ra không thanh e m này là khổng thành nghe được khổng thành n â m thanh cố thần hy vừa trầm tĩnh lại thần kinh lại căng thẳng lên nàng phản xạ có điều kiện giống như sưu một cái t ử trên ghế xạ lon ngồi dậy đến khôi phục ban đầu cái tia đan o trang bên cạnh chân ngồi khổng lưu nhìn cố thần hy phản ứng có chút r ở khóc r ở cười hắn đứng dậy đi cho phụ thân mở cửa khổng thanh đứng tại cửa ra vào không có vào nhà ý tứ biệt thự chìa khóa ngươi còn gì nữa không ta sợ trở về quá muộn không ai mở、cửa. khổng thành xe đều mở ra khu biệt thự bên trong bị lưu mộng nhã một nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này lại lập tức quay đầu trở về cầm chìa khóa có ngươi chờ một chút khổng lưu nói xong tại cửa trước thả giày trong ngăn tủ tìm được một chuỗi dự bị chìa khóa cầm một cái cho phụ thân đi cầm tới chìa khóa sau đó khổng thành quay người chuẩn bị đi nhưng lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì giống như trở về trở về tại nhi tử bên thai nói ra nhớ k ỹ làm tốt phòng hộ biện pháp nếu như không nghĩ rằng chúng ta về nhà qua đêm nói ngươi liền sớm cho ta phát cái tin tức a khổng lưu nghe phụ thân nói sửng sốt trọn vẹn ba giây đồng hồ mới bỗng nhiên phản ứng、lại. hắn đỏ mặt nói ra ba chúng ta còn chưa tới một bước kia ta hiểu không thanh đối với nhi tử quăng tới một cái ta cái gì đều hiểu ánh mắt sau đó cười vô vô hắn bà vai đi ai chờ khổng lưu thậm chí không kịp cùng phụ thân giải thích thêm một câu hắn đã ngồi lên xe mang theo mẫu thân lần nữa rời khỏi nhà hai người giống như sợ quái giày khổng lưu cùng cố thân hy chuyện tốt đây chính là nữ sinh phụ mẫu cùng nam sinh phụ mẫu đối đãi hải t ử nói yêu đương giờ hai loại hoàn toàn hoàn toàn khác biệt thái độ cùng biểu hiện một cái là chồng cải trắng một cái là đùi cải trắng thái độ có thể giống nhau mới có quỷ nếu không phải khổng lưu ra cảnh b à y ở nơi này cố thiên hàn cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện khổng lưu đi trở về nhìn con bảo trì y ê u nhã tư thế ngồi cố thần hy vừa cười vừa nói đi rồi đường trang hô cố thần hy lần nữa thở dài một hơi một đầu tựa vào trên ghế salon chúng ta tốt tốt tốt khổng lưu vừa định mở miệng hỏi cố thần hy có muốn cùng đi hay không thả pháo hoa cố thần hy điện thoại trước hết một bước vang lên lên là t r ầ m hà đánh tới t h i ế u hy ngươi ở chỗ nào ta tại cố thần hy nhìn phán qua khổng lưu đối với đầu bên kia điện thoại trầm hà nói ta tại khổng lưu trong nhà đâu thế nào a nghe được cố thần hy nói trầm hà đầu tiên là hét lên một tiếng sau đó hạ thấp giọng hỏi ta điện thoại là không phải q u ấ y dậy các ngươi xéo đi cố thần hy sắc mặt đỏ lên trách cứ trầm hà nói ta cùng hắn trong sạch tốt ta ta chỉ là đến nhà bọn hắn ăn cơm tất nhiên a trầm hà lại hét lên một tiếng sau đó hoàng sợ nói các ngươi nhanh như vậy liền thấy ra trường a lúc nào kết hôn lan a cố thần hy tức giận nói chúng ta còn chưa tới một bước kia ngươi đêm hôm khuya k h á c không nhìn ga lan năm mới gọi điện thoại cho ta làm gì trầm hà lập tức nói ra ta đến trung hải dẫn theo bạn trai ngươi chúng ta cùng đi thả pháo hoa t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi sáu mọi người cơm tất nhiên chương hai trăm ba mươi sáu mọi người cơm tất nhiên năm mươi trong đêm trần trí thụy nhìn một bản lớn m ỹ thực cuối cùng vẫn không n h ì n được khóc ăn mấy bát lớn sau khi về nhà trần trí thụy cũng không có thư giãn mỗi ngày đều đang cố gắng giảm béo hắn còn tại cửa nhà phòng tập thể thao làm một tấm thắng thẻ mỗi ngày không phải tại đi lột sắt đường bên trên đó là ở nhà hậu viện chạy bộ bây giờ trong nhà tất cả thân thích bằng hữu nhìn thấy trần trí thụy nói câu nói đầu tiên là trần thắng n ó c làm sao gầy miệu như vậy nha ra ra mãi mãi nhìn mặt nhỏ một vòng trần trí thụy còn tưởng rằng trần trí thụy ở trường học đói thành dạng này trước tiên đi hậu viện bắt một cái đại gà béo mang theo dao liền muốn giết hầm canh gà cho trần trí thụy bồi bổ trần trí thụy lập tức từ dao bên dưới cứu cái này đại gà béo nếu thật là uống một n g ụ n mãi mãi hầm canh gà trần trí thụy trước đó mấy tháng nỗ lực đều muốn một ví cái kia được cứu gà có thể là xuất phát từ lòng cảm kích hiện tại mỗi sáng sớm đều sẽ bồi trần trí thụy cùng một chỗ tại hậu viện chạy bộ trần trí thụy cho con gà kia lấy cái h m thai danh tự gà quái đ lột sắt là không có cách nào lột ở nhà làm mấy tổ có dưỡng sau khi vận động hắn liền trở về phòng nhìn thi nghiên cứu tài liệu hắn gần đây đột nhiên liền có thi nghiên cứu ý nghĩ tuyệt đối không phải bởi vì nhận một vị nào đó thi nghiên cứu tiểu khoai tây ảnh hưởng trần trí thụy từ về nhà đến bây giờ vẫn luôn là nghiêm ngặt dựa theo giảm mỡ bữa ăn tiêu chuẩn thu hút đồ ăn hôm nay cuối năm cũng coi là ăn xong bữa phóng túng bữa ăn ăn xong phóng túng bữa ăn sau đó trần trí thụy lập tức đi sân bên trong chạy bộ chạy xong bước hắn tắm rửa một cái sau đó online mời châu tiểu nam chơi game châu tiểu nam còn tưởng rằng trần trí thụy đêm ba mươi tết cũng là ăn nước sôi đun cải trắng liền phát một tấm nhà mình cơm tất nhiên tấm ảnh dụ hoặc hắn vương kỳ thân ở phương bắc tiểu h u y ề n thành lúc này đã là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trắng xóa tuyết động có nhiều chỗ đã không có quá gối đóng tại cái này trời đông giá rét ban đêm người một nhà thích hợp nhất ngồi tại n h i ệ t kháng đầu bên trên cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên quan sát ga la năm mới trên bản món ăn đều là mâm l u n trang có chút trực tiếp ấn nổi đến giống mổ heo món ăn cùng đun sủi tạo tất cả đều là một cái bù còn có thịt kho tàu cùng đại chân g i ò đều là đại tráng men trên trang tôm bự cùng thịt kho tàu cá lớn là cái k i a đại viên bản tử trang tràn đấy cả ban tất cả đều là m o n chính nghe vị đều hương mơ hồ ăn cơm trước vương kỳ đập một tấm ảnh phát cho bạn gái dương tuyết nhi bành thành lệnh phương bắc không quản là địa phương ngôn ngữ vẫn là cách sống đều cùng tề lỗ càng thêm tiếp cận đồ ăn cũng là lệnh phương bắc phong vị dương tuyết nhi trong nhà cơm tất nhiên cùng vương kỳ ra t r ê n l ệ n h không được bao nhiêu hai người trong điện thoại trò chuyện về nhà nói chuyện tư niệm đỗ h à n h viễn hôm nay lại tìm cửa hàng giám đốc vương nghĩ đình sớm dự chi một bút tiền lương hắn giữa đi tiệm v chén, chén à người b ê ăn cơm không có người nghỉ một mực ở tại cái nào người ba chỗ nào sao đỗ hoành viễn tại cửa ra vào nhìn một hồi thẳng đến bị mẫu thân cùng cha ghẻ phát hiện hai người để đỗ hoành viễn vào nhà đỗ hoành viễn không nguyện ý đi vào đem hộp trang sức cùng thuốc đặt ở vào cửa cửa trước giày trên kệ quay đầu liền chạy cha ghẻ đuổi theo nhét một cái hồng bao cho đỗ hoành viễn đỗ hoành viễn không nguyện ý lớn nhưng đối phương vẫn là cố gắng nhét cho hắn sau đó nói một câu tiểu viễn chúc mừng năm mới đối với ta mẹ tốt đi một chút ân giữa hai nam nhân không có quá nhiều nói vẹn vẹn một ánh mắt một cái biểu tình liền đã đủ đỗ hoành viễn quay người rời đi trong túi cất cái k i a hồng bao rất dày nhưng hắn không có mở ra vẫn thăm d ò t ạ i trong túi đi thật lâu rời đi mẫu thân ra sau đó đỗ h à n h viễn lại đi trong thương trường mua một kiện nam trang Còn có m ộ tại, tại ca ca. c đệ đệ đệ đệ, ba ba mụ mụ trong i hài ể u Ngọc b ì phòng cùng bá bá bọn hắn trả mặt trượt đệ đệ nói đến mở ra cửa ca ca mau vào không tiến vào đỗ hành viễn lấy ra bình ăn chụp đeo tại đệ đệ trên cổ tay sau đó đem chứa y phục tay cầm túi dao cho đ ệ đệ dặn do hắn nói đem cái này cho ba bà ngươi nói với hắn ca ca bây giờ có thể kiếm nhiều tiền a ca ca không trở về nhà ăn tết sao không được đỗ hoành viễn lắc đầu quay người đi xuống lâu đi tại trạm xe buýt chờ xe thời điểm phụ thân mở ra mô tô đổi tới ngươi làm sao không trở về nhà ăn cơm ta ta tại mẹ cái kế ăn a gì ngươi mẹ kế buổi tối làm cơm tất nhiên nàng để ta gọi ngươi tối nay tới bên này ăn ta buổi chiều có chuyện liền không tới hai cha con đã lâu không gặp cũng không biết nên như thế nào mở ra máy hát trò chuyện một chút liền trầm mặc nửa ngày phụ thân nhét một sấp tiền cho đỗ hoành viễn Số đẩy trong quá trình rơi hai trăm trên mặt đất phụ thân tiền còn lại tám chín trăm phụ thân trước khi lên xe trước vẫn là nhét vào đỗ hoành viễn trong túi phụ thân nhặt lên dính điểm cho bùi hai trăm nguyên nhìn rời đi xe buýt không có làm bất kỳ tạm biệt thủ thế nhưng hốc mắt đã đỏ lên đỗ hoành viễn hút một hơi thuốc nhìn trong tay hồng bao cùng tiền nước mắt ngăn không được lạc cho tới nay hắn đều cảm thấy phụ mẫu tái hôn thương tồn tới hắn hắn không muốn đi đối mặt hai cái này trọng tổ gia đình cũng không hy vọng mình phụ mẫ hắn chán ghét mình cha ghẹ cùng mẹ kế cho tới hôm nay hắn mới phát hiện cho tới nay đều là mình tại mua dây một mình mình đối phó với chính mình dù cho tái hôn phụ mẫu vẫn như c ũ yêu hắn cha ghẹ mẹ kế cũng còn lâu mới có được trong lòng hắn ác độc như vậy thiếu niên khóc khóc liền cười đây là hắn đối với mình hòa giải cũng là một cái lô mãng nam hải đối với cái này không công bằng thế giới hòa giải hắn trở lại bảo an đình tối nay vẫn là một mình hắn qua thật sao đinh linh linh uy đỗ hoành viễn tiếp lên khẩng lưu đánh tới điện thoại hắn hỏi thế nào đừng trông coi cái kia phá địa nhi đi ra thả phá hoa không được một đêm tăng ca tiền lương hơn mấy trăm đâu ai nha không có việc gì ta để cố thần hy cho t r à o hỏi giám đốc nói ngươi đi ra ngoài chơi một hai cái giờ không có việc gì như thường lệ phát không giữ tiền lương thật giả đương nhiên là thật thế nhưng là ta buổi chiều đã xin nghỉ xong a buổi tối đi ra không có việc gì được rồi không muốn đi ta nghĩ đi ngủ thật không đến trầm hà cũng tại a ngươi đừng nghĩ gặp ta đỗ hoành viễn nói xong câu đó sau đó, khổng lưu liền không tiếp lời hắn trực tiếp đối với tay lái phụ trầm hà nói đỗ h à n h viễn tiểu từ này không đến trầm hà mở miệng nói hắn không thể xin phép nghỉ a đỗ hoành viễn nghe được trong điện thoại trầm hà âm thanh con mắt đều trừ lớn trầm hà thật tại a k h ô n g lưu miệng méo cười một tiếng cái kia còn có thể là giả đỗ hoành viễn phát địa chỉ lập tức đến tại bảo an đình trở lấy chúng ta đã tới tiếp ngươi thấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi bảy n h ẫ n rất xinh đẹp chương hai trăm ba mươi bảy n h ẫ n rất xinh đẹp đỗ hoành viễn nghe s o n g lập tức tinh thần tỉnh táo hắn vội vàng thời bỏ bảo an phục đổi lại mình y phục tại trước gương sửa sang lại một cái tiểu tóc tắm là buổi trưa hôm nay xin phép nghỉ trước khi ra cửa tấy cho nên hắn hôm nay trên thân rất sạch sẽ đơn giản dùng dính lấy nước tay gỡ một cái tóc đỗ hành o viễn lúc này mới khóa cửa đứng tại hòa bình biệt thự cửa chính chờ lấy khổng lưu bọn hắn đến chính như khổng lưu nói tới như thế hôm nay hòa bình biệt thự có nhìn hay không cửa đều không quan trọng ngày mai tiệm cơm sẽ thả giả một ngày hôm nay buổi sáng cũng sẽ không có vận chuyển nguyên liệu nấu ăn xe đến đỗ hành o viễn đợi đại khái chừng mười phút đồng hồ bộ dáng một cố lưu quần hoa tiêu nhất hào đứng tại hắn trước mặt đây xe là từ khổng lưu ra trong ga ra tầng ngầm mở ra chầm hà từ trong nhà vụ trộn bắn tới chiếp tiêu bí múp z bốn nên ném vào k h ổ n g lưu ra trong ga z a tầng hầm đi k h ổ n g lưu ra ga z a tầng hầm cố thần hy cùng t r ầ m hà kém chút không có đem con mắt lóe m ù toàn bộ ga z a tầng hầm đậu đầy đủ loại xe sang trọng tầm thường nhất đều là mẹ xe desbensby m đ nguyên bản t r ầ m hà nghĩ thoáng ga z a bên trong đại ngưu đi ra y ho y ho nhưng là bị k h ổ n g lưu cản lại dù sao xe thể thao t h ứ này quá trói mắt với lại đồ chơi kia cũng là hai cái ngồi mang không được người mây bạch bị phụ mẫu lái đi ra ngoài tại ga ra bên trong chuyển một vòng khẩng l ư cuối cùng lựa chọn quần nguyên nhân liền một cái xe bên trong không gian đủ lớn phiêu lượng đặt cần ga một cái đến hết mấy cái dầu đỗ hoành viễn ngồi ở xe bên trong sắp xếp cùng t r ầ m hà ngồi cùng nhau k h ô n g ra tài xế hôm nay về nhà nghỉ ngơi t r ầ m hà lái xe không có cố thần hy thành thạo khổng lưu bằng lái đều còn không có cầm tới cho nên lái xe nhiệm vụ tự nhiên mà vậy rơi xuống cố thần hy trên đầu cố thần hy cũng là lần đầu tiên mở như vậy đại b ả y toa xe mặc dù khổng lưu nói để nàng tùy tiện mở đúng hư cũng không có sự tình nhưng cố thần hy tâm lý đó là không có ngầm mờn cũng may khổng lưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế mới khiến cho nàng hơi an tâm một điểm sau khi lên xe đỗ h à n h viễn trên giới đánh giá cái này tất cả mọi người nội bộ cấu tạo hắn có chút hiếu kỳ hỏi đây là cái gì xe a trầm hà cùng cố thần hy không có mở miệng k h ổ n g lưu liền vượt lên trước hồi đáp một cô mấy chục vạn bảy t ò a xe đỗ hoành viễn nghe vậy hơi sưng sở nói ra các ngươi từ chỗ nào làm giá xe là khổng trầm hà vô ý thức muốn nói đây là k h ổ n g lưu ra gaza còn tốt nàng phản ứng nhanh kịp thời sửa lời nói đây là k h ổ n g lưu đối tượng cũng chính là ta hả o khuê mật cố thần hy từ trong nhà mở ra a đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu không có quá kinh ngạc dù sao cố thần hy ra có thể làm cho nàng lái lên một trăm vạn xe thể thao thay đi bộ từ trong nhà mở chiếc xe hạn phạt đi ra hẳn là cũng không phải việc khó gì a chuyên tâm lái xe cố thần hy đột nhiên nghe được trầm hà nói đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó gật đầu nói đúng đỗ hoành viễn giơ ngón tay cái lên nói ra cố tỉ có thực lực nhìn đỗ hoành viễn phản ứng khổng lưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói chuyện phiếm kết thúc về sau xe bên trong lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong cùng trầm hà song song ngồi đỗ hoành viễn tâm lý có một cái vô hình áp lực vì làm dịu trong lòng xấu hổ đỗ hoành viễn nửa đ ù a n ử a thật đối với khổng lưu nói lao lưu bạn gái của ngươi lợi hại như vậy ngươi cùng với nàng liền không có một điểm áp lực tâm lý a đỗ hoành viễn mặc dù không biết khổng lưu g a cảnh như thế nào nhưng là từ hắn bình thường ở trường học bên trong ăn mặc cùng hành vi cử chỉ đến xem hẳn là cũng sẽ không quá tốt cho nên hắn rất ngạc nhiên hắn củng cố thần hy cùng một chỗ thời điểm vì cái gì không có áp lực k h ô n g lưu cười n h ạ t một tiếng nói ra không có áp lực bác sĩ nói ta trời sinh dạ dày không tốt liền nên ăn cả một đời c ơ m chùa trầm hà nghe đỗ hoành viên nói nghĩ thầm đây đồ đần thật sự là một điểm cũng không phát hiện mình anh em tốt là ước vạn phú ông a cố thần hy trong lòng nghĩ như n g là nhà hắn không cho ta áp lực ta liền cảm ơn trời đất tiểu từ ngươi đỗ h à n h viễn chỉ vào hắn nói còn phải là ngươi a ha ha, ha. tiếp vào đỗ hoành viễn sau đó cố thần hy lại lái xe đi một chuyến đến g i đem mượn mội cố thần huyên cùng một chỗ n ú i liền xe cố thần huyên nghe nói bọn hắn phải lái xe đi bờ sông n ư t pháo tranh cãi n h a u muốn đi theo cùng đi không có ý tứ cùng trầm hà nói chuyện phiếm đỗ hoành viễn ngược lại là cùng cố thần huyên hàn huyên lên ngươi là cố thần hy m u ộ i m u ộ i ngừng k h ổ n g lưu là ngươi thầy dạy kèm tại nhà đúng thế ngươi là ai ta là k h ổ n g lưu bạn cùng phòng ngươi có thể gọi ta đỗ ca tức tiểu đỗ tử làm sao vậy tiểu đỗ tử không phải ngươi tiểu nhà đầu này ngươi hẳn là gọi ta ca cố thần hy cho xe dừng ở một cây cầu một bên trên cầu tụ lấy không ít người tại thả pháo hoa bọn hắn cũng quyết định ngay ở chỗ này thả trầm hà từ cô tô mang theo một đống lớn pháo hoa đến toàn đặt ở hoa tiêu trong cốp sau xe ngừng sau đó mấy người từ sau cốp xe bên trong lấy ra pháo hoa pháo cố thần huyên không dám thả pháo chỉ thích chơi tiên nữ bồng cùng nã pháo đây hai đồ chơi tương đối an toàn cố thần hy u cùng trầm hà trực tiếp kiêng gạt lỉnh gun pháo hoa chạy tới trên cầu bắt đầu oanh tạc hoạt động trầm hà mua gạt lỉnh gun là dài hơn thêm lượng phiên bản châm lửa sau đó lốp ba lốp bốp lộng lấy khói lửa trực tiếp thành toàn trường tiểu điểm còn có không ít người cầm điện thoại đập hai nàng trong tay pháo hoa khẩu lưu cùng đỗi h à n h viễn không có chơi ngay tại một bên nhìn đây ba nữ h à i tử ngẫu nhiên trò chuyện vài câu đỗ hành o viễn nhìn khổng lưu trên thân y phục nói ra ngươi đây y phục trên người cái nào mua vẫn rất xinh đẹp ta c ù n g cố thần hy xuyên là tình lữ trang khổng lưu nhìn về phía đỗ hành o viễn hỏi thế nào ngươi đỗ hành o viễn cảm giác nhận lấy bạo kích che ngực nói thẳng không ra nói khổng lưu chỉ vào đỗ hành o viễn vừa cười vừa nói ngươi cũng nên cho trầm hà đưa ngươi một kiện tình lữ trang đỗ hành viễn cắn răng rất có cốt khi nói ngươi chết ta mới không ăn cơm chùa đang khi nói chuyện hắn chú ý tới khổng lưu trên ngón tay cái tia chiếu lấp lánh bảo thạch giới chỉ đỗ hành viễn hỏi Chiếc nhẫn kia cũng là cố h nhẫn i kia ế c cũng c là thần hy đưa bị trầm hà kiểu nói này lúc này mới nhớ tới đêm nay khổng lưu tự mình cho nàng dẫn theo chiếc nhẫn kia nàng đêm nay chỉ mới nghĩ lấy đối phó thế nào khổng lưu ra trường đi đều nhanh quên trên ngón tay nhẫn cố thần hy đối với trầm hà nói đây là khổng lưu đưa ta hắn tự mình làm Trầm thần muốn hà hỏi hy chiếc nhẫn nguyên bản còn cố khổng i a đắt k ô n nàng cũng muốn phương nàng trưng xong, trưng mừng năm trưng mừng năm g đắt đâu, đối một kết một trực tiếp trầm tấu làm cái câu cho mặc, chúc chúc mua mới, mới, quả k h lưu cùng đỗ hành o viễn đang tại cầu bên dưới trò chuyện đâu liền thấy có mấy cái nam sinh hướng phía trên cầu thả xong g ạ t lỉnh gung pháo hoa cố thần hy cùng t r ầ m hà phương hướng đi đến đỗ hành o viễn nói bạn gái của ngươi giống như cũng bị người muốn mạnh chặn không đối với tờ mở có người hướng về phía trầm hà đi đỗ hành viễn lời còn chưa nói hết quay đầu nhìn lại khổng lưu đã không thấy lại n g ẩ n đầu khổng lưu đã xuất hiện ở trên cầu đỗ hoành viễn cũng đi theo khổng lưu n h ị n bước hướng phía trên cầu chạy tới mỹ nữ thêm cái mẹ chả ta trước hết nhất bị muốn mẹ chặt tự nhiên là cố thần hy cố thần hy mỹ mạo làm cho người kinh diễm trên người nàng tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất cao quý loại khí chất này cao lanh mỹ nữ vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm đáng tiếc cao lanh như vậy tên i nữ tại khổng lưu trước mặt liền thành n g u ngơ thấy cố thần hy bị bắt chuyện với tư cách hảo khuê mật trầm hà trực tiếp ngăn tại nàng phía trước người ta có đối tượng lúc này khổng lưu vừa vặn xuất hiện trước mọi người mặt giáp vị này cao hướng về phía mấy người mỉm cười hai người xuyên là tình lữ trang trong tay còn mang theo hai cái loa mắt tình lữ đối với cảnh cáo hai người bọn họ hướng cái nào vừa đứng tay nhỏ một g i á t thậm chí không cần phải nói một câu những cái k i a bắt chuyện giả liền rất tự giác rời đi còn có mấy người không đi bởi vì bọn họ là đến bắt chuyện trầm h à vị này tóc gợn sóng mỹ nữ ngươi có đối tượng không ta có a trầm h à đều còn chưa kịp nói chuyện đ ố i hành viễn liền dễ tới tiểu tử này cũng không biết là lấy ở đâu lá gan thế mà học khẩn lưu vừa rồi bộ dáng học theo giắt trầm hà tay nói ra ta chính là hắn đối tượng nhìn n g nhiên Tiên Thần Viễn, liếc Cường, Hoành Khổng cùng nhau Cố Lưu Đỗ Hy mấy ộ t mắt, biệt, hát t cái, cái chính cùng Chi có cơm ánh hai người kia giản sai phủ không vừa đơn ăn xong đập Lâm t trên ớt vướt vướt nhiên nằm salon ghế chơi lịch Chi cái mũi, Lâm du đ ẩ một cái mắt kính. Kỳ quái, ai nhớ ta? Sách. Mấy cái không í n kỳ k quái, cái ai ta? nhớ h Mấy thể muốn tới hẹn c h ặ t nam sinh chỉ có thể b i ể u môi t hậm hực rời đi đứng ở một bên chơi ngã pháo cố thần huyên trong lòng phản n à nói n không phải làm sao lại không người đến muốn ta hẹn c h ặ t đâu b à tiểu thư cũng rất đáng yêu tốt ta đều là ngự tỷ không sao liền không có la lụy không sao Cố t h ầ nếu huyên ở trong lòng đoán trách, nàng liền tính thật bị muốn mẹ chặt cũng sẽ không cho, nhưng thắng không muốn muốn trong lòng đoán nàng liền cũng trong nội tâm nàng rất không công bằng. n ở tâm rất để bại bị mẹ sẽ như ba nữ sinh cùng ra ngoài hai nữ sinh bị muốn hẹn chặt không có bị muốn hẹn chặt nữ sinh liền sẽ tâm lý rất khó chịu mặc dù cái kia không có bị muốn hẹn chặt nữ sinh đồng dạng sẽ không cho người khác phương thức liên lạc nữ sinh thắng bại muốn vĩnh viễn là như vậy kỳ quái đám người kia rời đi về sau trầm hà quay đầu nhìn về phía đỗ hành o viễn nói ra ngươi là gan không nhỏ a a đỗ hành viễn lập tức vung ra tay đỏ mặt gãi gãi đầu nhỏ giọng nói ra đây là, đây là đây là dưới tình thế cấp bách liền tuyệt đối không phải cố ý a trầm hà nhẹ gật đầu không nói thêm gì mặt ngoài bình tích nàng trong lòng nghĩ lại là liền trêu chọc hắn còn đ ỏ mặt cố thần hy cũng học trầm hà bộ dáng nói ra n g ư ơ i l á gan cũng không nhỏ a khổng lưu cũng không giống như đỗ hoành viễn như vậy sợ hắn một cái tay khác trực tiếp n ắ m ở cố thần hy mềm mại bên hông a lấy khí tại bên thai nàng nói khẽ ta còn dám t o gan hơn điểm cố thần hy bị khổng lưu một câu nói kia trêu chọc sắc mặt đ ỏ lên nàng nói đừng làm rộn em gái ta còn ở đây đỗ hoành viễn trông mong nhìn mặt ngoài không nói gì kỳ thực đã ở trong lòng làm lên múc ký đều là hoa quả khô trầm hà bóp bóp nắm tay cắn răng nói ra các ngươi đủ đồng dạng nghiến răng nghiến lợi còn có cố thần huyền thật sự là chịu đủ các ngươi những n à y tú ân ái người trưởng thành nếu như có thể nói trầm hà hy vọng đem khổng lưu c ù n g cố thần hy cùng một chỗ cột vào pháo hoa bên trên sau đó nổ văng lên trời đem mang đến pháo hoa tiêu diệt sau đó mấy người trở về đến nội thành mặc dù hôm nay là đêm ba mươi nhưng trung hải vẫn như cũ có không ít tiệm cơm cùng bữa ăn khuya bảy tại kinh doanh mấy người mở ra hoa tiêu trên đường đi dạo một vòng sau đó t ì một nhà cửa hàng lớn chuẩn bị ăn chút t n khuya mấy người điểm một chút có khói lửa rau x lại cứ vậy mà là một m nắm lớn đồ nướng theo lý mà nói đồ nướng liền nên sướng bia mới thoải mái nhưng là đêm nay so sánh đặc thù mọi người cũng không thể uống rượu đỗ hành viễn một hồi còn muốn trở về trực ca đêm khẳng định là không thể uống rượu cố thần hy một hồi phải lái xe đem mọi người đưa trở về cũng không thể uống rượu t r ồ m hà còn muốn liên tiếp đêm mở lấy z bốn quay về cô tô đi ngủ tự nhiên cũng là không thể uống rượu cố thần huyên vị thành niên trực tiếp liền không thể uống k h ô n g lưu ngược lại là không có chuyện gì nhưng chỉ một mình hắn uống rượu khó tránh khỏi có chút nhàm chán cho nên mọi người đều không có uống rượu đêm ba mươi buổi tối đi ra ăn khuya người thật đúng là không ít trong này phần lớn là cùng khổng lưu bọn hắn một dạng mới từ vùng ngoại ô thả xong pháo hoa pháo quay về nội thành người nhiều người cửa hàng thiếu cửa hàng lớn bên trong sinh ý tốt ghê gớm xào r a u sư phó cái nổi đều vung mạnh bốc khói căn bản xào không đến đ ồ nướng sư phó cũng không tốt gì nhìn chất thành núi xì nướng hắn cũng không dám hỏi người khác muốn cái gì khẩu vị hết thể dựa theo thông thường c â y đổi đến mấy người nguyên bản đều không phải là rất đói nhưng là chờ ăn khuya đợi hơn nửa giờ trực tiếp chờ đói bụng cũng may nửa giờ sau món ăn cùng đ khổng lưu bưng lên bình trang coca nói ra đến cạn ly bốn người khác cũng g ơ lên trong tay đồ uống đứng người lên nói ra chúc mừng năm mới tại tiếng chuông mừng năm mới gõ một khắc này hoa hạ đại địa một mạnh phồn vinh hương thịnh pháo hoa pháo chiếu sáng toàn bộ hoa hạ bầu trời uống xong đồ uống khổng lưu mở miệng lần nữa năm mới tình cảnh mới mong ước mọi người tốt vận liên tục tâm tưởng sự thành vạn sự như ý vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi thiên hạ không có không tan hiến hội náo nhiệt qua đi yên tĩnh mới là nhất làm cho người vắng vẻ đỗ h à n h viễn trở lại phòng an ninh tiếp tục chị lên ban đêm đêm nay phát sinh sự tỉnh tựa như là một giấc mơ đẹp bởiểu d để hắn vô p h á p chìm vào giấc ngủ hắn nhắm mắt lại đầu óc tất cả đều là lần đầu tiên chủ động kéo t r ầ m hà trắng non tay hình ảnh hắn không dám ngủ hắn sợ hai tỉnh ngủ sau đó phát hiện đây thật ra là một giấc ngộng chầm hà từ trong nhà để xe lấy ra nàng xe mở mùi chạy chậm xe cùng mấy người cáo biệt sau đó lái xe một thân một mình quay về cô tô nàng vô cùng náo nhiệt đến im lặng rời đi cố thần hy n g n g đầu nhìn khổng lưu cho nên ngươi nhất định phải ta đem đây lái xe trở về khổng lưu mười phần hào khí nói ra ngươi nếu là không chê phiến phức có thể đi ga ra bên trong tìm chức cưỡ thích lái trở về cố thần hy bị đây hảo khổng lưu tiếp tục là nói nếu như ngươi không muốn trở về nói cũng có thể tại nhà ta chấp nhận một đêm cố thần hy nửa đ ù a n ử a thật hỏi ngủ phòng ngươi sao khổng lưu cô ý nói không ngủ quét rác cá di phòng vừa vặn các nàng hôm nay nghỉ cố thần hy quệt mù nói vậy ta không được trên thực tế nàng đêm nay thật đúng là không có cách nào tại khổng lưu nhà ở phụ thân buổi tối hôm nay đã đánh mấy cái điện thoại thuốc nàng mang mội mội về nhà xe cũng lời ư đổi cố thần hy mở ra hoa tiêu mang theo mội mội rời đi khổng r cố thần hy từ sau xem trong kính nhìn khổng lưu một người một mình đi vào đây không có một hai biệt thự thân ảnh có chút cô độc náo nhiệt qua đi yên t ĩ n h mới là nhất làm cho người vắng vẻ tấu chương song chương hai trăm ba mươi chín tết nguyên tiêu chương hai trăm ba mươi chín tết nguyên tiêu ăn tết đó là ăn không hết tịch cùng đi không hết thân thích các đại nhân còn có đưa không hết lễ cùng h n g bao khổng gia tại trung hải không có gì thân thích chỉ có một ít khổng lao ra từ trước kia làm ăn lão bằng hữu muốn khổng lưu hai cha con đi đi một chút liên lạc một chút đại đa số thời điểm đều là những người khác đến mời khổng gia ăn cơm nhiều người đều đến không hết nhưng khổng lao ra từ rất ít đáp ứng dù sao loại này trên phương diện làm ăn bữa tiệc cũng không thể tùy tiền ăn tại phía xa dương thành trần trí thụy ngược lại là một chút cũng không nóng nảy bởi vì hắn đi máy bay hôm nay hắn cùng phụ mẫu đi qua nguyên tiêu dương thành tết nguyên tiêu phi thường náo nhiệt đương nhiên trung hải tết nguyên tiêu cũng kém không đến đi đâu trung hải người qua nguyên tiêu ăn bánh trôi nước nhìn hoa đăng trung hải bánh trôi nước là nhân thịt thịt tươi bánh trôi nước rau cải thịt heo bánh trôi nước bên này người địa phương trên cơ bản không ă n hạt vừng cùng bánh đậu bánh trôi nước n g ọ t miệng bánh trôi nước là d u n g thành người mang đến thói quen k h ổ n g lưu sáng sớm liền bị phụ m â u cho túng lên hai người bọn họ muốn đi dạo phố lưu lại k h ổ n g lưu ở nhà lễ tân k h á c h nhân k h ổ n g lưu tâm lý đằng à. cố thần hy bà bảo hôm nay ăn bánh trôi nước không ngồi ở trên ghế s a lon chơi điện thoại k h ổ n g lưu thu và o cố thần hy phát tới tin tức khẩn lưu lập tức quay về tin tức nói không có đâu vừa rồi tỉnh vẫn là bị cha mẹ ta bắt lấy đến cố thần hy cha mẹ ngươi đi ra ngoài rồi. khổng lưu t ân hẳn là đi tham gia cái gì đến hội a cố thần hy vậy ngươi trong nhà không ai khổng lưu liền mấy cái làm việc hạ nhân ngươi muốn tới nhà ta chơi sao nằm ở trên giường chơi điện thoại cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin tức lập tức ngồi dậy đến nàng m u ố n khổng lưu trong nhà không ai vậy ta chẳng lẽ có thể làm một phần bánh trôi nước cho hắn đưa qua nếu là hắn ăn bản tiểu thư tự tay cho hắn làm bánh trôi nước còn không phải cảm động lệ rơi đ ầ y mà ta cố thần hy trong lòng suy nghĩ một bên đánh chữ nói đi nhà cái kêu bảo bảo ngươi thích ăn cái gì nhân bánh, bánh trôi nước khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức con người bông nhiên co rụt lại một cỗ không ổn dự cảm tại trong lòng hắn dâng lên dựa theo di vãng kinh nghiệm đến xem cố thần hy khẳng định là lại muốn xuống bếp khổng lưu cảm thấy mình nhất định phải đem nàng đây nguy hiểm suy nghĩ bóp chết ở trong lòng thế là liền nói bà bảo đây đều nhanh giữa trưa làm canh tròn khẳng định không kịp ngươi tới nhà của ta ăn cơm chưa à buổi chiều ta cùng ngươi cùng một chỗ làm canh tròn khổng lưu biết cố thần hy một khi có ý tưởng ngăn khẳng định là ngăn không được cùng để nàng vụ trộn chuẩn bị cho mình ái tâm thuận lợi không bằng mình buổi tiếp nàng cùng một chỗ làm tối thiểu có thể bảo chứng một điểm mình tại bên cạnh, nàng không có cơ hội. hạ độc cố thần hy rất nhanh liền trả lời ai muốn cho ngươi làm canh trọn b ả tiểu thư mới không có ý nghĩ này tốt à ngươi cái này tự lên cuồng cố thần hy một bên phát ra tin tức tâm lý một bên đang suy nghĩ cùng một chỗ làm canh trọn cũng là cái không tệ hẹn hò hạng m ụ nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng đã ước chế không nổi bắt đầu dơ lên cố thần hy lập tức từ trên giường bò lên lên để trần trắng non bản chân nhỏ đạp tại có địa nón trên sàn nhà đi vào phòng tắm tắm rửa một cái sau đó cố thần hy mị mị ăn mặc một phen đổi lại một thân quần áo mới mang theo ba lô nhỏ cùng chìa khóa xe đi ra phòng ngủ đi làm sao cố thần huyên an vị tại lầu một phòng khách trên ghế s a lon chơi điện thoại nhìn thấy cách gan mặt thành đô thị mỹ nhân bộ dáng t ỷ t ỷ lập tức ngửi được từng kia không thích hợp đi ra ngoài một chuyến ngươi có phải hay không lại muốn đi chơi liên quan gì đến ngươi mang ta cùng một chỗ không mang theo vậy ngươi cũng đừng hòng đi cố thần huyên nói đến trực tiếp ngăn tại cửa chính không cho t ỷ t ỷ đi ra ngoài đừng làm rộn cố thần hy tại bội bội trên đầu gõ một cái ta cùng bạn trai hẹn h ọ ngươi đi theo làm cái gì khi bóng đèn sao ta mới không phải bóng đèn cố thần huyên cũng không biết nên biết trả lời này h thế ư n o Cô thần h u ê n này lời thật đúng là một điểm không sai nếu như không phải nàng khổng lưu căn bản sẽ không có cơ hội biết mình yêu o n l i n e bạn gái đó là một mực chán ghét h ắ n cao lãnh giáo hoa cố thần huy cũng sẽ không có cơ hội thông qua mọi m ộ i trò chơi ghi chép từ i d xác nhận khổng lưu thân phận hai người thật muốn kết hôn nói cố thần huyên mới là cái kia hẳn là ngồi lên thì không đến đơn độc cho nàng mở một bàn thế thì bị chính mình nói động cố thần huyên lập tức còn nói thêm ta ở nhà một mình n à n chán Ta cũng muốn đi. Ngoan rồi. cố thần viên không? Không cũng làm mềm không được cứng không xong loại cố chấp nàng bỏ qua một bên tỉ tỉ tay nói ra ta muốn cùng ngươi cùng đi khổng ca ca trong nhà chơi cố thần hy sắc mặt trầm xuống lạnh mặt nói không mang theo ngươi nếu là không mang theo ta liền cùng ba ba mụ mụ gọi điện và nói nói ngươi đêm nay muốn đi khổng ca ca nhà ở còn chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ sinh tiểu bảo ồ ồ ồ n g ư ơ i muốn chết ta cố thần hy đầu đầy hát tuyến nhìn muội muội ánh mắt bên trong mang theo sát khí cảnh cáo nói ngươi nếu là dám tại ba ba mụ mụ trước mặt đổi trắng tay đen nói hiễu nói vượng ngươi liền xong đời cố thần huyên một bộ không quan trọng thái độ nói ra sau đó thì sao đánh chết ta cố thần hy bị muội muội đây tiện hề h ề bộ dáng cho khí cười thật không biết tiểu nhi từ này đến cùng là từ đâu học được đây làm người tức giận chiêu số lo toan nhất thần hy thật sự là không có biện pháp đành phải mang theo muội cùng một chỗ đi tới khổng g a nửa giờ sau mau hồng ốt chờ đứng tại khẩng lưu sân bên trong vì để cho khẩng lưu biết mình đến cố thần hy còn cố ý ấn xuống một cái loa trên thực tế cố thần hy xe vào cổng sân thời điểm khổng lưu liền từ giám sát bên trong thấy được nạn g xe khổng lưu cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài nên đón tiểu biệt thắng tân hôn hai người vừa thấy mặt liền đến một cái to lớn ôm cố thần hy ngữ khí mang theo một tia cao lãnh hỏi nhớ ta không vậy nhưng quả m u ố n để ta hôn một cái khổng lưu nói đến quệt mồm liền bú lại không m u ố n cố thần hy lập tức dùng ngón tay chống đỡ khổng lưu bờ môi nói em gái ta còn ở đây có chút thẹt thùng cố thần huyên giờ phút này nội tâm hai ngươi còn biết ta ở đây cửa còn không có vào liền ăn đầy miệng cầu lương sớm biết không tới cam tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi ăn bánh chối nước chương hai trăm bốn mươi ăn bánh chối nước khổng lưu sớm thông chi qua phòng bếp cố thần hy một tới mặc dù hắn không biết cố thần h u y ề n cũng cùng theo một lúc đến nhưng l ạ i chuẩn bị đồ ăn ba người khẳng định là đủ ăn ăn đơn giản lại mỹ vị việc nhà sau cơm trưa cố thần hy liền bắt đầu nhìn lên làm canh thịt tròn giáo trình khổng lưu ngồi ở một bên tâm lý hoang mang dối loạn h ắ n đ ố i với cố thần hy nói ngươi thật muốn làm canh tròn a cố thần hy nhẹ gật đầu không cần nghĩ ngợi nói ra hôm nay là tết nguyên tiêu ôi sao có thể không ăn bánh trôi nước đâu người không vội sống ta để a di túi chút canh tròn chúng ta buổi tối ăn không muốn cố thần hy lắc đầu nói người khác túi cùng ta túi có thể giống nhau sao á c h khổng lưu trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời coi chừng thần hy cái kia kiên quyết thái độ muốn đánh tiêu nàng túi bánh trôi nước ý nghĩ này khả năng có chút khó khổng lưu suy nghĩ một chút nói ra nếu không ta để a di đem gạo nếp phan cùng nhân thị t chuẩn bị xong chúng ta phụ trách túi là được rồi cố thần hy lần nữa cự tuyệt nói không muốn, ta muốn mình đến với lại ta đã mua xong nguyên vật liệu người đi theo ta cố thần huy nói đến, ta ừ túi trong sách bên r lấy tỉ khoa đến đường bên trên tại trong siêu thị mua một đồng lớn nàng còn bị siêu thị hướng dẫn mua sắm cho lắc lư mua một cái, túi bánh, sở, hỏi, cái túi bánh trôi nước thần khí đó là một cái ép ra hình tròn lỗ t h ả m đồ chơi nhỏ hoa đồng tiền. cố thần huyên đâm thọc giống như nói khổng lưu ca ta tỉ có phải hay không ngu ngốc nàng thế mà liền cái này đều tin cố thần huyên nói đến từ túi bên trong lấy ra cái k i a khiển trách năm mươi nguyên khoản tiền lớn mua túi bánh trôi nước thần khí từ túi bên trong đem ra người im miệng cố thần hy u lượm mội mội lên nhìn có chút nổi giận tại bên thai nàng nói người lấy thêm ta tìm niềm vui lần sau ta đi cái nào đều không mang theo ngươi người, người h u n g ta cố thần huyên một mặt bị khuất quay đầu ôm lấy khổng lưu cánh tay khổng lưu ca ngươi nhìn ta tỉ nàng thật hung cố thần hy xiết quả đấm nói ra chết trà xanh Y tay. miệng, trai Liên bạn không. thả ta ra bạn trai tay. Liên không. cố thần huyên k không sai, không sai, bảo bảo hất i ê u k h í c ra khổng lưu cánh tay nghiến răng nghiến lợi nói ta chịu đủ các người hai người kia hình tự động vùng cầu lương cơ cố thần huyên ngạo kiều ngầm đầu một bộ người tháng tư thái nói ra không phục kìm nén cố thần huyên nhỏ giọng nói lầm b m ta cũng muốn đi tìm bạn trai khí ngươi ngươi dám cố thần hy u nghe vậy sầm mặt lại ngự a khí băng lanh nói ngươi mới sơ trùng nếu là dám yêu sớm ta liền đánh chết ngươi ta ta ta ta nói đùa không dám không dám cố thần huyên cùng t ỷ t ỷ giao thủ nhiều năm như vậy t ỷ t ỷ một ánh mắt nàng liền biết đối phương trong lòng nghĩ cái gì từ vừa rồi t ỷ t ỷ trong giọng nói cố thần huyên liền có thể nghe được t ỷ t ỷ là t ư ở n g thật nàng rõ ràng là tức giận loại thời điểm này đương nhiên phải trước tiên nhận sợ cố thần hy tại bội bội trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái dạy dỗ không cho phép yêu sớm đi học cho giỏi mang theo túi bánh trôi nước nguyên liệu nấu ăn trở lại trong phòng cố thần hy cự tuyệt a di hỗ trợ nhất định phải tự mình tại trong phòng bếp chơi đùa bánh trôi nước k h ô n g lưu sợ nàng đem phòng bếp nổ liền bồi nàng cùng một chỗ tại trong phòng bếp túi bánh trôi nước cố thần huyên cũng muốn tiến đến tham gia náo nhiệt túi bánh trôi nước đại tác chiến chính thức bắt đầu làm nhân thì sống trực tiếp cầm c ố i x a y thịt là được rồi khoa kỹ cải biến sinh hoạt gạo nếp phan c ó n ấ u cơm a di ở một bên chỉ đạo làm cũng phi thường hoàn mỹ cho tới cố thần hy lòng tự tin bạo dạp nàng ngây thơ cho rằng là mình chủ nghệ tiến bộ Không lưu cùng cố thần cười cười h cùng lưu cố bởi vì một bước này là công việc kỹ thuật người mới học dễ dàng làm phá đại công cáo thành sau đó một bước cuối cùng đó là đem viên viên bánh trôi nước đặt ở cây ngô tinh bột bên trên l ă n l ă n làm như vậy có thể phòng ngừa bánh trôi nước dính liền cùng một châu nguyên tiêu cũng là dựa theo loại phương pháp này cút ra đây cho nên có một loại thuyết pháp gọi lan nguyên tiêu nhìn tràn đầy một mâm lớn bánh trôi nước cố thần hy cảm giác thành tựu tràn đầy nàng tiêu ngạo ư ơ n bộ ngực n g ể n đầu đối với khổng lưu nói bảo bảo ta lợi hại hay không lợi hại lợi hại nhà chúng ta cố quỷ quỷ lợi hại nhất khổng lưu quay đầu nhìn cố thần hy nàng chóp mũi cùng trên gương mặt dính một chút xíu bờ mì có lẽ là qua đầu nhậm chính nàng cũng không có chú ý đến cái t i a trắng như tuyết bột mì đính vào cố thần hy trắng t o á t trên mặt cũng không có quá đột ngột ngược lại là cho nàng tăng thêm một vệ o ạ t bắt cùng đáng yêu nhìn nàng cầu khen khen bộ dáng khẩn g lưu thật sự là ưa thích gấp hắn xoa xoa tay sau đó cầm lấy khăn lụa tại cố thần hy trên gương mặt nhẹ nhàng xoa xoa lao sạch sẽ sau đó hắn còn đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái cái t i a mềm mại gương mặt ta vừa rồi có phải hay không diễn viên hy khúc cố thần hy sợ lấy gương mặt vội vàng hấp tấp hỏi có phải hay không rất khó coi không có khẩu lưu lắc đầu nói diễn viên hy khúc cố quỷ quỷ càng có thể yêu người cũng đừng gạt ta a ừ cố thần huyên đứng ở một bên một câu cũng không muốn nói nàng lại một lần bắt đầu hối hận tham gia náo nhiệt đi theo tỷ tỷ đến nhìn trên bàn gạo nếp b ộ t mì nàng dùng tay dính chút hướng trên mặt lau sau đó chọc chọc k h ổ n g lưu theo nói ca ca trên mặt ta có phải hay không cũng có k h ổ n g lưu quay người nhìn một chút cố thần huyên nói ra có một chút ngươi đừng đúc đ í c h ta giúp ngươi lau lau cố thần hy nhìn ra mọi mọi điểm này cho vặt nàng đoạt lấy k h ổ n g lưu trong tay k h á t lụa giống như cười mà không phải cười nhìn mội mội nói ra ta g ú t ngươi lau ngươi cái này ô, ô, ô, ô. cố thần huyên nói được nửa câu tỷ tỷ liền cầm lấy khăn l ụ i trà đạp lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn căn bản không cho nói chuyện cơ hội làm tốt bánh trôi nước trực tiếp nấu một nồi bưng lên bàn sau đó cố thần huyên bị ép buộc thành cái thứ nhất chuột bạch nàng hôm nay thật thật thê thảm bị tỷ tỷ tỷ phu vung cầu lương còn muốn bị xem như chuột bạch thử món ăn hai người trừng trừng nhìn chằm chằm nàng khẩn trương hỏi ăn m ă n không cố thần huyên miệng bên trong nhét phình lên nô、no. tốt lần đạt được khẳng định giải đáp sau đó hai người cũng thưởng thức lên bánh trôi nước làm rất nhiều trong phòng tất cả công tác nhân viên toàn bộ phân đến một bát còn lại một phần cố thần hy nói muốn lưu cho khổng lưu phụ m â u ăn để bọn hắn cũng biết tương lai con dâu có bao nhiêu hiền lành nhi tử mở cửa nàng đang nói đây khổng lưu phụ m â u trùng hợp đến nhà tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt trực tiếp đóng gói chương hai trăm bốn mươi mốt trực tiếp đóng gói nhanh nhanh nhanh mau tránh lên nghe được khổng lưu phụ m â u âm thanh cố thần hy giống như là nghe được mẹo têu chuột một dạng ôm đầu liền chuẩn bị trốn đi đến một bên cố thần huyên một mặt không hiểu hỏi tỉ ngươi không phải đã gặp khổng lưu ca ca cha m ẹ sao ngươi đang sợ cái gì khổng lưu cũng gãi gãi đầu hỏi đ cái này cố thần hy cũng đột nhiên ý thức được đây điểm nàng có chút xấu hổ cười cười có thể là kìm lòng không được ca cố c thần huyên che miệng vụng trộm cười một tiếng tiếng cười có chút lớn bị tỉ tỉ nghe được cố thần hy trừng mắt nàng nói ngươi cười cái gì không không có gì cố thần huyên không đánh đã khai nói tuyệt đối không phải đang cười nhạo ngươi ngươi xong đời cố thần hy nói đến đưa tay liền muốn nắm mộn m ộ i hai người đùa dỡn thời khắc nữ b ụ c đã mở ra biệt thự cỡ lớn khổng thành cùng lưu mộng nhã đi vào phòng khách nhìn thấy khổng lưu p ụ mẫu cố thần hy lập tức liền đoan trang đi lên nàng l ư ỡ n thẳng xuống lưng chạm thẳng giống như là huấn luyện quân sự thời điểm bị huấn luyện viên đơn độc sách đi ra tư thế hành quân học viên ưu tú một dạng lần này không chỉ là cố thần huyên muốn cười liền ngay cả khổng lưu nhìn nàng cái bộ dáng này cũng không nhịn được có chút muốn cười hắn vừa nhất miệng liền bị cố thần hy một ánh mắt dọa cho nén trở về lưu nộng nhã cùng cố thần hy liếc nhau một cái sau đó lập tức tiến lên đón dắt đôi phương tay nói ra nhà tiểu hy hôm nay đến nhà chúng ta đều còn không biết đâu cố thần hy biên độ nhỏ nhẹ gật đầu nói thúc, thúc ca gì tết nguyên tiêu tốt lại đến nói không ngừng hai vị ai nói đến khách khí như vậy làm gì lưu mộng nhã khoát tay áo ánh mắt rơi vào đứng tại bên người nàng vóc dáng thấp một đoạn cố thần huyên trên thân cái này tiểu bằng hữu là cố thần hy lập tức giải thích nói nàng là ta muộn muội thúc thúc ca gì, tết nguyên tiêu tốt lắm ta gọi cố thần huyên cố thần huyên ngược lại là cũng thông minh tỉ tỉ mới mở miệng liền hiểu được lập tức nói tiếp đều không cần nhân giáo lưu mộng nhã nhìn đây nhí nha nhí nhảnh thông minh tiểu n h a đầu cũng là ưa thích gấp, nàng cười t ủ n g tìm nói ngươi tốt lắm tiểu huyên tiểu huyên tốt lắm so với lưu mộng nhã khổng thành cũng không có lời gì lưu mộng nhã phụ thân đôi tay cầm l hỏi n g ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi n h a lên tiểu học sao cố thần huyên lắc đầu nói a di ta liền so ta tỷ bản nhỏ tuổi mà thôi ta đã sơ chung n g ư ơ i thật đáng yêu nha lưu nậm nhã xoa cố thần huyên tiểu t h ị t mặt cười tủng tìm nói a di trước đó vẫn muốn sinh một cái giống như n g ư ơ i đáng yêu tiểu nữ n h ư đâu mẹ n g ư ơ i còn trẻ hiện tại sinh một cái cũng không mượn khổng lưu ở một bên t r e o g ẹ o nói đến n g n g đầu nhìn phụ thân l i ế t nhìn dùng chỉ có nam sinh mới hiểu biểu tình nhìn phụ thân nói cha ngươi cố gắng một chút t khổng thành nghe nhi tử nói trước mắt tôi sầm lại tiểu từ túi dám mở cha ngươi trò đùa muốn bị đánh có phải hay không lưu mộng nhã cũng nhìn về phía nhi tử nói ra hiện tại là ta và cha ngươi thúc ngươi mới đúng khổng lưu không có hiểu mẫu thân trong lời nói ý tứ hỏi ngược lại thúc ta làm gì khu khu lưu mộng nhã nhìn thoáng qua cố thần hy lại nhìn một chút nhi tử h u y ể n t r u y ể n nói chờ ngươi mang cái tôn nữ trở về mẹ nữ nhi mộng cũng coi là viên mãn cố thần hy nghe vậy sắc mặt đỏ lên ngại ngùng túi đầu khổng lưu cũng không biết làm sao nắm tay nhét vào trong túi nói ra mẹ ngươi ngươi nói gì thế ta mới đại nhị việc này còn sớm đây không có việc gì a mẹ chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi lưu n g ọ nhã giống như cười mà không phải cười nhìn t h ư n g lưu lại cúi đầu đối với cố thần hy nói một câu ngươi nói với a tiểu hy a ách ách cố thần hy không biết làm sao l ắ t đầu lại gật đầu một cái nàng đều bị mình cho làm cho mơ hồ vì không tại cái này ngượng ngùng chủ đề bên trên tiếp tục nữa cố thần hy vội vàng hướng lưu n g ọ nhã cùng không thành nói thúc thúc ca di ta buổi chiều làm điểm nhân thịt bánh trôi nước các ngươi ăn chút s a o ta đi cấp các ngươi đun cố thần hy nói đến liền chuẩn bị hướng trong phòng bếp chạy không cần làm phiền để nấu cơm a di làm là được rồi cố thần hy kế hoạch chạy trốn bị lưu n g ọ nhã một câu cho phá vỡ chỉ chốc lát một chén canh tròn bưng đến phòng khách trên bàn trà lưu n g ọ c nhã đếm thử một miếng khen không dứt miệng nói tiểu hy thật lợi hại đâu còn sẽ nấu cơm nhà chúng ta tiểu tử thúi có thể nói tới ngơi ư dạng này bạn gái thật đúng là thật có phúc thật có phúc k h ô n g lưu cười khổ một cái ở trong lòng lặp lại một lần mẫu thân vừa rồi câu kia thật có phúc khổng t h a n h cũng khen không dứt miệng nói hương vị xác thực rất không tệ đâu tại không ra phòng bếp là lưu cho nam nhân khổng t h a n h chủ nghệ rất tốt lưu nộp nhã nhưng là tuyệt không biết làm cơm nàng nấu cơm chỉ có thể đem phòng bếp nổ lưu nộp nhã duy nhất một lần đếm thử nấu cơm vẫn là tuổi trẻ thời điểm truy khổng cho hắn làm một trận ái tâm c ơ m g chưa kết quả bởi vì ở ngoại quốc trong siêu thị mua sai đồ gia vị kém chút đem sơn cho xem như nước tương đ ố t cho khổng thành ăn còn tốt khổng thành phản ứng nhanh n g h e ra trong thức ăn mùi vị k h á c thường không phải liền bị chết lịch sử luôn là kinh người tương tự còn có một lần đó là cưới về sau lưu m ậ c nhã ngày nào đó buổi sáng tâm huyết dâng trào muốn cho khổng thành làm đ i ể m tâm kết quả đem lò n ư ớ g nổ phòng bếp cũng đốt cũng may chính nàng là không bị thương tích gì từ đó về sau khổng thành triệt để không cho lưu mậu nhã vào phòng bếp đã ăn xong bánh trôi nước sau đó lưu mậu nhã nhất định phải lôi kéo cố thần hy cùng cố thần huyên hai tỷ mọi hai nam nhân cũng cùng theo một lúc đi khổng thành phụ trách lái xe khổng lưu phụ trách dọ sách mấy người vừa xuống xe liền thẳng đến cấp cao cửa hàng xa xỉ phẩm quậy chuyên doanh nha lưu quá hôm nay làm sao rảnh rỗi đến nhà đến mua y phục sao lưu thái thái hôm nay mới lên một nhóm túi x á c h à có hứng thú hay không tiến đến nhìn xem nha lưu quá mới đến mấy khoản g i ạ y muốn hay không vào cửa hàng nhìn xem nha lưu m ọ c nhã với tư cách xa xỉ phẩm quậy chuyên doanh bảng cống hiến lâu d à i bá bảng định cấp phú bà cơ hồ không có cái nào tủ tị không nhận ra nàng cùng nàng cùng một chỗ đi tại trong thương trường hai bên gào to âm thanh bên thai không r ư ớ xung quanh x ó a đ i n khách hàng cũng là liên tiếp quay đầu muốn nhìn một chút cái này bị tù tỷ tranh cướp giành giật muốn kéo vào cửa hàng bên trong nữ nhân dáng dấp ra sao phải biết những n à y tù tỷ bình thường có thể đều rất cao ngạo đều là cầm lỗ mũi nhìn người mặt hàng nơi nào có dạng này ân cần qua còn chủ động đi ra ngoài gà o to lưu mộng nhã dẫn cố thần hy cùng cố thần huyền đi tới một nhà bán xa xỉ phẩm nữ trang cửa hàng bên trong nàng chỉ vào q u o ả y chuyên doanh bên trong y phục hỏi cố thần hy tiểu hy ngươi mau nhìn xem trong này có hay không ngươi không thích d phục a cố thần hy bị lưu mộng nhã một câu cho chỉnh bồi dối nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm xác nhận tính hỏi không thích thí phục lưu n g ọ nhã nhẹ gật đầu ân mau nhìn xem có không thích thí phục liền cùng a di rằng cố thần hy không hiểu lưu n g ọ nhã vì sao lại hỏi ra loại này cổ quái vấn đề nàng nghiêm túc trong tiệm đi dạo một vòng sau đó ánh mắt rơi vào một kiện màu sắc phức tạp trói mắt váy hoa bên trên cố thần hy chỉ vào cái kia váy nói ra cái này ta không quá ưa thích có chút dễ thấy lưu n g ọ nhã nhẹ gật đầu lại hỏi còn gì nữa không, không có không có đi lưu n g ọ nhã nhẹ gật đầu đối với bên cạnh tủ tỷ nói ra ngoại trừ đầu kia váy bên ngoài đ e mới các cửa cái khác ngươi hàng bên trong cái khác sản phẩm m y, y phục, dựa tới h e o đo nàng dạng đến hiện. số mỗi một m t ớ i tỷ ủ t còn không b i ế trận tròn mắt nàng lần đầu tiên thấy mua xa xỉ phẩm theo vào hàng giống như mỗi dạng đến một kiện còn chưa tính thử đều không thử liền trực tiếp tính tiền chỉ có thể nói kẻ có tiền tư duy nàng không thể nào hiểu được a c ô thần hy cũng trận tròn mắt cho đến lúc này nàng mới rốt cục h i ể u lưu n g ọ c nhã câu kia có hay không không thích di phục nói cái gì ý tứ người khác mua quần áo đều là chọn lựa thích di phục mua lưu n g ọ c nhã ngược lại là có ý tứ đem không thích di phục lựa đi ra sau đó cửa hàng bên trong cái khác y phục một dạng đến một kiện quả nhiên phú bà là không có lựa chọn khó khăn chứng a a di ngài đừng như vậy ta ta xuyên không được nhiều như vậy y phục cố thần hy thanh âm nói chuyện có chút run dậy nàng lôi kéo lưu n g ọ nhã tay muốn khuyên nàng đừng đánh túi nhiều như vậy y phục cho mình nhưng lưu n g ọ nhã lại cười khoát tay á o một bộ không quan trọng thái độ nói hai kiện y phục không dùng đến mấy khối tiền đi chúng ta đi đi dạo nhà tiếp theo lưu n g ọ nhã lôi kéo cố thần hy lại đi vào bán xa xỉ phẩm nữ túi cửa hàng bên trong mới mở miệng vẫn là câu nói kia mau nhìn xem có hay không không thích túi ta a di đừng người tốt trên tường sản phẩm mới túi toàn đóng gói đừng a a di nhà tiếp theo ta đây ngắn ngủi một tiếng thời gian ba nữ sinh liền đem trong thương trường tất cả có thể mua xa xỉ phẩm quầy chuyên doanh toàn bộ đi dạo một lần cho cố thần hy mua xong y phục g i à y túi sách đồ trang sức sau đó liền cho cố thần huyên mua hai người bị lưu ngộng nhã đây hảo vô nhân tính dạo phố phương thức dọa trò chân đều mềm mũn cố ra hai tỷ mọi đều là bị cố thiên hàn phú dưỡng lớn lên kỳ thực những này xa xỉ phẩm đều gặp trong nhà cũng nhiều ít có một chút nhưng là giống lưu ngộng nhã dạng này đem xa xỉ phẩm khi cải trắng mua thật đúng là lần đầu tiên thấy một mua đó là một tưởng đơn giản cùng không cần tiền giống như k h ổ n g lưu phòng giữ quần áo trong kia chút nguyên bộ sản phẩm mới dạy phục đó là như vậy đến c ù n g cố ra hai tỷ m ỗ i đây hoảng loạn biểu tình hoàn toàn tương phản k h ổ n g thành cùng k h ổ n g lưu sớm đã thành thói quen lưu mộng nhã dạng này thao tác cho nên bọn hắn hai cái toàn bộ hành trình đều là một mặt bình tĩnh bộ dáng lưu mộng nhã hôm nay sổ tờ tờ ỉnh phi thường vui vẻ nàng cười đối với hai người nói tiểu hy tiểu huyên còn muốn mua cái gì cùng a di rằng cố thần huyên hai mắt tỏa sáng hỏi thật cái gì đều có thể sao ân lưu mộng nhã nhẹ gật đầu có thể sử dụng tiền mua được đồ vật a di đều có thể mua cho ngươi cố thần huyên nắm lưu mộng nhã tay một mặt t r ờ mông nói lưu a di ta muốn tờ s bốn có thể chứ tờ s bốn máy chơi game sao đúng thế đúng thế trước đó bị phụ thân s á o lộ sau đó cố thần huyên vẫn đối với tờ s bốn nhớ mãi không quên hôm nay để lưu mộng nhã như vậy nhấc lên nàng liền phi thường muốn mua lưu mộng nhã khoát tay nói ra mua cái gì tờ s bốn muốn mua thì mua mới nhất mua tờ s năm thật sao a di mẹ ngôi cố thần huyên con mắt đều chừng lớn nếu như điều kiện cho phép nói nàng không ngại đem hộ khẩu rời đến lưu n g nhã danh nghĩa khi nàng con gái n i cố thần hy nghe mỗi, mỗi nói, hai mắt tối đen nhỏ r ộ n g nhắc nhở nha đầu chết tiệt kia yếu điểm tiết h tháo t ố i ta cố thần huyên lại không nhìn nàng nói nói ra tỷ ngươi ngày nào nếu là hối hận không muốn gả cho khổng lưu ca nói ta không ngại t h ầ y tỷ suất giá khi không được nữ nhi làm con dâu tựa hồ cũng là không tệ lựa chọn cố thần huyên lời mới vừa nói ra miệng trên đầu liền nhiều xuất hiện mấy cái bao lớn cố thần hy đánh cố thần hy tại bên thai nàng uy h i ê m nói lại nói bậy về nhà đánh chết ngươi cố thiên hàn rất kỳ quái mình gần đây cũng không có mua đồ vì cái gì hôm nay xa xỉ phẩm chuyển giao xe một xe tiếp một xe chạy đến trong nhà hàn đến cố thiên hàn trong mắt đều nhanh r ứ t xuống chỉ vào thùng xe bên trong đồ vật nói ra ngươi nói đây một xe lờ vờ đều là ta nữ nhi mua đối với tiên sinh nơi này cỡ nào thiếu tiền tiên sinh ta cũng không rõ ràng đâu ta chỉ là cái đưa hàng cố thiên hàn nghe vậy hai mắt tối sầm hắn cũng không phải không lỡ cho nữ nhi dùng tiền chỉ là đây ai bị được xa xỉ phẩm ấn xe mua à, đây bại ra nữ nhi nếu là gà đi không được bị nhà chồng lui về đến a cố thiên hàn lập tức cho nữ nhi gọi điện thoại hỏi ngươi bây giờ ở chỗ nào vì cái gì mua nhiều như vậy túi sách cùng y phục đầu bên kia điện thoại cố thần hy tựa hồ không biết nên từ chỗ nào bắt đầu giải thích ba một câu hai câu r i n g không rõ ràng ta về nhà lại cùng ngươi nói tỉ mỉ cố thần hy một câu kể xong liền cúp điện thoại bên này cố thần huyên đã tại mẹ nuôi mộng tưởng trợ lực dưới thành công bắt lấy một chiếc đỡ s năm nàng cười khoe miệng đều luôn kéo tới sau thai cái đi cố thần hy nhìn mình đây không tiết tháo mất mặt muộn muội ở trong lòng cười khổ một cái lưu mộng nhã sở lấy cố thần huyên cái đầu hỏi tiểu huyên hôm nay vui vẻ sao vui vẻ thật là vui tạ ơn mẹ nuôi đây âm thanh mẹ nuôi gọi so trước đó còn muốn tự nhiên đơn giản tựa như là nước chạy thành sông đồng dạng một chút cũng lộ ra đột ngột cùng kỳ quái không có cách tiền cho đúng chỗ tình cảm cũng nhất định phải đúng chỗ á buổi tối lưu n g ậ u nhã còn muốn mang theo hai cái nữ hải tử cùng một chỗ ăn cơm tối nhưng là cố thiên hàn ở nhà thuốc g ố c cố thần hy đành phải từ chối nhã n h ậ n a di hào ý mở ra màu hồng h ố t chờ mang theo mội mội trở về nhà đoán trường sau khi về nhà nàng còn phải cùng phụ thân giải thích rất lâu mới có thể nói rõ đâu sau buổi cơm tối khổng lưu về đến phòng bên trong thu thập lại muốn dẫn đi trường học đồ vật ngày mai ngày mốt hai ngày đều là trở lại trường thời gian khổng lưu dự định ngày mất đi mặc dù không nóng này nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trước hết thu thập một chút hành lý sáng sớm hôm sau vương kỳ ngồi lên rời nhà xe l ử a đ i hoành viễn kết tiền lương trừ bỏ trước đó tại cửa hàng giám đốc chỗ nào mượn tiền hắn còn có thể cầm tới hai vạn khối tiền lương làm một tháng phục vụ viên kiêm bảo ăn cầm hai vạn nguyên nếu như không phải lương tựa khẩu lưu đ i hoành viễn căn bản không có khả năng cầm tới phần này mỹ xoa trần trí thụy mấy ngày nay nhìn gà liền đau đầu mọi người đều biết dương thành ăn tiệc ít nhất không được đó là gà bị buộc lấy uống mấy ngày la h o ạ canh trần trí thụy trong đêm mua vé máy bay thoắt đi ra nếu ngươi không đi hắn thể chọn bán tối thứ sáu bên trên đỗ hoành viễn đã và o ở trong trường học sáng sớm hôm sau khổng lưu cũng trở về đến trong trường học sau đó là đi máy bay trốn về đến trần trí thụy cái cuối cùng đến là lao xá trưởng vương kỳ tiểu tử này ngồi một ngày một đêm xe lửa mới tại bảy giờ rưỡi tối trước đó chạy về trường học mấy huynh đệ vừa thấy mặt vậy dĩ nhiên là có trò chuyện không hết chủ đề ánh sáng trò chuyện khẳng định là không có ý gì khẳng định đến vừa ăn vừa nói chuyện cho nên cửa hàng lớn đi lên cho nên mọi người đều khai giảng sao t ấ u chương o n g chương hai trăm bốn mươi ba khai giảng liên hoan chương hai trăm bốn mươi ba khai giảng liên hoan n g ư ơ i thật sự là tiểu trần quá thần kỳ một tháng kế tiếp không gặp vương kỳ đã nhanh không nhận ra trần trí thụy trần trí thụy ở nhà trong khoảng thời gian này gầy hơn mười cân trong đó có sáu bảy cân làm mỡ lúc trước hắn ở trường học thời điểm liền mánh liệt mánh liệt luyện lúc đầu hụt cân rơi cũng nhanh ở nhà không cần lên học hắn luyện ra sức hơn mỗi ngày liền n g â m mình ở trong phòng thể hình ngoại trừ ăn tết mấy ngày nay ăn một chút phóng túng bữa ăn bên ngoài thời gian khắc nghiêm n l t k h ô n g chế ẩm thực gầy đều là mỡ tăng đều là cơ bắp hụt cân sáu bảy cân mỡ có bao nhiêu bức chỉ có giảm béo cùng tập thể hình người mới có thể hiểu hiện tại hắn mặt đã mắt trần có thể thấy nhỏ một vòng mặc dù còn không có gầy đến biến thành đại x o á i ca trình độ nhưng rõ ràng có thể cảm giác được ngũ quan lập thể rất nhiều hắn bụng cũng nhỏ một vòng hiện tại mặc quần áo đều chẳng phải rõ ràng trần trí thụy lại tiếp tục dựa theo cái này cường độ luyện tiếp sớm muộn cũng có một ngày có thể gậy thành cơ bắp x o á i ca trần trí thụy uống một ngụm trong chén nước nóng c ư ờ i khổ mà nói vương ca ngươi cũng đừng cầm ta tìm niềm vui hắn thật đúng là không có bắt ngươi tìm niềm vui khẩu lưu đối với trần trí thụy cười một cái nói tiểu trần ngươi đây hơn một tháng thật biến hóa thật lớn chịu không ít khổ a h h có chút xấu hổ nói khổng lưu, lưu liếc đã nói ăn không rồi sao, ư tự luật kỳ đỗ n g hành viễn lướt nhìn giống như cười mà không phải cười hỏi chú ý ngươi cái gì đỗ hành viễn dùng ngón tay chỉ mình mặt đối với ba người nói chẳng lẽ chẳng lẽ các ngươi liền không có nhìn ra ta biến h o a sao khổng lưu nói đ ù a nói đã nhìn ra người biến dạng xéo đi đỗ hoành viên đối với khổng lưu giơ ngón giữa cắn răng nói ra chẳng lẽ liền không có người nhìn ra ta cũng gầy sao vương kỳ nhẹ gật đầu thành thành thật thật nói đã nhìn ra ngươi xác thực cũng gầy một điểm nhưng là không có tiểu trần gầy rõ ràng như vậy ôi đỗ hoành viên che ngực thở dài một hơi ta đây hơn một tháng chịu khổ lại bị liên lụy các ngươi từng cái cũng không đóng tâm ta một cái trần trí t h ụ giơ ngón tay cái lên nói ra đô ca vất vả hắn vất vả trái trứng khổng lưu liếc mắt nói tiểu tử này là đi kiếm tiền đừng đau lòng hắn ta mẹ nó đỗ hoành viễn bị khổng lưu một câu cho làm trầm mặc ha ha ha trần trí thụy cùng vương kỳ cũng cười to lên nói chuyện phiếm thời khắc mấy người điểm món ăn đã lên bàn vương kỳ cùng đỗ hoành viễn trực tiếp rời một dương đi tới kiếm được tiền đỗ hoành viễn xuất thủ cũng là phi thường xa xỉ hắn vừa lái c h a i địa một bên nói hôm nay khai giảng đây thứ nhất ngừng lại ta mời các ngươi rộng mở bụng ăn uống chúng ta không say không về ngươi dẹp đi a ngươi khổng lưu trực tiếp phản bác hắn nói đừng kiếm lời hai khối tiền cũng không biết đông tây nam bắc tiền phải tốn tại trên lưới lao đỗ hoành viễn v ô vô bộ ngược nói yên tâm ta có tiết kiệm tiền trần trí thụy nói ra đỗ ca bữa này không rẻ chúng ta còn muốn uống rượu a a a vương kỳ cũng gật đầu nói đó là chính là a a đỗ hoành viễn không lay chuyển được bọn h ắ n ba đành phải đem mời khách dự định coi như thôi cùng minh đệ nhóm uống rượu trước đó khổng lưu chuyện thứ nhất đó là trước cho cô thần hy báo cáo chuẩn bị một cái nói chuyện đối tượng sau đó loại chuyện này cũng dần dần thành thói quen khổng lưu cho cô thần hy phát tin tức đồng thời đang cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ dạo phố cố thần hy cũng định cho khổng lưu phát tin tức thế là hai người cơ h ộ i là cùng một thời gian đem báo cáo chuẩn bị tin tức phát ra k h ổ n g lưu bà bảo ta cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ ăn một bữa cơm có thể sẽ uống một chút rượu người yên tâm tất cả đều là nam sinh cố thần hy bà bảo ta muốn cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài dạ phố một hồi khả năng quay về tin tức sẽ chậm một chút người yên tâm tất cả đều là nữ sinh cố thần hy nhìn k h ổ n g lưu phát tới tin tức mí môi khẽ cười một cái đều nói nữ hải tử tại yêu đương thời điểm sẽ suy nghĩ lung t u n g kỳ thực đó là cảm giác an toàn không đủ biểu hiện sớm báo cáo chuẩn bị một cái nhìn như là một cái không quan trọng gì tiểu cử động nhưng chi tiết nhỏ thật có thể khiến người ta tâm lý cảm giác cả an toàn mượn phần loại chuyện này vô luận nam nữ lâm chi b u lại nhìn thoáng qua cố thần hy điện thoại k híp mắt cười nói ôi ôi ôi hai ngươi còn lẫn nhau báo cáo chuẩn bị đâu cố thần hy không có ý tứ đưa điện thoại di động hơi thở màn hình nhìn lâm chi nói ra làm sao rồi lâm chi đẩy một cái mắt kính nói ra hâm mộ chết rồi ngươi cũng đi tìm một cái chứ cố thần hy đối với lâm chi chừng mắt nhìn nói nói một trận điểm, điểm yêu đường tốt bao nhiêu nha không được lâm chi thu hồi nụ cười lắc đầu nói yêu đương vẫn là nhìn người khác nói càng có ý từ a cố thần hy nhìn lâm chi biểu tình hiếu kỳ hỏi chi chi trước n g ư ờ i nói qua yêu đương sao lâm chi trầm n g â m một lát sau nói ra tính nói qua a a thấy lâm chi không quá nguyện ý nhấc lên cố thần hy cũng mười phần thức thời không hỏi thêm nữa hai n g ư ờ i đi làm sao c h ầ m như vậy đúng thế chân d à i như vậy sinh ra nhìn sao trầm hà cùng châu tiểu nam ở phía trước thúc giục hai người đến lâm chi nhàn nhạt trả lời một câu n ắ m cố thần hy tay đuổi theo cửa hàng lớn cửa hàng bên trong khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức cũng lộ ra một cái mỉm cười đỗ hoành viễn lại gần hỏi làm sao t ẩ u t ử không cho ngươi uống à không phải khổng lưu lắc đầu nói nàng nói nàng không thích hôn có mùi rượu miệng cho nên gọi ta uống ít một chút đỗ hoành viễn bị khổng lưu một câu cho làm bó tay rồi trực tiếp bưng chai rượu được mạnh một ngụm đừng một người uống à khổng lưu một mặt cười xấu xa bưng chén rượu lên cùng đỗ hoành viễn chai rượu đụng một cái cũng lộc cộc lộc cộc uống một ngụm đạt được bạn gái cho phép yên tâm lớn mật uống rượu khai giảng ngày đầu tiên mọi người đều rất hưng phấn từng cái có trò chuyện không, không h cố h chấm â u ngồi c đ í thần hy cùng đám bạn cùng phòng cùng một chỗ đi dạo xong phố chuẩn bị từ cửa sau vào trường học đi ngang qua nhà kia quen thuộc cửa hàng lớn thời điểm liền nghĩ qua đến xem khổng lưu bọn hắn ăn xong không có sợ đám bạn cùng phòng chờ lâu cố thần hy còn để ba cái bạn cùng phòng đừng đợi nàng sớm vào trường học thật vừa đúng lúc nàng vừa đi vào cửa hàng lớn liền bắt gặp có nữ sinh tại m u ố n khổng lưu hải c h ạ n cố thần hy thấy khổng lưu say khước khoát tay nói chuyện có chút không lưu loát hộ phu sốt ruột không hề nghĩ ngợi liền lao đến tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi bốn a m nhân ba điểm say chương hai trăm bốn mươi b ố nam nhân ba điểm say muốn liên lạc với phương thức nữ sinh vẹn vẹn nhìn thoáng qua cố thần hy mặt liền xấu hổ cúi đầu lôi kéo bằng hữu chạy cố thần hy cái kia thiên nga trắng đồng dạng cao quý lãnh diễm khí chất nữ sinh cảm thấy mình khẳng định là không sánh bằng nàng không nhưng cảm giác được bản thân không sánh bằng còn cảm thấy khổng lưu không xứng với cố thần hy dạng này xinh đẹp t ỷ t ỷ mặc dù khổng lưu cũng rất xoái không đẹp trai nàng cũng sẽ không đi muốn mẹ chặt khổng lưu nhíu nhíu mày chờ thấy rõ ràng cố thần hy mặt sau đó hắn nhăn lại lông mày trong nháy mắt lại dán ra bà bảo sao ngươi lại tới đây cố thần hy khoét l i ế c nhìn khổng lưu trong giọng nói mang theo nồng đậm ghen tung nói ra ta lại không đến ngươi mẹ chặt đều muốn cho ra đi à làm sao có thể chứ bảo kh còn bên cạnh khoát tay nói ta vừa mới chuẩn bị tự tuyển t r ù n g hợp ngươi liền đến cố thần hy không để ý khổng lưu nói mà là đối với trên bàn cơm ba người khác nói ra khổng lưu ta trước hết mang đi đỗ hoành v i ệ n uống rượu xong đỏ mặt cùng đít khỉ m ộ t dạng hắn gật đầu nói t ố t t ẩ u tử gặp lại hai người khác cũng học đỗ hoành v i ệ n nói một câu t ẩ u tử gặp lại ba người một điểm không ngăn cản uống rượu khổng lưu liền dạng này bị cố thần hy mang đi khổng lưu sợ cố thần hy lo lắng cho mình liền vừa cười vừa nói ta không uống say bà bảo hắn mặc dù vừa nói liền một cỗ biết vị nhưng đầu g ó coi như rõ ràng đã lớn như vậy lần đầu tiên uống say hay là tại tương lai cha vợ trước mặt thư hừ. hừ. cố thần hy tại khổng lưu trên c h á n nhẹ nhàng đâm một cái xem ra lần sau không thể để cho một mình ngươi đi ra đợi lát nữa uống n ư c muốn bị nữ nhân xấu lừa gạt khổng lưu chơi lấy cố thần hy tay tiến đến bên thai nàng hỏi cái kêu bảo bảo ngươi là xấu nữ nhân sao ta đương nhiên không phải nói vậy ngươi rõ ràng đó là nữ nhân xấu thư hừ, hừ, ngươi nói cái gì cố thần hy nhữ mày nữ khi đột nhiên lạnh mấy phần cố thần hy đang suy nghĩ khổng lưu dám nói ta là xấu nữ nhân đây không phải thỏa đáng muốn chết sao chờ hắn tỉnh rượu muốn bị đánh a nàng đang nghĩ ngợ đâu khổng lưu câu nói tiếp theo cố thần hy lập tức liền bất giận khổng lưu nói ngươi không phải nữ nhân xấu nói ta vì sao lại bị ngươi mê thần hồn điên đảo bà bảo trên người ngươi t h ơ m quá a cố thần hy nghe khổng lưu nói sắc mặt đỏ lên không thể không thừa nhận uống một chút rượu khổng lưu van xin hộ nói kỹ thuật đều tăng lên rất nhiều cố thần hy có chút chống đỡ không được hắn bà bảo thân thân khổng lưu nói xong quệt mồm liền đưa tới ai nha không hôn ngươi miệm bàn thối cách ta xa một chút cố thần hy mặc dù ngoài miệm nói đến ghét bỏ nói có thể khổng lưu bà đầu lại gần thời điểm lại một chút cũng không có trốn tránh cũng không sợ trường đầ cố thần hy trong lòng tự nhủ ta không đẩy ra k h ổ n g lưu chỉ là sợ hắn uống say đứng không vững thôi tuyệt đối không phải muốn để hắn hôn ta cố thần hy không tránh k h ổ n g lưu không chút nào tốn sức liền hôn đến nàng miệng xem đi nữ hải tử thật muốn để ngươi thân thời điểm dù là ngươi uống say cũng có thể được xính ta ý là nhất định phải cùng thích ngươi nữ sinh nói trầm hà có chút không yên lòng cố thần hy nàng lo lắng k h ổ n g lưu bọn hắn đã cơm nước xong xuôi trở về cố thần hy tìm không thấy người cũng chỉ có thể một người quay về ký túc xá cho nên cùng lâm chi châu tiểu nam nói một câu sau đó lại trở về trở về còn không có tìm tới cửa trường học đâu liền thấy hai người này ôm ở cùng một chỗ hôn lên cố thần hy hôm nay xuyên là áo khoác nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đáng chết ta liền biết ta lo lắng là dư thừa trâm hà tức dập chân quay đầu liền trở về tìm lâm chi các nàng đi lâm chi cùng châu tiểu nam nhìn nổi giận đùng đùng chạy về đến trâm hà đồng thời mở miệng hỏi làm sao rồi trâm hà một đầu tựa vào lâm chi trong ngực nói ra ô ô, ô chi chi bọn hắn hai cái quá ghê t ẩ m nói xong nàng còn cầm mặt tại lâm chi ngực cọ sát đây chiếm tiện nghi công phu là nàng từ cố thần hy trên thần học được lâm chi cười cười không nói gì nàng ưa thích liền để nàng có a nàng vui vẻ là được rồi châu tiểu nam túi đầu nhìn thoáng qua mình dây dây mặt sau đó ngẩng đầu hỏi cho nên đến cùng thế nào ta vừa mới qua đi nhìn thấy nàng và khổng lưu ôm ở cùng một chỗ hôm đâu ô ô ô, c h â m hà một bộ t r i ệ u lớn lao hủy khuất bộ ra nói g n tiểu hy cái này đáng ghét nữ nhân thiệt thòi ta còn lo lắng nàng an toàn kết quả là ta mới là cái kia thằng hề phúc ha ha ha ha. châu tiểu nam nghe xong thật sự là không có kéo c ă người ở,、cười、ra tiếng lâm chi cũng mí môi khẽ cười một cái nàng nói vậy ngươi cũng đi tìm cái đối tượng đem nàng làm hạ thấp đi trầm hà nói đùa nói ra đợi không được lâu như vậy ta đêm nay liền chờ nàng ngủ thiết đi cầm đao tiêu diệt nàng châu tiểu nam cũng nói đùa nói hà tỷ cố lên đến lúc đó ta liền có thể trực tiếp bảo đ à m nghiên nói trở lại lâm chi chơi lấy trầm hà tóc k h ế t mắt hỏi ngươi cùng cái k i a tiểu đố đồng học tiến triển như thế nào trầm hà sắc mặt hơi đỏ lên nổi giận nói ra chi chi ngươi quá bắt mái trường học cửa sau người đến người đi cố thần hy bị k h ổ n g lưu như vậy ôm lấy hôn thân có chút ngượng ngủ nàng đẩy ra khẩn lưu nói ra ai nha tốt rồi h kh khẩn lưu ngây nô cười cười hà nói tiên ngự tỉ, tỉ miệm thật ngọt cố thần hy nghe được k h ổ n g lưu khen nàng là tiên nữ tỷ tỷ lập tức liền không có ý tứ nàng giơ ngón tay lên trả sát k h ổ n g lưu ngực ngươi mới vừa không phải nói ta là xấu nữ nhân sao làm sao đột nhiên lại khen ta là tiên nữ tỷ tỷ k h ổ n g lưu lập tức trả lời làm xấu tiên nữ tỷ tỷ cố thần hy tinh tế đánh giá đến k h ổ n g lưu mặt nhìn hắn say truyền choáng không say bộ dáng mang theo vài phần nghi hoặc hỏi k h ổ n g t u y túy ngươi như vậy sẽ van xin hộ nói ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không lần đầu tiên nói yêu đương đương nhiên là lần đầu tiên khẩn lưu lôi kéo cố thần hy nghiêm túc nhẹ gật đầu ta đợi này liền nói qua một người bạn gái. Cố thần ai là ngươi bạn gái k h ô n g lưu nói ngươi nha tiên nữ tỷ tỷ cố thần hy lại hỏi tiên nữ tỷ tỷ là ai k h ô n g lưu nói tiên nữ tỷ tỷ là cố thần hy a cố thần hy nhàn nhạt lên tiếng nói đồ nói ta không phải cố thần hy ngươi nhận lòng người g ắ t ngươi ngươi chính là cố thần hy ngươi làm sao khẳng định như vậy bởi vì thế giới này bên trên không có cái thứ hai giống như ngươi xinh đẹp nữ hải tử k h ô n g lưu nói đến trực tiếp b ả đầu tựa vào cố thần hy trên bờ vai trong miệng hắn a lấy hơi nóng làm cố thần hy lỗ thai ngứa hắn tại cố thần hy bên thai n h ẹ nói cố thần hy là thế giới bên trên độc nhất vô nhị nữ hải tử ai nha được rồi b u ồ n n ô n chết cố thần hy bị khổng lưu lời tâm tình t r e o chọc sắc mặt bỏ bừng dắt lấy khổng lưu tay mang theo hắn hướng trong trường học đi đến ban đêm tiếng gió rất lớn lại không lấn át được cố thần hy tiếng tim đập khổng lưu hít mắt khoe miệng hơi dâng lên đã p h ụ lên một vệ không thể dễ dàng phát giác được nụ cười bởi vì cái gọi là nam nhân ba điểm say diễn đến ngươi rơi lệ khổng lưu trang hắn một điểm đều không say vừa rồi nói đều là hắn cố ý nói cho cố thần hy nghe đương nhiên cũng đều là hắn lời thật lòng chỉ là trùng hợp tại say rượu nói ra thôi tấu trước t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi năm khai giảng tiết k hóa thứ nhất đến trễ chương hai trăm bốn mươi năm khẩn g lưu ngủ mơ mơ màng màng thời điểm cảm giác điện thoại một mực đang chấn động chính sinh khí đâu cầm lấy đến xem xét là cố thần hy đánh tới điện thoại nhìn trong điện thoại di động cố quỷ quỷ điện báo k h ổ n g lưu rời giường khí trong nháy mắt liền không có bạn gái gọi điện thoại làm sao dám có rời giường khí đâu dù sao k h ổ n g lưu không dám chỉ cần là bạn gái gọi điện thoại khẩn lưu lúc nào cũng không dám tức giận người nào đó đến trường kỳ sáng sớm bị kêu lên đến tại túc xá lầu dưới kh thời điểm cũng không phải đây thái độ lúc ấy thế nhưng là lao t ú n nếu là cố thần hy lật lên nợ cũ nói khổng lưu buổi sáng hôm đó mắng nàng bệnh tâm thần sự tình có thể đủ khổng lưu quỳ vài ngày bàn phím khổng lưu nhận điện thoại mơ mơ màng màng mở miệng nói thế nào bà bảo đầu bên kia điện thoại cố thần hy trong giọng nói mang theo một tia không thể tin ngươi sẽ không còn đang ngủ à. ngừng ngươi xem một chút mấy giờ rồi khổng lưu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian biểu hiện nói ra tám điểm bốn mươi tám a thế nào không phải thật s ố n sao đầu bên kia điện thoại rất rõ ràng chầm mặc mấy giây cố thần hy chậm rãi mở miệng nói nguyên có biết hay không hôm nay có sơ t á m a nghe cố thần hy nói khổng lưu nguyên bản còn suýt h i ế p con mắt bỗng nhiên mở ra nằm lập cái đại tạo hắn trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy đến nhìn quen thuộc ký túc xá hoàn cảnh nhìn còn đang ngủ quen m ặ t khác ba cái bạn cùng phòng hắn lúc này mới nhớ lại mình đã khai rằng hắn còn không có đem tâm t ừ trong ngày nghỉ thu hồi lại đâu hai trăm mười lăm bốn cái người đêm qua đều không có uống ít liền ngay cả trần trí thụy không uống rượu người đêm qua đều đi theo uống mấy chén cho tới bốn cái người toàn bộ quên thiết đồng hồ báo thức hôm nay một giấc trực tiếp ngủ quên mất rồi khổng lưu vuốt bên hai lần nữa chuyển đến cố thần hy âm thanh dạy chúng ta cái này sáng tạo lập nghiệp lao sư phi thường nghiêm ngặt lên lớp chẳng những điểm dành còn thu điện thoại di động ta sau giờ học liền tranh thủ thời gian cầm điện thoại điện thoại cho ngươi các ngươi một đêm bỏ đều bị ký tên bên giới tiết khóa lại không đến hắn nói muốn trực tiếp cho các ngươi bốn cái rất tín chỉ còn mấy phút nữa liền đi học ngươi mau lại đây cố thần hy nói câu nói này thời điểm ngữ khí lộ ra có chút gấp rút chỉ từ âm thanh liền có thể cảm giác được nàng lo lắng phản phát khổng lưu rất tín chỉ so chính nàng rất tín chỉ còn nghiêm trọng hơn trâm hà liền đứng ở một bên nhìn nàng cái kia sốt ruột bộ dáng, nếu là đổi lại đến trường kỳ. trầm hà nhìn thấy cố thần hy bộ dáng này khẳng định sẽ cảm thấy nàng điên rồi cao lanh giáo hoa làm sao lại vì một cái nam sinh gấp thành như vậy chứ quá không chân thật bất quá bây giờ trầm hà sớm đã thành thói quen cái gì cao lanh giáo hoa yêu đương nào thôi tốt chúng ta cái này đi qua khổng lưu cúp điện thoại sau đó cấp tốc bỏ xuống dưỡng tốc độ ánh sáng mặc quần áo sau đó lần lượt gõ tỉnh mình bạn cùng phòng chớ ngủ ngủ tiếp liền muốn rất tín chỉ nghe được rất tín chỉ hai chữ nguyên bản ngủ tặc hương ba người s i u một cái ngồi dậy đến sau đó lại đồng loạt đổ về trên gối đầu đây đều không phải là tỉnh hoàn toàn đó là đại não bản năng phản ứng vương kỳ dáng chống đỡ lấy ngồi dậy đến hỏi lão lưu ngươi nói cái gì khổng lưu cầm khăn lau đơn giản xoa xoa mặt vừa nói nói khai giảng tiết k h ó a thứ nhất chúng ta liền bỏ bên dưới tiết k h ó a không đi nữa nói cái kia lão sư liền không muốn cho chúng ta rất tín chỉ khổng lưu nói xong ném khăn lau cầm lấy sách liền chạy ra khỏi ký túc xá a ba người lập tức từ trên giường bò lên lên, bất chấp tất cả mặc quần áo đi theo khổng lưu cùng một chỗ chạy ra ký túc xá bốn cái người một đường phi nước đại cuối cùng tại chính thức chung gieo trước đó chạy tới phòng học sáng tạo lập nghiệp lao sư là cái trẻ tuổi nam lao sư mang theo một bộ giày mắt kính n ắ m chặt lấy cái mặt nhìn rất nghiêm túc rõ ràng là người trẻ tuổi nhưng trên thân lại lộ ra một c ô nói không nên lời cứng nhắc k h í chết sáng tạo lập nghiệp lao sư nhìn bốn người này thở hồng hộc ra hỏa mở miệng nói các người đó là vương kỳ đỗ h o à n h viễn khổng lưu trần trí thụy a bốn người đồng loạt đáp lại nói phải lao sư một cái ký túc xa a sáng tạo lập nghiệp lao sư đẩy một cái mắt kính một bộ đã sớm xem thấu tất cả ánh mắt bốn người lập tức nhẹ gật đầu khai giảng ngày đầu tiên sáng tạo lập nghiệp lao sư cũng không muốn làm khó bọn hắn hắn cong lên cái đầu nói ra trên điện thoại di động giao bục giảng sau đó đi tìm vị trí ngồi a bốn cái người liền dạng này được bỏ vào phòng học phòng học hàng sau đã ngồi đầy liền thừa phía trước nhất ba hàng còn có rảnh rỗi vị trí bốn người vốn là đến muộn cũng lười sau này đi thành thành thật thật ngồi ở hàng thứ nhất bọn bốn người ngồi xuống về sau sáng tạo lập nghiệp lao sư mở miệng nói ta cuối cùng cường điệu một lần nữa bên trên t a k hóa không cho phép trốn học không cho phép đến trễ càng không cho phép về sớm môn học này cũng không phải là môn chính cho nên ta việc học nhiệm vụ sẽ không rất nhiều nhưng là nếu ai dám không đến nói cái kia chính là trực tiếp rất tín trị không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống sáng tạo lập nghiệp lao sư nói cho hết lời phòng học bên trong trở nên vô cùng yên tĩnh hắn ánh mắt rơi vào k h ổ n g lưu bốn người trên thân vừa khai giảng có chút đồng học khả năng trạng thái không có điều chỉnh xong hôm nay coi như xong không có lần sau bốn người vội vàng phụ h ò a nói tốt lao sư dạy k h ổ n g lưu bọn hắn ban sáng tạo lập nghiệp lao sư gọi là mạnh trí hoa hắn phụ thân là thương viện viện trưởng mạnh vệ quốc nguyên nhân chính là như thế hắn nói chuyện mới có thể như thế kiên tưởng khẩn lưu gặp được cái trước nói chuyện như vậy khí phép người vẫn là mã giáo sư sáng tạo lập nghiệp cái từ khóa này giống như mỗi cái năm học đều sẽ có một lần đại nhất liền trải qua một đoạn thời gian đại nhị học kỳ sau bọn hắn thời khóa biểu bên trên lại có cái này khóa đại nhất bên trên cái từ khóa này thời điểm trên cơ bản không ai nghe rằng thậm chí về sau mọi người thăm dò rõ ràng lao sư tính tình bản tính sau đó có ít người trực tiếp liền không đến đi học dù sao đối bọn hắn đến nói sáng tạo lập nghiệp loại vật này rất hư vô mờ mịt không thực tế có thời gian tại nơi này bên trên sáng tạo lập nghiệp khóa không bằng đi trên bãi tập bày sạp bán chút ít tinh phẩm trải nghiệm một cái chân chính lập nghiệp đến thực tế cùng hữu dụng m ạ ngoại h hoa trí i bài thời điểm, ả n phòng học bên g t học r n tiến tính, mọi người đều nghe rất chân thành, đây chỉ là mọi người còn chưa hiểu tân lao sư là cái, cái gì tính tỉnh, g gì rất rất mọi mọi hiểu cái chỉ chưa sư đều đây cái là là lao l trừ h thoại bị thu, ê m mới điện giả t bị a kia trang đang n nghiêm túc thôi. Cùng những cái kia giả trang nghiêm túc người、so、sánh, khổng lưu là thật nghiêm túc đang nghe giảng. Ngoại g giả thôi. thật cái túc túc túc t r lưu so là khổng lưu bên ngoài còn có một cái cũng đang chăm chú nghe giảng đ i hoành viễn đối với đ i hoành viễn mà nói sáng tạo lập nghiệp khóa chẳng khác nào vừa định ngủ gật liền có người đưa lên c á i gối tiểu t ử này gần đây trong tay có một hai vạn liên bắt đầu suy nghĩ lập nghiệp sự tỉnh dù sao hắn đều tại huynh đệ cùng ưa thích nữ sinh trước mặt đem lưu bức thổi ra đi vậy thì nhất định phải thật mở làm mới được đ ố i hoành viễn không chỉ nghiêm túc nghe giảng bài còn cầm bút làm lên bút ký nhìn ra được hắn là thật rất muốn học cái từ khóa này chỉ là đại học học sáng tạo lập nghiệp chương trình học có thể hay không thật kiếm được tiền đây trước mắt vẫn là cái mê tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi sáu có thể học chương hai trăm bốn mươi sáu có thể học k h ô n g lưu ba người nhìn đ ố i hoành viễn tại không ai d á m sát tình huống dưới nghiêm túc đang nghe giảng bài làm bút ký còn tưởng rằng hắn chúng ta đâu trần trí thụy nhỏ giọng hỏi đỗ hoành viễn đỗ ca ngươi làm sao lại đối với sáng tạo lập nghiệp cảm thấy hứng thú đỗ hoành viễn khoát tay h à o nói ra tiểu hai tử đừng hỏi nhiều như vậy trần trí thụy bị đỗ hoành viễn một câu cho bị sặc hắn có chút cạn lời lên mắt vương kỳ ở một bên nói ra tiểu tử ngươi đêm qua uống rượu thời điểm t u ổ i n h ư bức nói muốn lập nghiệp sẽ không phải là thật ta cái kia còn có thể là giả đỗ hoành viễn vô vũ bộ ngực một mặt tự tin nói người đỗ ca nói được thì làm được ta vương kỳ lắc đầu biểu tình bình tĩnh nói không tin ta mẹ nó khổng lưu nhắc nhở một câu đi ba các ngươi chớ nói chuyện lao sư nhìn chúng ta đâu v u ổ i sáng liên tiếp bốn tiết sáng tạo lập nghiệp trực tiếp đem k h ổ n g lưu bọn hắn ban người cho bên trên gốc ở nhà ngủ một tháng đại cảm giác đột nhiên đến lên lớp đầu góc còn không có kịp phản ứng lên tới đằng sau liền ngay cả k h ổ n g lưu đều có chút mệt mỏi chỉ có đỗ huệ viễn tiểu tử này là thật ưa thích cái từ khóa này à bốn tiết khóa xuống tới hắn còn một bộ tinh lực rồi rảo bộ dáng cuối cùng một tiết khóa thời điểm mạnh trí hoa hỏi đám người sáng tạo lập nghiệp giải thi đấu sáng lập sơ kỳ là vì sáng tạo lập nghiệp giải thi đấu chia làm sáng tạo thanh xuân cùng internet như vậy ta nói nhiều như vậy ta muốn hỏi một cái mọi người sáng tạo thanh xuân cùng internet tại hai cái đường đua khác nhau ở chỗ nào đâu ai biết đỗ hoành viễn lập tức giơ tay nói lao sư ta biết sáng tạo thanh xuân càng có giáo dục tính chất internet càng có thương nghiệp tính chất cả hai đều là trận đấu trầm hà nhìn tích cực giơ tay cùng lao sư tương tác đỗ hoành viễn trong lòng cũng có không ít n g h i hoặc nàng nhỏ giọng nói lầm bầm tiểu tử này hôm nay làm sao vậy thế mà lại chủ động giải đáp vấn đề một bên lâm chi phát hiện có chút không đúng nàng đẩy một cái mắt k í n h tiến đến trầm hà bên thay hỏi ngươi quan tâm như vậy hắn làm gì cái rắm ta ta mới không có trầm hà vội vàng mở miệng chúng có có ta học vừa vang lên ngồi tại hàng thứ nhất khổng lưu bốn người trước hết nhất cầm lại bọn hắn đặt ở trên giảng đài điện thoại vương kỳ cầm lại điện thoại sau đó trực tiếp liền rời đi phòng học đi tìm mình đại nhất tiểu đối tượng khổng lưu còn vận tay đem cố thần hy điện thoại cho cầm về trái lại đỗ hoành viễn tiểu tử này chỉ lo mình cũng không giúp t r ầ m hà cầm một cái điện thoại đến cùng vẫn là kinh nghiệm yêu đương không đủ ai nhìn k h ổ n g lưu trong tay hai đài điện thoại đ i hoành viễn cũng không tính đần lập tức ý thức được cái gì lập tức trên bàn tìm lên t r ầ m hà điện thoại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian trên giảng đài liền bu đ ầ y người điện thoại đều không dễ tìm cố thần hy tiếp nhận k h ổ n g lưu truyền đạt điện thoại nhỏ giọng đối với k h ổ n g lưu nói một câu tạ ơn b ả o bảo không k h á c h k h í k h ổ n g lưu thuận tay nhận lấy cố thần hy trong tay túi sách sau đó nói là ta cảm ơn ngươi mời đúng ngươi nếu là không cho ta gọi điện thoại ta đoán chừng có thể ngủ đến n g ư ơ i hôm nay buổi sáng đều không có buổi ta cùng nhau sáng sớm chạy bộ đâu ta liền biết ngươi khẳng định là ngủ đã chậm thật xin lỗi quỷ quỷ đại tiểu thư khổng lưu nghiêng đầu một chút cười đối với cố thần hy nói thỉnh cho phép ta mời ngươi ăn một trận cơm trưa chịu nhận lỗi được tôi h cố thần hy nhẹ gật đầu nhưng là lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống như nàng hít mắt nhìn khổng lưu nói ra ngươi hôm qua còn cứ gọi ta tiên nữ tỷ tỷ đâu làm sao hôm nay không hô à có sao khổng lưu đỏ mặt gãi gãi đầu nói say rượu nói b ệ n say rượu nói b ệ n cố thần hy đại mi cao lại có chút không vui nói cho nên ngươi khen ta là tiên nữ cũng là giả không không không khổng lưu liên tục khoát tay nói câu này là thật đây còn tạm được cố thần hy lạnh lùng trên mặt gạt ra một vệ t nụ cười t r ầ m hà nghiến răng nghiến lợi nói ra thú ân ái phiền phức chết chết cái kia ngươi điện thoại đỗ hoành viễn đem tìm tới điện thoại đưa cho t r ầ m hà hoa tạ ơn trên một giây còn tại m ắ n g khổng lưu cùng cố thần hy tú ân ái đi chết t r ầ m hà một giây sau cũng bởi vì đỗ hoành viễn giúp mình từ trên giảng đại cầm điện thoại mà cảm thấy từng kia vui vẻ không có vui vẻ hai giây chầm hà liền trừng mắt đỗ h à n h viễn nói ra ngươi không có nói qua bạn gái vì cái gì có thể như vậy cẩ á c h đỗ hoành viễn n g ạ i ngùng gãi gãi đầu nói cùng khổng lưu học trầm hà trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì khổng lưu muốn mời cố thần hy đi căn tin số ba ăn b ú n thập cầm tay lâm chi cùng trầm hà cũng đi cùng trầm hà đi đỗ hoành viễn tự nhiên cũng muốn đi cùng còn lại trần trí thụy một người tự nhiên cũng cùng theo một lúc đi trên đường đi mấy người đều đang nói chuyện trần trí thụy giảm béo chuyện này không có cách tiểu trần thật thật gầy quá mấy người buổi trưa hôm nay ăn đều là b ú n thập cầm tay chọn món ăn thời điểm lâm chi còn đem châu tiểu nam cũng gọi tới cùng nhau ăn cơm châu tiểu nam ngay từ đầu đều còn không có chú ý đến trần trí thụy chờ nhìn mấy mắt mới đột nhiên kinh hô một tiếng trần nhỏ con ngươi làm sao biến thành dạng này a trần trí thụy gãi gãi đầu khẩn trương hỏi ta ta thế nào ngươi làm sao gầy nhiều như vậy châu tiểu nam tinh tế suy nghĩ tới trần trí thụy mặt nửa ngày mới tiếp tục mở miệng ngươi ăn tết ở nhà sẽ không một miếng cơm không ăn đi nào có khoa trương như vậy trần trí thụy lắc đầu nói khả năng chỉ là ngươi quá lâu không có gặp ta chợt nhìn cảm thấy ta biến gầy a không có a ngươi thật biến gầy châu tiểu nam khẳng định nhẹ gật đầu Trần a xoay cảm giác lập tức liền muốn biến thành ca, cố、lên. Ách. muốn ngươi liền biến thành lên. lập t Hạ. trí thụy bị châu tiểu nam khen sắc mặt đỏ lên không có ý tứ cúi đầu nhìn trong tay bún thập cầm tay món ăn nổi trần trí thụy suy tư vài giây đồng hồ sau đó thả mấy khối thịt trở về lại kẹp mấy khối rau quả trở về giảm béo chưa thành công tiểu trần không dám thư giãn trần trí thụy đem món ăn nổi hướng cân nặng xương được vừa để xuống đối với nấu cơm á di nói ra n ư ớ dùng ăn như vậy thanh đạo a châu tiểu nam nói đến lộ ra mình biến thái ra tay ác ở bài học tập lấy một chút dương thành không quá ăn tay hắc hắc trần trí thụy cười gãi gãi đầu châu tiểu nam lắc đầu nói tại tục thành an tiệc ngươi đến ngồi tiểu hải bàn kia không đúng chúng ta đ ứ a bé kia cũng ăn c a y trần trí thụy mỹ môi có chút khẩn trương hỏi tại các ngươi cái kia không biết ăn c a y người có phải hay không sẽ bị trò cười a thế thì cũng không phải châu tiểu nam lắc đầu cũng không phải tất cả người đều thích ăn c a y rồi nhưng là trần trí thụy siêu nhỏ giọng nói một câu vì ngươi ta có thể học đáng tiếc châu tiểu nam không có nghe rõ nàng hỏi ngươi nói cái gì không có không có việc gì trần trí t h ụ vội vàng hấp tấp khoát tay á o hắn có chút sợ có mấy lời để hắn nói lại một lần khẳng định là không dám tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy n ị c h n g ậ m tiểu cố chương hai trăm bốn mươi bảy n ị c h n g ậ m tiểu cố chờ bữa ăn thời điểm cố thần hy cùng khổng lưu nhỏ giọng nói đến thì thầm bà bảo ta cùng ngươi rằng à mụ mụ ngươi ngày đó không phải cho ta cùng em gái ta mua mấy xe y phục d à y sao ân khổng lưu nhẹ gật đầu hỏi thế nào ngươi cũng không biết ta đêm hôm đó ta ba ba hắn biết sự tình ngọn nguồn sau đó biểu tình kia ha ha ha người khác đều ngốc cố thần hy che miệng cười một hồi lâu tiếp tục nói ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ta ba ba vẻ mặt đó đâu nghe cố thần hy nói khổng lưu cũng không nhịn được não b ổ một cái cố thúc thúc một mặt khiếp sợ bộ dáng hắn cũng không có nhịn cười lên đang tại công ty hội họp cố thiên hàn kỳ quái luôn cảm giác hôm nay có người ở sau lưng nói xấu ta hai người trò chuyện đang vui vẻ đâu trâm hà một mặt hiếu kỳ lại gần hỏi hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu cố thần hy quay đầu nói ra người lớn nói chuyện tiểu h à i tử đừng hỏi nhiều như vậy trâm hà t r ừ n g to mắt chỉ vào cố thần hy nói ra ngươi ngươi ngươi tốt tốt tốt cao su khuê mật tình đúng không tuyệt giao cố thần hy một mặt lãnh đạo nói ra a tốt ngươi thay đổi. một màn này đem bao quát trầm hà tại bên trong mấy người khác đều thấy trắng ở đây trong đám người ngoại trừ k h ô n g lưu bên ngoài tất cả người đối với cố thần hy ấn tượng đều vất là rất cao lệnh mỹ nữ hình tượng kết quả kết quả nàng thế mà làm ra như thế tinh lịch cử động trầm hà bị cố thần hy vừa rồi le lưới biểu tình tức nghiến răng nhưng là lại à l cầm nặng không có cách nào đ ố i hoành viễn cùng trần trí thụy tâm lý đột nhiên có đồng dạng ý nghĩ làm sao cảm giác cô giáo hoa cùng khổng lưu cùng một chỗ sau đó càng ngày càng xấu bụng lâm c h i cùng châu tiểu nam ý nghĩ n h ư là tiểu hy hy tỷ hiện tại càng ngày càng sáng sờ đâu đây chính là ái tình mà l ư ợ sao khổng lưu đứng ở một bên cười ngây nô à hắn còn tại hồi tưởng vừa rồi cố thần hy le lưới bộ dáng nghĩ thầm lao t ử bạn gái đáng yêu nhất nôn ra đầu l ư ớ i cố thần hy giờ phút này vẫn như c ũ duy trì cao lanh tư thái nhưng nội tâm ý nghĩ lại là song đời cùng khổng lưu lưu cùng một chỗ quá lâu ta tinh thần bị hắn ô nhiễm. mấy người nói chuyện phiếm thời khắc bún thập c ẩ m c â y lấy bữa ăn miệng đã bắt đầu ra bữa ăn một bát chén nóng hổi bún thập c ẩ m c â y bưng ra thời điểm cái kia tùy ý phiêu tán hương khí dẫn tất cả người trong dạ dày tham ăn thẳng đ o q u anh bọn hắn cũng không lo được tán gấu cố thần hy cho mình chén kia bún thập c ẩ m c â y bên trong múc bên trên một muôn g quả ớt lại đến một muôn g dầu v ừ n g còn có một chút điểm vòi băm khổng lưu cũng học nàng bộ dáng tăng thêm đồng dạng tiểu liệu cố thần hy nhìn thoáng qua sau đó nói vừa nói học n h i t tinh khổng lưu nghe vậy nâng lên ngón trọ tại cố thần hy trên đầu gõ một cái ngung đốc cái này g lại một lần n ị c h n g ậ m thẻ lưới khổng lưu bị nàng bộ dáng cho đáng yêu đến nếu như không phải là bởi vì trong nhà ăn nhiều người nói khổng lưu liền trực tiếp ôm lấy nàng miệng hôn một cái đánh tốt tiểu liệu sau đó khổng lưu cầm cái bàn ăn đem hai người bữa ăn đặt ở một cái trong mâm bưng lên khổng lưu bưng chén cố thần hy liền đi cầm đũa cùng mũi nhỏ trong quá trình này hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu tựa như là một loại tự nhiên mà vậy thói quen loại này chi tiết khả năng chính bọn hắn đều không có phát hiện nhưng là ngoại nhân xem ra lại là mười phần c h ụ hình chung lâm chi nhìn hai người đẩy một cái cao thẳng trên sống mũi mắt kính lộ ra di chờ khổng lưu tìm tới vị trí thả xuống bàn ăn thời điểm cố thần hy cũng đã cầm khăn tay đem hai người bộ đồ ăn lo qua khổng lưu tiếp nhận cố thần hy đưa cho mình bộ đồ ăn nói ra tạ ơn quỷ quỷ cố thần hy ngồi xuống trả lời không k h á c h khí tuy tuy cũng cảm ơn ngươi có người luôn nói tình lữ giữa không nên nói tạ ơn như thế lộ ra xa lạ nhưng là tại khổng lưu cùng cố thần hy xem ra nói tạ ơn ngược lại là yêu thương một loại khác biểu đạt mọi người luôn là đem mình người thân nhất người đối với mình quan tâm coi là đương nhiên tựa như phụ thân cho mình tiền sinh hoạt mẫu thân giúp mình giặt quần áo một dạng lại thường thường quên cảm ơn hẳn không có người sẽ mỗi ngày đôi phụ m â u nói tạ ơn à. tại quan hệ yêu đương bên trong theo thời gian chuyển r ờ i mọi người thường thường sẽ n g ầ m thừa nhận bạn lữ vì chính mình làm ra tất cả đều là hẳn phải nhưng mà loại này hẳn là trên thực tế cũng cần đạt được đáp lại khi ngươi nói ra tạ ơn thời điểm kỳ thực chính là tại đáp lại đối phương nỗ lực chỉ có thông qua đáp lại hắn có thể biết mình làm ra tất cả là đáng giá đây không chỉ sẽ không lộ ra x a lạ ngược lại là lẫn nhau giữa tình cảm chất keo dính có khẩu lưu phía trước cái kia đợt làm mẫu đỗ hành viễn cũng dự định học theo bang trầm hà bưng chén kết quả hắn vừa muốn tới một cái bàn ăn trầm hà bên kia đã đánh bất liệu bưng đĩa đi về phía trước trầm hà vừa rồi bị trong lúc lơ đãng cho ăn đẩy miệng cầu l ư ơ n g giờ phút này nàng trong lòng nghĩ là ôi ôi ôi có bạn trai bưng chén thì sao ai mà thèm a lao nương ta căn bản không cần nam nhân hỗ trợ bưng chén đỗ hành o viễn nằm trong tay lấy bàn ăn ngây ngốc nhìn mở tật chạy trầm hà trong lòng suy nghĩ đây đây kịch bản như thế nào cùng ta nghĩ không giống nhau a không cần hỗ trợ bưng chén đỗ hành o viễn dứt khoát đem bàn ăn ném vào tiểu liệu trên này sau đó bưng lên mình chén kia bún thập cầm tay đi tìm trầm tr trần trí thụy cùng châu tiểu nam là cuối cùng đắt đơn cho nên hai người bọn họ bữa ăn cũng là cuối cùng ra châu tiểu nam tại nàng vốn là đỏ rực bún thập cầm tay trong chén lại mánh liệt mánh liệt tăng thêm mấy muỗng lớn quả ớt cái kia vị cay bay thẳng trần trí thụy cái muối thêm xong quả ớt sau đó châu tiểu nam lại bắt đầu c ù n g thêm nọ dí trần trí thụy ở một bên bưng cái kia chén nước dùng quả nước chén tăng thêm một muỗng mét giấm sau đó liền xong việc châu tiểu nam nhìn trần trí thụy chén kia nước sạch nóng cải trắng nhịn không được sách miệm nói ra cũng khó trách ngươi có thể gậy nhanh như vậy ấn ngươi lây ăn cơm ta có thể chết đói đến m ha ha trần trí thụy không biết trả lời như thế nào châu tiểu nam nói liền lễ phép cười cười hắn nhìn tiểu liệu trên đài quả ớt hỏi cái này rất c a y sao vẫn tốt chứ không tính qua c a y châu tiểu nam k h o á t tay nói dù sao không có chúng ta thuộc thành tương ớt tay trần trí thụy nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó ngay trước châu tiểu nam mặt múc một muỗng nhỏ quả ớt r ồ i tiến vào trong chén chén kia nước dùng quả nước b ú n thập c ẩ m c a y trong nháy mắt bị nhuộn đỏ a châu tiểu nam kinh hô một tiếng nàng hỏi ngươi không phải không ăn quả ớt sao trần trí thụy đột nhiên ngại n g ù lên hắn nói ta là muốn thử một chút Châu trần i cái kinh nghiệm yêu đương là không ngốc học bá, tự nhiên ể u yêu Nam đương không ngốc không đến làm một là là tự t học có chú bá, đồ ý trí thụy, vì... thụy suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không nói gì mà là bưng lên c h â u tiểu nam chén kia b ú n thập cầm tay đặt ở trong bàn ăn bữa ăn này bàn là đỗ hoành viễn vừa rồi cầm kết quả bị ném tại tiểu liệu trên này hiện tại tiện nghi trần trí thụy trần trí thụy không nói ra vì cái gì đột nhiên muốn nếm thử ăn tay châu tiểu nam cũng không có lại truy vấn dù sao trần trí thụy ngại ngùng cũng không phải một ngày hai ngày châu tiểu nam sớm đã thành thói quen châu tiểu nam ngẩng đầu nhìn liếc nhìn lực chú ý tất cả trong tay trên bàn ăn trần trí thụy tâm lý có một loại nói không nên lời cảm giác khi lâu nữ hán tử châu tiểu nam lần đầu tiên có người hỗ trợ bưng chén loại cảm giác này nhưng thật ra vô cùng kỳ diệu đi tại cuối cùng lâm chi nhìn đây ba cặp nam nữ trong lòng thầm nghĩ lại được đến h ắ c h c thấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi tám tìm gia sư chương hai trăm bốn mươi tám tìm gia sư các ngươi làm sao c h ấ m như vậy khổng lưu củng cố thần hy đã bắt đầu ăn đi lên bên này năm người mới một cái tiếp một cái đi tới bọn hắn tổng cộng có bảy cái cho nên khổng lưu vừa rồi cố ý chọn lấy một cái bàn lớn dạng này bảy người toàn bộ ngồi cùng một chỗ cũng sẽ không rất chen chúc ở trường học nhà ăn có thể nhìn thấy ba loại người một loại là một thân một mình bưng một mâm lớn đồ ăn c ạ p cặp với cơm loại thứ hai là có đôi có cặp hai cái tiểu tình lữ ngồi cùng một chỗ một bên ăn còn muốn một bên dính nhau đã ăn xong cũng không đi an vị ở nơi đó nói chuyện t i ế m trò chuyện một chút còn thân hơn bên trên một ngụm loại thứ ba đó là mời bằng kết bạn cùng nhau ăn cơm giống khổng lưu bọn hắn bộ dạng này bất quá mời bằng kết bạn đồng dạng chỉ ở đại nhất đại nhị giai đoạn lên đại、tam. trên cơ bản chính là một người xuất nhập trong sân trường bởi vì một cái ký túc xá bốn cái người đều có r i ê n g phần mình sự t ì n h phải bận rộn rất ít có thể tập hợp một chỗ cơn chưa kết thúc về sau song phương trở lại r i ê n g phần mình ký túc xá ăn tết trong khoảng thời gian này phá vỡ khổng lưu ngủ chưa thói quen bởi vì ở nhà đều là ngủ một giấc đến giữa trưa cho nên hắn giữa t r ư a nằm ở trên giường nửa ngày cũng ngủ không được đồng dạng ngủ không được còn có cố thần hy bất quá cố thần hy ngủ không được nguyên nhân là bởi vì giữa chưa ăn có chút no bụng hai người nhàn không chuyện làm ngay tại trong điện thoại di động điên c u ồ n đấu đổ trần trí t h ụ uống cà phê đen sau đó liền bùi châu tiểu nam đánh nhất chung buổi trưa trò chơi đ i hoành viễn nhìn xong học kỳ này thời khóa biểu sau đó h é t thảm một tiếng có lẽ là bởi vì đến trường kỳ nhìn công quản ban một học sinh sống quá thoải mái học kỳ này sắp xếp khóa lao sư cho ban một vào chỗ chết thêm chương trình học từ ngoại trừ thứ tư buổi chiều cùng thứ sáu buổi chiều không có lớp bên ngoài thời gian khác tất cả đều là khóa với lại thứ tư buổi chiều không có lớp hay là bởi vì muốn tổ chức mỗi tuần một lần ban hội cho nên mới không có lớp cho nên chân chính trên ý nghĩa không có lớp chỉ có thứ sáu buổi chiều đến chưa cái kia mới thời khóa biểu liếc nhìn lại năm ngày sớm tám đây chính là năm ngày sớm tám a b i ế t tám năm ngày sớm đ ố i với m ộ thời thời trưa cái hôm nay liền vương kỳ một người ngủ chưa đỗ hoành viễn đánh một thanh trò chơi sau đó liền bắt đầu tại trên internet tìm kiếm một chút lập nghiệp dạy học video tiểu tử này nghe trên mạng những đạo sư kia giảng như thế nào như thế nào kiếm tiền hơn nữa còn phở ảm bi phở ảm học tập hắn còn lấy ra giữa chưa làm sáng tạo lập nghiệp sổ tay một bên ghi chép trần trí thụy sau khi xem xong nhổ nước bọn một câu đố ca n g ư ơ i đây là làm chủ nghĩa hình thức vô dụng làm ăn cùng đọc sách không giống nhau không phải tại trên internet nhìn một điểm chương trình học liền có thể học được có lẽ là bởi vì dương thành người huyết mạch bên trong kinh thương thiên phú trần trí thụy chỉ là một câu liền điểm ra đỗ hoành v i ệ n vấn đề khổng lưu đương nhiên cũng đã sớm nhìn ra đỗ hoành v i ệ n vấn đề nhưng là hắn lời nói hắn vui lòng học liền để hắn học c dù sao trên mạng những cái kia khóa cũng không cần tiền lập nghiệp loại truyện này không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành nếu quả thật dễ dàng như vậy nói vậy thế giới này bên trên liền không có người nghèo nghe được trần trí thụy nói đỗ hoành viễn giống như là tìm được huynh thuật đối tượng hắn mở miệng nói ra trong lòng ý nghĩ vậy ta phải làm gì ta có phải hay không hẳn là tìm hạng mục làm một chút ta nói cho ngươi đỗ ca đỗ ca ngươi đừng nói trước nhiều như vậy trần trí thụy một bộ mướt liên t r i ề u cầm đ ợ n ngũ sát sau đó để điện thoại di động xuống hắn cắt ngang đỗ hoành viễn nói nói ra ta mặc dù chưa làm qua sinh ý nhưng là từ tiểu liền nghe ta ra ra nói qua l à ăn trọng yếu là làm mà không phải giảng đỗ ca ngươi có ý tưởng liền đi làm chỉ nói là không dùng n g h e xong trần trí thụy nói sau đó đỗ hoành viễn đông nhiên ngậm miệng lại trưa hôm nay một mình hắn suy tư rất lâu khổng lưu nhìn ngồi trên ghế ngẩn người đỗ hoành viễn hắn nhớ tới ra ra từng theo hắn nói q u a nói nếu như đem lập nghiệp so sánh s o n g b à c nói khi một người toàn bộ ra khi chỉ có vạn thanh khối thời điểm hắn liên nhập trận tư cách đều không có bởi vì nơi này thấp nhất t h ể đánh bạc đơn vị đó là vạn nói trở lại khổng lưu trong túc xá ngoại trừ khổng lưu bên ngoài ba người khác học tài chính chuyên nghiệp cũng là vì kiếm tiền trần trí thụy cũng không cần nói trong nhà hắn là làm ăn tự nhiên cũng đ ề cử hắn học tài chính chuyên nghiệp hắn ngay từ đầu báo nguyện vọng thời điểm nguyện vọng một là giao đại trung tâm thương mại về sau bị điều hòa đến công quản nếu như không có điều hòa nói hắn liền cùng châu tiểu nam là một cái chuyên nghiệp vương kỳ báo nguyện vọng ý nghĩ cũng là rất đơn giản vì kiếm tiền thôn bọn họ trong k i a n ă m thi lên đại học vốn là không có mấy cái có chút tin tức kém hắn cũng không biết báo chuyên nghiệp thời điểm mơ mơ hồ hồ liền cho rằng tài chính chuyên nghiệp đó là có thể kiếm nhiều tiền chuyên nghiệp sau đó liền mơ mơ hồ hồ báo trở lên đại học sau đó hắn mới biết được ban đầu mình ý nghĩ có bao nhiêu lần về phần đỗ hoành viễn hắn ý nghị thì càng đơn giản lúc ấy hắn kiểm tra ra cái thành tích này hoàn toàn là vì phụ mẫu phục hôn về sau phụ mẫu nốt u lời hắn cũng không có tâm tình chọn nguyện vọng liền muốn tìm dễ kiếm tiền chuyên nghiệp mơ mơ hồ hồ liền báo công thương quản lý tự hồ tất cả người ngoài nghề đều coi là học tài chính liền có thể kiếm được tiền loại này cứng nhắc ấn tượng tựa như rất nhiều người hiện tại vẫn cho rằng tất cả dân tộc du mục đều còn ở tại nhà b ạ t bên trong một dạng buổi chiều lên lớp thời điểm khổng lưu củng cố thần hy ngồi cùng nhau buổi chiều là mã giáo sư khóa mã giáo sư đối với khổng lưu ấn tượng phi thường khắc sâu cho nên khổng lưu lên lớp thời điểm cũng không dám củng cố thần hy châu đầu g dù cho lớp học k ỳ luật rất nghiêm ngặt hai người vẫn có thể tìm được nói chuyện phiếm biện pháp cố thần hy tại giấy nháp bên trên viết xuống bà bảo cái này học kỳ khóa thật nhiều khổng lưu đem giấy nháp lấy tới viết xuống đúng a phiền chết khổng lưu truyền lại tờ giấy nhỏ thời điểm có một loại cao trung lên lớp thời điểm viết tờ giấy nhỏ tìm trước sau bàn mượn bút cảm giác thuộc về là tỉnh mộng cao trung cố thần hy ta mẹ hỏi ta ngươi cái này học kỳ còn có hay không thời gian tới nhà của ta cho mọi m ộ i ta phụ đạo bài tập khổng lưu khả năng không có thời gian với lại cũng không tiện a ăn tết thời điểm Khổng lưu đều lấy đều cố thần hy bạn trai thân phận đi cố g i a hiện tại lại đi cho cố thần huyên làm dạy kèm tại nhà khổng lưu cũng không biết có n ê n hay không thu g i a sư phí hết không muốn cố g i a cảm giác không thích hợp muốn khổng lưu cảm giác không thích hợp cố thần hy ta cũng cảm thấy như vậy nếu không ta cho em gái ta tìm mới g i a sư a bất quá nàng cái kia tính cách hẳn là không người có thể trước được nàng khổng lưu suy nghĩ một chút trên giấy viết xuống ta ngược lại thật ra có cái không tệ nhân tuyển cố thần hy ai khổng lưu nếu không để tôi nhã thử một lần cố thần hy nhìn giấy nhác bên trên nội dung hai mắt tỏa sáng một tiếng mấy trăm khối tiền ra sư phí Đối đối với nói tiền, với nói, lại kiến khổng khả không không tính nhưng nhã thu nhập. Ý kiến hay. Thấu năng lưu là là là mà mà một tô bút ít Ý cố h chương, xong, chương 249. Không ư ơ n xong, g tập trung người. thần hy tiếp tục trên giấy viết xuống đêm nay học sinh hội muốn hội họp đến lúc đó t ô nhã hẳn là cũng tại đến lúc đó ta cùng nàng nói một chút khổng lưu sau khi xem xong cầm bút lên viết xuống ân bất quá ta cảm giác ngươi phải cùng thần h u y ê n trò chuyện một cái chuyện này ta sợ nàng sẽ cùng t ô nhã không hợp cố thần hy việc này không cần lo lắng ta sẽ cùng m ộ i mội ta nói nàng nếu là dám k i n h xuất ta liền đánh chết nàng cố thần hy nói đến đưa tay làm một cái tú hai đầu cơ động tác khổng lưu nhìn nàng bộ dáng có chút chơi vui trên giấy viết xuống ngu ngơ khổng lưu n g ư ơ i đến trả lời một cái ta vừa rồi vấn đề cứ việc hai người nói chuyện phiếm phương thức đã rất bí mật nhưng vẫn là trốn không thoát mã giáo sư pháp nhãn hắn chú ý hai người rất lâu nghe được trên giảng đài mã giáo sư gọi mình khổng lưu thân thể giật mình ngẩng đầu nhìn về phía hắn cái kia nghiêm khắc ánh mắt phảng phất có thể xem thấu khổng lưu giờ phút này tâm tư một bên cố thần hy nhìn khổng lưu bị kêu lên che miệ vụn rõ ràng nàng mới là kẻ cầm đầu kỳ thực mã giáo sư cũng biết là cố thần hy chủ động tìm k h ổ n g lưu nói chuyện t i ế m nhưng là hắn không nhớ được cố thần hy danh tự chỉ có thể đem k h ổ n g lưu cho hô lên lớp này bên trong hắn cũng liền nhớ kỹ k h ổ n g lưu một người tên ai bảo k h ổ n g lưu cái tên này tốt như vậy nhớ đâu k h ổ n g lưu vẫn là giống như ngày thường nhẹ nhõm giải đáp ra mã giáo sư vấn đề sau đó an toàn ngồi về vị trí bên trên mã giáo sư kỳ thực cũng rất muốn trừng phạt một cái k h ổ n lưu bởi vì tiểu tử này cũng không phải lần đầu tiên tại hắn trên lớp học giờ trọ nhưng là khẩn lưu mỗi lần đều có thể rất nhẹ nhàng hóa giải hắn suy tư vài giây đồng hồ sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở cố thần hy trên thân mã giáo sư chỉ vào cố thần hy nói ra khổng lưu bên cạnh vị nữ bạn học kia đứng lên đến a ta cố thần hy đang tại cười c h ồ n g đâu căn bản không nghĩ tới một giây sau hai nạ sẽ hàng lâm đến nàng trên đầu đối với đó là ngươi mã giáo sư nhẹ gật đầu nói vừa rồi khổng lưu đồng học đã giải thích cơ sở là ngươi mà nói một cái như thế nào thực hiện cái này n g h e xong mã giáo sư vấn đề cố thần hy trực tiếp ngây ngẩn cả người nàng vừa rồi vào xem lấy cùng khổng lưu tại giấy nháp bên trên nói chuyện p h i đi làm sao biết những n à y loạn thất bát tao đồ vật k h ổ n g lưu nhìn cố thần hy cái k i a bị hỏi đần độn bộ dáng che miệng cười lên lúc này đến phiên hắn cười cười về cười k h ổ n g lưu đương nhiên sẽ không để lấy cố thần hy mặc kệ hắn nhỏ giọng cho cố thần hy báo đáp án cố thần hy nói ra câu trả lời chính xác sau đó lúc này mới miễn trừ bị mã giáo sư phê bình vận mệnh mã giáo sư đương nhiên biết đáp án là k h ổ n g lưu nói cho cố thần hy cho nên chờ cố thần hy ngồi xuống về sau hắn lường k h ổ n g lưu l i ấ c nhìn k h ổ n g lưu mang theo ấ y náy nở nụ cười sau đó gai gái đầu túi đầu xuống ánh mắt rơi vào trong sách vở bị điểm một lần tên sau đó hai người ngược lại là cũng trung thực không ít sau đó mấy tiết khóa bên trong hai người bọn họ cũng không cần giấy nháp t ắ n gấu buổi chiều trên lớp xong sau đó cố thần hy muốn về ký túc xá đổi trang phục chính thức liền không có cùng khổng lưu cùng đi ăn cơm khổng lưu cùng mình ký túc xá ba người cùng đi một nhà ăn đơn giản đối phó hai cái ăn cơm thời điểm đỗ hoành viễn hỏi vương kỳ ngươi đêm nay làm sao không cùng ngươi tiểu đối tượng cùng nhau ăn cơm vương kỳ cắn một cái bên dưới nửa cái đùi gà vừa nói nàng buổi chiều hôm nay không có lớp đi làm kiếm trước bây giờ còn chưa trở về đâu lao vương đỗ h à n h viễn lốt bóp hai cái cơm một bên nói ngươi bây giờ cũng liền không có đối tượng thời điểm mới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm ngươi mới là trong túc xá lớn nhất phản đồ nào có đây không phải vừa khai giảng sao vương kỳ cũng bưng bàn ăn lay hai cái cơm lâu như vậy không gặp khai giảng mấy ngày nay dính cùng một chỗ không phải rất bình thường sao đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu vậy cũng đúng khổng lưu lau miệng phi thường tổn hại đối với đỗ hoành viễn nói một câu lão vương giải thích cũng vô dụng như n g ư ơ i loại này không đối tượng người là trải nghiệm không đến ta ngươi tốt tốt tốt đỗ hoành viễn bị kích thích đến hãn hận không thể tại trong phòng ăn cho khổng lưu bang bang đến hai quyền cơm tối kết thúc về sau khổng lưu để bạn cùng phòng đem hắn sách mang về ký túc xá sau đó hắn đi mua một cái cơm nắm cùng một ly đỏ đầu nguyên tiêu một mình đi tới nữ sinh túc xá lầu dưới chỉ chốc lát cố thần hy cùng chầm hà tay kéo tay cùng một chỗ từ nữ sinh trong túc xá đi ra hai người đều đổi lại màu đen trang phục chính thức học sinh hội có quy định hội họp nhất định phải mặc màu đen trang phục chính thức có thể là âu phục cũng có thể là màu đen áo khoác quy định này cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu có giống như rất nhiều rất nhiều đại học, học sinh hội cùng câu lạc bộ đều có dạng này không có gì tác dụng thực tế nhàm chán quy định thay đổi tây trang màu đen cố thần hy phối hợp nàng cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng cao ngạo khí chất có một loại lại đẹp lại tắp túng tỷ phong phạm đơn giản khốc cực kỳ nhìn thấy khổng lưu trên một giây còn cao lanh túng tỷ cố thần hy một giây sau liền quan tâm dò hỏi các ngươi rất lâu sau không ta cũng đã đến một hồi khổng lưu nói đến đem vừa rồi tại trong phòng ăn mua cơm nắm cùng đỏ đậu nguyên tiêu đưa cho cố thần hy ăn một chút gì lót giả một chút tốt cố thần hy tiếp nhận khổng lưu truyền đạt đồ ăn hé miệm mỉm cười tạ ơn bà bảo trâm hà đứng ở một bên mặc mặc ăn đợt này cầu lương nàng đã tập mãi thành thói quen hiện tại nàng cũng nh được được được trầm hà khỏe môi niết lên một vệt nụ cười nhẹ gật đầu sau đó quay đầu đối với cố thần hy nói chính ngươi ăn là được rồi ta một hồi để người cho ta mang một y ăn được tôi cố thần hy đáp ứng ba người cùng một chỗ đi tới thương viện lễ đường nhỏ nay lại rời đi sẽ thời gian còn có nửa giờ đầu cho nên lễ đường nhỏ bên trong người còn không nhiều lắm thừa dịp ít người cố thần hy trộm tìm trốn ở lễ đường nhỏ khía cạnh bên trong điều khiển bên trong đem cơm nắm cùng đỏ đậu nguyên tiêu đã ăn xong tại sao phải trộm tìm lấy ăn đâu bởi vì nàng thân là giải trí bộ bộ trưởng tại bộ viên trước mặt ăn đồ vật có sai lầm vừa vặn không bao lâu bạch học châu cũng tới trong tay hắn còn mang theo một bát gạo tuyến xem xét chính là cho trầm hà mang trầm hà tiếp nhận chén kia búng ạ o nói ra cảm ơn bao nhiêu tiền ta chuyển ngươi đều là hảo tìm muộn nói chuyện gì tiền bạch học châu mỉm cười ti nhìn trầm hà phản ứng bạch học châu che miệng cười ha ha một tiếng sau đó khoát tay nói ngươi nhìn ngươi một chút cũng không giữ được bình tĩnh đùa ngươi chơi mà thôi nhìn ngươi kích động ngươi tốt nhất là nói đùa đắc đắc nhanh đi ăn đi lập tức liền đi họp lại không ăn liền không có thời gian ăn trầm hà cho bạch học châu chuyển tiền cơm bưng bún gạo Cũng bên đi vào bên trong đó i khiển, ề u tấu trưng song, trưng c tiện nghi chiếm không vương bao ắ t đạn. Trưng có nghi không chiếm vương, vương y yếu, học sinh hội hội học chủ học học sinh hội cái công việc nội mới bài. dung dạng ăn một một đó là ít t kỳ r n gồm đó bao g hàng năm đều có mùa xuân trường học đại hội thể dục thể thao ca hát trận đấu thi biện luận thi từ đại hội cùng sáng tạo lập nghiệp giải thi đấu cùng ngành học thi đua cho chút những hoạt động này báo danh đều là về đều viện trường học học sinh hội quản đều viện trường học học sinh hội lại thống nhất phối hợp hội sinh viên trường hoàn thành các hạng hoạt động ngoại trừ những ngày cố định hoạt động bên ngoài hai năm trước nghệ thuật học viện bên kia còn làm một cái mặt có chữa trị âm nhạc tiết bởi vì tiếng vọng không tệ năm nay thành cấp giáo hoạt động ngoại trừ nghệ thuật học viện học sinh bên ngoài học viện khác cũng có thể báo danh tham gia những n à y đủ loại hoạt động đều là về từ đ ề u viện hệ học sinh hội phân công quản lý trường học làm những n à y mục đích cũng rất đơn giản chính là vì phong phú học sinh sau khi học xong sinh hoạt cứ việc làm đủ loại nhưng là chân chính nguyện ý tham gia hoạt động người cứ như vậy mấy cái đại đa số người ngay tại trong túc xá nằm n ử a cái gì cũng không tham gia nếu như không phải hôm nay đến buổi cố thần hy tham gia cái hội nghị này khẩn lưu cũng không biết mình đại nhất thế mà bỏ qua nhiều như vậy hoạt động hội họp trước cố thần hy nói cho khẩn lưu buổi tối hôm nay tô nhã có chuyện cho nên xin nghỉ không có tới khẩn lưu nghe được tin tức này ngược lại là không có quá kinh ngạc hắn ngủ đoán tô nhã hẳn là đi mạch khi cực khổ làm k i ế m t r ư ớ c hắn đối với cố thần hy nói không có việc gì dù sao cho mọi n g ư ờ i tìm ra sư sự, sự tình cũng không vội ở đây một hai ngày chờ có cơ hội đụng phải nàng hỏi lại nàng cũng giống vậy ừ cố thần hy nhẹ gật đầu học sinh hội, hội họp đại khái hoa nửa giờ hội nghị nhanh kết thúc thời điểm Khổng lưu thu vào vương kỳ phát tại ký túc xá trong nhóm tin tức vương kỳ ta bạn gái mời anh em mấy cái ăn gà rán mau tới vương kỳ định vị khổng lưu ấn mở định vị địa điểm nhìn thoáng qua nhà kia mạch khi cực khổ chính là tô nhã kiêm t r ư ớ c mạch khi cực khổ đ ố i hoành viễn tại trong nhóm nói ta thì không đi được không có ý tứ ngươi buổi tối cho ta mang một ít trở về liền tốt khổng lưu tại hắn phía dưới trả lời một câu ngươi còn sẽ không có ý tứ a trần trí thủy nói ta cũng không đi ta muốn giảm béo không thể ăn gà rán vương kỳ giải thích nói không phải chọn món ăn loại kia、à. hôm nay ban ngày cửa hàng bên trong sinh ý tốt cửa hàng giám đốc phán đoán sai lầm gà rán nổ nhiều buổi tối bán không hết phải xử lý rơi có thật nhiều đâu miễn phí ăn đỗ mạnh viễn người muốn nói như vậy ta coi như nhất định phải đi xem một chút trần trí thụy không được ta muốn giảm béo vương kỳ hồi phục trần trí thụy tin tức ta bạn gái làm xong hôm nay liền từ chức về sau muốn ăn miễn phí đều không có cơ hội kia cơ hội mất đi là không trở lại ngươi xác định không tới sao dương tuyết nhi đến làm kiêm chức vốn chính là vì cho vương kỳ mua áo lông hiện tại áo lông đều đưa ra ngoài nàng cũng không có tất yếu tiếp tục đến làm kiêm chức lúc đầu nàng cũng không thiếu tiền cho nên làm xong hôm nay nàng liền định từ trước trần trí thụy vương ca đừng dụ họ ta ta thật muốn giảm béo vương kỳ không có việc gì cùng lắm thì ăn xong cưới cùng chung xe đạp quay về trường học tôi h một d ạ n g có thể làm tạo nhiệt lượng lỗ hổng trần trí thụy tựa hồ là đang suy nghĩ qua mấy phút đồng hồ mới trả lời t ố t hai người bọn họ đều đáp ứng chỉ còn lại khổng lưu vương kỳ một cái khổng lưu hỏi lão lưu ngươi tới hay không khổng lưu có tiện nghi không chiếm vương bắt đản khổng lưu nhìn thoáng qua bên cạnh cố thân hy sau đó lại đánh chữ nói ta mang bạn gái đi không có vấn đề a đỗ hành viễn đỗ hoành viễn cái kia lão lưu ngươi thuận tiện đem trầm hà cũng cùng một chỗ gọi tới a nhiều người náo nhiệt khẩu lưu tiểu tử ngươi mục đích không thuần ta mới không giúp đỡ muốn hô chính ngươi hô đỗ hoành viễn ngươi chết ta hô liền ta hô trầm hà nhàm chán chờ lấy hội nghị kết thúc đâu trong túi điện thoại đột nhiên chấn động một cái lấy ra xem xét là đỗ hoành viễn phát tới Trầm hà đối với gà rán kỳ thực không quá cảm thấy hứng thú nhưng là đêm nay cái kia phần b ú n gạo lượng quá ít an thời điểm cố thần hy còn phân mấy ngụm đi qua cho nên nàng hiện tại có chút đói nghe nói gà rán miễn phí ăn với lại cố thần hy cũng biết đi nàng bán tín bán nghi đáp ứng đỗ hành vi tình mời khổng lưu cũng cùng cố thần hy giảng một cái miễn phí ăn gà rán sự tình cố thần hy nguyên bản không nhiều hứng thú lắm nhưng là nghe nói là tô nhã kiêm r ư ớ c nhà kia mạch khi cực khổ sau đó nàng lập tức hứng thú cũng đáp ứng hội nghị kết thúc về sau ba người đánh xe taxi đi cửa hàng bên trong đỗ hành v i cùng trần trí thụy cũng đúng lúc đi tàu địa ngầm chạy tới năm người trùng hợp tại cửa tiệm đụng phải đầu. cùng một chỗ đi vào cửa hàng bên trong đêm qua học sinh trở lại trường xung quanh tất cả cửa hàng sinh ý nổ tốt mạch khi cực khổ trực tiếp nổ đơn gà rán một mực nổ đến 1 1 ờ giờ đều bán không đủ tồn kho đều bán xong cuối cùng chỉ có thể cho những cái kia không có mua đến khách hàng lui đơn vì phòng ngừa phát sinh đêm qua loại sự tình này hôm nay chuẩn bị rất nhiều gà rán kết quả còn lại rất nhiều đóng cửa hàng trước đó những n à y gà rán khẳng định là phải xử lý rơi ném đi thật là đáng tiếc dương tuyết nhi ngay tại được cửa hàng giám đốc sau khi đồng ý hô vương kỷ bọn hắn đến ăn vì cái gì dương t u ế t nhi không gọi mình bạn cùng phòng đến đâu bởi vì kiêm chức cùng yêu đương trong khoảng thời gian này dương tuyết nhi đều là đơn độc xuất nhập ký túc xá cùng mặt khác ba cái bạn cùng phòng giao lưu biến ít đi nữ sinh ký túc xá chính là như vậy chỉ cần không thường thường nói chuyện kiếm hoặc là thường xuyên một người đơn độc hành động quan hệ liền sẽ càng ngày càng xa lánh năm người vừa đi vào cửa hàng liền thấy dương tuyết nhi cùng tô nhã tại quét dọn vệ sinh tô nhã tại lau nhà dương tuyết nhi tại thu thập cái bản vương kỳ ngay tại bên cạnh bang hai nữ sinh trợ thủ chuyển chuyển cái bản ghế cái gì nhìn thấy khổng lưu bọn hắn tới sau đó vương kỳ lập tức chào hỏi mấy người đi một cái bản lớn ngồi xuống dương t u ế t nhi nhưng là cấp tốc đi vào b không bao lâu nàng liền từ sau chủ bưng tới dòng g ã một mâm thức ăn gà rán đủ loại bộ vị phỏng đoán cẩn thận cũng có bốn mươi năm mươi khối tô nhã nhưng l à liên tiếp bưng tới mấy ly kem ly cùng c o ca mấy người nhao nhao hướng dương tuyết nhi cùng tô nhã nói lời c ả m t ạ n g không bao lâu cửa hàng giám đốc cũng đi ra cửa hàng giám đốc cũng không có bởi vì bọn hắn là đến ăn nhờ ở đậu mà biểu hiện ra một tia bất mãn ngược lại là nhiệt tình chào hỏi đám người còn để bọn hắn về sau nhiều đến mua hamburger gà rán quan tâm một cái cửa hàng bên trong sinh ý tiệm này liền mở tại đại học thành bên trong cho nên cửa hàng giám đốc biết rõ cửa hàng bên trong sinh ý muốn t dù sao gà rán bán không hết cũng muốn báo hỏng ném đi vì cái gì không làm cái thuận nước dòng thuyền đâu mấy người ăn gà rán thời điểm cố thần hy tìm được đang tại ném rác rưởi tô nhã nàng muốn cùng tô nhã nói làm dậy kèm tại nhà sự tỉnh cùng lúc đó mạch khi cực khổ cửa hàng đi vào trong tiến đến mấy cái lại thấp lại hèn m ọ n còn hói đầu bát tự hồ trong đó còn có một cái giữ lại lưu hải nữ nhân nhìn đều không giống như là vật gì tốt Trong đó một rất tốt. ra, người dùng chân nổi gà ngôn ngữ nói vẫn gà đó Mạch m khi cực khổ là cửa h Khi cực khổ chiến dịch. Nhìn thấy có khách tiến cực có c đến, cửa hàng giám đốc lập tức nên đối ó n Hắn mặt mỉm cười đ với mấy người nói, n mấy vị khách đóng cửa. Đóng cửa. h à giải thích nói đây là cửa hàng bên trong qua tốt nhất thưởng vị kỳ báo hỏng thực phẩm không đối ngoại bán hắn ra nếu như mấy người muốn nói có thể đưa tặng một phần cho bọn hắn đối diện mấy người nghe xong giải thích sau đó biểu tình rõ ràng trở nên có chút bất mãn mấy người dùng chân nổi gà ngôn ngữ ở nơi đó trao đổi một trận k h ô n g lưu h i ể u sơ một chút trậu dựa chân ngữ nghe h i ể u cái đại khái bọn hắn tựa hồ muốn nói cửa hàng giám đốc đem báo hỏng đồ ăn đưa cho bọn họ là đối bọn hắn một loại chủng tộc vũ nhục là đang nhìn khó lường bọn hắn mấy người kỳ kỳ hoa hoa nói một đống sau đó cái k i a sẽ nói trung văn đầu hói chỉ vào cửa hàng giám đốc cường điệu nói ra chúng ta là rất rất tức bùn quốc không cần các người bồ thí cửa hàng giám đốc bị tên lù này chỉ vào cái mũi. tâm lý có chút khó chịu nhưng là nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là để hắn bảo trì cơ bản lễ phép hắn giải thích nói ra các ngươi khả năng hiểu lầm ta không phải ý tứ này ta nói là tặng cho mấy vị n g ù ngốc không đợi cửa hàng giám đốc nói hết lời t h ấ p đầu hói sau lưng bát tự hồ i nhảy ra ngoài ngươi cảm thấy ngươi là tại b à n ân chúng ta cửa hàng giám đốc cắn răng để ép tâm lý khó chịu nói ra ách khách nhân ta không có ý tứ này mấy người lại bô bô nói một chút nghe không hiểu đ h ư ợ n g ữ từ bọn hắn biểu tình đến xem hẳn không phải là nói cái gì lời hữu ích khổng lưu nghe bọn hắn nội dung nói chuyện cao mày đồng dạng sắc mặt khó coi còn có ngoài cửa đàng cùng tô i nhã nói chuyện phiếm c ô thần hy nàng trước kia cũng học qua một chút xíu c h ậ u dựa chân ngữ nghe bọn hắn dùng chân nổi ngữ phát nôn bừa bãi c ô thần hy mặt không biểu tình trên mặt lại tăng thêm mấy phần hàn ý mấy cái này coi là cửa hàng bên trong không có người h i ể u bọn hắn đ i ề u ngữ thế là mắng phi thường khó nghe không chỉ mắng cửa hàng giám đốc còn mắng đang tại ăn gà rán khổng lưu một đ o à n người nói bọn hắn là ăn không nổi cơm cất cái liền ngẩm chờ bọn hắn ra cửa lại tìm cơ hội giáo hấn bọn hắn dù sao tại cửa hàng bên trong đánh nhau làm hỏng đồ vật cũng không quá tốt đỗ hoành viễn bị bọn hắn điệu ngữ ồn ào hơi không kiên nhẫn l i ề n t h ấ p giọng thầm mắng một câu đám này quỷ thật ồn ào khổng lưu mở miệng nói ngươi biết bọn hắn đang nói cái gì sao không biết đỗ hoành viễn nhìn về phía khổng lưu hỏi ngươi biết ân khổng lưu nhẹ gật đầu đỗ hoành viễn vương kỳ trần trí thụy trầm hà cùng dương tuyết nhi đồng thời mở miệng hỏi bọn hắn đang nói cái gì khổng lưu nữ khí băng lanh nói ra mắng rất bẩn ngoại trừ vũ nhục người nói bên ngoài còn có vũ nhục chủng tộc nói lời này vừa nói ra ở đây mấy người ánh mắt cũng biến thành cùng khổng lưu một dạng phẫn nộ khổng lưu nói lời này thời điểm một cái t h ằ n g lùn đã hướng mấy người đi tới hắn đi đến trầm hà trước mặt dùng k e m chất lượng trung v à n ó i tiểu thư xin hỏi có thể thêm cái phương thức liên là sao no trầm hà nhúng b a i mang theo một tia trêu tức biểu tình nói ta không thích t h ằ n g lùn với lại xin đem đầu lưỡi vớt thẳng lại cùng ta nói chuyện ngùng ốc bị cự tuyệt tên lùn rất tức giận bô bô mắng vải cầu thô t ụ nhìn thấy ưa thích người bị tiểu quỷ từ mắng đ ố i hoành viễn chỗ nào ngồi ở đống nhiên đứng người lên ngăn tại trầm hà trước mặt dùng bóng nhảy tay chỉ tên lùn này nói ngươi tờ mở miệng đặt sạch xét điểm cái khác mấy cái c h ậ u rửa chân thằng lùn thấy bằng hữu tình huống không đúng cũng lập tức đi tới nhìn tình huống không đúng cố thần hy cùng tô nhã cũng tạm dừng nói chuyện t i ế m trở lại trong tiệm hai cái nhan t r ị nịch thiên mỹ nữ vừa đi cửa hàng bên trong mấy cái k i a t h ằ n g lùn trận cả mắt lên bên trong một cái bát tự hồ s ắ c bị mị, mị đối với cố thần hy ngó nói rất tốt hoa cô nương ba ra hoa mẫu thân ngươi khổng lưu nói đến đứng người lên g ơ tay lên băng một bàn tay tại cái tia bát tự hồ trên mặt. có k h ổ n g lưu nổ súng chiến đấu phát súng thứ nhất đỗ hành viễn vương kỵ cùng trần trí thụy ba cái có huyết tính nam sinh cũng là tức s ù i bấm mép giờ phút này ba người hải quốc tình cảm đ ạ t đến đ ỉ n h phong bọn hắn cũng không lo được suy tư đi theo k h ổ n g lưu cùng một chỗ xông đi lên đó là làm thàng lùn bên kia tổng cộng bảy người trừ bỏ nữ sinh bên ngoài còn có sáu cái nam sinh so k h ổ n g lưu bên này nhiều người nhưng là nhiều người có cái cái dám dùng k h ổ n g lưu mấy người bọn hắn hướng cái kia vừa đứng liền so mấy cái này thàng lùn cao hơn một nửa đánh bọn hắn liền cùng từ nhỏ trẻ giống như bắt tự hộ bị khẩng lưu một bàn tay phiến bộ nao vang lên ngay sau đó cũng cảm giác bụng giống như là nổ tung một dạng nguyên lai là k h ổ n g lưu một c ư ớ c đá vào hắn trên bụng đây vẫn chưa xong k h ổ n g lưu nắm chặt b á t tự hồ cổ áo đưa tay nắm vớt cái kia xấu xí hai c h ồ n g d â u lại trực tiếp tay không rút lên bị nhổ d â u giữa hắn trên miệng máu tươi chảy r ò n g ra hỏa kia đau c h i t o a gọi bậy tiếng gọi gọi là một cái thảm thiết một bên khác đỗ hoành viễn đem vừa rồi miệng nhất tiện cái kia đầu hói nhấn trên mặt đất đánh đối với hắn thận bên trên liền một trận đập mạnh sau đó lại nâng bàn tay lên loảng xoảng phiến hắn mặt cái kia đầu hói mặt trực tiếp bị phiến thành đầu heo đánh nhau đánh nhiều đỗ h à n h viễn biết rõ như thế nào đánh người mới có thể cũng không đem người đánh thành trọng thương lại có thể phi thường tra tấn người trần trí thụy trong khoảng thời gian này phòng tập thể thao cũng không phải lợi không hắn cơ lấy vô thật băng ghế trực tiếp hóa thân sắc thần địa bi vung lên liền đập đánh đ ố i phương chạy chối chết chạy chậm chúng vào lập tức xương cốt đều phải đoạn vương kỳ một thân ma lực cùng người luyện võ mặc dù không so được nhưng là khi dễ những này quả bí lùn vậy đơn giản là nhẹ nhõm thêm vui sướng hắn trực tiếp g ơ một cái thẳng lùn hướng một cái sau đó n u lấy cái kia hai thằng l ù n g tóc đem hai người họ chán đụng vào nhau đông một tiếng văng trầm hai người trực tiếp liền bất tỉnh nhân sự đ ố i hoành viễn lập tức đối với vương kỳ nói lao vương chậm một chút tra tấn đánh n g ấ t s u liền không dễ ư ớ c hiếp hại làm việc nông quen thuộc lực đạo lập tức liền dùng lớn vương kỳ nói đến lột lấy tay áo nhìn về phía cái cuối cùng quỷ đối phương quay đầu muốn chạy lại bị vương kỳ một bàn tay đặt tại, tại chỗ trậu dựa chân nữ sinh nhìn thấy tình huống này dọa chân đều mềm lũn nàng nhìn tô nhã mặc công tác chế phục o i là tô nhã không phải khẩu lưu bên này người thế là hướng nàng xin giúp đỡ nói mạo giúp ta nh a ta nghe không hiểu chậu rửa chân nữ tô nhã khoát tay áo sau đó bắt lấy đặt ở trong góc nàng vừa rồi lau nhà đồ lau nhà đưa cho khổng lưu còn nhỏ giọng nói một câu dùng cái này không thương tồn tay nữ sinh kia nhìn thấy tô nhã thao tác trực tiếp trận tròn mắt xoay người đi tìm cửa hàng giám đốc cầu cứu tấu trước xong chương hai trăm năm mươi hai vô tội thả ra chương hai trăm năm mươi hai vô tội thả ra cửa hàng giám đốc giả trang nghiêm túc nghe xong nữ sinh nói sau đó khoát tay nói ra ta nghe không hiểu chậu rửa chân nữ mời ngươi nói trúng văn đối diện nữ sinh mặc dù nghe không hiểu cửa hàng giám đốc đang nói cái gì nhưng nhìn hắn thân thể động tác đại khái cũng là đoán được hắn đang nói gì cửa hàng giám đốc tiếp tục nói ta biết ngươi rất gấp nhưng là ngươi đ ừ n g đội cửa hàng bên trong hiện tại có chút hỗn loạn vì phòng ngừa có người chạy trốn ta đi trước đóng cửa cửa hàng giám đốc nói xong trực tiếp đem cửa hàng bên trong hai cái cửa lớn khóa t r á i lên khóa gắt gao loại kia sau đó hắn lại đi nhân viên trong phòng nghỉ tắt đi trong tiệm giám sát chỉ chốc lát cửa hàng giám đốc cởi bỏ trên thân quần áo lao động từ trong phòng nghỉ đi ra hắn áo khoác cũng không k ị mặc xem bộ dáng là có chút nóng này cửa hàng giám đốc biểu thị xác thực sốt ruột ta sợ bọn hắn đều đánh chết ta không có cơ hội bổ sùng một cước hắ l i ê n thấy có cái quỷ đang tại lấy cửa nhưng là cửa khóa trái không có chìa khóa căn bản ra không được cửa hàng giám đốc đi nhanh đi lên đối với hắn trên mông đó là một cước đối phương trực tiếp ngã trên mặt đất hắn nhấc chân một bên đá còn một bên dùng quê quán tiếng địa phương nói ra tiểu bê dạng thật cho ngươi năng lực lên m ắ n g à, lại mắng một câu thử một chút cái kia không có bị đánh trậu r ử a chân nữ sinh thấy cầu cứu không có kết quả sau đó lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đánh một trăm mười nói chuyện điện thoại xong sau đó nàng còn muốn cầm điện thoại ghi lại khẩu lưu bọn hắn đánh người chứng cứ cố thần hy ở trên cao nhìn xuống dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn cái tia trậu rửa chân nữ sinh âm thanh băng lãnh dùng chân nổi nữ cảnh cáo nói không muốn bị đánh ngươi liền cho ta thành thật một chút nữ sinh kia bị cố thần hy bá đạo nói cùng thái độ dọa trong đốc đứng tại chỗ ngây ra như phóng tiếng hít thở đều yếu đi mấy phần sợ đối phương một cái không cao hứng trực tiếp một bàn tay liền hô đến đây phiến khu cảnh sát nhân dân tiếp vào điện thoại báo cảnh sát nói có người náo h sự đánh vẫn là người ngoại quốc lập tức ngồi không yên lái xe liền một đường c ù n phong đến đây chờ cảnh sát đến thời điểm cửa tiệm đã bu lầy người Còn có không đúng hẳn là xin chỉ thị xong thượng cấp sau đó đi về tới phát hiện cửa hàng bên trong tiêng đều thảm thiết càng ngày càng nhỏ l ú cửa này xông vào, mới đem đi c hàng bên n t r o giám tất cả n g đốc ề hết sức phối hợp cho cảnh sát điều ra đêm nay giám sát nhưng là bởi vì giám sát thiết bị là rất sớm trước đó lắp đặt thường xuyên ra trục chặt đêm nay cũng ra trục chặt chỉ ghi chép đến cướp bùn nhân đối với lưu bọn hắn kêu gào hình ảnh đằng sau ở giữa gáy mất khổng lưu bọn hắn một đêm bỏ bốn huynh đệ khẩu cung lạ thường nhất trí là đối phương động thủ trước chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng làm sao biết nhẹ nhàng đẩy một cái bọn hắn liền ngã s ắ p xuống còn ngã một thân tổn thương cái khác tại ngoài tiệm quan chiến ăn dưa còn c h ú n g khẩu cung cũng đều là thiên hướng khổng lưu bọn hắn bên này bọn hắn đều nhất trí biểu thị là c ư ớ c b u ồ n kê gây sự trước còn đập bể cửa hàng bên trong đồ vật còn có cái đại mụ nói cái kêu bắt tự hồ dáng rất quá xấu dọa ta cháu gái ta yêu cầu hắn bồi thường tổn thất tinh thần phí cũng không cần quá nhiều tám mươi vạn là được rồi nhiều chứng cớ như vậy đều biểu thị là cướp bùn nhân vấn đề cảnh sát thúc thúc đương nhiên cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp trực tiếp đem đến từ chậu r ử a chân mấy người toàn bộ nhốt lại tạm giữ nửa tháng trừ cái đó ra bọn hắn còn muốn bồi thường mạnh khi cực khổ cửa hàng bên trong tất cả tổn thất về phần k h ổ n g lưu bọn hắn bốn người làm xong ghi chép sau đó tại chỗ thả ra cảnh sát thúc thúc còn lo lắng đây đêm hôm khuyết k h o á t k h ổ n g lưu bọn hắn sẽ không an toàn cố ý mở hai chiếc xe đưa bọn hắn trở về k h ổ n g lưu bốn người bọn họ nam sinh ngồi một cỗ cố thần hy các nàng bốn cái nữ sinh ngồi mặt khác một cỗ xe cảnh sát đưa đến cửa trường học cũng là m mươi phần phong cách môn vệ đại gia còn tưởng rằng trong trường học có học sinh phạm tội trực tiếp một cái điện thoại gọi cho trường học lãnh đạo trường học lãnh đạo nhanh chóng chạy ra từ cảnh sát thúc thúc cái kia hiểu rõ xong tình huống sau đó trường học lãnh đạo trực tiếp đem mấy người thân phận tin tức ghi xuống ngày mai mở khen ngợi đại hội đi tại quay về ký túc xá đường bên trên cố thần hy đối với khổng lưu nói ngươi đêm nay xúc động như vậy làm gì đây cũng không phải là n g ư ờ i phong cách vốn là không muốn ô về tay chuẩn bị dùng tiền tìm người khác giáo hấn bọn hắn nhưng là sao khổng lưu nhìn về phía cố thần hy nhẹ nhàng méo n é o nàng cái mũi bọn hắm đùa bỡn ta bạn gái ta đây có thể nhịn không được. cố thần hy ngay vậy chợt cảm thấy trong lòng ấm áp cảm giác gan toàn tràn đầy nàng lộ ra một cái mười phần thỏa mãn nụ cười nhiều khi nữ h à i tử lại càng dễ thích thân thể cường tráng với lại đánh nhau lợi hại nam sinh đây là nhân loại nguyên thủy ghen dẫn đến cường tráng phối ngẫu có thể cho giống cái mang đến cảm giác an toàn với lại cái này giống được bắt được con mồi tỷ lệ cũng biết càng lớn cái này cũng mang ý nghĩa sinh tồn tỷ lệ càng lớn cho nên nữ sinh nhìn thấy nam sinh đ á nhau n h thời điểm kỳ thực cũng biết cùng theo một lúc kích động cùng hưng phấn đi tại khổng lưu cùng cố thần hy phía sau hai người chầm hạ nhìn thoáng qua cố ý cùng nàng xong hành đỗ h à n h viễn lại nhìn một ch Nàng h ỏ trâm hà bị đỗ hoành viễn nói làm cho tức cười nàng cười liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn hỏi ngươi thường xuyên đánh nhau a đỗ hoành viễn phát hiện chính mình nói lớn miệng lập tức che giấu nói không không không ta là hảo hải tử không đánh nhau trâm hà niết miệng nói n g ư ơ i lừa gạt quỷ đi thôi, thôi ta t ta trước kia sắc thực khinh xuất qua đỗ hoành viễn không có ý tứ cúi đầu xuống nhưng ta hiện tại rất ít đánh nhau trừ phi gặp phải như hôm nay loại tình huống này trầm hà giống như cười mà không phải cười nhìn đỗ hoành viễn ta lại không oán trách ngươi ngươi khẩn trương cái gì ta bị trầm hà đùa dẫn một câu đỗ hoành viễn đỏ mặt nửa câu đều nói không ra ngoài chúng nam sinh nhóm đều quay về ký túc xá sau đó các nữ sinh còn phải quá nhiều một đầu đường cái mới có thể đến ký túc xá cố thần hy nhìn thoáng qua cùng dương tuyết nhi đứng chung một chỗ tố nhã nói ra làm d ậ kèm tại nhà sự tỉnh ngươi cần nhắc thế nào t ô nhã nhẹ gật đầu nói có thể học tỷ chỉ là ta thành tích khả năng cố thần hy lập tức khoắt tay nói em gái ta sơ trùng ngươi nhất định có thể dạy t ô nhã suy nghĩ một chút nói cái kia được thôi mạch khi cực khổ công tác t ô nhã kỳ thực cũng dự định muốn từ t r ư ớ c hôm nay cố thần hy chủ động tìm tới nàng nói ra sư sự, sự tình sau đó nàng thì càng kiên định từ t r ư ớ c ý nghĩ học tỷ ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao vấn đề gì m ỗ i m ỗ i ngươi bài tập vì cái gì ngươi không mình phụ là a ta cùng em gái ta nhìn nhau hai ghét không dạy được một điểm、Phúc. thấu chương xong chương hai trăm năm mươi ba thấy việc nghĩa hăng hái làm h ả o thiếu niên chương hai trăm năm mươi ba thấy việc nghĩa hăng hái làm h ả o thiếu niên có khai giảng ngày đầu tiên buổi sáng đến trễ trải qua đêm nay khổng lưu bốn người bọn họ toàn bộ xếp đặt một lần đồng hồ báo thức sáng sớm hôm sau khổng lưu đồng hồ báo thức trước hết nhất vang lên hắn đồng hồ báo thức thiết lập tại trước bảy giờ bởi vì phải buổi cố thần hy cùng nhau sáng sớm chạy bộ sáng sớm hôm qua đó là cố thần hy một người chạy nàng biết khổng lưu đang ngủ liền không có gọi hắn trần trí t h ụ buổi sáng hôm nay không có tới chạy bộ bởi vì hắn cho mình định kế hoạch biểu là một ba năm chạy bộ hai bốn sáu hắn muốn đi phòng tập thể thao đốt mỡ. chủ nhật nghỉ ngơi u khổng t y túy hôm nay biết thiết đồng hồ báo thức rồi mặc màu đen đ ồ thể thao cố thần hy nhìn trước nàng một bước đến thao trường khổng lưu liền điều khản hắn một câu khổng lưu đã làm xong vận động nóng người hắn nói ra cũng không thể mỗi ngày để cố quỷ quỷ gọi điện thoại gọi ta à. cũng không phải không được cố thần hy một bên làm lấy vận động nóng người vừa hướng khổng lưu nói ta có thể cho ngươi khai thông một cái tư nhân sáng sớm đánh thức phục vụ mỗi sáng sớm sáu giờ rưỡi đúng giờ gọi ngươi rời giường chạy bộ đó là giá cả phục vụ giá cả khả năng có chút ít đắt không còn đắt cớ nào ta ra gấp đôi khổng lưu trên mặt mang nụ cười nói ra ngươi lại cho ta cung cấp một cái buổi tối d i ấ u ngủ phục vụ âm thanh ngọt thêm t i ề n đoa đi đi đi cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn bản tiểu thư không lạ gì ngươi điểm này tiền lương cùng t i ề n đoa ha ha ha ngươi nhìn ngươi ta vừa rồi là nghiêm túc tốt ta ngươi lại đổi ý hừ cố thần hy hừ nhẹ một tiếng không để ý tới khổng lưu thắt chặt dây dày chạy lên đường băng khổng lưu cũng lập tức đuổi theo hai người một chức một sau tại bên trong vòng đường băng bên trên chạy nhanh sáng sớm trường học yên tĩnh đáng sợ trên bãi tập chỉ có vụn mặt mấy người tại chạy bộ sáng sớm đại đa số người đều là một người đến ch Cứ ít có ít ù nếu g không dạng cùng thần hy bọn hắn chô bọn này lưu, cố một đ n tình sáng sớm lôi kéo mình đối tượng đi ra ngoài cùng n chạy chỗ chạy bộ bộ. một lữ. Ai ra lôi đối đi dám sớm kéo ế như đối phương đồng dạng có chạy bộ sáng sớm thói quen cái kia còn dễ nói hô một cái không bao giờ sáng sớm cũng không bao giờ chạy bộ người xuống lầu cùng một chỗ chạy bộ đây quả thực là một loại tra tấn dù sao sinh viên thế nhưng là một loại liền sáng sớm bên trên sớm tám đều phải chết không sống sinh vật nếu như ngươi đối tượng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau sáng sớm chạy bộ như vậy mời chân quý bởi vì đây nhất định là chân ái khổng lưu củng cố thần hy tổ hợp dẫn xung q u n chạy bộ người n a o n a o căng tới hâm mộ ánh mắt không ai biết chạy ở phía trước cái k i a mang theo mũ lươi chai hát y nữ sinh đó là giao đại giáo hoa bọn hắn chỉ là rất hâm mộ khổng lưu có thể có một cái nguyện ý cùng hắn chạy bộ bạn gái trên thực tế là khổng lưu đang đổi cố thần h y chạy bản thân hắn cũng không phải là rất ưa thích chạy bộ cái này vận động chạy xong bước sau đó vẫn là căn tin số ba vẫn là bữa sáng cửa sổ bánh bao cùng hoành thánh vẫn là như vậy thường thường không có gì lạ bữa sáng rõ ràng là nghỉ trước đó bình bình thường thường một trận bữa sáng có thể khổng lưu lại có một loại qua cực kỳ lâu ảo giác thường thường càng là bình đạm đồ vật mọi người liền càng là sẽ xếp nhẹ ch bọn hắn mới có thể nhớ tới những cái tia bình bình thường thường thường ngày là bực nào chân quý cố thần hy cầm khăn tay xoa xoa cái thỉa đưa cho k h ổ n g lưu hai người liền hoành thành ăn bánh bao vận động qua đi bữa sáng ăn vô cùng hương quan trọng hơn là có người buổi tiếp cùng một chỗ ăn điểm tâm bữa sáng sau khi ăn xong hai người riêng phần mình quay về ký túc xá hiện tại là buổi sáng bảy giờ rưỡi cách lên lớp còn thừa lại nửa giờ ngủ hồi lung giác khẳng định là không thể nào quay về ký túc xá đ ổ i bộ y phục liền nên đi phòng học khẩn lưu quay về ký túc xá thời điểm ba cái ra hỏa đều còn không có tỉnh đỗ h à n h viễn đồng hồ báo thức đã vang lên, lên. vang lên h ẳ n là có một hồi nhưng đồng hồ báo thức âm thanh còn không có bọn hắn ba tiếng l ầ m b ầ m lớn tự nhiên là ồn ào bất tỉnh khổng lưu cũng không đi lần lượt gọi lấy điện thoại di động ra thả một bài k ị n h bạo nhạc dốc hắn giơ điện thoại tại bọn hắn ba bên thai thay nhau oanh tạc vài giây đồng hồ sau đó đ â y ba huynh đệ liền bị c h ấ n đi lên khổng lưu nói ra chớ ngủ n còn có hai mươi lăm phút chung liền đi học tất cả nhanh lên một chút lên đỗ hoành viễn vì cái gì vì cái gì trên cái thế giới này có s ớ m tám đây vạn á c sầm tám cắt ngang ta cùng chầm hà trong mộng hôn lễ vương kỷ ta một trăm vạn vé xô a còn chưa kịp đổi tặng phẩm đ làm ta sợ muốn chết ta mộng thấy ta mập đến năm trăm cân đi đường đều dựa vào lan cái này ác mộng quả thực là quá kinh khủng ba người trên giường đoán trách mười phút đồng hồ mắt thấy thời gian không đủ mới không tình nguyện bỏ lên xuống tới khổng lưu cũng lời chờ bọn hắn trực tiếp đi xuống lầu xuống lầu thời điểm phi thường trùng hợp gặp phải tay kéo tay chuẩn bị đi phòng học cố thần hy cùng chầm hà khổng lưu thuận tay nhận lấy cố thần hy mang theo túi nói ra b à bảo chúng ta thật là đúng gì a cố thần hy mặt không đỏ tim không đập nói ra khả năng đây chính là duyên phận a cố thần hy bất động thanh sắc méo méo chầm hà bàn tay ra hiệu nàng không nên nói lung tung trâm hà nội tâm ta nói vừa rồi nàng làm sao tại nam sinh túc xá lầu dưới thắt dây dậy buộc lại đường này nguyên lai、like、là đang đợi nam nhân a hỗn đản khổng lưu đi theo hai nàng cùng đi phòng học dành trô đưa đi chờ thêm khóa chung nhanh tiếng vang thời điểm khổng lưu ký túc xá mặt khác ba người mới vội vàng chạy vào phòng học bên trong khổng lưu cho bọn hắn sớm chiếm vị trí ba người ngồi xuống về sau hai mươi vị trí đầu phút đồng hồ còn tinh thần sung mãn gần nửa giờ thời điểm ba người lần lượt không chịu nổi bắt đầu phạm ngủ gật đúng vào lúc này bọn hắn ban phụ đạo viên đột nhiên gõ cửa tiến vào phòng học phía sau hắm phụ đạo viên lý Vi nói ra nam sinh hai trăm m ư ơ i năm ký túc xá bốn cái người đi ra một cái lời này vừa nói ra đang củng cố thần hy dùng di động đánh chữ nói chuyện phiếm khổng lưu cùng nhanh ngủ đ ố i hành vi n đá người trong nháy mắt liền tinh thần bốn cái người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi liếc nhìn nhau sau đó một mặt ngộng bức đồng thời đứng dậy đi ra phòng học lớp học những người khác lập tức xì xào bàn tán lên bọn hắn đang thảo luận hai trăm m ư ơ i năm bốn cái nam sinh phạm chuyện gì thế mà có thể làm cho viện trưởng mang theo phụ đạo viên tự mình tìm tới cửa chỉ một tháng phòng học bên trong tất cả người ánh mắt đều tụ tập tại khổng lưu bọn hắn bốn người trên thân Các người đó là đêm qua tại đại học thành mạch khi cực khổ cửa hàng bên trong thấy việc nghĩa hăng hái làm bốn cái người trên hành lang thương viện viện trưởng một mặt hòa ái nhìn bốn người bọn họ bốn người nguyên bản còn tưởng rằng mình lại phạm tội nữa nha đều sợ hãi rụt rèn ộ i tâm tâm thần bất định n g h e xong lão viện trưởng nói lưng lập tức liền đứng thẳng lên lên đỗ hoành viễn vượt lên trước mở miệng nói không sai chính là chúng ta lão viện trưởng lại hỏi trường học chuẩn bị muốn cho các người mở khen ngợi đại hội càng phải ngợi khen trước hết nhất đứng ra cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm tiêu binh bốn người các ngươi trong đám người ai cái thứ nhất đứng ra ta nhưng là lời đến khoe miệng lại lập tức nuốt trở vào hắn ánh mắt nhìn về phía k h ổ n g lưu không yêu khoe khoang k h ổ n g lưu lập tức cho đỗ hoành viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó chỉ vào đỗ hoành viễn vượt lên trước một bước nói ra là hắn đỗ hoành viễn À, Thấu chương xong, chương 254. Thần huyên nhà tấu thần thần trên thầm, thành ta. Trần lấy huyên huyên đầu chương chương Cố Chương cố cái nhà hoành xong, nghĩ dạy. mới mới đối viễn đỉnh Vương Trí làm lại cực kỳ Kỳ hỏi, sao Thụy cùng đêm qua là k h ổ n g lưu xuất thủ trước nhất bọn hắn là đi theo k h ổ n g lưu cùng một chỗ đậu thủ có thể k h ổ n g lưu này lại lại đem chỗ tốt chắp tay tặng cho đỗ hoành viễn ba người bọn hắn đều có chút không có hiểu rõ k h ổ n g lưu trong lòng nghĩ là đây khoe khoang sự tình có thể tuyệt đối đừng tại thả ta trên thân ta thật chỉ muốn vượt qua một cái bình thường trường học sinh hoạt viện trưởng liếc đỗ hoành viễn l i ế c nhìn hỏi là ngươi á c h tại viện trưởng cường đại khí tràng phía dưới đỗ hoành viễn không dám thừa nhận mà là quay đầu nhìn thoáng qua khẩng lưu khẩng lưu cái tiêu kiên định ánh mắt phản phất đang nói đó là ngươi nhanh thừa nhận đỗ h à n h viễn không hi nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng nói đúng đó là ta không đúng ta làm sao nhớ kỹ viện trưởng nhữ n h ư mày t ự hồ tại suy nghĩ cái gì suy tư một hồi hắn nói ta làm sao nhớ kỹ lao triệu cùng ta nói là hai chữ danh tự viện trưởng trong miệng lao triệu là đêm qua ở cửa trường học cùng cảnh sát kết nối cái kia trường học lãnh đạo hắn là quản trường học toàn bộ bộ hậu cần quyền lực rất lớn sự tình cũng rất nhiều cho nên lâu dài ở tại trường học đêm qua đó là hắn đem sự tình phản ánh đi lên. Thương viện viện cũng nhiều cho nên lâu d i ở t trường học đêm qua đó là hắn đem sự t h cũng rất nhiều h o n ê lâu dài ở tại trường học đêm qua đó l hắn đem sự tình cũng rất n h n tức tuổi n h trẻ h tài cao ta nhìn ngươi tiểu tử liền không giống người bình thường viện trưởng tại khổng lưu vô vô lên bà vai lời nói thấm thiế nói vài câu tán dương lời nói hắn nói cho mấy người đợi tháng sau trường học đại hội thể dục thể thao khai mạc nghi thức thời điểm sẽ ở đại thao trường ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt khen ngợi ngợi khen mấy người ba người n g h e xong đều là một mặt hưng phấn biểu tình bọn hắn ba ở trường học hơn một năm ngoại trừ tại ký túc xá đánh nhau náo h sự tình tiết nghiêm trọng bị toàn trường thông báo cùng tại nữ sinh túc xá lầu dưới đánh nhau bị bảo an bắt sự tình bên ngoài đây là lần đầu tiên khoe khoang có chút hưng phấn cũng có thể lý giải chỉ có k h ô n g lưu túi đầu âm thầm thở g i i vừa nghĩ tới không lâu sau đó hắn liền muốn đứng tại đài chủ tịch dưới ngay trước toàn trường người mặt giơ một cái ngợi khen ít hít hít hít hít khổng lưu cũng cảm giác một trận xấu hổ viện trưởng cùng khổng lưu mấy người sau khi nói xong lại quay đầu đối với phụ đạo viên dỉ thai vài câu sau đó mới rời khỏi phụ đạo viên cũng không chậm trễ mấy người lên lớp viện trưởng vừa đi hắn liền để mấy người trở về phòng học nhìn vào nhà bốn người phụ đạo viên trên mặt khó được lộ ra vui mừng nụ cười bọn hắn cuối cùng không phải là bởi vì làm chuyện xấu bị gọi hàng thế nào xảy ra chuyện gì khổng lưu vừa ngồi trở lại vị trí bên trên cố thần hy liền vội vàng hỏi thăm lên tư vừa rồi khổng lưu bị kêu lên đi lên cố thần hy một lòng đó là treo lấy nàng đoán được đại khái là bởi vì đêm qua tại mạch khi cực khổ đánh nhau sự tình nhưng là nàng nhưng lại không biết viện trưởng là đến khen ngợi bọn hắn không có việc gì khổng lưu nhẹ nhàng vỗ vỗ cô thần hy mu bàn tay nhỏ giọng nói với nàng đó là đêm qua tại mạch khi cực khổ đánh nhau sự tình trường học bên kia giống như cho chúng ta định tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm cụ thể sự tình chúng ta không rõ ràng lắm viện trưởng nói không muốn cho chúng ta bốn cái người ban thưởng còn muốn trọng điểm khen ngợi ta、Phúc. nghe xong khổng lưu nói c ô thần hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nghe được thấy việc nghĩa hăng hái làm bốn chữ thời điểm còn không có nhịn cười ra tiếng khổng lưu có chút không hiểu dò hỏi cười cái gì cố thần hy nhỏ giọng tại khổng lưu bên thai nói ra ta đang nghĩ ngươi về sau đi tìm việc làm sơ yếu lý lịch bên trong là không phải có thể viết lên một đầu tham gia qua kháng gian đây còn giống như thật có thể như vậy viết khổng lưu suy nghĩ một chút còn nói bất quá ta hẳn là không cần đi tìm việc làm cố thần hy liếc khổng lưu liếc nhìn được rồi được rồi biết ngươi là đại thiếu gia khổng lưu làm ra một cái yên t ĩ n h thủ thế nói ra s u y t nhỏ giọng một chút bởi sáng bốn tiết số học trên lớp tất cả người đều hỗn loạn một ngày lưu cùng cố thần khóa t à ăn ăn dưới trời đã tối rồi tôi nhã sớm ngay tại nữ sinh giới ký túc xá chở cố thần hy buổi tối hôm nay là tô nhã nhận lời mời cố thần huyên gia sư buổi tối đầu tiên cố thần hy muốn dẫn tô nhã đi tàu địa ngầm nhận biết đường dù sao cố thần hy cũng không phải tại cùng tô nhã nói yêu đương không có cách nào giống trước đó đưa đón khổng lưu m ở dạng mỗi ngày tiếp tô nhã đi nhà mình cố thần hy muốn dẫn tô nhã về nhà khổng lưu liền cùng mình ba cái bạn cùng phòng đi một nhà ăn tùy tiện ăn hai cái cơm nước xong xuôi mấy người thẳng đến sân bóng rồi đi tô nhã tại nữ sinh giới ký túc xá chờ chừng mười phút đồng hồ liền thấy cố thần hy cùng chầm hà tay kéo tay đi tới nàng lập tức chào hỏi cố học tỉ ngươi một mực dưới lầu chờ ta ân Cô t hai nữ hải cùng một chỗ hướng phía cửa trường học đi đến cố thần hy có xe cũng rất ít đi tàu điện ngầm trước đó cùng khẩn lưu chính thức cùng một chỗ ngày thứ hai đi ra ngoài hẹn hò thời điểm ngồi qua một lần sau đó khẩn lưu làm dậy kèm tại nhà thời điểm nàng bồi tiếp cùng một chỗ ngồi qua mấy lần tàu điện ngầm ngược lại là cũng quen thuộc tất không ít nay lại chính là cao điểm buổi tối thời gian tàu điện n g ầ m bên trong người trên người hai người ngồi hai c h ạ m sau đó rất may mắn trở đến một cái chỗ ngồi sau khi ngồi xuống cố thần h i nói cho tô nhã tàu điện n g ầ m đi nhà ta cũng liền không đầy nửa canh giờ ngươi lần sau đi không cần đi sớm như vậy tránh khỏi chen lấn như vậy m g ộ i m g ộ i ta muốn tám giờ tối mới tan học ngươi bảy giờ đồng hồ lại ra ngoài là được rồi a t ố t tô nhã nghiêm túc nghe cố thần h i nói một bên gật đầu đáp ứng tàu điện n g ầ m chỉ có thể đến khu biệt thự cửa chính còn muốn đi bộ đại khái bảy tám phút mới có thể đến cố thần hy trong nhà nàng mang theo tô nhã một bên đi một bên giới thiệu khu biệt thự bên trong tình huống tô nhã tựa như là nhìn thấy cái gì chuyện mới mẹ vật một dạng chấp ngây thơ con mắt thiếu kỳ đánh giá đây bình thường chưa bao giờ từng thấy tất cả tấu chương xong chương hai trăm năm mươi lăm người là minh tinh sao chương hai trăm năm mươi lăm người là minh tinh sao đi qua một đoạn lộ trình cố thần hy cuối cùng mang theo tô nhã đi tới ra cố thần hy đã sớm cho mẫu thân phát qua tin tức biết có khách muốn tới cố mẫu cố ý để phòng bếp phá di làm nhiều chút đồ ăn ngon hai người vừa vào nhà đã nghe đến một cô đồ ăn mùi hương lĩnh t cố mẫu nhiệt tình chào hỏi tô nhã tới dùng cơm nàng còn hỏi cố thần hy tiểu khổng làm sao không có tới nha từ lần trước c ù n g cố thiên hàn uống rượu với nhau uống điên sau đó khổng lưu liền rốt cuộc không có tới cố già không phải là không muốn đến là không mặt nguội đến mặt đều v ứ t sạch hắn à cố thần h i suy nghĩ một chút khổng lưu vừa rồi cho mình phát tin tức nói hắn tại chơi bóng rổ hắn ở trường học chơi bóng đâu cố mẫu nhẹ gật đầu không nói thêm gì quay đầu liền tiếp tục chiêu đãi lên tô nhã tiểu cô nương ngươi tên là gì nha tô nhã câu thúc đem hai tay chắp sau lưng mười phần lễ phép nói ra à gì ta gọi tô nhã ngươi gọi ta tiểu tô là được rồi tiểu tô đúng không nhanh đi trước bàn ăn ngồi a di cũng không biết người thích ăn cái gì liền tùy tiện để người làm một điểm cố mẫu nhiệt tình chào hỏi tô nhã đi tới trước bàn ăn nhìn cả bàn món ăn tô nhã mở to hai mắt nhìn hỏi đây là một điểm có phải là không có thích ăn món ăn cố mẫu một mặt hiền lành nói ngươi còn có hay không cái gì muốn ăn nha cùng a di nói a di để người cho ngươi làm không không không tô nhã vội vàng khoát tay nói liền như này đủ đủ rồi rất tốt ba cái ngồi xuống về sau liền xem như ăn cơm tô nhã nhỏ giọng hỏi một câu nhiều món ăn như vậy chỉ chúng ta ba người ăn sao cố mẫu nhẹ gật đầu nói, ơn, đúng,、đêm、nay i đêm t ể không ba ba muốn c có, là có, có lại ta cho nhiều đưa nói đ cố ra đầu bếp làm đồ ăn tự nhiên là không lời nói cái thứ nhất sần sào chua ngọt liền kinh diễm tô nhã một cái nhịn không được nàng liền nguyễn hai bắt lửa cơm sau khi ăn xong nàng cũng có chút không có ý tứ cố mẫu nhìn ra nàng tâm tư lập tức nói ra có thể ăn là phúc n h à không giống nhà ta hai cái này nha đầu chết t i ệ t kia mỗi lần ăn cơm liền ăn một điểm gây cùng hầu tử giống như đang uống canh sườn cố thần hy trên đầu toát ra một cái to lớn dấu hỏi nàng thả xuống chén chỉ mình m ặ t hỏi à, ta không phải còn có ai cố mẫu liếc cố thần hy l i ế c nhìn ngươi nhìn ngươi buổi tối lại chỉ ăn một bát cơm cố thần hy lập tức tranh luận nói mẹ ta cái kia ăn là một bát lớn t ố a cũng không ít tại cố mẫu một phen dưới Tô n công công hai ã người tựa như là hướng dẫn du lịch cùng du khách một dạng một cái nghiêm túc dạng một cái nghiêm túc nghe cũng là có mấy phần đáng yêu tám trăm ba mươi thời điểm cố thần viên trở về nhìn phòng khách trong tia cái lạ lẫm xinh đẹp tỉ tỉ cố thần viên hiếu kỳ trên dưới đánh giá một phen ngươi chính là ta tỉ tìm cho ta nhà mới dạy ân tô nhã phất phất tay nói ngươi tô lắm người là minh tinh sao a người trưởng thật xinh đẹp không có không có chứ tô nhã không nghĩ đến cố thần huyên vừa gặp mặt liền khen nàng xinh đẹp ngược lại cho nàng làm có chút ngượng ngủng t h tỉ ngươi so ta càng xinh đẹp t a tỉ cố thần huyên trong đầu toát ra tỉ tỉ lúc tức giận bộ dáng đơn giản giống như là mọc ra chín cái đầu rắn mở đ ợ xạ chỗ nào đẹp rõ ràng là khủng bố còn tạm được vô luận tỉ tỉ trưởng bao nhiêu xinh đẹp tại thân mội mội trong mắt đều là như hoa vẫn là hung tàn bạo ngược như hoa nghĩ tới đây cố thần huyên lập tức lắc đầu đối với tô nhã nói ta tỉ chỗ nào đẹp nàng lại hung lại xấu còn cố thần huyên lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được một cỗ sát ý từ phía sau lưng đánh tới lại nhìn thấy tô nhã vi vi thay đổi biểu tình cố thần huyên liền biết nàng xong hiện tại im miệng cũng đã vô dụng bởi vì tỷ tỷ đã đứng ở nàng sau lưng vừa rồi nói nàng cũng đều nghe được l ô thai bên trong cố thần h u y n g ữ khí băng lánh hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì ách cố thần huyên nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng nói tỷ tỷ ta vừa rồi nói đùa đâu ngươi chớ để ở trong lòng cầu xin tha thứ nói khẳng định là không dùng cố thần hy tại mội, mội trên đầu gõ hai cái bao lớn người sau hai mắt đấm lệ gâu gâu tìm tô nhã cầu an ủi ôn nhu tô nhã tỉ tỉ rất nhanh liền bắt được tiểu ló lì phương tâm hai người lập tức chơi đến cùng nhau đi cố thần huyên mang theo tô nhã lên lầu học tập cố thần hy cũng đi theo tô nhã lần đầu t i ê n cùng nàng m g ồ i mộ i ở chung nàng sợ tô nhã không quản được m g ồ i mộ i mình cho nên đi lên nhìn lấy tô nhã thành tích học tập dạy cố thần huyên khẳng định là không hề có một chút vấn đề duy nhất vấn đề chính là cố thần huyên khẳng định là không hề có một vấn đề nói trở lại khổng lưu lần đầu tiên cho cố thần huyên làm dạy kèm tại nhà thời điểm cố thần h u y cũng lo lắng hắn không quản được mội mội mình vẫn ngồi tại bên cạnh hắn kết quả tiểu tử này nhưng thật ra vô cùng khẩn trương không biết là bởi vì thân tỉ tỉ trong phòng nguyên nhân vẫn là đơn thuần bởi vì tô nhã là xinh đẹp tỉ tỉ người đẹp âm thanh ngọn cố thần huyên thế mà ngoan ngoan nghe g i ả n g bài chẳng những ngoan ngoan nghe g i ả n g bài còn hết sức phối hợp tô nhã điều này thực để cố thần h u y không nghĩ đến gia sư kết thúc về sau cố mẫu cùng trước đó một dạng đi tới trong phòng hỏi cố thần huyên có thích hay không mới thầy dạy kèm tại nhà cố thần huyên lúc này, đột nhiên do dự lên, nàng hỏi mẫu thân cùng tỷ tỷ khổng lưu ca ca không có cách nào tiếp tục cho ta làm dạy kèm tại nhà lao sư sao khổng lưu làm nàng một cái học kỳ t h ầ y dạy kèm tại nhà hai người đã thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị cho nên cố thần huyên vẫn còn có chút không nỡ chủ yếu là mỗi lần gia sư kết thúc về sau khổng lưu sẽ theo nàng cùng một chỗ chơi game cố mẫu sờ lên tiểu nữ nhi cái đầu nói ra ngươi khổng ca ca hiện tại thân phận chúng ta mời hắn không thích hợp a hắn chỉ là không cho ngươi làm dạy kèm tại nhà lại không phải về sau đều không thấy được cố thần hy lừa mụi lướt nhìn sau đó uy hiên nói ngươi nếu là cảm thấy tô nhã tỉ tỉ dạy không tốt vậy sau này ta tự mình cho ngươi phụ đạo bại t ậ ợ a ta mới không cần cố thần huyên hét lên một tiếng liền v ộ i và nói ta chọn tô tỷ tỷ tấu chương xong chương hai trăm năm mươi sáu hai ta thật nói lên chương hai trăm năm mươi sáu hai ta thật nói lên cố thần huyên nguyện ý để tô nhã khi nàng nhà mới dạy cố thần hy hôm nay đóng vai người xấu khi dễ bội m ộ i mục đích cũng coi là hoàn thành tiếp xuống thời gian đó là cố mẫu cùng tô nhã hiệp tương h g i a sư phí sự tỉnh trước đó khổng lưu g i a sư phí là một tiết khóa hai trăm một ba năm cùng cuối tuần cuối tuần là bốn trăm tháng kết một tháng ba bốn ngàn cái dạng này t ô nhã cũng dựa theo cái giá tiền này cho khi t ô nhã biết được một tiết khóa nàng có thể kiếm lời hai trăm thời điểm nàng con mắt đều chứng thẳng hơn một giờ hai trăm khối tiền đây là khái niệm gì a phải biết tại tiệm ăn nhanh làm kiếm chức một tiếng cũng liền mười tám khối tiền tăng thêm sinh viên phụ cấp một tiếng cũng mới không đến hai mươi lăm khối tiền giờ làm việc tròn mười giờ mới có thể kiếm lời t r ừ n g hai trăm khối với lại phục vụ viên kiếm lời vẫn là vất vả tiền cùng đây hoàn toàn không cách nào so sánh được cố m ẫ u nhìn t ô nhã biểu tình không hiểu hỏi ân làm sao vậy là tiền lương quá thấp sao không không, không. tôi nhã vội vàng khoắt tay nói không ít có hơi nhiều a di nếu không ngài thiếu cho điểm a ta trình độ có hạn ngài cho như vậy cao ra sư phí trong lòng ta có áp lực nhà đồng đốc nói cái gì đó cố mẫu cười dắt tô nhã tay đây có cái gì áp lực không áp lực đây là ngươi làm việc nên được tô nhã nghe cố mẫu nói trong đầu nổi lên một trận ấm áp trong mắt nàng lóe nước mắt nói c ả m tạ tạ ơn a di cố thần hy đã mang theo tô nhã quen thuộc một lần đường cho nên quay về trường học cũng không cần lại đi tàu điện ngầm cố ra tài xế trực tiếp lái xe đem hai người cho đưa trở về trong xe cố thần hy hỏi tô nhã đến đường ngươi hẳn là đều nhớ kỹ a ừ tô nhã nhẹ gật đầu Cố t ngươi. Ngươi ngươi, ngươi hai ầ n còn n hy người nếu đối thoại kết thúc về sau xe bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tô nhã vụng trộm đánh giá bên cạnh cố thần hy hai người nhận thức lâu như vậy đến nay hôm nay là cố thần hy lần đầu tiên cùng nàng nói nhiều lời như vậy t ô nhã dần dần phát hiện vị này cao l ã n h học tỷ. trong âm thầm giống như cũng không có cao như vậy lạnh với lại người rất tốt cố thần hy cảm thấy t ô nhã ánh mắt quay đầu hỏi thế nào không có không có việc gì nhìn lén bị gặp được t ô nhã sắc m ặ t không khỏi đỏ lên nàng lắc đầu đưa ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ xe phong cảnh khổng lưu bọn hắn ký túc xá đêm nay cùng từ k h ô n ký túc xá đánh bốn v bốn thi đấu hữu nghị trận đấu này lúc đầu nghỉ trước nên đánh nhưng lại ước định xong trận đấu thời gian không có gom góp người liền kéo dài thời hạn đến cái này học kỳ không phải sao vừa khai giảng từ k h ô n liền bắt đầu thúc giục khổng lưu bọn hắn đến so tài tiểu t ử này từ khi bị đỗ hoành viễn lắc lư lấy học chơi bóng rổ sau đó liền dần dần yêu cái này vận động cho tới hắn đều quên ban đầu học chơi bóng rổ là vì truy tô nhã so với tô nhã từ khôn hiện tại khả năng càng ưa thích bóng rổ nên nói không nói từ khôn chơi bóng rổ phương diện này thật đúng là có điểm thiên phú hắn cho tới bây giờ t à i học không đến hai năm dưới liền đã có thể hoàn thành dưới hông dẫn bóng cao như vậy độ khó động tác so đỗ hoành viễn cái này gà m ở lợi hại không biết bao nhiêu nhớ ngày đó từ khôn còn cho đỗ h à n h viễn chuyển năm trăm khối tiền bóng rổ dạy riêng tiền đâu lúc này mới qua bao lâu đỗ h à n h viễn đã không có đồ vật dạy từ khôn không chỉ như thế h ai ai. sở dĩ sẽ như thế liệu mạng đó là bởi vì song phương đều đánh cược nam nhân tôn nghiêm thua cái kia đội thành viên ở trường học bên trong nếu như nhìn thấy thăng cái kia đội thành viên liền muốn hô một tiếng ba ba với lại đây trừng phạt muốn kéo dài nửa tháng đây mất mặt trừng phạt là đỗ hoành viên nghĩ ra được khổng lưu có đôi khi cũng thật bội phục tiểu từ này trong đầu luôn có nhiều như vậy kỳ kỳ quay quay ý nghĩ trước mắt k h ổ n g lưu bên này càng chiếm ưu thế bọn hắn nhiều hai điểm với lại trận đấu sắp kết thúc rồi nhưng là sau một phút bởi vì đ i hoành viễn thất thủ song phương điểm số bị trong nháy mắt g i a n đều tỷ số sau bốn phút lại bởi vì đ i hoành viễn một cái t r u y ề n bóng sai lầm đối phương bắt lấy một cái ba phút banh k h ổ n g lưu bên này lập tức rơi ở phía sau mắt thấy còn thừa lại cuối cùng khoảng chừng nửa phút vương kỳ cùng trần trí thụy lần này học thông minh không còn cho đ i hoành viễn chuyền bóng lấy được banh sau đó trực tiếp c h u y ề n cho khẩng lưu tại cuối cùng nửa phút thời điểm khẩng lưu cầm tới bóng rổ một cái xoái khí quay người hơn người sau đó bắt lấy trận đấu này cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc thế hòa không phân thắng bại mới là tốt nhất kết cục song phương mặt mũi đều bảo vệ đám người thả xuống bóng đi tới khu nghỉ ngơi khổng lưu tìm tới chính mình mang nước hoáng bắt lấy đến một hơi xử lý nửa mình mấy người khác cũng tại lộc cộc lộc cộc u ố n g nước bổ sung hào thủy phân mấy người an vị đang nghỉ ngơi khu trên ghế nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi cái ghế số lượng có hạn tám cái khẳng định là không ngồi được cho nên liền thay nhau ngồi nghỉ ngơi từ k h ô n trong túc xá có một cái gọi là n g a tiểu quốc hắn cùng khổng lưu ngồi cùng một chỗ vừa ngồi xuống hắn liền hỏi khổng ca ngươi cùng chúng ta giao đại cái tia giáo hoa hoa thật ở cùng một chỗ đây còn phải hỏi sao khổng lưu một bên lấy tay quạt lấy gió vừa hướng ngựa tiểu q u ố c nói trường học trên tường đến bây giờ không đều vẫn là ta cùng nàng đầu để sao mặc dù như là ngựa tiểu q u ố c do dự một chút nói ta vẫn là không tin cao lanh giáo hoa thế mà thật nói yêu đương ta vẫn cho là đây chẳng qua là trên mạng truyền đâu khổng lưu bị ngựa tiểu q u ố c nói làm cho tức cười hắn vỗ ngựa tiểu q u ố c b ả vai vừa định mở miệng nói chuyện đâu một bình nước hoáng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt ngầm đầu nhìn lên cố thần hy chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở sân bóng bên trong tất cả người ánh mắt đều trong nháy mắt này nhìn về phía cố thần、hy. cố thần hy mặt không biểu tình nhìn khổng lưu nhàn nhạt, nhạt nói một câu đánh xong ân khổng lưu tiếp nhận cố thần hy đưa nước đứng người lên quay đầu nhìn về phía ngựa tiểu cốc nói ta hiện tại nói cho ngươi trên mạng không phải nghe đồn là sự thật hai ta thật nói lên khổng lưu nói xong ngay ở đây mấy người khác mặt lôi kéo cố thần hy tay tiêu sái rời đi sân bóng khổng lưu ký túc xá ba người đã tập mãi thành thói quen sắc mặt bình tĩnh phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh một dạng từ hơn bốn người lại là một bộ đau lòng như g ó bộ dáng che ngực t r ă n miệm một lời nói ra không phải hắn dựa vào cái gì a hắn thật đáng t r ư ớ ta đi một hồi khổng lưu nói bảo ngươi vừa vặn cao lãi、anh. cố thần h i mặt không biểu tình ngự khí bình tĩnh nói ra không nhận ra nam sinh nhiều lắm đột nhiên cũng có chút khẩn trương rời đi sân bóng sau đó cố thần h i lập tức đổi một bộ mặt khác b ả o bảo vừa rồi sợ giao tiếp xã hội phạm t ấ u chương xong chương hai trăm năm mươi bảy rất giống chương hai trăm năm mươi bảy rất giống、Phốc. khổng lưu nhìn cố thần h i cái kia tiểu biểu tình nhịn cười không được một cái hắn hỏi tô nhã làm d ạ y kèm tại nhà sự tỉnh thế nào cố thần hy hồi đáp hôm nay lần đầu tiên đi cảm giác vẫn rất tốt mọi mọi ta cũng rất ưa thích nàng ta mẹ cùng nàng nói tốt tiền lương nên tính là chính thức xác định được cái kia còn rất tốt khổng lưu gật đầu cười hừ hừ cố thần hy ngẩng lên cái đầu nhìn khổng lưu nàng nhìn thấy khổng lưu trong mắt phức tạp suy nghĩ cố thần hy hỏi ngươi quan tâm như vậy nàng a nàng nói lời này thời điểm trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần ghen tuông lời này của ngươi nói khổng lưu cảm thấy cố thần hy trong lời nói ghen tuông n h t cười khổ một cái kỳ thực cũng không phải ta chẳng qua là cảm thấy là ta hại tô nhã khổng lưu n ư ớ quáng nói xong câu đó sau đó thật dài thở dài một hơi cố thần hy không hiểu hỏi vì cái gì nói như vậy khổng lưu giải thích nói ta đã nói với ngươi ta khi còn bé không chỉ một lần bị người xấu để mắt tới dù sao khổng gia khi đó còn tại thời kỳ phát triển cựu gia nhiều rất bình thường đỏ mắt cũng không ít nhưng này chút đều là cùng nhà ta có nhân quả quan hệ cựu gia chỉ có tô nhã phụ thân bắt cóc là một trận n g o à i ý m u ố n khổng lưu nói đến đây thời điểm đột nhiên dừng lại một chút tô nhã lần kia sau đó ta khác sâu minh bạch thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý này có đôi khi ta đang nghĩ ban đầu ta nếu là không cho niên hữu kỷ còn thấp tô nhã nhiều tiền như vậy phụ thân hắn có phải hay không liền không hiểu ý sinh ý đồ xấu tất cả có lẽ liền không biết k h ô n g lưu lời còn chưa nói hết cố thần hy liền trực tiếp ngắt lời nói tô nhã phụ thân đó là đồ cặn bã nam nhân kia ban đầu liền tính không có bắt cóc người cũng không cải biến được hắn là đồ cặn bã sự thật nếu như hắn không có đi ngồi tù tô nhã có lẽ qua so hiện tại càng hỏng bét ai k h ô n g lưu thở dài kỳ thực có kiện sự tình ta trước đó một mực không có đã nói với ngươi sự tình gì nếu như ban đầu không phải ta cực lực ngăn cản cùng phản đối tô nhã phụ thân sẽ cùng những cái kia tham dự bắt cóc người mở dạng chết thảm thậm chí, khả năng liền tô nhã cũng sẽ bị diệt khẩu nghe được khổng lưu nói cố thần hy mở t ò hai mắt nhìn cho nên sau chuyện này ta không muốn nhiễm những cái kia không phải là nhân quả khổng lưu nhún bay đây cũng là ta hiện tại không muốn cùng tô nhã có quá nhiều tiếp xúc một cái nguyên nhân chủ yếu cố thần hy nghe xong khổng lưu nói cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng lấy khổng lưu thân phận thật muốn cho tô nhã an bài công việc nói đơn giản không nên quá nhẹ nhõm căn bản không cần chờ đến nàng đến giúp tô nhã cố thần hy trầm mặc rất lâu nói ra có đôi khi cảm giác chúng ta hai người còn rất、ừ. giống khổng lưu hiếu kỳ hỏi chỗ nào giống cố thần hy nghiêng đầu một chút nói ra chúng ta đều tại người xa l ạ trước mặt nỗ lực cẩn tàng chân thật mình khổng lưu giả bộ như người bình thường tránh cho không tất yếu nhân quả cố thần hy dùng cao lãnh xem như ô dù năn g trở không tất yếu phiền phức không phải là không một loại tương tự đâu ha ha ha nghe cố thần hy nói khổng lưu cười to vài tiếng sau đó nói đúng à nếu không tại sao nói chúng ta là lén lén lút lút đâu cố thần hy đ á n g yêu l ắ c l ắ c cái đầu lén, lén lút é n l lút xem ra ta lấy danh tự còn không tệ nhà phức ha ha đem cố thần hy đưa đến nữ sinh tố xá lầu dưới sau đó khổng lưu cũng trở về đến mình ký túc xá hai trăm mười lăm trong túc xá không có bất kỳ ai khổng lưu xem t r ư ờ n g bọn hắn hẳn là đi trường học siêu thị mua ăn đánh xong bóng rổ đi mua một ít ăn uống rất hợp lý khổng lưu cho trần trí thụy phát cái tin tức hỏi hắn ở đâu như khổng lưu sở liệu bọn hắn đúng là trong siêu thị mua đồ khổng lưu để trần trí thụy mua cho hắn cái bánh mì buổi tối ăn cơm ăn qua sớm lại đánh lâu như vậy bóng rổ hiện tại có chút đói bụng trần trí thụy quay về cái tốt còn hỏi khổng lưu muốn hay không ăn nước khổng lưu nhìn thoáng qua khổng lưu liền vứt xuống điện thoại tắm rửa đi hiện tại không t h ể nói một hồi bọn hắn toàn trở về liền lên đoạn r ử a đi trên thân mùi mồ hôi bẩn khổng lưu cảm giác một thân nhẹ nhõm không biết có phải hay không là một mình hắn có loại cảm giác này mỗi lần ra xong mồ hôi sau đó tắm rửa cảm giác người đều biến nhẹ khổng lưu tắm rửa xong mấy cái bạn cùng phòng cũng đã trở về trần trí thụy chỉ vào trên bàn hắn bánh mì nói ra khổng ca bánh mì thả ngươi trên bàn cảm ơn tiểu trần khổng lưu sát ướt xuống tóc đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại di động lên hỏi bao nhiêu tiền ta chuyển ngươi trần trí thụ một cái bánh mì nói cái gì có tiền hay không ta mời ngươi ăn khổng lưu quay đầu liếc trần trí thụy liếc nhìn hỏi làm sao hiện tại xa hoa như vậy năm n g ư ơ i p h ú c trần trí thụy ngẩng ngẩng cái đầu tự tin nói gần đây từ bỏ thói quen xấu hơi có chút món tiền nhỏ trần trí thụy có hai cái yêu thích một cái đó là ăn còn có một cái đó là chơi game hiện tại giảm béo a n phương diện này hắn hiện tại không hao phí mấy đồng tiền về phần chơi game cùng châu tiểu nam cùng một chỗ chơi game sau đó hắn cũng không làm sao nạp tiền nguyên nhân cụ thể không rõ hai cái này dùng tiền hạng mục Không có từ bỏ trước đó, trần ừ bỏ t ư ớ c đó t r trí thụy cuối khoát n còn vương kỳ tay nào nói huynh đệ hùn vốn làm ăn rất dễ dàng náo mâu thuẫn ta nhiều lắm là nhập cổ lấy hoa hương úc vương kỳ nghe trần trí thụy nói cũng là hai mắt tỏa sáng tiểu tử ngươi còn rất có làm ăn đầu nào sao cái k i a nhất định phải trần trí thụy ngẩng ngẩng cái đầu tự tin nói dương thành người đều là tiên thiên kinh thương thánh thể đỗ hoành v i ễ n nói vậy ngươi nhập cổ cũng được chờ ta đem sinh ý làm lên đến ngươi cho ta ném tiền k h ô n g lưu ăn bánh mì ăn hơi khô ba uống một hớp nước hỏi ngươi nghĩ xong làm cái gì đỗ hoành viễn một mặt tự tin nói ra ta dự định trước tiên ở trong túc xá toàn bộ phố hàng rong trần trí thụy tại chỗ cho đỗ hoành viễn dội cho trậu nước lạnh đỗ ca tại trong túc xá làm phố hàng rong loại này sinh ý ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm nữa Không không kỹ kiếm nghĩa, phải thuật hàm thiếu, chờ nghiệp, phế vốn cũng lượng sống, kiếm lời cũng thiếu, mà còn chờ vừa tốt nghiệp, làm ăn này gì có cái có ý vừa tốt lời liền là làm mà đỗ i dài. Cái kia cái căn còn có cái gì có bản không thể thể gì lâu làm. đ hoành viễn cười cười ngữ khí có chút bất đắc gì nói ta trong mấy ngày qua nghĩ rất nhiều cuối cùng đã cảm thấy tại trong túc xá bán một chút đồ vật so sánh đáng tin cậy cũng không thể đem túc xá lầu dưới cái kia gian tạp vật mướn ra bán gà gian a thật có thể làm như vậy cũng không tới phiên ta đến trần trí thụy nhún mai nói ta chẳng qua là cảm thấy mở phố hàng rong cái ý tưởng này không quá tốt nhưng là ngươi thật muốn hỏi ta làm gì tốt ta còn thực sự không biết nên bán cái gì Một mực k h ô nói g n c h u lên video ư n n g đột h n ngắn khổng h ư u trợn viết nhớ ư Vương Kỳ dơ i tới trước đó ra ra đã nói với hắn k h ô n g ra dưới cờ truyền thông công ty đang tại đập ngắn nhỏ kịch ăn tết đoạn thời gian kia liền có một bộ ngắn nhỏ kịch nổ đỏ lên thắng ngày kiếm lời một cái tiểu mục tiêu vai chính mỗi người phân đến trên tay một trăm vạn loại này nhẹ vốn đoàn kịch đầu nhập tiểu chu kỳ ngắn hồi vốn nhanh khổng ra dưới cờ nhà kia truyền thông công ty cũng dựa vào cái này kiếm lời không ít hiện tại đoàn kịch bộ môn đã bị đơn độc phân ra đến có thể thấy được công ty đối nó coi trọng trình độ độ cao đ ố i hoành viễn do, do dự o d dự nói internet nước sâu như vậy chúng ta thật chơi chuyển sao khổng lưu lập tức nói ra không có cái gì chơi hay không chuyển chỉ có có dám hay không chơi tất cả đại lao trở thành đại lao trước đó đều là từ nhỏ để làm lên đừng sợ thất bại cùng lắm thì làm lại từ lâu sau lao lưu có ngơi câu nói này cái gì cũng đ ừ n g nói đỗ hành o viễn cắn răng một cái vô tay một cái dùng sức hô mẹ ký ứ p làm khổng lưu nói đột nhiên cho đỗ hành o viễn một loại trước đó chưa từng có lòng tự tin đây cũng không phải là khổng lưu lần đầu tiên chỉ điểm hắn cùng khổng lưu ở chung thời gian càng lâu đỗ hành o viễn lại càng thấy đến khổng lưu tầm mắt không tầm thường khổng lưu suy nghĩ vấn đề góc độ cùng bọn hắn ba cái hoàn toàn không giống đây cũng là vì cái gì đỗ hành o viễn uống say sau đó sẽ nói ra ta cảm giác ngươi cùng chúng ta không giống nhau lắm loại này nói kỳ thực không chỉ là đỗ hành viễn vương kỷ cùng trần trí thụy cũng có loại cảm giác này chỉ là bọn hắn không có truy đến cùng mà thôi đỗ hoành viễn hạ quyết tâm muốn làm từ truyền thông trần trí thụy cùng vương kỳ đương nhiên cũng là mười phần ủng hộ trần trí thụy biểu thị ngươi nếu là thật làm đi lên ta tìm trong nhà của ta cho ngươi kéo đầu tư đỗ hoành viễn hai mắt tỏa sáng hỏi thật trần trí thụy chỉ vào đỗ hoành viễn cười nói đỗ ca nhìn ngươi hỏi ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải làm ra chút thành ta đỗ hoành viễn tự tin nói nhất định phải tất vương kỳ nói tiền phương diện này ta khẳng định là không giúp được ngươi việc tốn thể lực ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi làm chút có cần hô anh em một tiếng là được rồi đỗ hoành viễn vô vô ngực nói l à o vương có n g ư ờ i một câu nói kia là đủ rồi vương k ỳ cũng vô vô ngực đối với đỗ hoành viễn nói cố lên k h ổ n g lưu nhìn đây ba cái nhiệt huyết sôi trào ra hỏa m í môi cười lên ở những người khác xem ra bọn hắn bộ dáng có chút ốc có chút không biết trời cao đất rộng cho là có một bầu nhiệt huyết là có thể đem sự tình làm tốt nhưng là k h ổ n g lưu lại không cảm thấy như vậy đây chẳng phải là thanh xuân nên có bộ dáng sao tuổi trẻ thời điểm chính là muốn thổi ngữ bức chính là muốn có một bầu nhiệt huyết có mục tiêu sống mới có thể đặc sắc một năm trước ba người c ù n g đại đa số hoang phế thời gian sinh viên một dạng tại trong túc xá sống u ồ n g thời gian dòng g ã một năm cái gì cũng không làm đó là chơi game làm việc và nghỉ ngơi không quy luật tinh thần b ệ n g o i mà bây giờ bọn hắn đều có mục tiêu thiếu niên sở dĩ được xưng thiếu niên chính là bởi vì bọn hắn nguyện ý dùng đầy ngập nhiệt huyết cùng thẳng thắn tri tâm đi ô m cái này tràn đầy trông gai thế giới a nói trở lại bọn hắn đều đã qua được xưng là thiếu niên tuổi rồi nhưng là vẫn như c ũ không ảnh hưởng bọn hắn có nhiệt huyết có khát vọng lập nghiệp không dễ dàng như vậy làm tốt thất bại chuẩy k h khẩu lưu vô vô đỗ hành v i bà vai đại sự cùng ta giảng việc nhỏ đừng đỗ hoành viễn nhiệt huyết bị k h ổ n g lưu một câu cho nói lạnh hắn liếc k h ổ n g lưu liếc nhìn nói ra ây â a vừa rồi còn cổ vũ ta hiện tại lại đến quét ta hưng ta đây là hảo ý nhắc nhở ngươi k h ổ n g lưu hé miệng cười một tiếng ngươi gặp phải sự t ì n h cũng đừng đến phiền ta việc nhỏ ta không quản đỗ hoành viễn nhịn không được nổ nước mà nói nói thật giống như đại sự ngươi có thể giúp ta một dạng k h ổ n g lưu giống như cười mà không phải cười trả lời một câu nói không chừng thật đúng là có thể nói chuyện phiếm kết thúc ba người bắt đầu nhà vệ sinh tranh đoạn chiến nước nóng là có h ạ n ba cái đều là muốn tắm rựa loại tình huống này chỉ có thể so với ai khác cấp nhanh vương kỳ cùng trần trí thụy cướp đem nước nóng tắm xong đỗ hoành viễn cũng chỉ có thể chạy tới sát vách ký túc xá mượn nhà vệ sinh tắm rửa trong túc xá không có chủ đề liền riêng phần mình nằm ở trên giường chơi điện thoại thàng đến đỗ hoành viễn tắm rửa xong trở về hắn nói nói cho các ngươi biết một cái đại tin tức vương kỳ hỏi tin mới gì đỗ hoành viễn vội vội vàng vàng chạy đến trong túc xá ở giữa lớn tiếng nói ta vừa rồi nghe sát vách ký túc xá người nói trung hải kinh tế tài chính đại học qua một thời gian ngắn muốn tới chúng ta giao đại tham gia trường học bóng rổ thi đấu hữu nghị khổng lưu có chút cạn lời hỏi đây đó là ngươi nói đại tin tức. Đỗ các ngươi chẳng lẽ không muốn đi nhìn trận bóng rổ sao khẩn g lưu một bên cho cố thần hy phát tin tức một bên nói không muốn vương kỳ cũng trở về một câu không hứng thú trần trí t h ụ y chơi game trực tiếp liền không có không nói chuyện đ ố i hoành viên nói ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ rất kích động đâu vương kỳ còn nói thêm bình thường đánh một chút bóng rổ hoàn toàn là giải bờn ai không có việc gì đi xem trường học trận đấu à? lão vương nói rất đúng khẩn g lưu liếc đ ố i hoành viên liếc nhìn ngươi bình thường đều không yêu chơi bóng cũng biết đối với bóng rổ trận đấu cảm thấy hứng thú cũng là không phải đối với bóng rổ trận đấu cảm thấy hứng thú đỗ h à n h viên gãi gãi đầu Rất không có ý vương nói, t kỳ liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn nói ra người đó là hướng về phía trận bóng đi sao ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi khổng lưu nhắc nhở đỗ h o à n g viễn so với đi xem trận bóng ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm từ truyền thông sự tình a khổng lưu nói xong chờ mình Tiếp tục củng cố, thần cố thần hy thương viện học sinh hội lao sư đã đem tên của ta báo lên khẩu lưu nhìn xong cố thần hy phát tới tin tức lập tức lại đem thân thể lật ra trở về đối với đỗ h à n h viên nói trận bóng rổ là lúc nào nhớ kỹ kêu lên ta ta cũng muốn đi đỗ h à n h viên trên đầu t o á t ra ba cái cực kỳ dấu hỏi không hiểu nói ngươi không phải không đi sao đừng hỏi nhiều như vậy đó là đột nhiên muốn đi khẩn g lưu nói xong cũng không để ý tới hắn đ ố i hành viễn gãi gái đầu nhỏ giọng nổ nước bọt nói không hiểu t h ấ u cố thần hy tiếp tục phát tin tức nói nhưng là ta không phải rất muốn đi khẩn g lưu thế nào bởi vì sợ giao tiếp xã hội a cố thần hy đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân có tiểu hà bồi tiếp ta cùng tiến lên đ à i ta liền không có khẩn trương như vậy khẩn g lưu cái kia còn có cái gì nguyên nhân cố thần hy ta một điểm bóng rổ cũng không hiểu vạn nhất lên đ à i làm trò cười làm sao làm khẩn g lưu chuyện nhỏ chờ có rảnh rỗi ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ lại cùng ngươi giảng một chút bóng rổ kiến thức căn bản cố thần hy bảo bảo tốt nhất rồi thân thân thấu chương xong chương hai trăm năm mươi chín cũ điện thoại chương hai trăm năm mươi chín cũ điện thoại thứ tư buổi c h i ề u mở xong ban hội sau đó liền không có khóa cố thần hy bị trầm hà kéo ra ngoài dạ phố khổng lưu nhưng là đi trường dạy lái xe đỗ hành viễn cũng muốn kiểm tra bằng lái liền theo khổng lưu cùng đi hai trăm mười lăm trong túc xá vương kỷ cùng trần trí thụy đều có bằng lái với lại trần trí thụy đã có thể bình thường lên đường a n tết ở nhà thời điểm trong nhà thăm người thân hắn cha đều là để hắn mở ăn tết thời điểm cố thần hy cái tia tiêu sái lái xe tư thế thật sâu lạc ấn tại đỗ hành viễn trong đầu hắn cũng hy vọng sau này mình kiếm tiền có thể mua chiếc xe tốt chở trầm hà đi ra ngoài chơi hắn vừa sinh ra ý nghĩ này liền biết được trầm hà có bằng lái hơn nữa còn biết rồi đ ê m đó là trầm hà một thân một mình lái xe từ cô tô đi vào trung hải chơi trái lại hắn đã lớn như vậy còn không có sở qua tay lái đâu không phải sao thừa dịp trong túi còn có chút tài chính đỗ hành o viễn lập tức đi theo k h ổ n g lưu cùng một chỗ đến kiểm tra bằng lái đỗ hành o viễn bồi tiếp k h ổ n g lưu tại trường dạy lái xe nhìn hắn luyện một hồi xe chờ k h ổ n lưu kết thúc đỗ hành viễn cũng hạ quyết tâm muốn ghi danh khẩn lưu mang theo đỗ hành viễn đi tìm vương huấn luyện viên báo cũng mở ra huấn luyện viên xe dẫn bọn hắn đi trường dạy lái xe chỗ ghi danh là đ ố i hành viễn làm báo danh thủ t ụ quá trình cùng k h ổ n g lưu trước đó báo danh là một cái dạng với lại với tư cách cùng trường học hợp tác trường dạy lái xe bọn hắn học sinh giao phí báo danh so xã hội nhân sĩ muốn tiện nghi bên trên rất nhiều làm xong tất cả sau đó đ ố i hành viễn cũng đao loạn một cái cùng k h ổ n g lưu một dạng điều k h i ể n kiểm tra phần mềm điều k h i ể n kiểm tra bước đầu tiên trước soát để một khóa x o n g xuôi đây hết thảy cũng đã rất muộn vương huấn luyện viên liền không có gọi khẩn lưu trở về tiếp tục tập lái xe h ư hồ khẩn lưu đề hai học đã rất h á vương huấn luyện viên đều biểu thị tán thành vương huấn luyện viên đối với khổng lưu nói n g ư ơ i hôm nay trở về đem để hai kiểm tra hẹn một cái hẹn sớm nhất đi khổng lưu nhẹ gật đầu vương huấn luyện viên lại hỏi n g ư ơ i học kỳ này là mỗi thứ tư buổi chiều cùng mỗi thứ sáu buổi chiều r ả n h r ỗ i đúng không đúng đi ngươi liền nhìn hai cái này thời gian cái nào thời gian tốt hẹn liền hẹn cái nào tốt huấn luyện viên r ờ i đi trường dạy lái xe chỗ ghi danh sau đó hai người dự định trực tiếp đi trở về trường học báo danh địa phương cách trường học không phải rất xa trở về đường bên trên hai người tại một nhà danh tiếng không tệ trong tiệm cơm ăn c ơ tối c ơ tối là đỗ h à n h v i ế n g ờ i hắn phải trả tiền k h ổ ngươi l u đều ngăn ngăn không được. xong tốt i ề anh đó, h lại em ta đều để tâm bên trong đâu đến lúc đó phát đạt khẳng định mang ngươi cùng một chỗ phát tài、Phúc. nghe đỗ hoành v i ễ n nói khổng lưu nhịn không được cảm gửi ra tiếng Tiểu tử ngươi. Đỗ viễn cười hoành khổng Đỗ chỉ vào lúc ư ngươi cười cái gì? Ngươi u nói, cũng không tin anh cái gì? ta em đ n không? Tin, ta tin. Khổng nụ g thu hồi ta lưu ư ờ i nhẹ g ắ trước đầu, hắn hỏi, cho nên ngươi cho tiền? Đỗ hoành viễn ả lời, lại Lúc chỉ còn t r hắn tìm cửa hàng giám đốc nợ tiền phát tiền lương liền lập tức còn cho người ta còn xong tiền còn thừa lại hai vạn với tư cách hắn nhân sinh bên trong kiếm được món tiền đầu tiên hắn phân biệt cho phụ mẫu chuyển một bút lại đem học kỳ này giao xong học phí sau đó trong túi chỉ còn lại như vậy chút tiền khổng lưu nói năm nghìn cũng không ít tiết kiệm một chút đủ sải đỗ hoành viễn lắc đầu nói ta nghĩ lấy nếu như làm từ truyền thông nói còn muốn mua cái quay phim tốt đi một chút thiết bị ta cái này cũng điện thoại ca mê ra quá kém đánh ra đến video chất lượng hình ảnh không rõ rệt khổng lưu lập tức phản bác n g ư ờ i đây còn không có kiếm được tiền đâu không cần thiết trước hoa một khoản tiền đi vào người luôn là ưa thích đang làm một sự kiện trước đó đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ ví dụ như học ván trượt thời điểm đem nguyên bộ trang bị phòng vệ mua đủ kết quả lại phát hiện trang bị phòng vệ không có gì quá tác dụng lẫn chỗ ví dụ như hạ quyết tâm giảm b é o trước mua trước một bộ đồ thể thao kết quả y phục ném ở trong tủ treo quần áo mốc m è o cũng không có xuyên qua một lần cũng hoặc là là tâm huyết dâng trào mua một thanh chuyên nghiệp cấp bậc guitar kết quả học được một hai ngày phát hiện quá khó khăn liền đem guitar đặt ở trong nhà khi vận trang trí tích đuổi đ i hoành viễn định đem tiền toàn bộ lấy ra mua quay chụp thiết bị kỳ thực cũng là ôm lấy loại tâm lý này nhưng là hắn lại không hệ thống học qua chụp ảnh phương diện tri thức mua những vật kia sẽ không chuyển cuối cùng hiệu quả khả năng còn không bằng dùng di động đánh ra đến tốt ta kỳ thực cũng đang do dự đỗ h à n h viễn suy nghĩ một chút khẩn g lưu lập tức đối với đ i hoành viễn nói ngươi tiểu nói này ta đột nhiên nhớ lại trong nhà của ta còn có một chiếc bị thay thế cũ hoa quả điện thoại đâu ngươi nếu là không ngại ta có thể trở về ra lấy ra cho ngươi mượn dùng khẩn g lưu hiện tại dùng là cố thần hy đem g á n g sinh cho hắn đưa tiểu mới nhất hoa quả điện thoại lúc trước hắn bị thay thế bộ kia a n d roi d điện thoại liền đặt ở trong túc xá cũng lười mang về nhà dù sao điện thoại kia cũng không đáng tiền vốn chính là ở trường học dùng với lại nhà hắn điện thoại có rất nhiều cũng không kém đây một chiếc đỗ h à n h viễn lập tức lắc đầu nói ngươi tốt bụng n g i ta ta làm sao ghét bỏ a đó là không quá phù hợp、à? Khổng không quan Lưu trong nói túc xá cũng h hợp, không sao c chỉ có vương kỳ một người trần trí thụy buổi chiều cùng châu tiểu nam cùng đi thư viện tiểu tử này cũng chuẩn bị thi nghiên cứu châu tiểu nam biết rồi liền hẹn hắn cùng đi thư viện học vương kỳ bạn gái buổi chiều có khóa hắn m u ố n là chuẩn bị đi bạn gái lớp học dự tính nhưng ngủ chưa thời điểm ngủ quên mất rồi tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã tối rồi ăn xong k h ổ n g lưu sách về đồ ăn sau đó hắn muốn đi bồi bạn gái đi dạo trường học dùng cái này đển bù xuống ngủ chưa quá mức sự tính ăn cơm thời điểm vương kỳ hỏi k h ổ n g lưu lao lưu hòa bình biệt thự năm nay còn muốn cộng tác viên sao k h ổ n g lưu không có trực tiếp giải đáp đối phương mà là hỏi ngược lại ngươi học kỳ này cũng rất thiếu tiền sao vương kỳ đều không có do dự lập tức nhẹ gật đầu thiếu nào có người sẽ ghét tiền thiếu khẩn lưu cười nói muốn hay không cộng tác viên ngươi hỏi ta Ta k h ân g ngươi k h ô nói g c đúng ta hiện tại liền hỏi vương kỳ nói xong lập tức cầm điện thoại di động lên cho hòa bình biệt thự cửa hàng giám đốc phát đi tin tức không bao lâu khổng lưu điện thoại liền chấn động lên khổng lưu nhìn đều không cần nhìn liền biết là cửa hàng giám đốc vương nghĩ đình cho hắn phát tin tức khổng lưu cùng vương nghĩ đình nói còn cùng năm ngoái một dạng an bài vương nghĩ đình lập tức trả lời tốt. đằng sau vẫn xứng cái túi đầu nét mặt khổng lưu phát xong tin tức không bao lâu vương kỳ liền thu vào hồi âm nhìn thấy vương nghĩ đình nói có tìm kiếm t r ư ớ c với lại đãi nộ cùng năm ngoái một dạng vương kỳ cao hứng lập tức nhảy lên tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi tiểu bánh gà tổ chương hai trăm sáu mươi tiểu bánh gà tổ vương kỳ đi tìm bạn gái tản bộ không bao lâu trần trí thụy liền beo bọc sách trở về khổng lưu cùng đỗ h u n h viễn t r ă n miệm một lời nói ra nhà ngươi còn biết trở về a trần trí thụy đỏ mặt để sách xuống túi đối với hai người nói khổng ca đô ca hai ngươi chờ dê q a t a trước đó mỗi ngày gọi ngươi đi thư viện ngươi đều không đi hôm nay ngược lại là chịu khó khổng lưu vỗ nhẹ nhẹ lấy trần trí thụy bả vai nói thật không dễ có đến c h ư a không có lớp ngươi còn như thế chăm chỉ chạy tới thư viện học tập khu khu trần trí thụy bị khổng lưu nói có chút ngượng ngùng sắc mặt càng đỏ hồng túi đầu cười một cái nói hắc hắc khổng ca ngươi mở ra cái khác ta nói dỡn không lạ có ý tốt ba người hàn huyên một hồi ngày liền riêng phần mình làm lên mình sự tỉnh khổng lưu sớm rửa mặt xong bỏ lên giường hiện tại mỗi sáng sớm đều bồi cố thần hy chạy bộ sáng sớm buổi tối không ngủ sớm nói căn bản dậy không nổi hắn làm v i ệ cố và thần hy n nói g có u đều nói g trước đ càng luật. m vừa như giường k n c vậy khẩn g lưu khẳng định không thể để cho nàng hưởng công mua a phát xong tin tức sau đó khẩn g lưu bỏ xuống ký túc xá dường cấp tốc phủ thêm áo khoác Ký từ ú c x ban công cái góc độ này nhìn lại ba người vô pháp nhìn thấy cố thần hy mặt đây để nàng tăng thêm mấy phần thần bí sắc thái nửa phút đồng hồ sau mặc đồ ngủ hất lên áo khoác khẩng lưu vội vàng xuất hiện ở trong tấm hình chờ lâu lắm rồi sao không có cố thần hy đôi tay mang theo tay cầm túi đem đồ vật đưa cho k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu liếc nhìn liền chú ý tới cố thần hy mới làm sơn móng tay hắn trong lòng lập tức liền h i ể u cố thần hy đôi tay đưa đồ vật d ụ ý cố thần hy mới làm sơn móng tay là loại kia thay đổi dần phan sơn móng tay móng tay nhọn còn dính chiếu lấp lánh tiểu l ư ợ n g phiến cùng chân châu một dạng tiểu viên hạt tròn sơn móng tay phi thường xinh đẹp mà ở cố thần hy trắng non tinh tế trên móng tay lại chỉ có thể coi là d ạ hoa trên g ấ m có phát hiện hay không ta hôm nay có cái gì không giống nhau quả nhiên cố thần hy đem đ mặc dù khổng lưu đã đoán được nhưng vẫn là dạng ngu nói có cái gì không giống nhau n g ư ơ i hôm nay đổi một kiện màu lam nhà t a o khoác ai nha ta hôm qua xuyên cũng là bộ y phục này cố thần hy lắc đầu ngươi lại cẩn thận quan sát quan sát n g ư ơ i khổng lưu giả bộ như cẩn thận quan sát bộ dáng đem cố thần hy từ đầu đến chân quét mắt một lần nói ngươi hôm nay trang điểm cùng bình thường không giống nhau cố thần hy đầu đầy hát tuyến nhìn khổng lưu tức giận nói ta hôm nay căn bản là không có trang điểm a không có trang điểm khổng lưu chừng to mắt hoảng sợ nói nhà ta bảo bảo không có trang điểm đều xinh đẹp như vậy làn ra khối lượng cũng quá tốt đi h ắ c h ắ c bị khổng lưu như vậy khen một cái cố thần hy trong lòng cũng là trong bụng nở hoa nàng vui vẻ cười lên kém chút đều muốn đem sơn móng tay sự tình đem quên đi c ư ờ i hai tiếng cố thần hy lập tức lắc đầu nói ai nha ai nha không phải không phải không phải không có trang điểm sự tình ngươi có thể hay không quan sát cẩn thận một chút ta ngủ ngốc cố thần hy nói đến còn cố ý lắc lắc bàn tay sợ khổng lưu không nhìn thấy nàng xinh đẹp sơn móng tay giống như khổng lưu lúc này mới một bộ cảm giác bộ dáng nàng bàn tay hoảng sợ nói h a bảo bảo ngươi làm mới sơn móng tay nha thật xinh đẹp xinh đẹp、à. cố thần hy giống như là khoe khoang món đồ chơi mới tiểu bằng hữu một dạng đưa bàn tay tại khổng lưu tới trước mặt quay về lung lay đến mấy lần sau đó kiêu ngạo nói buổi chiều tại cửa hàng ngõ rất lâu mới chuẩn bị cho tốt đâu thật xinh đẹp để ta lại nhìn kỹ một chút khổng lưu nói đến thuật tay mười ngón đan sen nắm chặt cố thần hy bàn tay cố thần hy đắc ý cười nói t í n h ngươi biết hàng a cười cười nàng cảm giác có chút không thích hợp khổng lưu vừa rồi n g ư khí tựa hồ cũng không có quá kinh ngạc cố thần hy ngẩng đầu nhìn, nhìn khổng lưu cái kia biểu tình rõ ràng là đang chê cười mình tốt ngươi đã sớm nhìn thấy ta mới làm sơn mó ngươi vừa rồi đó là đang cố ý đ ù a ta phúc ha ha ha khổng lưu không nói gì nhưng là nụ cười đã đã chứng minh tất cả cố thần hy nâng lên không có bị khổng lưu dắt cái tay kia tại hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái gắt giọng nói ngươi cái tên xấu xa này quá giảo hoạt khổng lưu học cố thần hy ngữ khí nói ra ngươi cái tên xấu xa này quá giảo hoạt cố thần hy còn nói ngươi làm gì học ta nói chuyện rồi khổng lưu cũng nói ngươi làm gì học ta nói chuyện rồi học nhân tinh học nhân tinh ngươi khổng tí túy là thăng đốc cố quỷ quỷ là thăng đốc lại học ta, ta liền không để ý tới ngươi khổng lưu lập tức nói ra vậy không được、Phúc. cố thần hy bị khổng lưu làm cho tức cười hai người nhìn nhau một hồi nửa ngày không nói chuyện nam sinh lầu ký túc xá bên trên trên ban công xem kịch ba người nghe không được hai người thanh âm nói chuyện chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn thân thể động tác nhìn thấy khổng lưu cùng cố thần hy mười ngón đan sen thời điểm ba người hí hư lên trần trí thụy khổng ca trêu nữ hài tử vẫn là có một tay đỗ h o à n h viễn cũng cứ như vậy đi ta tuyệt không muốn học vương kỳ ngươi không học ta học khổng lưu cùng cố thần hy còn không biết có ba cái cậu tử đang tại vụ trộn quan sát hai người bọn họ đâu cố thần hy mở miệm nói kỳ thực ta hôm nay đeo một cái nhìn rất đẹp kính s á t tròng có sao khổng lưu c ó c mày cẩn thận nhìn chằm chằm cố thần hy cặp kia xinh đẹp con ngươi không phải là màu đen sao cố thần hy quệt mồm có chút không vui nói ngươi đều không có nhìn kỹ ngươi xích lại gần điểm nhìn a khổng lưu tự nhận là mình ánh mắt không có vấn đề nhưng là bị cố thần hy tiểu nói này hắn vẫn là túi đầu xích lại gần cố thần hy mặt tới gần một khắc này cố thần hy đột nhiên hơi ngửa đầu hai người cánh môi trong nháy mắt g á n tại cùng một chỗ ba khổng lưu lực chú ý tất cả cố thần hy trên ánh mắt căn bản không nghĩ tới cố thần hy lại đột nhiên đích th tốt một chiêu dương đồng k í c h tây a trên ban công một trận thổn thức âm thanh truyền đến đ i hoành viễn cảng là p h á phòng mắng to một tiếng thảo sớm biết không xem của vui khổng lưu đắc ý mang theo bánh g ạ tổ trở lại ký túc xá vào nhà trong nháy mắt cũng cảm giác được trong phòng bầu không khí không thích hợp các ngươi đây là cái gì ánh mắt tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt trận bóng người chủ trì chương hai trăm sáu mươi mốt trận bóng người chủ trì cố thần hy đưa tới tiểu bánh gà tổ khổng lưu chỉ ăn một điểm còn lại để ba cái bạn cùng phòng p â n ra đã ăn xong trong túc xa không có tủ lạnh bánh gà tổ mở ra sau đó có thể không qua đêm liền tận lực không qua đêm đỗ m à n h v i ệ n ăn bánh gà tổ một bên nói thật n mà ta nhưng là vẫn không có hai người các ngươi nói yêu đương ngọt nếu không ngươi xuống lần nữa lầu tú một hồi ơn ai à vừa vặn cho chúng ta thức ăn ăn dùng có ăn còn như thế nói n h ả m nhiều khổng lưu liếc đỗ m à n h v i ệ n liếc nhìn ta còn thực sự không nghĩ đến a ba người các ngươi trốn ở trên ban công nhìn l ê n đâu trần trí thụy cười hì hì nói sớm biết là ăn cầu lương liền không nhìn trần trí thụy nói xong vương kỳ đi theo nói lão lưu ngươi nhanh lên dậy ta nói yêu đương khổng lưu bị vương kỳ nói làm cho tức cười ngươi là chúng ta ký túc xá sớm nhất nói tới bạn gái hiện tại còn muốn ta dạy cho người nói yêu đương ta chút bản lĩnh ấy nào có người lợi hại a vương kỳ tiến đến k h ổ n g lưu bên người nhỏ giọng hỏi thăm ngươi trước kia thật không có nói qua yêu đương sao tại sao ta cảm giác ngươi cùng lão cặn bã nam giống như chê mọi kỹ thuật một bộ lại một bộ lời này của ngươi nói ta khẳng định không có nói qua a cố thần hy là ta mối tình đầu k h ổ n g lưu nghiêng đầu nhìn vương kỳ nói ta đây chê mọi kỹ thuật tự thành một phái học là học không được vương kỳ hỏi vì cái gì bởi vì ta dựa vào là ép gờ phương diện này vương kỳ ngược lại là cũng thành thật thành thật trả lời nói ép phương diện này Ta còn thực sự sao? Ai, còn có cái không bằng ngươi, đền phương pháp sự gì bù Láo vương à, kỳ h thở dài lắc đầu nói, ngươi có thể hỏi không cách ổ n nói, ngươi vấn đề này, liền đã không có cách nào đền、bù. Vương g lưu lắc loại đầu dài có có đề đã ra k bù. hoảng sợ nói a có ý tứ gì người dương tuyết nhi ưa thích đó là ngươi đầy chất phát trung thực tính cách ngươi tại sao phải ngốc đi tức đi học những thứ vô dụng này sẽ v ă n xin hộ nói có đôi khi cũng không nhất định là thêm điểm hạng a giống như cũng đúng vương kỳ bị k h ổ n g lưu ngần ấy phát lập tức liền hiểu nghĩ thông suốt đây điểm vương kỳ cảm giác miệng bên trong bánh gà tổ đều bí ngọt trần trí thụy lập tức cũng hỏi cái kia khẩm ca ngươi cũng cho ta khuyên bảo một cái thôi ngươi cảm thấy ta cần học một chút trêu mọi kỹ thuật sao k h ô n g lưu lường hắn một cái nói đ ù a nói ta cảm thấy ngươi bây giờ nhất hẳn phải đó là ăn xong đây một n g ụ m bánh gà tổ lập tức đi trên bãi tập chạy một vòng sau đó làm mấy tổ sâu ngồi xổm cuối cùng làm tiếp hai mươi cái dẫn thể hướng lên sách ngươi đừng nói nữa ta sợ hãi trần trí thụy bị dọa lập tức để tay xuống bên trong bánh gà tổ bánh gà tổ ăn xong nói chuyện phiếm cũng kết thúc khổng lưu soát cái răng lần nữa bỏ lên giường không ai cái dày hắn rất nhanh liền tiến nhập ngọt ngọt đẹp giữa trưa ngày thứ hai buổi cố thần hy ăn cơm ch nàng nói cho khổng lưu bà bảo ta cùng tiểu hà được tuyển chọn khi trận bóng rổ người chủ trì khổng lưu cười nói rất tốt nha cố thần hy trong mắt mang theo một chút sầu lo nói nhưng là ta thật một điểm cũng không hiểu bóng rổ ta sợ đến lúc đó làm trò cười khổng lưu tại cố thần hy trên bàn tay nhẹ nhàng n é o méo nói ra ta không phải đã nói rồi sao ta sẽ dạy ngươi đêm nay có r ả n h hay không ta dẫn ngươi đi chơi bóng rổ cố thần hy nhẹ gật đầu nói tốt lắm hai ngươi trốn ở chỗ này vụng trộm trò chuyện cái gì đâu trầm hạ âm thanh truyền đến hai người lộ t a i bên trong hai người đồng thời ngầm đầu nhìn vừa chiếm lấy bữa ăn trầm hà cùng lâm chi đi tới bọn hắn trước mặt một trái một phải ngồi ở cố thần hy bên người chỗ trống cố thần hy đối với trầm hà nói bóng rổ trận đấu chúng ta không phải muốn đi làm người chủ trì sao đúng a thế nào rồi trầm hà kẹp lên một khối bốc hơi nóng vàng m ộ t gà vừa nói ngươi lại không phải lần đầu tiên làm người chủ trì có ta ở đây ngươi còn khẩn c h ư ơ n nói xong trầm hà cắn một cái thổi mát vàng mượt gà khối không phải rồi cố thần hy lắc đầu nói ta chỉ là muốn học một chút bóng rổ phương diện thưởng thức miễn cho đến lúc đó đang chủ trì thời điểm làm trò cười chúng ta đó là chủ trì một cái mở màn sẽ không có cái gì liên quan đến bóng rổ tri thức vấn đề a t r ầ m h à nhổ ra s ư ơ n g gà an ủi cố thần h i nói ngươi thoải mái tinh thần a đây chính là cái trường học giữa thi đấu hữu nghị lại không phải đánh cờ bờ a còn muốn giải thích tình hình chiến đấu cố thần h i trừng mắt nhìn ngậm bức hỏi một câu cờ bờ a là cái gì Ngậy. t r ầ m h à bị cố thần h i vấn đề này cho n g ẹ n ở t r ầ m mặc mấy giây sau nàng nói xem ra ngươi xác thực phải học điểm bóng rổ thưởng thức t i ể u hy nha lâm chi nhẹ nhàng sờ lên cố thần hy mà nói ta một cái không chơi bóng rổ người đều biết cờ bờ a là hoa hạ bóng rổ nghề nghiệp thi đấu tiếng anh viết tắt a a a Có lâm chi lâm giải t h h í c cố t h ầ n hy giờ m ớ i hà i ể u được cờ bờ l cái gì. k h ô niết g lưu an đủi, không b i không chơi thời bóng gì, có việc gì, buổi tối i rổ đ ể miệng ta cho n g ư ơ giảng i nết kỹ.、Oh, châm hà m nói trễ hơn bên trên g i ả n g kỹ các n g ư ơ i đó là đi chơi bóng rổ sao ta đều không có ý tứ chọc thủng hai ngươi k h ô n g lưu cười khổ một cái nói ra chúng ta ngoại trừ chơi bóng rổ còn có thể làm gì ngươi nếu là không tin liền theo chúng ta hai cùng đi chơi bóng rổ chứ không đi t r â m hà lập tức cự t u y ệ t nói ta mới không đi cho hai ngươi khi bóng đèn đến lúc đó còn muốn ăn đẩy miệng cầu lương nếu không như vậy đi k h n ồ ồ ồ ồ chồng hà cự tuyệt nói ta đem đôi hoành viễn còn g kêu lên chưa nói ra miệng liền bị lâm chi bịt miệng lại lâm chi nói ta thay tiểu hà đáp ứng liền ba đối ba nếu không khổng lưu nhìn lâm chi cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng nói ra bốn cặp bốn a ngươi đem châu tiểu nam têu đi ra ta đem trần trí thụy cũng kêu đi ra ý, ý kiến hay hai l ư ớ t nhau lộ ra một vệ không có hảo ý nụ cười cố thần hy lường khẩn g lưu l ư ớ t nhìn mang theo vài phần ghen tung nói ra không cho phép nhìn những nữ sinh khác t r ầ m hà cùng lâm chi l ư ớ t nhau trong lòng tự đ ủ cái này cũng có thể ăn giấm khẩn g lưu lại là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng đối với cố thần hy cười một cái nói tốt bà bảo ta trong mắt chỉ có ngươi tính ngươi thất thời nghe hai người nhân nhất m è o mò nói t r ầ m hà giả bộ như nôn mửa bộ dáng hệ lâm chi mím ô i một cái không có cái gì đặc biệt phản ứng buổi chiều vẫn là lời khóa cơm chưa kết thúc về sau bọn hắn toàn quay về ký túc xá ngủ trưa khổng lưu quay về ký túc xá đ ê m buổi tối củng cố thần hy các nàng ký túc xá cùng một chỗ chơi bóng sự tỉnh cùng ba cái bạn cùng phòng nói một lần đỗ hành viễn phản ứng kích động nhất ngươi nói là cái gì trần hà muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chơi bóng trần trí thụy nhưng là có chút không dám tin tưởng ngươi nói châu tiểu nam cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chơi bóng trần trí thụy não bổ một cái châu tiểu nam cái kia thân cao n ả y lên tìm tới cái giỏ hình ảnh、Phúc. thực sự không có kéo cả ở cười một tiếng tấu trưng xong chương hai trăm sáu mươi hai dưới hông dẫn bóng chương hai trăm sáu mươi hai dưới hông dẫn bóng. vương kỳ biểu thị l ã o lưu không có ý tư a ta khả năng không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ chơi bóng đ ộ i hoành viễn cùng trần trí thụy cùng kêu lên hỏi vì cái gì đây còn phải hỏi sao không đợi vương kỳ giải thích khổng lưu trước hết một bước mở miệng nói l ã o vương là có đối tượng người một mình hắn đến tham gia loại này cục không quá phù hợp vương kỳ lập tức giơ ngón tay cái lên nói ra vẫn là l ã o lưu người h i ể u ta a l ã o vương không đi nói trần trí thụy suy nghĩ một chút vậy chúng ta bên này chẳng phải là thiếu người khổng lưu khoát tay áo nhàn nhạt, nhạt nói ra không có việc gì đến lúc đó tìm từ k h ô n đến thay thế những chuyện này hắn đã sớm cân nhắc qua biết được buổi tối muốn cùng t r ầ m h à cùng một chỗ chơi bóng đỗ hành vi ễ n kích động giữa chưa đều ngủ không đến cảm giác chạy tới sắt vách mượn cái bóng rổ tại trong hành lang bắt đầu luyện dưới hông dân bóng vừa luyện hai phút d ư ớ i cũng bởi vì bóng rổ rơi xuống đất âm thanh quá ổn nhiều dân bị quản lý ký túc xá a di n u lấy lỗ thai mắng một trận rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thành thành thật thật quay về ký túc xá quay về ký túc xá hắn cũng ngủ không được liền nắm lấy bóng rổ tìm loại kia ném rổ cảm rác kết quả bóng rổ không cẩn mắt thấy chơi bóng rổ tìm cảm giác không làm được đỗ hoành viễn liền đeo ống nghe lên im lặng nhìn lên thể dục kênh ý đồ từ trong video học cái một chiêu n ử a thức xem đi lâm thời ôm chân phật người không quản từ lúc nào đều ưa thích lâm thời ôm chân phật bởi vì giữa trưa không ngủ đỗ hoành viễn buổi chiều bên trên bài chuyên ngành thời điểm trực tiếp ngủ như chết tới ngủ gọi là một cái hương nhìn mới nghiêm túc nghe hai ngày khóa lại bắt đầu nằm thẳng đi ngủ đỗ hoành viễn k h ổ n g lưu căn bản không nhân từ đ ư ơ n g tay hướng thẳng đến hắn trên lưng bấm một cái chiêu này là cố thần hy bình thường đối với khẩn lưu sử dụng kỹ năng bị bóc nhiêu khẩn lưu g à o tại thận bên trên bóp một cái đến cùng có bao nhiêu đau chỉ có bị bóp qua người mới biết đỗ hoành viễn đau g à o một tiếng sau đó trực tiếp từ trên ghế bắn ra lên hắn đây chết động tính đem bục giảng phía trước giảng bài lao sư cùng phòng học bên trong đồng học đều kinh sợ đến chỉ một thoáng phòng học bên trong tất cả người ánh mắt đều rơi vào đỗ hoành viễn trên thân đỗ hoành viễn đứng tại vị trí trước xấu hổ đôi tay cũng không biết nên đi cái nào thả hắn túi đầu vừa thẹn vừa g i ậ n lường khổng lưu lớp nhìn lao sư mở miệng hỏi vị bạn học này ngươi có chuyện gì sao k h k h đỗ hoành viễn ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói lao sư ta nghị đi, đi nhà vệ sinh đi thôi lão sư đồng ý đỗ hoành viễn tình cầu sau đó tiếp tục bắt đầu giảng h ạ n khóa đỗ hoành viễn nhưng là tại mọi người dưới ánh mắt s á m xịt chạy ra phòng học đỗ hoành viễn tại phòng vệ sinh cầm nước lạnh tới hướng r ử a đi trên mặt bởi vì đi ngủ mà nổi lên đỏ hừng lúc này mới lại lặng lẽ chạy trở về phòng học nha k h ổ n g lưu cười điều khản đỗ hoành viễn một câu đỗ thiếu tình ngủ tiểu tử ngươi bóp người thật đau a đỗ hoành viễn đối với k h ổ n g lưu liếc mắt nói ngươi có biết hay không ta vừa rồi m ộ thấy cái gì khẩu thuận theo hắn lên tiếng nói m ộ thấy cái gì ta m ộ thấy ta bị lừa gạt đến tam rất vàng có một đám người đem ta trói lại lên muốn cắt ta th vẫn là k nói nói. hai ô n g người đang trò chuyện hăng say vương kỳ đột nhiên cắm đến giữa hai người đối với hắn hai nói chúng ta trường học đội bóng rổ hôm nay đột nhiên ở sân trường tường trên danh nghĩa chiêu tân hay đỗ hoành viễn không hiểu hỏi trường học đội bóng rổ lúc này triều tân làm gì trần trí thụy cũng b u lại hắn đối với ba người nói tin tức ngẩm nghe nói là bởi vì lần này trận đấu tài đại thực lực quá mạnh chúng ta trường học sợ hai đánh không lại cho nên muốn ở trường học bên trong tìm mấy cái có thực lực dự bị chuẩn bị bất cứ tình huống nào đỗ hoành viên miết miệng nói đây còn lại bao lâu liền muốn so thi đấu à, trường học ở thời điểm này tìm dự bị cùng lâm thời ô m g chân phật có cái gì khác nhau ngươi còn không biết xấu hổ phê bình đội giáo viên k h ô n g lưu t r e o c h ọ c nói cũng không biết là ai bởi trưa hôm nay lâm thời ông c â n phật nhìn hơn một giờ nờ bờ a sau đó lên lớp ngủ thành theo đỗ hoành viễn đỏ mặt tranh luận nói ngươi có thể đừng lao bóc ta ngăn sao không thể khổng lưu phi thường xấu bụng nợ nụ cười đỗ hoành viễn trực tiếp trở m ặ t vương kỳ hỏi đội giáo viên t r i ê u tân các ngươi muốn hay không báo danh khổng lưu không hứng thú đỗ hoành viễn không có thực lực trần trí thụy không có thời gian thì ra như vậy ba các ngươi đều không muốn báo danh đúng không vương kỳ để điện thoại di động xuống đôi tay chống lạnh nói ra các ngươi không đi ta đi vương kỳ nói đến trực tiếp ngay tại đầu này tiếp mời phía dưới bình luận khu báo danh thời gian n h o n một cái đến buổi tối khổng lưu ba người tại một nhà ăn ăn cơm tối sau đó t i ê u lên từ k h ô n cùng đi chiếm sân bóng giao đại mặc dù có thật nhiều cái sân bóng rổ nhưng là đi trễ một dạng không không có ít người còn sẽ chiếm dụng sân bóng rổ làm chuyện khác ví dụ như phố múa xã trước đó chạy đến trên sân bóng rổ nhảy phố múa về sau có một lần cùng chơi bóng người cãi vã đến đằng sau trực tiếp biến thành kéo bẹ kéo lũ đánh nhau việc này nào rất lớn vẫn là trường học lãnh đạo đến mới đem chuyện này giải quyết sau đó trường học nội quy trường học bên trong liền có thêm một đầu cầm đoán tại sân bóng rổ tiến hành cùng bóng rổ không liên quan tụ chúng hoạt động mỗi một đầu nhìn như kỳ quái nội quy trường học trên thực tế phía sau đều có một đoạn không muốn người biết cố sự nữ sinh đi ra ngoài luôn là s o nam sinh chậm chiếm sân bóng sau đó vì phòng ngừa những người khác lại đến cấp sân bóng bốn cái nam sinh hai hai một tổ đánh hai thanh làm nóng người đỗ hành viễn dùng ra hắn buổi trưa hôm nay từ trong video học được một tay dưới hông dẫn bóng chỉ tiếc hắn bóng đều đập không tốt huyết ký tự nhiên là không có khả năng từ k h ô n dễ dàng cắt bóng trong tay hắn bóng sau đó chuyển cho k h ổ n g lưu bị cấp một lần đỗ hành viễn còn không tin tạ nhất định phải thử một lần nữa lần này hắn bảo vệ tốt từ khôn cắt bóng nhưng từ khôn một bàn tay không có đánh tới bóng bên trên mà là đánh vào đỗ hành viễn dưới hông khẩu cùng trần trí thụy nhìn thấy một màn này cũng là dưới hông mắt lạnh a đỗ hoành viễn hét thẳng một tiếng trực tiếp che h ông ngồi t r ồ m hồm ở bên trên thật xin lỗi thật xin lỗi từ k h ô n lập tức ôm hắn bả vai nói lên xin lỗi ta không phải cố ý ngươi nếu là cho ta vô hư ta về sau tính phúc làm sao làm đỗ hoành viễn nghe răng trận mắt nói ta một cái ngây thơ tiểu sử nam liền nữ sinh tay đều còn không có s ở qua đâu ngươi thế mà đối với ta tiểu lão đệ thống hạ giết tay ta ta thật không phải cố ý các ngươi hai cái ôm ở làm một trận sao đâu từ khôn lời còn chưa nói hết châu tiểu nam âm thanh đột một xuất hiện cắt ngang bọn hắn đối thoại cố thần hy các nàng ký túc xá bốn cái nữ sinh đang hướng phía sân bóng đi tới tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi ba món ăn liền luyện nhiều chương hai trăm sáu mươi ba món ăn liền luyện nhiều lâm chi nhìn ôm ở cùng một chỗ hai người trong đầu đã kìm lòng không được não bổ ra một bộ đoạn bối tiểu thuyết nàng đẩy một cái mắt k í n h khoe miệng nâng lên một vệt mê hoặc mỉm cười Trầm hà đi đến đỗ hành viễn trước mặt nhìn ôm lấy đại ông không nói một lời đỗ hành viễn ánh mắt cổ q á i hỏi ngươi lây là ta không sao ta rất tốt đ ố i hoành viễn này lại cũng không lo được điểm này đau đớn liền đẩy ra vịn hắn từ khôn cấp tốc đứng dậy một mặt tự tin đối với trầm hà nói cần ta dạy ngươi chơi bóng rổ sao đ ố i hoành viễn cái k i a thẳng thân thể chạm so huấn luyện quân sự thời điểm đều thẳng Phúc! k h ô n g lưu cùng trần trí thụy nhìn đ ố i hoành viễn cái bộ dáng này thật sự là không có kéo t g ở cười ra tiếng lại nhìn từ khôn hắn một mặt ngậm bức nhìn đ ố i hoành viễn vừa định nhỏ giọng hỏi một câu lao đệ ngươi không đau sao kết quả lão đệ hai chữ đều còn chưa nói ra miệng đâu liền bị đỗ h à n h viễn một ánh mắt do sợ hắn rất t ứ c thời ngậm miệm lại vậy ngươi vừa rồi ngồi t r â m hà nhứ mày nhỏ giọng nói nói thực ra hai ngươi vừa rồi ấp ấp ôm một cái bộ dáng tốt thân mật ta rất đập hai ngươi bị t r â m hà hiểu lầm đỗ hoành viễn vội vội vàng vàng k h o á t tay nói ra không phải ngươi hiểu lầm ngươi nghe ta giải thích không nghe t r â m hà n ị c h nậm nợ nụ cười chiêu này nàng là từ cố thần hy chỗ nào học được đây tiện tiện chiêu số cố thần hy thường xuyên dùng nàng trước đó lao bị cố thần hy tức nói không ra lời thẳng đến t r â m hà mình thử một chút nàng mới hiểu được lời này dùng để làm người tức giận có bao nhiêu thoải mái đỗ hoành viễn bị châm hà một câu cho trình châm ặ c nhưng nhìn đến nàng nụ cười liền biết đối phương nói là lấy chơi cố thần hy không nói nhiều cùng k h ổ n g lưu liếc nhau một cái sau đó hai người liền lặng lẽ xích lại gần đến cùng một chỗ cố thần hy nhỏ giọng đối với k h ổ n g lưu nói một câu thật nhiều người n h a k h ổ n g lưu cười nói không có việc gì đều làm ấy cái người quen nguyên bản kế hoạch là bốn v bốn đấu đối kháng nhưng bốn cái nữ sinh đều không biết đánh bóng rổ k h ổ n g lưu cũng chỉ có thể trước dạy các nàng một chút cơ sở đồ vật ví dụ như dẫn bóng c h u y ể n bóng những n à y đơn giản dạy không sai biệt lắm sau đó từ không lại mượn tới một cái bóng rổ tám người chia làm bốn cái một nam một nữ tiểu đội bốn cái tiểu đội lại phân thành hai tổ đánh đơn giản một chút đối kháng tốt như vậy để mấy nữ hải tử làm quen một chút chơi bóng rổ khổng lưu củng cố thần hy đối kháng đ i hoành viễn cùng trâm hạ một bên khác trần trí t h ụ y cùng châu tiểu nam đối kháng lâm chi cùng tư khôn hai bên đều chiếm nửa cái sân bóng mấy nữ sinh cũng chính là đánh lấy chơi đ ù a nói không chừng đêm nay sau khi đánh về sau sẽ không bao giờ lại vào sân bóng rổ cho nên có thể làm đến cơ bản dẫn bóng chạy cùng chuyền bóng là được rồi khó thao tắc các nàng học được cũng vô dụng tại nữ sinh trình độ đều rất bình thường tình hữu giới liền muốn nhìn nhà trai thực lực nhìn như là hai nam hai nữ quyết đấu trên thực tế là hai tên nam sinh trong bóng tối phân cao、thấp. có trầm h à ở bên người đỗ hoành viễn muốn biểu hiện nhìn đ ạ t đến đ ỉ n h phong mặc dù kỹ thuật bóng không có cách nào thăng cấp nhưng là điên cuồng đỗ hoành viễn giống như là cái có vô hạn thanh mạ nạ quái vật chết cán lấy khổng lưu không thả căn bản không cho cố thần hy t r u y ề n bóng cơ hội ngẫu nhiên cầm tới trầm hà t r u y ề n đến bóng đỗ hoành viễn còn sẽ bật hặc giống như dẫn bóng điên chạy ý đ ồ đến cái xoáy khí bên trên cái giỏ tại trầm hà trước mặt đại tú một đợt khổng lưu với tư cách hảo huynh đệ đương nhiên cũng là thả nước căn bản không ngăn cản hắn liền để hắn biểu diễn cho ưa thích nữ sinh nhìn nhưng tiểu tử này kỹ thuật bóng thật thái sử căn bản tú không lên điên c u ồ n g tú nửa ngày thao tác kết quả xem xét chiến tích rơi ở phía sau k h ổ n g lưu năm phân đánh lấy đánh lấy dần dần biến thành k h ổ n g lưu cùng đ ố i hành viễn tại một đối một cờ cờ hai nữ sinh căn bản không có cơ hội sờ cái giỏ k h ổ n g lưu xem xét tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp thế là tại hai đội điểm số đổi ngang sau đó hắn liền đổi cái cách chơi hắn để cố thần hy cùng chầm hà hai người chơi ném rổ một người mười lần cơ hội nhìn ai ném nhiều cuối cùng chầm hà ném rổ số lượng so cố thần hy thêm một cái kết quả tự nhiên là đỗ hành viễn cùng thua trận đấu cố thần hy một mặt ủy khuất nhìn k h ổ n g lưu nhỏ giọng nói ra bóng rổ tuyệt không chơi vui k h ổ n g lưu nhìn ủy khuất ba ba cố thần hy lập tức ôm lấy nàng nói không có việc gì không có việc gì nhà ta bảo bảo lợi hại nhất k h ổ n g lưu nói xong còn tại cố thần hy trên c h á n đến một cái ban tường hôn thắng trận đấu đỗ hoành viễn cùng trầm hà vừa định chúc mừng đâu quay đầu nhìn lại hai người lại ôm lại hôn còn nói chút nhân nhất méo mó lời tâm tình đây một thanh vội vàng không kịp chuẩn bị cầu lương quang hai người bọn họ một mặt cũng liền không có hứng thú chúc mừng trầm hà nội tâm đang suy nghĩ đáng ghét rõ ràng thật không dễ thắng cố đỗ hoành viễn muốn là ta lúc nào cũng có thể giống lão lưu một dạng đỗ hoành viễn nghĩ đi nghĩ lại nhìn không được quay đầu nhìn bên cạnh trầm hà lưng nhìn trầm hà nghiến răng nghiến lợi bộ dáng tại đỗ hoành viễn trong mắt cũng là khả ái như vậy hắn liền như vậy vụn trộm nhìn m ặ c mặc đem nàng giờ phút này biểu tình ghi t ạ c tâm lý một bên khác trần trí thụy cùng từ k h ô n đánh cũng là có qua có lại thực lực không kém bao nhiêu bởi vì hai người một mực bá chiếm bóng rổ châu tiểu nam cùng lầm chi hai cái này tân thủ căn bản không biện pháp đúng tay cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh làm khán giả cùng vừa rồi khổng lưu bọn hắn đơn giản không có sai biệt chơi lấy chơi lấy bọn hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp bọn hắn rõ ràng là đến buổi nữ hải t ử chơi a thế là hai người bọn hắn đuổi ngang điểm số sau đó cũng học khổng lưu bọn hắn thao tác để hai nữ sinh chơi ném đúng rổ mười lần cơ hội nhìn cuối cùng ai quăng vào bóng nhiều nhất cái nào đội liền thắng châu tiểu nam vóc dáng thấp thấp khí lực ngược lại là tuyệt không nhỏ nàng mỗi lần ném rổ có thể ném lao cao nhưng chỉ có man lực không được mỗi lần đều đụng bảng bóng rổ bên trên bắn trở về so với nôn nôn nóng nóng châu tiểu nam lâm chi liền cẩn thật nhiều nàng mỗi lần ném rổ trước đều cẩn thận tìm góc độ cùng châu tiểu nam đôi tay chống lạnh tức giận nói ra không phải liền là cao hơn ta điểm sao có gì đặc biệt hơn người ta lại dài mười cm ném rổ khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn lâm chi h í p mắt cười hắc hắc tại châu tiểu nam trên đầu s ờ lên món ăn liền luyện nhiều từ k h ô n đối với thắng trận đấu cũng không có nhiều vui vẻ dù sao không phải hắn thắng được với lại hắn còn có chút phiền cùng nữ sinh chơi bóng rổ khắp nơi muốn để lấy vẫn là cùng anh em chơi bóng vui vẻ cứ việc cùng hắn hợp tác lâm chi là cái mỹ nữ hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút phiền từ khi yêu chơi bóng rổ sau đó từ k h ô n đối với nữ hải tử liền không có hứng thú đương nhiên lâm chi đối với t ử khôn cũng không có ý tưởng gì nàng đi ra chơi bóng hoàn toàn là vì đập chính p h ủ chúng ta tiểu chi đồng học tựa hồ đối với nam hải tử không có hứng thú quá lớn nàng càng ưa thích đáng yêu tiểu nữ hải tử quen thuộc s o n g thao tác sau đó khổng lưu đề nghị đến một ván tiêu chuẩn ba v ba tam nam đôi ba nữ mấy người cảm thấy đề nghị này rất không tệ đáp ứng nhưng tổ s o n g đội sau đó mấy người phát hiện một vấn đề ba v ba nói cái tiêu chẳng phải thêm ra một nam một nữ sao sáu người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía không gia nhập trận đấu khổng lưu củng cố thân hy trầm hà mở miệng nói cho nên hai người không chơi bóng ở một bên nhìn ai nói chúng ta không đánh cầu k h ổ n g lưu ước lượng một cái trong tay bóng rổ đối với mấy người nói các người đánh ta đơn độc dạy ta bạn gái đánh n g h e xong k h ổ n g lưu nói đám người lộ ra xem thường cùng ghét bỏ ánh mắt trong đội ngũ xuất hiện hai cái phản đồ k h ổ n g lưu cùng cố thần hy cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ tay nắm rời đi sân bóng rổ tìm cái yên t ĩ n h đất trống k h ổ n g lưu dạy cố thần hy đập bóng rổ tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bốn chư bắt giới cùng cao thúy lan chương hai trăm sáu mươi b ố chư bắt giới cùng cao thúy lan trường học đèn đường sáng trang sáng trang dưới đèn đường khẩn lưu tay nắm tay dậy cố thần hy đập b một bên đọc bóng hắn còn một bên cho cố thần hy giảng giải một chút bóng rổ kiến thức căn bản cái gì là d â n bóng cái gì là ném bóng rổ làm sao sờ n e m đ u đường ba điểm nửa chàng cái mạo từng cái bóng rổ trận đấu danh từ từ khổng lưu miệng bên trong nói ra cố thần hy vô vô liền đem bóng rổ ôm ở trong tay im lặng nghe khổng lưu giảng giải ngẫu nhiên chen vào mấy câu hỏi một chút không h i ể u tri thức đem đại khái là đồ vật đều nói một lần sau đó khổng lưu liền mang theo cố thần hy cùng một chỗ chơi bóng rổ cố thần hy đêm qua mới làm sơn móng tay cho nên khổng lưu chuyển bóng thời điểm tương làm gãy sơn móng tay vẫn l à việc nhỏ nàng móng tay d à i như vậy nếu là sơ ý một chút đập đến rất dễ dàng đem móng tay đều sốc lên đến lúc đó ngón tay liền đấm máu lao kinh khủng k h ổ n g lưu trước đó liền soát qua loại này video k h ổ n g lưu đem bóng rổ đập vào bên trên bóng rổ bắn lên sau đó cố thần hy đi đón tiếp vào bóng sau đó nàng lại đem bóng c h u y ể n trở về cứ việc đây nghe có chút nhàm chán nhưng mỗi lần cố thần hy đem bóng thành công tiếp vào cùng c h u y ể n đi thời điểm đều sẽ lộ ra vui vẻ nụ cười đây đẹp mắt nụ cười những người khác là không có cách nào nhìn thấy khẩu một người đọc hưởng cái này mỉm cười khẩu cũng không sợ người khác làm phiền theo nàng chơi. chơi lấy chơi lấy khổng lưu liền có một loại tại nuôi con gái cảm giác hắn thậm chí huyễn tưởng đến vài chục năm sau đó trước cửa nhà trên bãi cỏ hắn mang theo nữ nhi chơi đập bóng ra trò chơi nữ nhi m ạ i thanh m ạ i khí tự nhủ b à bà tốt ngắn hại đây là thật đẹp tốt một sự kiện a chỉ tưởng tượng tôi h khổng lưu liền đã cảm thấy rất đẹp hắn thậm chí huyễn tưởng đến nữ nhi lớn lên bộ dáng không được sau khi lớn lên v ạ n nhất gặp tóc vàng có thể làm sao xử lý trong chấp nhóm này khổng lưu trong lòng o á n khí so biết cố thần hy nói yêu đương cố thiên h à đoán khí còn đại ôi cẩn thận、ba. bởi vì khổng lưu muốn quá xuất thần cho tới hắn chưa kịp tiếp cố thần hy ném đến bóng rổ bóng rổ thẳng tắp hướng trên mặt hắn đập tới cùng hắn cái mùi đến cái tiếp xúc thân mật một giây sau máu mũi liền dâng lên thật xin lỗi bà bảo cố thần hy vừa nói xin lỗi một bên luống cuống tay chân từ trong túi láo trên móc ra một thanh khăn tay cho khổng lưu lau máu mũi không có việc gì không có việc gì khổng lưu nhìn bối rối cố thần hy lập tức an ủi n à n g nói là ta tự đánh mình bóng thời điểm không chú ý thất thần không trách ngươi cố thần hy hỏi hắn ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì khổng lưu cũng không che giấu Ta vừa a rồi đ người nghĩ, về sau ta muốn sinh cái nữ nhi, cũng muốn n h về sau ta cái vậy theo chơi. nàng cố thần hy vừa định phản bác một câu ngươi không cùng ta sinh còn có thể cùng ai sinh nhưng lời đến quẹ e miệng nàng đột nhiên ý thức được có chút không đúng lời này nếu là nói ra không phải tương đương với biến tướng bán đứng chính mình sao kỳ thực nàng câu nói đầu tiên liền đã lỡ miệng hiện tại không quản nói cái gì đều là bị động khổng lưu thấy nàng nhẹ lời lập tức còn nói đã ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sinh tiểu bà bảo, bảo ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi câu nói này nhưng thật ra là k h ổ n g lưu cho cố thần hy tìm lối thoát giới dạng này cố thần hy liền có thể từ bị động biến thành chủ động cố thần hy ngạo kiều nói một câu lan đâu ai muốn cùng ngươi sinh tiểu bà bảo, bảo? k h ổ n g lưu cười tủng tỉm nhìn cố thần hy cũng không nói chuyện một bên đem khăn tay xoa thành viên t r ụ y hình hướng trong lỗ mũi nhét máu mùi thiếu tình h ô n giới có thể dùng loại phương thức này đến cầm máu xuất huyết nhiều không đề nghị làm như vậy、Phốc. nhìn khẩn lưu lỗ mũi nhét giấy buồn cười bộ dáng cố thần hy cười khúc khích chỉ vào hắm mặt nói ra ch t a k h ổ n g lưu đưa tay chỉ chỉ mình m ặ t nói ta nếu là chư b ắ t giới ngươi chính là cao ngọc lan đêm nay ta liền đem ngươi con về ra đi a cố thần hy không có hiểu liền hỏi có ý tứ gì k h ổ n g lưu nói ra chư b ắ t giới cưới vợ a ngùng nốc cố thần hy tại k h ổ n g lưu trên đầu gõ một cái chư b ắ t giới tại cao lão trang cưới lao bà gọi cao thúy lan tên ngươi đều nhớ lầm a ngươi tiểu nói này còn giống như thật sự là cố thần hy vô vụ k h ổ n g lưu đầu nói đồ đần trên sân bóng rổ mặc dù ba nữ sinh là tân thủ nhưng là nữ sinh đội điểm số so nam sinh đội cao nhiều lắm vì cái gì đây bởi vì đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy đổ nước đỗ hoành viễn lấy được banh thời điểm trầm hà liền sẽ đến cướp bóng đỗ hoành viễn xem xét là trầm hà cướp bóng hận không thể đem bóng trực tiếp nhét vào trong tay nàng trần trí thụy gặp phải châu tiểu nam thời điểm cũng là không sai biệt lắm châu tiểu nam thân thể nhỏ bé hướng trước mặt hắn vừa đứng ánh mắt chừng một cái trần trí thụy liền ngoan ngoãn đem bóng cho đối phương lâm chi cũng không t r ộ n r ộ n ngay tại một bên vầy nước ngẫu nhiên tiếp vào cầu liền chuyển cho trầm hà hoặc là châu tiểu nam sau đó một mặt di mẫu cười nhìn đỗ hoành viễn cùng trần trí thụy ẩn nú méo lô thai đồng đội cho lửa thảm rồi đ ê m nay bóng rổ từ k h ô n đánh tuyệt không tận hứng hắn lén lút ở trong lòng phát thể về sau có nữ hải t ử bóng rổ cục hắn lại không đến góp nhân số trận đấu kết thúc nữ sinh đội lấy nghiền ép điểm số lấy được thắng lợi xem đi sự thật chứng minh mỹ nhân kế là thật có tác dụng dây vo đánh xong ván này sau cuộc tranh tài từ k h ô n thở phì phì rời đi còn lại năm người đi tìm khổng lưu củng cố thần hy kết quả vừa đi ra sân bóng rổ liền thấy khổng lưu củng cố thần hy ôm ở cùng một chỗ nói gì đó thì thầm mọi người tại đây ngoại trừ lâm chi bên ngoài nội tâm toàn bộ nhận lấy bạo kích lâm chi mặc mặc lấy điện thoại di động ra lập tấm hình sau đó gửi bản thảo trường học t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g giao đại cao lãnh giáo hoa thế mà tại bạn trai trong ngực nũng nịu ta thất tình ồ ồ đầu này thiếp mời nếu là treo ở trường học trên tường trong trường học hẳn là sẽ có không thiếu nam các đồng bào muốn khổ sở nếu như khổng lưu c ù n g cố thần hy là minh tinh tình l ư u nói như vậy lâm chi tuyệt đối là hai người bọn họ số một f a n không hẳn là f a n hội tiếp ứng hội trường mang độc nhất vô nhị nội bộ tin tức loại kia hội tiếp ứng hội trường châu tiểu nam liếc lâm chi lướt nhìn nói ra ngươi thật là xấu thế mà chụp ảnh người ta ta đây là quan minh chính đại đập t ố a lâm chi cười tủm tìm lắc lắc trong tay điện thoại cố thần hy đang tựa ở k h ổ n g lưu trên bờ vai cùng hắn nói thì thầm đâu đột nhiên có một loại bị người nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác nhìn lại thật nhiều người nhìn nàng c h ầ m c h ầ m cố thần hy đỏ mặt phạch một cái đ ẩ y ra k h ổ n g lưu sau đó sửa sang lại một cái bởi vì tựa ở k h ổ n g lưu trên bờ vai mà làm l o t tóc ôi ôi ôi có người thật giống như t r ọ dạng trâm hà quệ muốn ó i d ạ y thế nào chơi bóng rổ còn muốn ôm ở cùng một chỗ dậy à đây là cái gì kiểu mới dạy học phương pháp độc thân cầu í miệng tuyết sát người trâm hà cắn răng quả thực là nghẹn không ra một câu quay về và nói tấu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm bước lên món ăn t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm bước lên món ăn đánh xong bóng sau đó mấy người đều có chút đói bụng thế là đ i hoành viễn đề nghị cùng đi trường học nhà ăn ăn chút tát k h u a trường học một nhà ăn này lại đã đóng cửa chỉ còn lại căn tin số ba còn mở từ k h ô n đánh xong bóng sau đó liền chạy ở đây người còn có k h ổ n g lưu trần trí thụy đ i hoành viễn củng cố thần hy các nàng ký túc xá bốn cái nữ sinh đám người thống nhất một cái ý kiến cuối cùng quyết định ăn bước lên món ăn làm dâu trăm họ tình h n giới nồi lẩu bước lên món ăn bún thập cầm tay trên cơ bản đó là ngầm thừa nhận quyền hạng trần trí thụy muốn giảm béo b u ổ i tối không dám ăn quá nhiều cho nên điểm là nước dùng rửa rửa làm ộ t chút rau quả mấy người còn lại điểm đều là xúc tay với lại hoặc nhiều hoặc thiếu kẹp điểm món ăn mặn châu tiểu nam muốn là biến thái c â y đồng thời còn tăng thêm một m u ỗ n g lớn ngọt dí cố thần hy sợ mình điểm nhiều ăn không hết thế là liền cùng khổng lưu l i ề u mạng điểm một cái phần lớn bên trong c â y bước lên món ăn nhà ăn này lại đã không có người nào cho nên bước lên món ăn ra bữa ăn rất nhanh bảy người bước lên món ăn lục tục no ngoe từ ra bữa ăn ngoài miệng ra làm xong khổng lưu bọn hắn bảy người đây một đơn bước lên món ăn cửa sổ không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu thu thập hiện tại là chín điểm năm mươi các tin số ba ăn khuya bán được mười giờ rưỡi mười giờ rưỡi sau đó cũng trên cơ bản không ai đi ra mua ăn khuya không không cần chờ đến mười giờ rưỡi hiện tại liền đã không có người nào có chút cửa sổ đều đã bắt đầu thu thập bảy người ngồi vây quanh tại nhà ăn bàn tròn lớn bên trên cùng một chỗ nói chuyện phiếm ăn bước lên món ăn thành đây quặn g cũ é hoàn cảnh bên dưới duy nhất náo nhiệt hình ảnh khổng lưu dùng chén nhỏ cho cố thần hy kẹp tràn đầy một bát thịt món ăn còn có một chút ruột ruột ng cố ẩ n thận nóng. Ừ. c thần hy ngượng ngùng nhẹ gật đầu trong đầu đại ý nếu không phải này lại nhiều người cố thần hy đoán chừng đều muốn nói một câu tạ ơn b ả o bảo yêu ngươi u còn lại hai nam tam nữ liền như vậy nhìn xem hai người bọn họ tú ân ái cực kỳ giống năm cái bóng đèn lứa tử châu tiểu nam cùng lâm chi nhỏ giọng nói ra ta cảm giác chúng ta cùng hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ đó là một sai lầm quyết định lâm chi lại m í môi cười cười không nói gì nàng nhìn thoáng qua trầm hà trầm hà vừa rồi bị cố thần hy đã kích hiện tại còn hầm ở đây liền buồn bực đầu tại lắm điều búng gạo lâm chi lại liếc mắt nhìn đỗ h à n g viễn tiểu tử này đang t ạ i nghiêm túc nhìn khổng lưu từ cái k i a cầu học như khát ánh mắt liền có thể đoán được tiểu tử này muốn từ khổng lưu vừa rồi thao tác bên trong học một chút yêu đương tiểu kỹ xảo nhưng là hắn ánh sáng sẽ học không được dùng cũng là không có cái dám dùng a lâm chi mí môi bất đắc dĩ cười cười nàng quyết định bang đỗ hoành viễn một thanh thế là mở miệng nói ra tiểu đô a ngươi b ú n thập cầm cây bên trong kẹp cua vị đ ồ n g a đỗ hoành viễn vừa q u ấ y rất nhám cây nóng bên trong gia vị đang chuẩn bị ăn như gió quấn nghe được lâm chi nói hắn dừng tay lại bên trên động tác kinh ngạc lần đầu nhìn lâm chi hồi đáp đúng a ta kẹp t sau đó nói làm sao ngươi biết nhà chúng ta tiểu hà thích ăn nhất c u a vị bồng a trầm hà nghe được lâm chi nói cũng là sừng sốt một chút nàng xác thực rất ưa thích ăn c u a vị bồng trường học trong siêu thị một khối tiền một cây đóng gói c u a bồng đồ ăn vặt nàng một mua đó là một v i lớn ta còn không có ăn đều cho ngươi đi đỗ hoành viễn cũng không phải đồ đần lâm chi ám chỉ đều rõ ràng như vậy còn cho hắn nháy mắt ra giấu hắn lập tức liền sợ ý cầm chén bên trong bốn cái c u a bồng đều kẹp đến trầm hà trong chén ta ta có trầm hà thậm chí không kịp mở miệng cự tuyệt trong chén liền nhiều hơn bốn cái của b ồ n đỗ hoành viễn nghĩ thầm quả nhiên học lại nhiều cũng vô dụng vẫn là có quý nhân tương trợ mới tốt à, h ta hhhh đỗ hành o viễn nghĩ đi nghĩ lại cười ngây nô g lên trầm hà nhìn cười ngây nô g đỗ hành o viễn hỏi ngược lại ngươi đều cho ta chính ngươi ăn cái gì đỗ hành o viễn thu hồi nụ cười bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt không có việc gì ta không thích ăn trầm hà bị đỗ hành o viễn đây ngu đần giải đáp c h ọ c cười nàng cũng không biết làm như thế nào nói tiếp trầm hà ở trong lòng mớn không thích ăn còn kẹp buồn cái l ừ a gạt tiểu hài đâu một giây sau khổng lưu liền đem trầm hà nội tâm ý nghĩ cho nói ra khổng lưu nửa đ u ộ nửa thật nói ra ngươi không thích ăn còn kẹp buồn cái không phải cho là cố ý trước ầ m h bàn bị ăn mấy người trò chuyện hăng say trần trí thụy cùng châu tiểu nam lại chỉ là chuyên tâm cân khô không nói câu nào trần trí thụy điểm thiếu hai ba lần liền đã ăn xong món ăn ăn xong món ăn hắn vẫn là cảm giác đói từ lúc giảm béo lên hắn cũng cảm giác mình chưa ăn no q u a ăn xong món ăn hắn bưng canh im lặng uống vào một bên châu tiểu nam x ú t cay vị cay một chút mất tập trung chạy vào trần trí thụy x o a n mũi cái kia kích thích hương vị để hắn n h ị n không được hắt hơi một cái châu tiểu nam từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho hắn sau đó tiếp tục túi đầu cơm khô đừng nhìn nàng thân thể tiểu huyễn cơm là thật là mạnh từ đỏ g i ự c quả ớt trong canh kẹp lên một đuốc mì tôm lắm điều vào miệng bên trong lại có lấy một n g ụ m thơm ngào ngạt t h ị sườn cái kia tiểu tư vị đừng đề cập tốt bao nhiêu khoe miệm đều bị t l có có ầ nghe t r ư ớ n được trần i c trí thụy nói bún h châu m tiểu nam liếm liếm khỏe miệng bên trên nước ép ớt nói ta trước tia cũng từng có loại ý nghĩ này nếu như đi khi mỹ thực lo giờ nói mỗi ngày đều có thể, vui chơi giải trí, nhất định có thể qua thật vui vẻ trần trí thụy nhẹ gật đầu đúng à ta hiện tại giảm béo không thể tùy tiện ăn đồ vật liền thích nhìn mỹ thực lò dở ăn cái gì châu tiểu nam nói đùa nói ra vậy ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói ta thay ngươi ăn tránh khỏi ngươi đi xem ăn truyền bá ha ha ha được à. trần trí thụy tin là thật nhẹ gật đầu nói ta cho ngươi mua ta thích ăn đồ vật ngươi thay ta ăn ta cảm thấy đề nghị này không tệ phúc ta vừa nói chơi châu tiểu nam che miệng cười cười, ăn ngon đồ vật muốn mình ăn mới có thể vui vẻ ngươi hào hào giảm béo à gây xuống liền có thể đi ăn xong ăn ân tốt trần trí thụy nghiêm túc nhẹ gật đầu đáp lại châu tiểu nam nói do dự vài giây đồng hồ về sau hắn nhỏ giọng nói cái kia đến lúc đó ta có thể mời ngươi đi ăn xong ăn sao châu tiểu nam lắm điệu một ngụm mì tôm nhẹ gật đầu được a có châu tiểu nam một câu nói kia trần trí thụy đêm nay quay về ký túc xá đều phải nhiều hơn luyện mấy tổ quyền bụng t ấ u t r ư ơ n g xong chương hai trăm sáu mươi sáu tài đại chương hai trăm sáu mươi sáu tài đại trần trí thụy cùng châu tiểu nam đây cơm khô tổ hai người là bảy người bên trong trước hết nhất ăn xong hai người bọn họ sau khi ăn xong liền lấy ra điện thoại đến một ván năm v năm đối kháng đêm hôm nay những người khác nói chuyện phiếm phản phất cùng bọn hắn không có quan hệ Còn lại, 5 người lại đều trâm ạ i nói biết ai vừa vừa ăn vừa nói chuyện, ăn chuyện, cũng là bình thường. Cũng không chậm là là t ư người ớ c nhất lên trận bóng rổ sự tình, sau đó, mấy người liền mấy rổ đó sự sau v y quanh trận bóng rổ hàn huyên rổ lên. â hà hỏi đám người các ngươi có biết hay không chúng ta trường học đội bóng rổ đang tại chiêu tân đỗ hoành viễn lập tức trả lời biết a chúng ta buổi chiều còn tại trò chuyện chuyện này đâu trâm hà hẽ miệng cười một tiếng lại hỏi vậy các ngươi biết đội giáo viên vì cái gì chiều tân sao mấy người nhìn nhau sau đó đồng thời lắc đầu hỏi trâm hà vì cái gì trong trường học hiện tại có một cái tin đồn nói là tài đại thực lực quá mạnh cho nên đội giáo viên mới có thể sốt ruột bận rộn hoàng triều tân người muốn từ những n à y người mới bên trong lấy ra lợi hại ra sân nhưng là trầm hà nói đến đây dừng lại một chút đây là nàng cố ý đang bàn cái nút cố thần hy cái thứ nhất không chịu nổi tính tình nàng hơi nhũ m ẩ y hỏi nhưng là cái gì mau nói hắc hắc đừng nóng nội sao thấy cố thần hy sốt ruột trầm hà lập tức lộ ra nụ cười nàng không nhanh không c h ậ m uống một n g ụ canh sau đó mới tiếp tục dàn g lên ta hôm nay đi hội sinh viên trường cầm tư liệu thời điểm nghe được một cái tin tức ẩ m hội sinh viên trường phó hội trưởng nói cho ta biết đội giáo viên sở dĩ gấp gáp như vậy chiêu mộ mới dự bị là bởi vì chúng ta đội giáo viên tất cả cầu thủ tại cái này mấu chốt thiết điểm đều thu vào thư uy hiếp thư uy hiếp nội dung mặc dù cùng bóng rổ trận đấu không có quan hệ nhưng mọi người đều cảm thấy đây chính là tài đại làm hèn hạ tiểu thủ đoạn mục đích chính là vì nhiễu loạn cầu thủ cảm xúc để bọn hắn không thể hào hào huấn luyện trầm hà nói đến đây lâm chi đưa tay đâm đầy miệng cho nên cái này cùng chiêu tân có quan hệ gì những n à y cầu thủ đều là người trưởng thành rồi luôn không khả năng bởi vì một đầu uy hiếp tin nhắn liền bị dọa không dám đánh cầu a người đ ư n g đội chờ ta nói xong. t r ầ m hà ngoắc ngóc tay để bọn hắn xích lại gần một điểm t r ầ m hà tiếp tục nói về sau đi qua trường học điều tra phát huy hiếp tin nhắn rất có thể đó là đội bóng nội bộ thành viên với lại đội bóng bên trong phản đồ khả năng còn không chỉ một cái trước mắt trường học cũng không thể xác định ai là phản đồ cho nên vì phòng ngừa trận đấu thời điểm phát sinh một chút không thể khống chế sự t ì n h đội giáo viên lập tức liền triển khai c h i ề u tân để trận đấu thời điểm có thể cấp tốc thay thế mới cầu thủ ra s â n đám người nghe xong trầm hà giảng cái tin đồn này sau đó đều là một mặt không thể tin biểu tình cố thần hy giống như cười mà không phải cười nhìn trầm hà nàng biểu tình kia rõ ràng là không tin không chỉ không tin nàng còn cảm thấy trầm hà biên cái này cố sự phi thường không hợp t ố i t h ư ờ n g người ánh mắt gì trầm hà nghiêng đầu nhìn cố thần hy liếc nhìn nói ra ngươi sẽ không cảm thấy đây là ta biên a hừ hừ cố thần hy không nói gì chỉ là khẽ hừ một tiếng nàng biểu tình đã cấp ra đáp án không tin lâm chi cũng đẩy một cái mắt kính nói ra đó là một cái h ư u nghị trận đấu mà thôi lại không phải hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tài đại không cần thiết làm nhiều như vậy nhũ danh đường a còn ăn bài gián đ i p đến xối dục chúng ta cầu thủ khổng lưu cũng mí môi cười một cái nói so với ngươi cái này tin tức ngẩm ta vẫn là cảm thấy tài đại thực lực quá mạnh chúng ta đội giáo viên hoàng lý do này có độ tin cậy cao hơn một điểm ta liền biết các ngươi khẳng định không tin trầm hà liếp mắt một bộ không quan trọng thái độ nói ta nói là thật là giả đến lúc đó các ngươi liền biết trầm hà nói xong lại bổ sung một câu chân lý chỉ tồn tại ở số ít người trong lòng nghe được trầm hà nói đám người có chút c ặ n lời mấy người vừa ăn vừa nói chuyện ăn khuya ăn sắp đến một giờ mới rốt cuộc ăn xong nếu như không phải là bởi vì nhà ăn muốn tắt đèn bọn hắn đoán chừng còn có thể lại ngồi trò chuyện một hồi thế nào quay về ký túc xá đường bên trên khổng lưu nhìn như có điều suy nghĩ cố thần hy liền dò hỏi có tâm sự à tâm sự ngược lại tính không lên cố thần hy lắc đầu quay đầu nhìn khổng lưu nói nói lên tài đại ta luôn cảm giác mình tự a hồ quên cái gì nghe vậy khổng lưu nói ra ngươi tại tài đại bên trong có cái gì trọng yếu người sao không đúng cố thần hy lần nữa lắc đầu nàng nói ngươi biết ta từ nhỏ đã hướng nội cũng không có bằng hữu gì tài đại bên trong không có khả năng có ta bằng hữu với lại nếu thật là có cái gì trọng yếu người ta không thể lại quên nhà、Phốc. khổng lưu nghe cố thần hy câu kia từ nhỏ đã hướng nội thực sự không có kéo ta ở cười ra tiếng người cười cái gì cố thần hy to mày vẫy lên miệng nhỏ lường khổng lưu l i ế p nhìn không ta không có cười khổng lưu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận cố thần hy không ngông tha nói ra ngươi có ngươi vừa rồi rõ ràng đang cười ta đột nhiên nhớ tới vui vẻ sự tình khổng lưu không có ý định để cố thần hy truy đến cùng cái đề tài này liền chủ động hỏi cho nên ngươi đem cái gì trọng yếu quên chuyện nhớ không nổi đến dù sao cùng tài đại có quan hệ tính nhớ không nổi đến liền lười nhắc nghĩ bị khổng lưu như vậy đánh đoạn cố thần hy đều quên mình vừa rồi đang tự hỏi sự tình nàng dứt khoát cũng lười lại nghĩ một lát sau Cô thần hy điều ộ t n h ê n đúng, ngươi chừng nào hỏi, thì kiểm đ tra khiển ô n còn muốn g có lớp, ta đ trường tập dạy lái xe, tập lái、xe. Điều i xe xe. k h kiểm tra muốn sớm sáu ngày h ẹ n trước khổng lưu đêm qua quay về ký túc xá sau đó lập tức liền h ẹ n trước hắn hẹn trước thời điểm khoa hai còn thừa lại cuối cùng mấy cái danh lạch ngay từ đầu hắn còn lo lắng hẹn không lên kết quả sáng sớm hôm nay hắn liền nhận được tin tức thông chi hắn cuối tuần ba lần buổi chưa đi thi khổng lưu lập tức liền cho huấn luyện viên phát tin tức khổng lưu nói ra ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này sự tỉnh ta nhớ được người nào đó nói qua muốn dẫn ta đi đóng quân giã ngoại còn muốn cho ta làm đồ nướng ăn đâu n h ữ n g này ta còn nhớ rõ đâu cố thần hy trong mắt chứa ý cười nhìn khổng lưu liếc nhìn chờ ngươi lúc nào đem bằng lái nắm bắt tới tay chờ ta lúc nào đem bằng lái nắm bắt tới tay ta liền mang ngươi tự lái đi đóng quân giã ngoại sau đó cho ngươi làm đồ nướng ăn không đợi cố thần hy nói xong khổng lưu liền sớm c ấ p đáp khổng lưu trước đó xác thực cùng cố thần hy nói qua muốn dẫn nàng đi đóng quân giã ngoại chuyện này vẫn là tôn vũ tại khổng gia trang vườn làm đồ nướng thời điểm cố thần hy vô vô khổng lưu bả vai nói ra không t h lắm không tùy tùy hiện đó là đương nhiên ta nói qua nói khẳng định toàn bộ đều ghi tạc tâm lý ta lúc nào nuốt lời qua giống như không có a hh tấu chương song chương hai trăm sáu mươi bảy nhà ta dường lại lớn vừa mềm chương hai trăm sáu mươi bảy nhà ta dường lại lớn vừa mềm thứ sáu buổi sáng tổng cộng liền tam tích hóa buổi sáng trên lớp song sau khổng lưu tại trong phòng ăn đơn giản ăn cơm trưa liền rời đi trường học đi trường dạy lái xe đỗ hành viễn đề một còn không có kiểm tra cho nên tạm thời không cần đi trường dạy lái xe mấy ngày nay hắn không làm gì liền treo chương trình học ở nơi đó soát soát xong chương trình học liền bắt đầu soát đề cùng khổng lưu trước đó một cái bộ dáng sau khi tiểu trường trường dạy lái xe phi thường náo nhiệt đến học lái xe tất cả đều là sinh viên từng cái trong mắt đều lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn vương v ấ n luyện viên hôm nay mang theo năm cái học viên đều là ngành học hai đến trường kỳ nào m ạ n cùng k h ổ n g lưu cùng một chỗ học lái xe cái k i a anh em đã cầm chứng nhận cho nên tại trường dạy lái xe bên trong cũng không nhìn thấy hắn đoán chừng cái k i a anh em cũng tại may mắn mình kiểm tra qua lúc đầu mỗi ngày tập lái xe liền đã rất mệt mỏi vừa ra khỏi cửa còn muốn bị cho ăn đ ầ y miệng cầu lương thật sự là quá t h ẳ n rồi năm cái học viên thay phiên dùng xe một người mở hai thanh đến trưa rất nhanh liền đi qua sắc trời dần dần tôi xuống Qua hết năm sau đó trung hải nhiệt độ không khí một chút xíu tiết trời ấm lại ban ngày thời gian cũng càng lớn khổng lưu đi ra trường dạy lái xe không có gì bất ngờ xảy ra cố thần hy xe liền dừng ở cửa ra vào khổng lưu mở cửa xe ngồi xuống chờ lâu lắm rồi sao không ta vừa tới cố thần hy nói đến chỉ chỉ đặt ở trung ương làn can ly trước bên trong ly kia trà sữa nói vừa rồi đi mua cốc sữa t r à khổng lưu cầm lấy ly kia trà sữa nhìn thoáng qua nói ra ngươi liền mua một ly a không có a ta tại nơi này cố thần hy từ cửa xe bên cạnh chữ vật nghiên cứu bên trong lấy ra một ly cùng khổng lưu cùng khoản nhãn hiệu đồ án trả sữa ly cố thần hy còn lo lắng khổng lưu không yêu bú sữa mẹ trà cô ý cường điệu nói cái này trà sữa không quá ngọt có một cô tươi mát trà vị uống vào không á n trên thực tế cố thần hy giải thích hoàn toàn là dư thừa vô luận khổng lưu bao nhiêu không thích bú sữa mẹ trà hắn cũng sẽ không cự tuyệt nàng đưa trà sữa khổng lưu mỉm cười nói làm sao ngươi biết ta luyện đến chưa xe hiện tại vừa v ặ n khác t a ơn b ả o bảo, bảo n g ư ơ i thật thân mật nghe được khổng lưu nói cố thần hy lập tức thúc giục nói vậy ngươi uống nhanh cái này trà sữa thật rất dài khác khổng lưu chen vào ống hút uống một ngụm nồng đậm mùi sữa phối hợp sạch sẽ trà hoa nhài ngọt ngồn, cố thần hy trông mong nhìn k h ổ n g lưu mười phần chờ mong hỏi thế nào dễ uống sao dễ uống nhưng là k h ổ n g lưu liếm môi một cái suy nghĩ một chút nói nhưng là cảm giác vẫn là kém một chút hương vị cố thần hy nghiêng đầu ngơ ngác hỏi kém một chút mùi vị gì h ắ hắc. c k h ổ n g lưu thả tay xuống bên trong trà sữa một mặt cười xấu xa đem thân thể xích lại gần tại cố thần hy trên gương mặt hôn một cái ân lần này hương vị đúng k h ổ n g lưu nhìn đỏ mặt cố thần hy m í môi cố thần hy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hờn rỗi một câu ngươi làm sao lảo là ưa thích trong xe hô ta ngoài xe hoàn thành huấn luyện học viên lục tục ngao ngoe từ trường dạy lái xe đi ra bọn hắn nhìn thấy cửa ra vào ngừng lại một cỗ phong cách màu hồng bốc chở nhao n h a u t ỏ mò xích lại gần tham quan đây xem xét vừa vặn bắt gặp đang tại xe bên trong anh anh em em hai người c ò n chúng vây xem trong nháy mắt liền không bình tĩnh a trời đánh ta liền không nên nhìn không chỉ có xe còn có xinh đẹp như vậy bạn gái đỏ mắt ta nhận bạo kích mọi người trong nhà đ â y xe đ â y xe không phải giao đại giáo hoa xe sao ai mau nhìn trong xe mỹ nữ tựa như là cố thần hy trời ạ thật sự là giao đại giáo hoa hôm qua giáo hoa tựa ở bạn trai trong ngực nũng nịu tấm ảnh đã để ta phá phỏng hôm nay còn để ta gặp được chân nhân đêm qua lâm chi phát ở sân trường tường tấm ảnh không phải nói giáo hoa rất cao lãnh sao có hay không một loại khả năng giáo hoa đối với người xa lạ cao lãnh thi thể có chút không t h o ả i mái ta trước nằm một hồi nhìn ngoài cửa sổ xe nghị luận â m ĩ lắm người k h ổ n g lưu cấp tốc đối với cố thần hy nói nhanh lái xe rầm rầm dâm, dâm, dâm động cơ phát ra một trận hung manh tiếng gào thét màu hồng hót chờ mau chóng đuổi theo chỉ để lại một trận đôi khói cùng mộng bức ăn dưa của chúng cố thần hy nhìn đồng dạng đỏ mạc khẩu trêu chọc nói h cố ò nói mò n người Khổng không không nói nói, ngây Nam ngượng ngùng không bình thường sợ sao. bị lưu tim cái Đại Hải, phải vây xem mặt một à. thơ chút Nghệ! ta rất đỏ đập có c thần hy làm cái nôn mửa biểu tình sau đó hỏi bây giờ đi đâu quay về trường học sao không được đi ra liền thuận tiện tại bên ngoài ăn một bữa cơm trở về đi k h n g lưu uống một ngụm trà sữa lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian sau đó nói hiện tại mới bảy giờ không đến cơm nước xong xuôi sau đó có thể trở về ra một chuyến cố thần hy không hiểu hỏi hồi ra làm cái gì Tháng thứ tư buổi cố h hoành i viễn ề u u đã đáp đô ứng m n mượn hắn m ộ thần đài o a quả đ i hy cũng không cam chịu yếu thế nàng thuận theo khổng lưu nói vẻ mặt thành thật nói ra được à đi thì đi đêm nay ta đi ngơi lưu ngủ trên giường nhìn cố thần hy cái kia nghiêm túc biểu tình lúc này đến phiên khổng lưu khẩn trương hắn nói a ếch ta nói đùa khổng lưu sở dĩ khẩn trương là bởi vì hắn phụ mẫu đều ở tại bộ kia biệt thự bên trong khổng lưu phụ mẫu phòng ở cách khổng gia công ty có chút xa cho nên ngày bình thường bọn hắn đều ở tại khổng lưu bộ kia lâm giang biệt thự bên trong dù sao khổng lưu trọ ở trường một tháng cũng không quay về một lần khổng lưu mang cố thần hy về nhà ở nói khả năng không t ệ lắm đương nhiên hắn phụ mẫu khẳng định là một trăm luận ý thậm chí còn có thể tìm lý do buổi tối không trở về nhà ở cố thần hy đang tại quá cao tốc độ xe có chút nhanh cho nên con mắt nhìn chằm chằm phía trước con đường không có đi nhìn k h ổ n g lưu biểu tình nhưng là nghe k h ổ n g lưu t h ầ n trương tiếng nói chuyện nàng cũng đại khái đoán được k h ổ n g lưu hiện tại là cái biểu tình gì cố thần hy cười nói làm sao ngươi sợ sợ ta sẽ sợ sao k h ổ n g lưu thẹ cổ một cái nói ta để quản g i a cho ta trải giường chiếu đêm nay liền cho người khoa trong phòng cố thần hy đùa dỡn k h ổ n g lưu nói đừng đêm nay à hiện tại liền đi đêm nay ngươi ở nhà nấu cơm cho ta ăn để tan ế m thử ngươi tay nghề được a đi đi thì đi cố thần hy đem hướng dẫn vị trí đổi đến khẩn lưu trong nhà Không lưu nhìn cố thần hy thao tác cũng không có nhắc nhở chính n à n g phụ mẫu ở nhà hắn mặc mặc cầm điện thoại di động lên cho mẫu thân phát đi một đầu tin tức mẹ buổi tối để a di nhiều đồ niệm cơm lưu mậu nhã n g ư ơ i muốn trở về ăn cơm k h ô n g lưu ta cùng tiểu hy đồng thời trở về lưu mậu nhã tốt tốt tốt đằng sau còn theo chương nét mặt k h ô n g lưu k h ô n g lưu mẹ n g ư ơ i đều cái tuổi này liền không thể phát điểm thành thục nét mặt sao lưu mậu nhã lập tức bay về một cái tấu chương o n g chương hai trăm sáu mươi tám các ngươi tiếp tục chương hai trăm sáu mươi tám các ngươi tiếp tục nửa giờ sau vừa rồi trong xe còn la hét muốn khổng lưu nấu cơm cho nàng ăn cố thần hy hi. hiện tại ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon đôi tay đặt ở trên đầu gối mặc mặc nghe khổng lưu m â u thân cùng nàng nói chuyện lưu m ọ c n h ã an vị tại cố thần hy bên tay trái trên ghế salon nàng nắm cố thần hy tay cười tùng tìm nói trong nhà không có gì thức ăn t i ể u hy ngươi nếu là có cái gì muốn ăn muốn ăn liền c u n g a di rằng lặc a di để người đi mua thức ăn cố thần hy k h o á t tay áo kẹp lấy cuốn họng nũng nịu nói ra không cần không cần a di ta không k é n ăn cái gì đều thích ăn không, ăn tốt lắm, không giống nhà ta tiểu từ t ú này không thích ăn đồ vật láo nhiều lưu mộng nhã nói đến quay đầu t r ừ n g mắt liếc từ trong phòng vệ sinh đi ra k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu đỉnh đầu ba cái cực kỳ dấu hỏi một mặt mộng bức nói ra ta lại thế nào tại sao lại mắng ta lưu mộng nhã phi thường tùy h ứ n g nói ra lão mụ mắng ngươi không cần lý do muốn chửi thì chửi ngươi có ý kiến gì không ta có ý kiến k h ổ n g lưu giơ tay nói nhà ta quá không dân chủ lưu mộng nhã trực tiếp trả lời một câu không phục kìm nén、Phốc. nhìn thấy k h ổ n g lưu bị giáo h ấ n cố thần hy muốn cười cực kỳ nhưng là khẩn mẫu tại trước mặt nàng lại không dám có không thục nữ cử động chỉ có thể cực lực nét cười mặt đều cho n g ẹ n đỏi n g ư ơ i tại nơi này h ả o h ả o bồi tiểu hy ta đi phòng bếp nhìn một chút lưu ngọc nhã đối với khổng lưu nói xong quay đầu đối với cố thần hy lại là một bộ cười tùng tìm biểu tình nói tiểu hy ngươi ngồi uống sẽ trả a di một hồi liền trở lại cố thần hy gật đầu đáp ứng nhỏ giọng nói Ừ tốt a di ngươi đi mau đi chờ lưu ngọc nhã vừa đi cố thần hy thân thể hướng ghế s o f a chỗ tựa lưng bên trên cái đảo sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm vừa rồi kẹp lấy nói chuyện cuống họng đều nhanh kẹp bức khói khổng lưu khỏe môi nhếch lên một vệ trêu tức nụ cười nhìn cố thần hy nói ra đêm nay còn tại nhà ta ở sao không được không được cố thần sợ chậm một bước khổng lưu liền sẽ gọi người cho nàng trải giường chiếu giống như khổng lưu ngồi vào vừa rồi mẫu thân ngồi vị trí bên trên bắt chéo hai chân một mặt đắc ý nói ra vừa rồi không phải rất có thể nhìn sao làm sao đến nhà ta liền sợ ngươi chính là cố ý gạt ta trở về khổng mẫu không tại cố thần hy cũng không xen vào cũng họng ngươi đều không có cùng ta nói cha mẹ ngươi tất cả ra ngươi đây cũng không nên trách ta khổng lưu một mặt vô tội giang tay ra ngươi đều không có hỏi ta sao có thể trách ta không nói đâu ừ cố thần hy hừ nhẹ một tiếng trực tiếp bà đầu viết hướng một bên không nhìn nữa khổng lưu khổng lưu nhìn cố thần hy ngạo kiệu bộ dáng cười đứng dậy hắn vi vi xoay người đem mặt tiến tới cố thần hy trước mặt tiện hề hề nói một câu làm sao còn tức giận chứ cố thần hy b ả đầu lại chuyển hướng một bên khác sau đó nhẹ nhàng đẩy khổng lưu một cái nói ra đi qua không muốn để ý đến ngươi khổng lưu cũng đi theo cố thần hy quay đầu động tác b ả đầu cũng chuyển đến một bên khác nói ra ôi ôi ôi còn không muốn để ý đến ta vừa rồi ta mẹ tại thời điểm ngươi cũng không phải thái độ này hừ cố thần hy q u ệ y mồm khẽ hử một tiếng nhìn nàng mân mê mẹ nhỏ khổng lưu vội vàng không kịp chuẩn bị h ư n lên cố thần hy bị khổng lưu cử động dọa mở to hai mắt nhìn phải biết đây chính là tại khổng lưu trong nhà phụ thân hắn tại lầu hai thư phòng mâu thân tại phòng bếp phòng khách bên trong có nữ bộc u tại quét dọn vệ sinh đang trồng tình hùng dưới khổng lưu đột nhiên hôn nàng một ngụm trực tiếp đem nàng sợ choáng váng kích thích trình độ viễn siêu đêm nay trong xe bị hôn mặt gò má cái kia một cái cố thần hy bối rối đẩy ra khổng lưu nhỏ giọng nói một câu đừng làm rộn khổng lưu tự tin cười một cái nói không có việc gì ta mẹ tại phòng b ế t đâu đúng ta cái gì cũng không thấy các ngươi tiếp tục một cái thình âm thanh từ phía sau hai người truyền đến d o a đến hai người đồng thời giật mình khổng lưu còn kém chút không có đứng ngưỡng ngã vào cố thần hy trong ngực lưu ngọc nhã chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở p h ò n g khách với lại có vẻ như còn chứng kiến vừa rồi khổng lưu hôn cố thần hy một m à n kia lưu ngọc nhã khỏe môi n ế t lên một vệ hiền lành nụ cười thầm nghĩ là tiểu tử thúi này so với hắn ba tuổi trẻ thời điểm có thể chủ động nhiều không hổ là nhi từ ta thật giỏi mẹ ngươi lúc nào xuất hiện a khổng lưu mặt lộ vẻ xấu h ổ nhìn mẫu thân nói làm sao đều không có tiếng bất chân đã sống đến lưu ngọc nhã cười t ù n tìm nói có thể là các ngơi thân so sánh đầu nhậu a không có phát hiện cũng là bình thường sự tình. Cô lưu ngọc nhã che miệng cười vài tiếng sau đó nói ta là tới nói với các ngươi cơm nhanh tốt có thể đi trước bàn ăn đang ngồi tốt ta đi lầu bên trên gọi ngươi ba sẽ không q u á g dày các ngươi các ngươi tiếp tục lưu ngọc nhã nói xong đi hướng thang máy vừa rồi một màn kia bị lưu ngọc nhã bắt gặp hai người trong lúc nhất thời đều xấu hổ ngón chân trụng cũng không nói chuyện chờ mặc hồi lâu sau hai người hết sức ăn ý đi hướng nhà hàng khổng t h a n h gần đây tương đối bận rộn mỗi ngày đều là công ty hòa ra hai điểm tạo thành một đường năm sau khổng lao gia tử đem công ty tất cả nghiệp vụ một mạch toàn kín đáo đưa cho khổng thành cũng không quản hắn trong thời gian ngắn có thể hay không đem những n à y nghiệp vụ quen thuộc dù sau đó là nhét mạnh vào hắn trong tay đem công tác giao tiếp xong sau đó lao gia tử đeo túi sách liền lôi kéo tôn vũ ra ra hắn đi du lịch đi trước khi đi hắn còn phát một đầu phi thường trào lưu vòng bạn bè núi cao đường xa nhìn thế giới cũng tìm mình xuất phát khổng lưu mặc mặc cho ra ra điểm cái lai、like. khổng thành ở phía dưới bình luận một câu、ba. v ă nghe án quá n chiều, h k ô t í c cha lọc trước h hợp số tuổi này. Sau đó Khổng Thành khổng, không h ngươi này. liền bị cha ruột kéo bở lọc vòng bạn nội, xuống ăn g cơm. tuổi số Sau Tốt. ruột Lao đó kéo bị bở bè. được thê tử gọi mình ăn cơm khổng thành lập tức để tay xuống trên đầu công tác đi ra thư phòng đi ra thư phòng khổng thành giống thường ngày tự nhiên ôm thê tử eo vừa mới chuẩn bị hôn một cái đâu thê tử lại chặn lại hắn miệng nói một câu đừng làm rộn nhi tử buổi tối hôm nay mang theo bạn gái về nhà đâu ngay tại dưới lầu ách ách t u t ta khổng thành nghe vậy đầu tiên là xứng sở sau đó cấp tốc bày ra một bộ trung niên nhân nên có thành thục ổn trọng bộ dáng cứ việc đây cũng không phải là cố thần hy lần đầu tiên tới khổng gia làm khách nhưng ăn cơm thời điểm cố thần hy vẫn còn có chút không thả ra với lại vừa nghĩ tới vừa rồi bị khổng mẫu gặp được mình cùng nàng nhi tự hôn môi hình ảnh cố thần hy liền xấu hổ muốn đập đầu chết thế là ăn nửa bát cơm sau đó cố thần hy liền vội vàng bên dưới bàn k h ô n g lưu gặp tình hình này cũng cấp tốc cơm nước xong xuôi chạy lên ôm vào mình gian phòng tạp vật trong giường tìm hai đài cũ điện thoại nhét vào cố thần hy trong bọc cùng phụ mẫu lên tiếng trào rời khỏi nhà hô cuối cùng đi ra ngồi lên mình sau xe cố thần hy giống như là miệng hổ thoát hiểm một dạng thở một h Nhìn năng bộ dáng, khổng nhà hỏi, bộ lưu cười trong a lại không phải không đầm ồ n hạng phần khẩn trương g hổ, về vậy như s a Về p h ầ tấu ư ơ n xe k h ổ n g lưu thao túng hai lần từ trong nhà mang đến hoa quả điện thoại xác nhận công năng đều không có vấn đề sau đó hắn đem số liệu rời đi một cái sau đó phọ mặt điện thoại mặt khác một đài là hệ điều hành an nờ do t r ồ n g chất màn hình điện thoại cũng là một đài để không trong nhà điện thoại nhàn rỗi lấy cũng không có cái gì dùng khẩu lưu liền cùng một chỗ mang đến dự định đều cấp cho đỗ h à n h viễn dùng cố thần hy liếc mắt đang tại thao túng điện thoại khẩn g lưu hỏi ngươi về nhà một chuyến liền vì đi lấy điện thoại a đúng a cấp cho đỗ hoành v i ễ n dùng cấp cho hắn hắn điện thoại di động hỏng a không phải khẩn g lưu đơn giản cùng cố thần hy nói một lần đỗ hoành viễn muốn làm từ truyền thông sự tình cố thần hy nghe xong khẩn g lưu nói sau đó hỏi hắn cố gắng như vậy muốn kiếm tiền sẽ không phải là vì tiểu hạ a thật đúng là để ngươi đoán đúng o á n đ khẩn g lưu đem phọ m ặ t qua điện thoại bỏ và cố thần hy trong bọc bất quá cũng không hoàn toàn là vì nàng chỉ có thể nói trầm hà kích thích đỗ h à n h viễn để hắn kiên định hơn muốn kiếm nhiều tiền quyết、tâm. cố thần hy suy nghĩ một chút nói c h ắ c không được cảm giác đỗ hoành viễn học kỳ này thay đổi thật nhiều k h ô n g lưu hỏi ngược lại ví dụ như cố thần hy trả lời ví dụ như trong phòng học thời điểm không có trước đó sinh động với lại hiện tại cũng rất ít nghe hắn k h á t l á c k h ô n g lưu mí môi n ở nụ cười người nha cuối cùng sẽ trưởng thành cố thần hy liếc qua mình túi lại nhìn một chút k h ô n g lưu cho nên ngươi tại sao phải đem ngươi cũ điện thoại đặt ở ta túi sách bên trong k h ô n g lưu hướng cố thần hy giải thích nói trong chất màn hình cũ điện thoại ta không tốt giải thích đợi lát nữa tới trường học ta để đỗ h à n h viễn xuống tới cầm điện thoại ngươi đến lúc đó liền nói là ngươi cấp cho、hắn. người vẫn rất chi tiết cố thần hy mím môi k h ẽ cười một cái có cần phải cùng bọn hắn ẩ n tàng sâu như vậy sao khổng lưu nhìn ngoài cửa sổ xe thoáng qua tức thì phong cảnh t r ầ m mặc vài giây đồng hồ sau đó nhàn nhặt nói có cơ hội nói liền đem thân phận nói cho bọn hắn à sau mười mấy phút cố thần hy xe đứng tại nam sinh túc xá lầu dưới khổng lưu cho đô hành viễn phát tin tức nói ta hiện tại không trở về ký túc xá ngươi xuống lầu tới bắt một cái điện thoại đỗ hành viễn hấp tấp liền từ trên lầu chạy xuống tới khổng lưu từ cố thần hy trong bọc móc ra hai đài điện thoại từ cửa sửng sốt một chút sau đó đánh giá mấy lần nói ra ngươi cho ta hai cái điện thoại làm gì đây là trồng chất màn hình điện thoại ân hoa quả điện thoại là ta trồng chất màn hình là ta đối với tượng v i ngươi khổng lưu chỉ vào bộ kia trồng chất màn hình nói ngươi cùng một chỗ cầm lấy đi dùng a điện thoại di động này ta không muốn đỗ hành viễn lập tức cự tuyệt một bên đưa di động nhét về khổng lưu trong tay hắn nói đây trồng chất màn hình quá mắc ta làm hư nói không thường nổi không cần ngươi b ổ i làm hư coi như xong đúng không khổng lưu nói đến quay đầu nhìn cố thần hy liếc nhìn ách cố thần hy nhàn nhạt, nhạt đáp ứng ân đỗ hoành viễn lắc đầu nói cái kia vậy cũng không cần có một đài chuyên môn lấy ra chụp ảnh điện thoại là được rồi khổng lưu lần nữa đưa di động kín đáo đưa cho đỗ hoành viễn sau đó mở miệng nói cầm lấy à dù sao thả nhà cũng là lạp bụi không bằng để cho nó phát huy điểm tác dụng đây đỗ hoành viễn nhìn một chút trong tay điện thoại lại nhìn một chút khổng lưu cùng tài xế chạy nhanh cố thần hy cố thần hy mặt không biểu tình ánh mắt lãnh đạo nhìn có mấy phần người sống đừng gần quặn cu v cảm giác nàng không nói gì nhưng mím ô i nhẹ gật đầu nhìn thấy cố thần hy gật đầu đáp ứng đỗ hoành viễn cũng không chối từ nữa chăm chú cầm di động kích động t ầ u tử ngươi người ơ i n g ư đẹp thiện tâm lão lưu có thể có n g ư ơ i dạng này đối tượng đơn giản đó là tám đời đã tu luyện phúc khí à. nói lời cảm tạ xong đỗ hoành viễn mở ra màn hình nhìn thoáng qua nói ra đây trồng chất màn hình vẫn là mới tinh ngươi xác định đây là cũ điện thoại ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề trước như vậy đi chúng ta đi k h ô n g lưu liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn trực tiếp đem xe cửa sổ đóng cũng không cho hắn tiếp tục hỏi vấn đề cơ hội cố thần hy đậu xe ở gaza sau đó hai người tới thư viện này lại chính là buổi tối tự học giờ cao điểm thư viện phòng tự học vị trí trên cơ bản đều bị chiếm dụng còn có một số cấp được chỗ ngồi học sinh ngay tại khu thảo luận tìm cái yên t ĩ n h nơi hẻo lánh ngồi học tập k h ổ n g lưu dự định đến thư viện nhìn xem sách đây là hắn trước kia cơm tối sau khi kết thúc thích nhất hoạt động một trong cố thần hy là buổi tiếp k h ổ n g lưu cùng một chỗ đến hai người cũng đang thảo luận khu tìm một chỗ ngồi xuống k h ổ n g lưu đọc sách cố thần hy liền mang theo hai n g h e ở một bên im lặng chơi điện thoại n h ả m chán liền quay dối một cái k h ổ n lưu khẩn lưu đọc sách bị nàng cắt ngang sau đó cũng không tức giận cười sờ, sờ nàng cái đầu sau đó nàng liền an tĩnh khẩn lưu liền tiếp tục đọc sách. một cái trước mắt một cái gần nửa giờ liền đi qua khổng lưu ra tốc đem cuối cùng mười mấy trang nhìn xong sau đó để sách xuống vớt vớt h u y ệ t thái dương quay đầu nhìn lại cố thần hy đang chuyên tâm chơi lấy một cái không cần đao loạt internet trò chơi nhỏ cùng loại với treo máy đánh quái loại kia trò chơi khổng lưu nhẹ nhàng vỗ vỗ cố thần hy bà bay hỏi đi sao chờ một chút bên dưới cố thần hy thối lui ra khỏi cái kia khoản g cho hết thời gian treo máy trò chơi nhỏ sau đó để điện thoại di động xuống đối với khổng lưu nói tiểu nam cũng tại thư viện nàng để cho chúng ta nàng cùng một chỗ đi khổng lưu nhìn một chút thời gian hỏi châu tiểu nam tại phòng tự học đúng à cố thần hy nhẹ gật đầu nói nàng từ đại nhất lên mỗi lúc trời tối đều phải đi thư viện học tập nàng nói đây là nàng cao trung dưỡng thành thói quen với lại nàng mục tiêu một mực đều rõ ràng đó là thi nghiên cứu nàng tự hồ dự định vốn to lớn thu được liền đọc sau đó về nhà khi giáo sư đại học trung gian mặc dù bởi vì chơi game mê mội mất cả ý chí một đoạn thời gian nhưng về sau hoàn toàn tỉnh ngộ trở nên càng thêm cố gắng k h ô n g lưu hiếu kỳ hỏi nàng là làm sao từ bỏ nghĩa nét nàng căn bản là không có từ bỏ nghĩa nét chỉ là đơn phần chơi game quá quý bắp tức đem điện thoại ngã lần kia sau đó nàng liền rất ít chơi game nghe xong cố thần hy nói khổng lưu n h ị n không được cười cố thần hy như m a i tiếp tục nói bất quá cái tiểu nhi t ử này gần đây nghiện n ẹ t giống như lại nổi lên bởi vì tiểu trần a khổng lưu trước tiên nghĩ đến đó là trần trí thụy tiểu tử này mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ online b u i châu tiểu nam chơi game cố thần hy nhìn khổng lưu liếc nhìn nói ra còn rất thông minh một đoán liền để ngươi đoán được khổng lưu nghiêm túc hỏi ngược lại vậy ta muốn hay không nhắc nhở một chút tiểu trần để hắn ít đeo châu tiểu nam chơi game không cần cố thần hy khoát tay nào nói hai người bọn họ buổi tối chơi game ngược lại là cũng không có bao lớn ảnh hưởng nên học tập thời điểm Tiểu Nam vẫn n là sẽ g hai i ê m Một túc tập. t học h n n h h âm đột ê người từ hai n sau lưng văng lên. Ta có phải hay lưng lên. văng không nghe được có phải đồng ư người lưng chương chương Chương người ợ c có cho cho nghị xong, gian án. gian án. Thời thời Hai ở sau sẽ sẽ ta? ra ra luật Thấu đáp đáp đ thời quay đầu lần đầu tiên nhìn thấy là trần trí thụy sau đó mới là đứng ở bên cạnh hắn châu tiểu nam trần trí thụy cùng châu tiểu nam đứng chung một chỗ một lớn một nhỏ một cao một thấp một mập một gầy cả hai tạo thành tươi sáng so sánh cảm giác mặc dù trần trí thụy đã gầy rất nhiều nhưng là cùng châu tiểu nam đứng chung một chỗ vẫn là sẽ có vẻ hắn khổ người rất lớn châu tiểu nam đi lên trước hỏi hi tỉ ngươi vừa rồi có phải hay không gọi ta tên cố thần hy nói ta vừa rồi tại khen ngươi đâu ân châu tiểu nam kinh nghi một tiếng hỏi ngươi khen ta cái gì lúc này không đợi cố thần hy mở miệng khổng lưu liền nói nàng nói ngươi trò chơi học tập hai không lầm từ đại nhất lên liền tạo rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu thật sao nhưng là châu tiểu nam hoài nghi nhìn hai người suy nghĩ một chút nói tại sao ta cảm giác giống như nghe được các ngươi đang nói ta chơi game món ăn ách không ngươi nghe lầm cố thần hy lập tức nói chúng ta đó là tại khen ngươi đâu khen ngươi tự kỷ luật chuẩn bị vốn to lớn thu được liền đọc sau đó về nhà khi giáo sư đại học châu tiểu nam nghe vậy lập tức bụng mặt cười hì hì nói các ngươi như vậy k h e n ta ta sẽ thèm thùng trần trí thụy nghe xong cố thần hi nói hơi nhịu nhũ mày hắn nghiêm túc hỏi châu tiểu nam ngươi còn chuẩn bị ra sức học hành học vị tiến sĩ a ấn a châu tiểu nam nhẹ gật đầu không cần nghĩ ngợi nói ta đều thi nghiên cứu hậu kỳ có thể chuyển thu được khẳng định phải to lớn thu được liền đọc a không phải còn không bằng sớm tốt nghiệp tìm việc làm tính giống như cũng đúng trần trí thụy nhẹ nhàng nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì bốn người cùng rời đi thư viện đem cố thần hy đưa về nữ sinh ký túc xá sau đó khổng lưu cùng trần trí thụy cũng hướng lấy nam sinh ký túc xá đi đến đi tại quay về ký túc xá đường bên trên trần trí thụy đột nhiên hỏi khổng lưu khổng ca to lớn thu được muốn đọc mấy năm a khổng lưu suy nghĩ một chút nói đại khái năm năm a hai năm thạc sĩ ba năm tiến sĩ trước đó khổng lưu ra ra liền cùng khổng lưu nhắc tới sau chuyện này năm đó vụ thân hắn khổng thành thạc sĩ đọc xong sau đó liền vội vàng bang trong nhà phát triển hải ngoại nghiệp vụ không có tiếp tục gặp bác cũng nguyên nhân chính là như thế khổng thành mới có thể tại mở rộng hải ngoại thị trường thời điểm trần ạ i u gặp phải đ trí thụy,、so、thụy đáp ứng không nói gì nữa nhưng hắn trong mắt yêu thương chi sắc lại là vô cùng dày đặc k h ô n g lưu nhìn trần trí thụy bộ dáng hỏi ngược lại làm sao vậy làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề có phải hay không bởi vì châu tiểu nam tính xem như thế đi trần trí thụy kỳ thực cũng làm không hiểu nhiều hắn cùng châu tiểu nam quan hệ châu tiểu nam tính cách hướng ngoại n h i ệ tình t hào phóng vẫn là cái lắm lời gặp phải bạn mới cũng có thể rất nhanh cùng đối phương trò chuyện hương h ự c trái lại trần trí thụy đó là cái oi bức dưa bình thường đi trên đường cũng không dám cùng nữ sinh mắt đ ố i mắt còn bất thiện môn tử hai người tính cách ngược lại là phi thường bổ sung nhưng bình thường ở chung thời điểm tựa như là anh em một dạng xưng minh gọi đệ một chút cũng không có loại kia tình lữ giữa mập mờ bầu không khí kỳ thực ở trong đó còn có hai cái nguyên nhân một nguyên nhân là hai người đều là ái tình ngớ ngẩn đối với tình cảm phương diện không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm trần trí thụy sẽ không biểu đạt mình đối với châu tiểu nam ưa thích tựa như hắn giảm béo thời điểm một dạng chỉ sẽ buồn bực đầu hung hăng làm châu tiểu nam nhưng là từ nhỏ đến lớn tập trung tinh thần tất cả đọc sách vấn đề này lên cho nên một chút cũng không có phát giác được trần trí thụy ưa thích mình còn đem hắn trở thành anh em tốt chỗ đây mặt khác còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân chính là hai người đối với tương lai ý nghĩ tựa hồ cũng có chút khác biệt trần trí thụy gia cảnh giàu có mặc dù không có khổng gia tại trung hải như vậy một tay che trời nhưng cũng coi là tiểu khang gia đình t ạ nhưng trần h hắn trí thụy do dự bộ dáng khổng lưu hỏi ngươi có phải hay không nghe được châu tiểu nam muốn vốn to lớn thu được liền đọc tâm lý có áp lực lo lắng cho mình theo không kịp đối phương bước chân lập tức liền nói đến hắn trong tâm khảm trần trí thụy nắm tóc có chút bực bội nói ta lo lắng đổi u không kịp tiểu nam nội tâm lại rất xoắn suýt dù sao ta liền bạn trai nàng cũng không tính là cũng không biết đang xoắn suýt cái gì loại mâu thuẫn này cảm xúc để ta cảm thấy hết sức thống khổ cùng bối rối tại sao phải đi suy nghĩ nhiều như vậy chứ k h ô n g lưu cười vỗ vỗ trần trí thụy bà vai hắn nói kỳ thực tình cảm vật này cùng giảm béo không sai biệt lắm giảm béo không phải một ngày hai ngày liền có thể g â y nó là một cái trường kỳ kéo dài tính sự tình tình cảm cũng là như thế nếu như ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi đối nàng tình cảm trước hết đừng đi nghĩ thời gian sẽ cho ra đáp án hô nghe xong khổng lưu nói c h â n trí thụy rộng mở trong sáng giống như là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch sự tình di mở dạng hắn n ắ m khổng lưu tay nói khổng ca vẫn là như ngươi loại này người từng chạy nhìn t â u a cùng ngươi nói chuyện phiếm thật có thể học được thật nhiều thật nhiều khổng lưu nhìn cái kia vui vẻ bộ dáng người nói một câu tiểu tướng đốc hai người cùng một chỗ đi vào nam sinh ký túc xá đi đến lầu hai đầu hành lang cách thật xa liền nghe đến vương kỳ tiếng nói chuyện ngoa tàu ngươi không biết đ á n kêu báo danh vào đội giáo viên n ờ i mỗi một cái đều là và vỡ tráng cùng n ư u nhất dạng Ta đỗ â y hành viễn một bên soát lấy đ ề một kiểm tra để vừa nói lão vương tại cùng ta trò chuyện hắn đêm nay đội giáo viên phỏng vấn sự tình đâu trần trí thụy nháy hai lần con mắt nhìn vương kỳ hỏi vương ca ngươi thật đúng là báo danh đội giáo viên chiêu tân a vương kỳ vỗ vỗ bộ ngực nói ra vậy khẳng định à ta luôn luôn nói được thì làm được nói báo danh khẳng định liền sẽ báo danh ta chơi đến chính là chân thật k h ơ n g Lưu chỉ quan tâm một vấn đề cho nên ngươi tuyển chọn sao vương kỳ mở ra đôi tay nói ra ta cũng không biết ta tuyển chọn không bởi vì thứ hai mới công bố kết quả khổng lưu suy nghĩ một chút nói liền ngươi trình độ mà nói nghiệp dư bên trong hẳn là tính lợi hại đi vương kỳ nhẹ gật đầu lại lắc đầu hắn nói ta đêm nay biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng là à tối nay t ớ i báo danh tất cả đều là và vỡ ta cùng bọn hắn chạm cùng một chỗ trên thể hình cũng không có cái gì ưu thế cho nên có thể không thể tuyển chọn là một câu đố、Đỗ、hành viễn giơ ngón tay cái lên nói ra là vương tin tưởng mình ngươi là tối cường t ấ u trương o n g t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt mang cơm t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt mang cơm cuối tuần giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ đỗ hoành v i ệ n âm thanh hơi có vẻ khàn khàn nói ra đều tỉnh dậy sao đang củng cố thần hy nói chuyện phiếm khổng lưu nhàn nhạt trả lời một câu đều đã chết hai ngày nghỉ buổi sáng cố thần hy phải ngủ rất thẳng nắm nàng phúc khổng lưu cũng có thể liên tiếp ngủ hai ngày rất thẳng ngẫu nhiên xong đ ư ờ n g buổi tối sẽ bị cố thần hy lôi kéo đi ban đêm chạy khu k h u đỗ hoành v i ệ n ho khan hai tiếng hám dọn một cái lần nữa mở miệng nói lao lưu ngươi lúc nào tỉnh a khổng lưu trứng chặt đàng hoàng nói b ệ n nói bị ngươi đánh thức bồi thường ta ngủ tổ Kỳ tỉnh. Tỉnh cho cho tiểu trần lão vương vương kỷ dùng mơ hồ âm thanh mở miệng nói tiểu tử ngươi không ngủ, chớ ta à, vốn đang có thể ngủ tiếp nửa giờ kết quả ngươi một câu cho ta đánh thức đỗ hoành viễn giống con sâu gióm giống như trên giường cục cục tuân hai lần đem cái đầu hướng bên bên ngoài nhìn nằm tại đối diện vương kỷ cùng khẩn g lưu hỏi hai ngươi cũng không nói sao vương kỳ đáp lại nói đ ó i a đỗ hoành viễn lập tức còn nói thêm vậy chúng ta đi nhà ăn ăn cơm chưa a không đi vương kỳ nhìn thoáng qua điện thoại nói tiếp ta đang đợi ta bạn gái rời giường sau đó gọi ta cùng đi nhà ăn vương kỳ một câu trực tiếp cho đỗ hoành viễn chỉnh bó tay rồi cũng may hắn đã tại khổng lưu chỗ nào đem tâm lý năng lực phòng ngự tăng lên còn không đến mức phá phòng khổng lưu chở mình nói ra ngươi là muốn đi nhà ăn sao thuận tiện cho ta mang cái cơm a ta muốn ăn vàng mượn gà cơm không phải đỗ hoành viễn trực tiếp ngồi dậy đến nhìn về phía khổng lưu nói ra gọi ngươi đi nhà ăn ăn cơm ngươi thế nào còn đốt thức ăn k h ổ n g lưu để điện thoại di động xuống nhìn thoáng qua giường đối diện đ ố i hoành viên nói so với đi ra cửa nhà ăn ăn cơm ta cảm thấy vẫn là ngươi cho ta mang đồ ăn so sánh hương đ i hoành viên hỏi ngược lại ngươi đối tượng chẳng lẽ không có là ngươi cùng đi nhà ăn ăn cơm không không có vậy thì càng tốt rồi ngươi nhìn hai ta cùng đi nhà ăn ăn cơm sau đó ngươi ăn xong lại mang một phần cơm đưa đến ngươi đối tượng dưới lầu nàng khẳng định sẽ rất cảm động đỗ hoành viên, viên nói khẩn lưu thật đúng là ngồi dậy đến nhìn rời giường khẩn lưu đỗ hoành viễn còn tưởng rằng mình thuyết phục thành công đâu hắn hỏi cho nên ngươi muốn cùng ta cùng đi ăn cơm đúng không khổng lưu nhàn nhạt, nhạt nói ra không phải ta lên đi nhà vệ sinh ngươi đỗ hoành viễn không biết có phải hay không làm mình ảo giác hắn cảm giác khổng lưu củng cố thần hy nói yêu đương lâu sau đó khổng lưu cũng biến thành củng cố thần hy một d ạ n g có chút c a o lãnh điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong tướng phu thế sao khổng lưu từ nhà vệ sinh sau khi đi ra đỗ hoành viễn vẫn là chưa từ bỏ ý định hắn hỏi khổng lưu ngươi g ữ a chưa không có ý định ăn cơm đi a ngươi đối tượng g ữ a chưa không có là ngươi cùng đi ăn cơm không Các nàng một đêm bỏ buổi trưa hôm nay muốn vụ n trộm châm lửa nổi thức ăn ngoài ăn ăn nhưng so sánh chúng ta tốt ngươi lo lắng là dư thừa khổng lưu nói đến một lần nữa bỏ lại trên giường ta dựa vào các nàng nữ sinh sống như vậy thoải mái sao cái kia không phải ngươi cho rằng ai đều cùng chúng ta tháo hán tử một dạng khổng lưu đem chăn mềm hướng trên thân đắp một cái tiếp tục nói lên một ngày khóa tốn mười mấy hai mươi khối tiền mua một phần hợp thành thị x à o mang thuốc trừ sâu lưu lại rau héo mới gạo cũng trộn rộn cùng một chỗ tiểu cơm ăn một lần lại mua một ly pha chế rượu thực mỡ mạt tiểu trà sữa sau đó mở ra điện thoại đạo bản tiểu thuyết phần mềm. hướng cái kia vách quan tài kích cỡ trên giường một n ằ m tiểu thuyết nhìn xong lại soát điểm thấp mỡ video nhỏ cuối tuần ngủ một giấc đến mười hai giờ trưa sau đó nghĩ đến khao khao mình đi ra cửa cái kia giá rẹm phệ trong sành ăn chút loại kia c ậ u đều không ăn loạn thất bát tao hợp thành thịt suy nghĩ kỹ một chút à đ ờ i này cũng coi là xong k h ổ n g ta chớ mắng ta cái này rời giường c h â n trí thụy ngủ chính hưng đâu để khổng lưu một câu cho nói tình thảo lão lưu ngươi bây giờ mắng chửi người thật có trình độ vương kỷ cũng pha phòng tức bỏ lên đến chờ mình bất quá muốn nói pha phòng còn phải là đỗ hoài viễn hã tức nghi răng nhìn khổng lưu nói ra con mẹ nó ngươi xong đ ợ i ngươi chờ ta hiện tại liền đi tìm một xe bánh mì người đánh ngươi nhìn ba người phản ứng khổng lưu cười to lên ha ha ha ha. ta dựa vào vương kỳ giơ điện thoại nói ra ta bạn gái b u ổ i trưa hôm nay có người mang cơm nàng giữa t r ư a không ra khỏi cửa ăn cơm đỗ hoành viễn nói vậy ngươi có thể cùng ta cùng ra ngoài ăn cơm chưa vương kỳ lại lần nữa nằm xuống vừa nói được rồi ta giữa t r ư a ăn mì tôm tốt tiết kiệm tiền cái kia tiểu trần đâu đỗ hoành viễn quay đầu nhìn về phía trần trí thụy tiểu trần ngươi cũng nên ăn cơm đi giữa chưa không quá muốn ra ngoài trần trí thụy nhìn bên ngoài có chút âm c h ừ n ngày suy nghĩ một chút nói được rồi ta giữa chưa ăn chút nhanh ăn nước gà tốt thấp mỡ cao lòng trắng trứng bốn cái người ngồi ở trên giường giật một hồi nhạt cuối cùng ai cũng không nguyện ý chủ động đi ra ngoài mua cơm khổng lưu nhìn mấy người biểu tình nghiêm túc nghiêm túc nói loại tình huống này chỉ có thể dùng một loại biện pháp đến giải quyết vấn đề đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu vậy chỉ dùng nam nhân phương thức đến quyết định đi vương kỳ giật mình nói ra chẳng lẽ các ngươi làm ớn trần trí thụy đứng người lên vội vàng khoát tay nói ta có thể không g i nhập sao không thể khổng lưu đem trần trí thụy ấn quay về bàn bên trên sau đó tiếp tục nói tới đi các vị chúng ta dùng nam nhân phương thức nhất quyết thắng bại thua người đi mang cơm tảng đá cây kéo vải a tại sao lại là ta thua a trần trí thụy nhìn khổng lưu ba người tất cả đều là ra tảng đá chỉ có mình ra cây kéo có chút buồn dầu phát c ầ u nhau mỗi lần b ú a kéo bao đều là ta thua các ngươi có phải hay không thông đồng tốt làm sao khả năng đỗ hành viễn vô vũ trần trí thụy bà vai nói mau đi đi tiểu trần chúng ta ký túc xá ba cái g ạ o khóc đòi ăn chim non trên giường chờ ngươi nói xong bọn hắn ba lại lần nữa bỏ lên giường trần trí thụy tại bùn rửa mặt trước đơn giản rửa mặt dùng nước gãi gãi bay lên đến tóc đi ra ký túc xá trần trí thụy sau khi đi vương kỳ nói ra l ã o lưu chúng ta lão khanh tiểu trần không tốt lắm đâu ai n à y làm sao có thể để hố đâu khổng lưu còn chưa lên tiếng đỗ hành vi ễ n trước hết phản bác đây là để tiểu trần sớm rõ ràng xã hội hiểm ác khổng lưu cười một cái nói chờ hắn lúc nào đúa kéo bao không yêu ra cây kéo hắn liền sẽ không bị chúng ta hố a lại là ta thua châu tiểu nam nhìn một chút mình ra nằm đấm củng cố thần hy các nàng ba cái ra vải phi thường không vui lầm bầm một câu vì cái gì mỗi lần đều là ta xuống lầu cầm thức ta ngoài t ấ u chương xong chương 272. lâm chi tình lịch sử chương 272, lâm chi tình lịch sử t i ể u nam vì cái gì như vậy ưa thích ra q u y ề n đầu trâm hà ngồi ở giường xuôi theo tới lui chân h ỏ i đang cùng khổng lưu phát tin tức cố thần hy nhàn nhạt trả lời một câu không biết lâm chi hít mắt mí môi cười một cái nói cùng tiểu nam chơi hai năm búa kéo bao ra vải không có thua qua trâm hà nhìn chằm chằm lâm chi mà nói chi chi ta cảm thấy ngươi không mang mắt kính sau đó nhan chị trực tiếp tăng lên mấy cái bậc thang vừa tình ngủ lâm chi không có leo kính một đôi trà màu đen mắt to phi thường xinh đẹp nhưng là bởi vì con mắt cận thị có chút nghiêm trọng không mang mắt kính nàng ánh mắt nhìn có chút tan hân dã không có bình thường cỗ này không khéo kỉnh có đúng không lâm chi dùng cầm lấy mình mặt cười nói ngươi cũng đừng lấy lòng ta cùng các ngươi hai cái đại mỹ nữ so ta căn bản không đáng chú ý tôi ta đừng nói như vậy cố thần hy để điện thoại di động xuống nói để đề hoa đều có các hương hoa tại sao phải so tài ai đẹp hơn đúng thế, đúng thế. trâm hà nhẹ gật đầu nói chi chi ngươi ra c ộ n tợ lên thời điểm thời điểm rất dễ nhìn a đơn giản liền cùng nhị thứ nguyên nhân vật chạy đến tam thứ nguyên một dạng ha, ha, ha. lâm chi che miệng cười ha ha vài tiếng các ngươi đều như vậy k h a i ta ta cần phải tường thật trâm ha hỏi lại nói hẳn là có không thiếu nam sinh truy ngươi đi lâm chi nhẹ gật đầu nói có nhưng là không nhiều rất nhiều nam sinh đều coi là trường đẹp mắt nữ sinh khẳng định có bạn trai liền tính không có bạn trai cũng khẳng định có rất nhiều nam sinh truy sự thật hoàn toàn tương phản càng là loại kia xinh đẹp nữ sinh càng là không ai dám truy cho nên tiếp xúc nam sinh căn bản là không nhiều nếu như không phải nữ sinh kia cố ý đi nuôi liếm cầu nói một cái siêu cấp xinh đẹp nữ sinh ở mức độ rất lớn là độc thân lại không ai truy trạng thái gặp phải loại này nữ sinh ngươi liền trực tiếp mãn trực tiếp đi lên muốn liên lạc với phương thức sau đó ngươi trăm phần trăm liền sẽ bị cự tuyệt đương nhiên bị cự tuyệt tỷ lệ muốn lấy nhan t r ị cao thấp đến định nếu như ngươi nhan t r ị cao nói cũng không nhất định sẽ bị cự tuyệt bất quá liền tính ngươi bị cự tuyệt cũng đừng nụ trí về sau ngươi có thể cùng bằng hữu thổi n h ư bước nói biết cái kia hai mươi giáo hoa sao ta truy qua t r ầ m hà nghe lâm chi nói b á t quái chi hồn đột nhiên đốt lên, nàng hỏi cho nên ngươi nói không đợi chầm hà nói xong lâm chi trước hết một bước mở miệng nói không cùng nam sinh nói qua ta tại bọn hắn muốn hẹ chặt một bước kia liền cự tuyệt chầm hà n h t miệ cắt không có ý nghĩa chờ một chút cố thần hy đột nhiên nói ra chi chi ta làm sao n h ớ kỹ ngươi cùng ta nói ngươi nói qua đối tượng nhà trước đó lâm chi nói với nàng tính nói qua à cố thần hy cũng không có cẩn thận suy nghĩ hôm nay đột nhiên trò chuyện lên cái đề tài này cố thần hy liền nghĩ tới câu nói này đúng a ta nói qua lâm chi nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng nói bất quá là cùng nữ h à i tử a c h ầ m háng nghe vậy kinh hô một tiếng ngươi thật ưa thích nữ sinh à ta vẫn cho là ngươi nói đồ đâu hừ, hừ lâm chi nhún vai nói ta cho tới bây giờ không gạt n g ư ờ i ta trầm hà hiếu kỳ hỏi cho nên ngươi thích gì bộ dáng nữ sinh lâm chi h i ế mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trầm hà ngược nói ra ưa thích vùng đại nữ sinh a trọc trầm hà dùng đôi tay bảo vệ ngược nói ra nữ s á t lang không cho phép tới gần ta cố thần hi xen vào nói ta rất hiếu kỳ chi chi ngươi tình lịch sử là thế nào nha lâm chi mím môi giống như cười mà không phải cười hỏi các ngươi muốn nghe sao hai người chăm miệng một lời ngẫm lại m u ố n hai nàng có rất ít như vậy ăn ý thời điểm lâm chi không nhanh không trầm nói ra chờ tiểu nam trở về chúng ta vừa ăn nổi lầu bên cạnh trò chuyện cố thần hi m í môi nói một câu không có ý nghĩa ngươi còn thừa nước đục thả câu t r ầ m hà trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho châu tiểu nam phát tin tức thúc nàng cầm xong thức ăn ngoài nhanh lên trở về ngay bắt mái châu tiểu nam đang tại đi lấy thức ăn ngoài đường bên trên nhìn thấy t r ầ m hà phát tin tức trực tiếp quay về đầu giọng nói đ ừ n g nóng nội à, cái này thức ăn ngoài viên tại chúng ta trường học lạc đường hiện tại đang tại thao trường đâu ta đi qua tìm hắn cầm đồ vật ai châu tiểu nam đồng học trần trí thụy từ một nhà ăn mua xong cơm đang hướng ký túc xá đi đâu bên hai đột nhiên chuyển đến một cái quen thuộc giọng nữ hắn lập tức trong đám người tìm kiếm lên cái kia người thân ảnh Quả nhiên trần ạ i vài mét có hơn thấy được đang mắng mắng liệt liệt vội vàng đi lấy thức ăn ngoài、châu、Tiểu vàng mét mắng mắng Nam. thấy thức Tiểu có được Châu hơn đang ăn lấy trí thụy t r o nhẹ g mang tay t e o sao? bốn bị bạn phần ngươi cũng cùng phòng kêu đi ra chân chạy sao? Đúng Chân n hỏi, chạy thế. Trần Chí thụy h cơm, đi là ra Trí gật đầu không có ý tứ cười một cái nói chúng ta chơi búa kéo bao ta thua cho nên xuống lầu m u a cơm thật giả châu tiểu nam mở to hai mắt nhìn ngửa đầu nhìn trần trí thụy nói ta cũng là chơi là búa kéo bao thua mới xuống tới cầm thức ăn ngoài kết quả thức ăn ngoài viên còn không biết đường chạy thao trường đi a trần trí thụy chủ động hỏi muốn ta cùng đi với ngươi sao hỏi ra vấn đề này sau đó trần trí thụy nhịp tim đều ra tốc lên hắn rất sợ hai châu tiểu nam sẽ cự tuyệt hắn nếu như châu tiểu nam cự tuyệt nói dựa theo trần trí thụy đây ngại ngùng tính cách đoan chừng về sau hắn cũng không dám hỏi nữa châu tiểu nam chỉ vào trần trí thụy trong tay hộp cơm hỏi ngươi không cần vội vã cho bạn cùng phòng đưa cơm sao trần trí thụy lắc đầu nói ra một một hồi không nói chết cái kia đi thôi châu tiểu nam ước gì có người bồi tiếp cùng đi cầm thức ăn ngoài đâu cho nên vui vẻ đáp ứng liên rằng này hai người cùng một chỗ đi tới thao trường đi trên đường hai người còn nói chuyện thím lên châu tiểu nam ngươi búa kéo bao già thua cái gì trần trí thụy ta ra cây kéo ta ba cái bạn cùng phòng ra tảng đá phức người cười cái gì ta ra tảng đá ta ba cái bạn cùng phòng ra vải ha ha thức ăn ngoài viên nhìn thấy châu tiểu nam sau đó hung hăng chịu nhận lỗi còn nói muốn cơi xe điện đem nàng đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới châu tiểu nam vốn là muốn đáp ứng nhưng là liếc qua đứng ở bên cạnh trần trí thụy suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt ngươi cũng rất bận thôi được rồi chính chúng ta trở về là được rồi thức ăn ngoài viên không ngất lời ấy này nói tốt tốt tạ ơn mỹ nữ ngươi người thật tốt nôi lầu thức ăn ngoài nguyên liệu nấu ăn chưa ở một cái hộp lớn bên trong hộp kích cỡ đại khái là hai mươi b ố bình một dương nước khoáng lớn như vậy vẫn xứng một cái duy nhất một lần rượu của nồi đơn độc trang cố thần hy điểm thức ăn ngoài thời điểm còn ghi chú để thương gia dùng màu đen túi trang miễn cho lên lầu thời điểm bị quản lý ký túc xá cho thấy được không tốt giải thích thức ăn ngoài có chút nặng nhưng là trải qua hai tháng lực cánh tay huấn luyện trần trí thụy đã không phải là năm đó trần trí thụy đây điểm trọng lượng với hắn mà nói rất nhẹ nhàng châu tiểu nam nhìn một chút đi theo bên cạnh mình trần trí thụy có người dò sách cảm giác còn rất kỳ diệu đây là thân là nữ hán tử châu tiểu nam lần đầu tiên có bị người chiếu cố cảm giác hai người hết sức á n ý chậm dại hướng phía phía trước đi tới nam sinh trong túc xá đ ô i hành v i ệ n đói bụng đều l ó n vào hàn đoán trách một tiếng ta nhanh chết đói tiểu trần lúc nào trở về à? vương kỳ tiểu trần hôm nay mua cơm làm sao chậm như vậy k h ô n g lưu k h ô n g lưu tại cùng cố thần hy phát tin tức không có thời gian nói chuyện cố thần hy bà bảo ta hôm nay buổi chiều muốn đi người chủ trì thử bản thảo có một chút chút ít khẩn trương ngươi có thể hay không đổi ta cùng một chỗ phía dưới vẫn xứng một tấm trông mong nét mặt tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi ba linh chi có thể giải bất động chương hai trăm bảy mươi ba linh chi có thể giải bất động khẩn g lưu tốt. Khổng lưu cơ hồ là dây quay về cố thần hy tin tức chỉ cần là cố thần hy đưa ra yêu cầu khẩn g lưu trên cơ bản đều là vô điều kiện đáp ứng không có cách mình bạn gái nhất định phải sủng ái cố thần hy bảo bảo thật tốt cố thần hy thân thân đằng sau đi theo một tấm nét mặt ôi ôi ôi con bảo bảo thật tốt còn thân hơn hôn t r ậ t chật chửa t r â m hà một bên trải đầu vẫn không quên nhìn lén liếc nhìn đứng ở bên cạnh khoe miệng kìm lòng không được dương lên cố thần hy đang cùng khẩn lưu trò chuyện cái gì cố thần hy mí môi n ế c miệng lên một vệ mê người được con giống như cười mà không phải cười nhìn châm hà nhàn nhạt, nhạt nhìn không nói làm sao ngươi hâm mộ ta mới không hâm mộ trâm hà nhất miệng đối với tấm tính cắt tỉa tóc tóc lại càng trải càng loạn là tóc loạn sao không là lòng dối loạn nói không hâm mộ vậy khẳng định là giả ai sẽ không muốn một trận khỏe mạnh lại ngọt ngào yêu đương đâu trâm hà đói có chút đau dạ dày nàng nói tiểu nam làm sao còn chưa có trở lại nàng sẽ không cũng cùng thức ăn ngoài viên một dạng ở trường học bên trong lạc đường a lâm chi đẩy một cái mắt kính một bộ đã sớm xem thâu tất cả biểu tình nói cũng có khả năng tại đường bên trên gặp phải cái gì người chậm chê đi trâm hà quay đầu nhìn thoáng qua lâm chi nói ra tiểu nam mỗi ngày v ù i ở thư viện học tập lên một năm học liền các nàng lớp học người đều không có nhật toàn tại đường bên trên có thể gặp phải ai lâm chi h í p mắt nói nói không chừng là khổng lưu bọn hắn ký túc xá cái kia tiểu bàn tử lặc ngươi nói là trần trí thụy trầm hà mỹ môi liếc lâm chi liếc nhìn hai người bọn họ đó là trò chơi mối nối nhiều lắm là đó là hảo bằng hữu thấy thế nào cũng không có tình yêu nam nữ ý tư a ngươi gần đây là đập chính phú đập điên rồi sao ai đều đập trang tử không phải cá làm sao ngươi biết bọn hắn chỉ là bằng hữu quan hệ có lẽ chỉ là tiểu trần đồng học không có biểu hiện ra ngoài thôi lâm chi cầm lấy m ì mặt một mặt di mẫu cười nói với lại cái gì đều đập sẽ chỉ làm ta dinh dưỡng cân đối t r ầ m hà lập tức trả lời một câu cái gì đều đập chỉ sẽ hại ngươi trần béo con cảm ơn ngươi gạo không k h á c h k h í nữ sinh túc xá lầu dưới châu tiểu nam hướng trần trí thụy nói lời cảm tạ một tiếng sau đó mang theo thức ăn ngoài túi đi lên lầu đi trần trí thụy liền đứng ở dưới lầu nhìn nhìn châu tiểu nam càng chạy càng xa cuối cùng biến mất tại chỗ góc cua không biết làm sao hắn đột nhiên cười lên giờ phút này hắn có một loại rất kỳ diệu cảm giác loại cảm giác này hắn hình dung không đến đây là hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này ngươi tại cười ng đỗ hoành viễn nhìn đ ứng ở cửa túc xá nửa ngày cũng không tiến vào trần trí thụy đưa tay tại trước mắt hắn cơ cơ trần trí thụy chẳng những không có phản ứng hơn nữa còn hung hăng cười ngây ngô a nhìn trần trí thụy bộ dáng này vương kỳ lập tức mở miệng nói ta nhìn hắn dạng này hẳn là chúng ta phải mời cái xuất mã tiên cho hắn đuổi trừ t a đừng vô nghĩa hắn đây chính là đơn thuần mới biết yêu mà thôi khổng lưu đẩy ra hai người đi đến trần trí thụy trước mặt một bàn tay đập vào trần trí thụy trên bờ vai nói đi ra ngoài gặp phải châu tiểu nam đi khổng ca ngươi làm sao đón được ngươi khổng ca ta là ai khổng lưu khỏe miệng hơi m é o nhà n n h ạ t nói ngươi khổng ca ta thế nhưng là thần cơ diệu toán người đỗ hoành viễn nhìn về phía khổng lưu nói ra ngươi xác định ngươi không phải đoán được khổng lưu lập tức trả lời không phải khổng lưu xác thực không phải đoán mà là cố thần hy vừa rồi trong điện thoại nói cho hắn biết châu tiểu nam về trước ký túc xá tiến ký túc xá nàng liền bị vây quanh hỏi lên nàng đành phải ăn ngay nói thật mình gặp phải trần trí thụy sau đó hai người vừa đi vừa nói liền trở lại trưởng ư ơ i có biết hay không ta tại sao phải thúc ngươi mau trở lại trầm hà hỏi châu tiểu nam châu tiểu nam lắc đầu vì cái gì trầm hà đối với châu tiểu nam nói có một cái phi thường lớn bác quái chờ ngươi trở về cùng một châu nghe đâu cái gì bác quái châu tiểu nam nghe xong có bác quái lập tức liền đến tinh thần nàng đem thức ăn ngoài hướng trên mặt bàn q u o n ra đem thân thể đưa tới thúc giục nói mau nói mau nói ta liền thích nghe bác quái trầm hà dùng con mắt liếc lâm chi liếc nhìn sau đó đối với châu tiểu nam ra hiệu nói lâm chi muốn cùng chúng ta giảng nàng ái tình cố sự nghe nói như thế châu tiểu nam phản ứng đầu tiên là ngươi thế mà nói qua yêu đương lâm chi h í mắt cười hì hì nhìn châu tiểu nam hỏi ngươi nói gì vậy ta nói yêu đương thật kỳ quái sao không chỉ là có chút kinh ngạc châu tiểu nam nắm lấy lâm chi thủ đoạn thuốc d i ụ c nói tỉ tỉ tốt nhanh cùng ta nói một chút ngươi hay t ỉ n h cố sự ta rất hiếu kỳ đừng nóng nội à, lâm chi tiếp tục hít mắt g ư ờ i cố ý treo mấy người khẩu vị không nhanh không chầm nói đem n ồ i l ẩ u chi lên trước ta có chút đói bụng ngươi lên người chân ái làm người khác khó chịu vì thèm châu tiểu nam n ế t miệng nói không đi khi huyền nghi t ắ c r a cũng có thể tiếp ha ha ha lâm chi che miệng cười lên nồi l ẩ u nguyên liệu nấu ăn đều là xử lý tốt không cần lại xử lý nâng gốc tinh nổi chi sừng sờ lên là được rồi nhiên liệu trong bọc có bốn cái rượu cồn nhiên liệu chứt thả hai khối xuống dưới là được rồi loại rượu này tinh khối có thể đốt rất lâu. Lâm làm lộ tinh khối Chi đi giữa nổi, tiểu rượu rất ra trách đem món ăn để lộ bày ra trên nước nước nấu châu này nóng nóng ngấy thần cùng món ăn bàn, nam hà bày hy thể đốt chầm phụ cố có cửa để đem ở vài ừ a rồi xuống dưới xuống ăn n g cầm thức o hiện tại nàng ngồi nghỉ tại ngồi ngơi là được rồi. Vài nàng là được phút sau đó nóng hôi hổi l ử a nhỏ nổi liền chi ngẩn ra lên đem cửa t ú t xá khóa trái sau khi tốt nữ sinh ký t ú t xá tiệc t r á bắt đầu ta biết mọi người không yêu nghe cho nên nơi đây tỉnh lược lâm chi kể chuyện xưa quá trình kể xong cố sự sau đó lâm chi nóng một khối ma đỗ n h n g lên t ư vừng nhét vào miệng bên trong n g h e xong c ố sự ba người nhìn bình tĩnh tự nhiên gặp b a o đ ố i lâm chi biểu tình phi thường phức tạp trầm hà nói ra cho nên người yêu đương chỉ kéo dài một tháng ẩn a châu tiểu n a m hỏi vậy ngươi hối hận cùng với nàng sao lâm chi lắc đầu đây có cái gì tốt hối hận chỉ là có chút t i ế c hận vì cái gì không có sớm một chút gặp phải nàng cố thần h i mì môi nửa ngày mới mở miệng nói gặp phải loại chuyện này hẳn là rất khó đi ra a đúng vậy a lâm chi mì môi cười cười nụ cười kêu mang theo đắm chát trong mắt ngậm lấy nước mắt năm đó giữa hè cao trung tốt nghiệp thời khắc một tấm ôm hôn tốt nghiệp chiếu thành trong trường học nóng nhất tin tức huyện thành nhất trung cao tam học bá cao tam văn khoa ban vĩnh viễn niên cấp thứ nhất lâm c h i đ ồ n g học thế mà cùng các nàng ban ở cuối xe yêu đương quan trọng hơn là ở cuối xe là c á i nữ hài tử cô gái kia có một đôi tràn ngập công kích tính sắc bén con người có một đầu đen nhánh xinh đẹp như là thác nước tóc dài ở bên ngoài trường nàng là tất cả tiểu lưu manh đều m u ố n tất cung tất kính hô một tiếng nghĩ tỷ đại tỷ đại ở trường bên trong nàng là làm người nghe tin đã sợ mất mật học sinh xấu hút thuốc uống rượu xăm hình nàng đều làm chính là như vậy một cái hầm thấu cô gái hư lại cùng thanh bắc hẳn giống trong mắt mọi người học sinh tốt lâm chi đồng học yêu đương đập tốt nghiệp chiếu ngày ấy mặc váy đen lâm chi đi đến cô gái hư trước mặt lôi kéo nàng tay nói mạnh tư vũ cùng ta nói yêu đương à cô gái hư hơi s ữ n g sở sau đó cười lên、tốt. tấu ố t t chương xong hôm nay là chi chi sân nhà t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi b ố chỉ có chương hai trăm bảy mươi b ố chỉ có một lần đầu gặp thế giới bên trên luôn có một chút thần đồng bọn hắn là trong miệng lao sư học sinh tốt là g i a t r ư ở n g trong miệng nhà khác hải tử càng là tất cả người đều hâm mộ đối tượng lâm chi chính là một nhân vật như vậy lâm chi phụ mẫu đều là lao sư từ nhỏ ra sư nghiêm ngặt thành tích hai chữ này quán xuyên nàng toàn bộ học sinh thời đại thế giới bên trên cũng không có nhiều như vậy thiên tài lâm chi cũng không phải là vị thiên tài kia nàng chỉ là cái phi thường nỗ lực người bình thường thôi không biết ngày đêm học tập lại thêm vốn cũng không sai ngộ tính để nàng trở thành nàng một lần kiên liên cấp thứ nhất tại phụ mẫu dưới áp lực mạnh nàng không dám thư giãn dần dần tính cách cũng chầm chậm phát sinh biến hóa nàng càng ngày càng tự bế không thích nói chuyện ngoại trừ học tập bên ngoài duy nhất yêu thích đó là cuối tuần buổi chiều cái kia ngắn ngủi mấy cái giờ bên trong nhìn xem hoạt hình ngày nay nàng đi qua kẹp bút bê cửa hàng thấy được bút bê cửa hàng bên trong lại có nàng gần đây đang tại nhìn khinh em thiếu nữ ruộng trong giếng luật miên hoa bút bê thế là nàng nhịn không được đi quẩy lễ tân chuẩn bị đổi mười đồng tiền tiền của trò chơi kẹp bút bê ngoài ý muốn là cho nàng đổi tiền của trò chơi nhân viên cửa hàng cứ nhiên là các nàng trong lớp cái kia ở cuối xe học sinh xấu mạnh tư vũ học sinh thời đại dễ dàng nhất để người nhớ kỹ là hai loại người một loại là lâm chi dạng này niên cấp thứ nhất còn có một loại đ mạnh, mạnh, ha, ha, ha. mạnh tư vũ cười cười khoe miệng lộ ra nàng tính tiêu c r í răng n g h o cái tiêu nhọn hổ nha để nàng giờ khắc này nhìn có chút nàng yêu nàng nói ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi những này cứng nhắc học sinh tốt hẳn là ngoại trừ học tập bên ngoài đối với những khác đều không có hứng thú a cái tiêu muốn để ngươi thất vọng ta cùng ngươi muốn không giống nhau lắm lâm chi bưng tiền của trò chơi đi hướng máy gắp thú đông mấy phút đồng hồ sau nàng thua trận mười đồng tiền cái gì đều không có kể đến mạnh tư vũ đi tới cười hỏi nàng còn chơi sao không đủa đều là gặp người căn bản kẹp không đến lâm chi bọc sách trên lưng chuẩn bị rời đi mạnh tư vũ lại giữ nàng lại mạnh tư vũ nói còn kém ba lần liền giữ gốc nói xong nàng đầu mấy khoản tiền của trò chơi đi vào không đến một phút đồng hồ thời gian bút bê liền bị bắt được mạnh tư vũ đem bút bê đưa cho lâm chi nói đưa ngươi tạ ơn ta không muốn không muốn cũng phải muốn lao nương đưa ra ngoài đồ vật còn không người dám cự tuyệt đi ra cửa hàng về sau Lâm c hai bạn thân g cái bút bê sau chuyện này lâm chi dần dần bắt đầu chú ý tới cái này ở cuối xe nữ hải càng quan sát nàng càng phát ra hiện cái nữ hải này là như thế tự do nàng tựa như một cái vô câu vô thúc chim nhỏ xưa nay sẽ không bị bất kỳ chế độ ư ớ c thúc cũng không quan tâm người khác ánh mắt nàng sống ra bản thân đó là lâm chi không dám hy vọng xa vời đồ vật người hút thuốc lá rút cái c h o n bạc người nghe ta miệng bên trong có hay không bạc hà mùi thơm xéo đi lâm chi đẩy ra chuẩn bị đem mặt lại gần đối nàng hà hơi mạnh tư vũ nhàn n h ạ t nói mùi khói thúi chết lược mạnh tư vũ như cái nghịch ngợm h ả i tử thẻ l ư ỡ i ngây thơ lâm chi l i ế c nàng một cái lập tức liền muốn thi đại học học tập cho giỏi đừng mù lan lộn mạnh tư vũ một bộ tùy ý thái độ nói ra ai nhà không quan trọng à dù sao ta đ ờ i này cũng không có cơ hội lên đại học không có thuốc chữa lược n g à y nay cuối tuần lâm chi lại tới kẹp bút bê cửa hàng bên trong bởi vì mạnh tư vũ nói cửa hàng bên trong lên sản phẩm mới thu sơn lần này lâm chi không cần mạnh tư vũ trợ giúp liền kẹp đến giữ a gốc bút bê thu sơn bút bê tham khảo hình ảnh mạnh tư vũ đi tới nói ngươi vẫn rất thông minh đụng phải một lần bích liền tìm đến bí quyết lâm chi cười một cái nói ngươi dậy đi ra kẹp bút bê cửa hàng hai cái nhuộm tóc nam sinh đi lên muốn lâm chi phương thức liên lạc lâm chi lắc đầu biểu thị mình không có xã giao phần mềm tài khoản nàng xác thực không có p hai ụ mẫu、quảng、nghiêm làm quảng đều nặt, nàng từ nhỏ đến lớn đều không từ có s o t ế p x ú cái qua Hai điện sản tử phẩm. c tóc vàng hiển nhiên là không tin đối với lâm chi chỉ trỏ đúng vào lúc này mạnh tư vũ v ọ n ra giơ cây gậy đó là một trận đánh trường kỳ trà trộn tại người xấu trong đống mạnh tư vũ đánh hai cái tiểu lưu manh đơn giản đó là một bữa ăn sáng thật xin lỗi để ngươi mất đi công tác lâm chi có chút tháy náy nhìn mạnh tư vũ mạnh tư vũ phi thường đụng nghịch núi vai không quan trọng dù sao ta cũng dự định từ chức nàng xem thấy lâm chi trong tay búp bê hỏi trong tay ngươi hai cái này búp bê có cái gì đặc biệt chỗ sao ta hôm nay kẹp đến cái này gọi thu sơn ngươi lần trước giúp ta kẹp gọi ruộng trong d i ễ n luật lâm chi chỉ vào trong tay bút bê cho mạnh tư vũ cẩn thận giới thiệu lên hai người là thanh mai trúc mã quen biết nhiều năm nhiều năm qua cãi nhau ở mỹ thân thân yêu yêu ngọt ngào bọn hắn đối với song phương hiểu rõ so bất luận kẻ nào đều muốn kỹ càng mặc dù luật thường xuyên đua cận nhưng này đối với luật đến nói là yêu biểu hiện a đúng lâm chi chỉ vào mạnh tư vũ đen nhánh x i n h đẹp tóc nói thu sơn cũng là hát thẳng trưởng a mạnh tư vũ chỉ vào bút bê nói cho nên ta là thu sơn lâm chi lắc đầu nhưng là ngươi tính cách càng giống ruộng trong diễn luận cầu thả tính cách nôn nôn nóng nóng như cái nam sinh mở dạng vai vậy vì Vũ Vũ, vật Vũ ta kia ta Ta Hai ta kia ta kia Chi hỏi, ngươi cái hiện tại dài nói, dài Chi, nói lại cái giống Chi nói, cái kia, chúng ta cũng coi ngợi nói, cái Kỳ không thực, trước tóc tóc Tư thích tóc Tư trở hoạt rất một chút thân Tư nhất Mạnh Mạnh hình nhân nghĩ Chúng như Mạnh nghĩ cũng cùng còn cũng cần lưu ngắn này bản gì là Lâm lắp Lâm à bắp Lâm suy tất cả tựa như phản ứng hóa học một dạng không cách nào khống chế lâm chi cùng mạnh tư vũ quan hệ càng ngày càng tốt mạnh tư vũ vụng trộm mang nàng đi lên mạng lần đầu tiên đi có nét n lâm chi đối với nơi này tất cả đều cảm thấy mới mẻ mạnh tư vũ cho lâm chi đăng ký nàng trong đời cái thứ nhất xã giao tài khoản ai đi gọi là móc chân đại hán lâm chi nhìn mình nít nêm hỏi ta là nữ hải tử vì cái gì phải cho ta lấy kỳ quái như thế danh tự mạnh tư vũ cười hì hì nói trên mạng nhiều người xấu bộ dạng này liền không có nam nhân hư quái dối ngươi lâm chi chỉ vào mạnh tư vũ máy tính hỏi vậy ngươi tại sao phải gọi một ư ơ i tám tuổi thanh thuần nam cao tấu c h ư n g xong mười hai điểm còn có một canh phi thường giao không đề nghị buổi tối n h ị n Chứng、275. Thương, tư. Chứng 275. Thương tư. mạnh tư vũ cởi càng sáng l ạ n hơn nàng nói bởi vì ta trang nam lừa gạt tiểu nội bộ yêu online lâm chi nhét miệng ngươi thật n h ả m chán ngoại trừ có nét mạnh tư vũ còn mang lâm chi đi phòng trò chơi công viên trò chơi còn mang nàng mở máy xe biết lâm chi ưa thích hoạt hình có một lần nàng còn mang lâm chi cúc học đi tham gia triển lãm ạ nỉm đoạn thời gian kia lâm chi phảng phất tìm được một cái chân thật mình trên thực tế chỉ là nàng trước kia bị phụ m â u ép quá lâu mới có thể đột nhiên thích đây tự do lại kích thích chuyện mới mẹ vật phóng túng hậu quả rất nhanh liền p h á n vệ lâm chi nàng bị phụ m â u đ ó n g cầm đoán bởi vì lao sư gọi điện thoại đem nàng gần đây ở trường học tình huống toàn bộ nói một lần còn cố ý nhấn mạnh một cái lâm chi bước lui năm cái thứ tự chuyện này không sai nghiên cấp thứ nhất thế mà bởi vì cùng học sinh xấu chơi cho nên thành tích rơi ở phía sau tại lao sư cùng ra trường trong mắt đây chính là không thể tha thứ tội ngày đó lâm chi một ngày chưa ăn cơm phía sau lưng là bị phụ mẫu dùng thức rút vết xẹo cha mẹ ngươi đánh ngươi bởi vì ngươi cùng ta chơi thành tích bước lui đúng không ngươi vì cái gì không để ý tới ta ngươi nói chuyện a cách ta xa một chút không phải ngươi cũng sẽ nhận liên lụy lúc này đến phiên mạnh tư vũ trở mặc lâm chi nói về sau chúng ta vẫn là không muốn tán gẫu ngươi học tập cho giỏi cũng đừng l a n l ộ t ngươi vì cái gì không cùng ta nói sao ta có thể bảo hộ ngươi A. mạnh tư vũ nói nhà ngươi ở đâu ta đi nhà ngươi một chuyến lâm chi nhìn mạnh tư vũ liếc nhìn bảo hộ ta làm sao ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đánh ta phụ mẫu một trận bọn hắn không phải bên đường tiểu lưu manh bạo lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề mạnh tư vũ có chút thầy này nói ta đi cùng bọn hắn tâm sự lâm chi có chút tức giận hỏi trò chuyện cái gì bọn hắn sẽ nghe một cái tiểu hài nói sao vẫn là một cái học sinh xấu nói lâm chi ngươi quá mức đối với mạnh tư vũ mà nói ai nói nàng là xấu học sinh nàng đều không để ý duy chỉ có lâm chi không thể nói như vậy nàng nàng có chút thương tâm trong mắt hiện ra nước mắt nhất trung đại t ỷ đại thế mà khóc bởi vì một cái khác nữ sinh hai người nói chuyện với nhau tan r ã trong không vui không lâu sau đó mạnh tư vũ một người tìm được lâm chi ra nàng và lâm chi phụ mẫu hàn huyên cực kỳ lâu lần kia nói chuyện phiếm sau đó lâm chi phụ m â u thế mà không phản đối nữ nhi cùng cái nữ hài này cùng nhau chơi đ ù a chỉ b ấ t quá lâm chi cùng mạnh tư vũ tình cảm cũng rốt cuộc không trở về được lúc trước hai người rất lâu cũng không tại từng có nói chuyện với nhau lần kia sau đó mạnh tư vũ giống như là biến thành người khác nàng không còn kỳ trang dị phục thay đổi đồng phục nàng nghiêm túc nghe giảng bài khi một cái chân chính thiên tài bắt đầu học tập cái k i a t i ế n bộ tốc độ là làm người hâm mộ lại đố kỵ cùng lâm chi không biết ngày đêm khắc khổ học tập so sánh mạnh tư vũ mới là thiên tài tuyển thủ rất nhanh nàng liền tự ở cuối xe biến thành trong lớp hạng hai nàng bài danh đi theo lâm chi đằng sau g mạnh hì hì g là ộ tư cái sĩ m vũ nhẹ g mặc mặc hộ gật đầu đúng a muốn đuổi theo học bá bước chân thật đúng là khó đâu lâm chi trầm mặc rất lâu hỏi ngươi có nghĩ tới hay không muốn kiểm tra cái gì đại học gần đây nàng có chút mê mang phụ mẫu muốn để hắn kiểm tra thanh bắc có thể nàng không muốn vào kinh nàng không thích phương bắc nàng muốn đi phương nam lên đại học nàng muốn nhìn một chút mênh mông đại hải nếu như có thể nói nàng muốn đi lộ đ ả o đọc sách ta a mạnh tư vũ chỉ mình mà nói nếu như có thể nói ta nghĩ đi trung hải tới kiến thức một cái phồn hoa ma đô n g ư ơ i thì sao ta không biết lâm chi lắc đầu cha mẹ ta muốn để ta vào kinh vậy n g ư ơ i muốn đi đâu ta nghĩ đi phương nam a mạnh tư vũ vỗ vỗ lâm chi bả vai nói ra n g ư ơ i biết ta vì cái gì sống vui sướng như vậy sao lâm chi hỏi vì cái gì mạnh tư vũ cười hì hì nói bởi vì ta cho tới bây giờ không nghe phụ mâu nói lâm chi có chút cả lời bốn năng lượng tình yêu vượt qua tất cả cao khảo ra thành tích ngày ấy lâm chi thành tích bị che giấu điều này đại biểu lấy nàng là toàn tỉnh năm mươi người đứng đầu thành tích sẽ chỉ hoan công khai biết được tin tức này trong n g a y mắt lâm chi một nhà toàn bộ sôi trào lên phụ mâu trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười thế nhưng là lâm chi lại không nhiều vui vẻ nàng cảm thấy mạnh tư vũ mang nàng đi đi đua xe thời điểm đều so biết được mình là che đậy sinh chuyện này càng vui vẻ hơn lâm chi trước tiên chính là cho mạnh tư vũ gọi điện thoại lâm chi hỏi ngươi kiểm tra đến thế nào ta không biết không có tra điểm số điện thoại đối diện mạnh tư vũ âm thanh có chút suy yếu ngươi thế nào ta không sao biết mạnh tư vũ chủ động cúp điện thoại nhìn nữ nhi cái kia không hiểu biểu tình phụ mẫu cuối cùng vẫn không có dấu dếm bọn hắn đem mạnh tư vũ tới nhà sự t ì n h cùng nàng bí mật đều nói cho lâm chi ngươi lai、like, mạnh tư vũ từ nhỏ đã là lưu thủ trẻ em nàng đi theo nãi nãi tại tiểu huyện thành đọc sách phụ mẫu tại trung hải vũ công một năm khó về nhà một lần về sau phụ thân tại công trường xảy ra chuyện cái chết sự tình bị đẻ xuống nhà thầu nuốt tư vũ phụ thân an t ă n g phí niên đại đó làm công trường đều mang một ít m à u xám bối cảnh loại chuyện này cũng không phải số ít mẫu thân đi lý luận bị đánh đạc thương trở lại lao ra không bao lâu cũng bởi vì lâu dài việc tốn thể lực vất vả lâu ngày thành tật thêm nữa trượng phu cái chết đạ kích ốm đau khó lường một năm sau cũng qua đời mãi mãi đem mạnh tư vũ nuôi dưỡng lớn lên mạnh tư vũ một mực đều rất nghe lời nàng thành tích rất tốt cao nhị văn ly chia lớp năm đó nàng là lấy văn khoa thứ nhất thành tích thi vào lâm tri chi ban chia lớp không bao lâu nàng cũng bởi vì thường xuyên ho ra máu mời thời gian rất lâu nghị bệnh trở lại sau đó nàng tựa như là bị đoạt xá một dạng từ một cái học sinh tốt biến thành về sau bộ dạng kia ung thư dạ dày kỳ cối u tích cực điều trị nói v ậ n k h í tốt còn có thể sống cái m ộ ư ơ i ba năm đây là bác sĩ nguyên thoại có thể mạnh tư vũ trong nhà lại lấy ở đâu tiền chữa bệnh đâu dựa vào cao tuổi l ã i l ã i kiếm tiền sao khẳng định là không thể nào nàng giấu giếm l ã i l ã i vụ trộm trốn học đi kiếm tiền làm trị bệnh bằng hóa chất nàng lừa gạt được tất cả người lại tại lâm chi trước mặt cha mẹ chủ động thời g a vết xẹo cùng lâm chi trở thành bằng hữu thời điểm mạnh tư vũ đã bỏ đi trị bệnh bằng hóa chất nàng không có lừa gạt lâm chi nàng vốn là tóc ngắn nhưng chị bệnh bằng hóa chất để nàng tóc rơi sạch cho nên nàng vẫn mang theo tóc đen dài tóc giả cao khảo cuối cùng một môn khoa mục tiến g chung vang lên một khắc này mạnh tư vũ ngã xuống trường thi nàng bị trường thi dưới lầu xe cứu thương khẩn cấp đưa đến bệnh viện ung thư dạ dày sự tình triệt để không giấu được n ã i n ã i biết rồi cũng không nói gì cũng không có tại mạnh tư vũ trước mặt khóc chỉ là quật cường nói chị chỉ cần có thể sống lâu một ngày bao nhiêu tiền nàng đều nghĩ biện pháp l à m ra có thể thật không kịp mạnh tư vũ lần nữa bấm lâm chi điện thoại lâm chi được rồi vẫn là gọi chi chi a dạng này cảm giác càng thân thiết hơn lâm c h i người bây giờ ở đâu mạnh tư vũ không có trả lời mà là phối hợp nói có đôi khi ta luôn là đáng nghĩ nếu như người có đời sau nói ta tiếp sau muốn làm cái nam nhân đến lúc đó lại tìm đến người ta muốn làm bạn trai người sau đó chúng ta cả một đời cùng một c h ỗ chơi lâm c h i ngữ khí nghiêm túc nói ra nó i yêu đương vì cái gì nhất định phải là một nam một nữ hai cái nữ hải tử liền không thể ở một c h ỗ sao đầu bên kia điện thoại trầm mặc tấu trương xong đừng nóng vội ta cố gắng một chút đêm nay canh bốn chương hai trăm bảy mươi sáu nan giải nhất chương hai trăm bảy mươi sáu nan giải nhất nam chúc ngươi sống lâu trăm tuổi đập tốt nghiệp chiếu ngày ấy lâm chi không có mặc ban tập thể thống nhất đặt hàng b á n p h ụ mà là xuyên qua một kiện màu đen váy dài luôn luôn phản lịch mạnh tư vũ lại mặc vào đúng quy đúng cụ b á n p h ụ lâm chi đi đến mạnh tư vũ trước mặt lôi kéo mạnh tư vũ tay nói mạnh tư vũ cùng ta nói yêu được à. mạnh tư vũ hơi xứng sở sau đó cười tựa như tại kẹp bút b ê cửa hàng bên trong hai người lần đầu gặp một dạng mạnh tư vũ khỏe miệng lộ ra nàng tính tiêu chí răng n ẹ o cái kia nhọn hổ nha để nàng giờ khắc này nhìn càng thêm đáng yêu mạnh tư vũ âm thanh ôn nhu nói ra không chỉ là nàng lâm chi cũng cuối cùng làm một lần chính nàng hài lòng quyết định quyết định này không nhận bất luận kẻ nào cái nhiễu gian g i á c tạ ca mê ra đẻ xuống cửa chấp một khắc này hàng cuối cùng trong góc hai thiểu nữ đang ôm nhau các nàng ôm hôn lấy giờ khắc này ái tình không phân giới tính về sau thời kỳ lâm chi bồi tiếp mạnh tư vũ làm trị bệnh bằng hóa chất hai người lại đi lần đầu tiên gặp mặt máy gấp thú đông cửa hàng bên trong bên trong lại đổi mới búp bê dột trong giếng l u ậ t cùng thu sơn búp bê đã không tìm được sau đó hai người đi có nét đi phòng trò chơi còn đi công viên trò chơi lần trước đến thời điểm quá nhiều người k h tiểu, tiểu lâm chi nhẹ gật đầu mạnh tư vũ trong mắt mang theo sầu lo nhìn lâm chi sẽ không phải là bởi vì ta a chớ tự luyến lâm chi lắc đầu chỉ là muốn đi trung hải nhìn xem nhìn xem phồn hoa ma đô mạnh tư vũ cởi khổ một cái hỏi ngươi từ bỏ thanh bắc ôm ấp đi trung hải cha mẹ ngươi khẳng định mắng ngươi thật lâu a không có lần này bọn hắn đủng hộ ta mình lựa chọn vậy là tốt rồi còn phải cảm ơn ngươi vì cái gì là ngươi dạy sẽ cha mẹ ta sinh mệnh so thành tích quan trọng hơn ha ha mạnh tư vũ cười cười nụ cười có chút khó coi vòng đu quay bắt đầu hạ xuống mạnh tư vũ nằm chặt lan căn nói chi chi có thể hay không ôm lấy ta vì cái gì ta có chút sợ độ cao lâm chi đẩy một cái mắt kính kiếp mắt nói ra ngươi tiếng la tỉ tỉ để ta nghe một chút chi chi tỉ tỉ ô n ta được rồi ngăn lâm chi ngồi xuống mạnh tư vũ bên cạnh ôm lấy nàng mạnh tư vũ tựa ở lâm chi trong ngực nói ra ngươi là trên cái thế giới này cái thứ ba ôm qua ta nữ sinh lâm chi cười hỏi để ta đoán một chút trước hai cái có phải hay không là n g ư ơ i mãi mãi cùng mụ mụ mạnh tư vũ giơ ngón tay cái lên nói không hổ là hào bá đoán đúng hai người rời đi công viên trò chơi sau đó đi bờ sông h ọ n gió g gió sông có chút lạnh lâm chi sợ mạnh tư vũ sẽ cảm bạo trị bệnh bằng hóa chất sau nàng thân thể trở nên phi thường suy yếu nếu như không cẩn thận sinh một trận bệnh liền có khả năng sẽ mất đi sinh bệnh mạnh tư vũ nhìn khoác tại trên người nàng áo khoác n h ữ n mày nói kỳ quái quá kỳ quái thế nào lâm chi hỏi cái gì kỳ quái mạnh tư vũ cười nói hiện tại rõ ràng là hạ tiên vì cái gì ta cảm giác có chút lạnh đâu lâm chi nghe vậy khẩn trương nhớ mày ngươi sẽ không phải là bệnh đi nàng đưa tay sờ một cái mạnh tư vũ cái chán lại bị mạnh tư vũ nắm chặt bàn tay mạnh tư vũ ôm lấy lâm chi mặt nhẹ nhàng hôn một cái mạnh tư vũ nghịch ngợm vừa cười vừa nói t ố t thi thể hơi tiết trời ấm lại một chút xíu lâm chi sụ mặt nói cái này trò đùa một điểm đều không một cười một lát sau mạnh tư vũ nói chi chi ngươi có biết hay không cậu có thể cảm giác được mình tử vong bọn chúng sắp chết thời điểm vì không cho chủ nhân thương tâm sẽ vụng trộm trốn đi đến trốn đến chủ nhân tìm không thấy địa phương sau đó mình cho mình đào t ố t hố nằm ở bên trong yên tĩnh chờ chết ngươi không phải cậu nhưng là ta không muốn để cho người thương tâm mạnh tư vũ nhắm mắt lại nàng tựa ở lâm chi trên bờ vai cái kia hai tay gầy nhanh không có thịt màu sắc trắng bệnh nhìn có chút đáng sợ ta khả năng muốn đi ta còn có mấy ngày sẽ làm tiệc nhập học ngươi nhất định phải tới ta tận ca lâm chi thái độ cường ngành nói nhất định phải đến mạnh tư vũ cắn răng nói ra tốt ta nhất định đến mạnh tư vũ còn nói đúng Ta cho người lâm chi đ n ngươi? Ngươi? lời còn ì chưa gì? nói hết liền nghẹn ở chỉ thấy mạnh tư vũ nhẹ nhàng bắt lấy nàng đỉnh đầu tóc giả lộ ra một cọng tóc gáy đều không có đỉnh đầu hai trái đi lên thái dương chỗ hoa văn mấy chữ chúc lâm chi sống lâu trăm tuổi lâm chi nhìn mấy chữ này không có đình chỉ che miệng khóc lên chỉ có sinh bệnh người mới có thể biết khỏe mạnh là bao nhiêu x a xỉ đồ vật sống lâu trăm tuổi là mạnh tư vũ đối với lâm chi nhất chân thành c h ú c phúc cũng là nàng yêu nàng cụ t ư ợ n g hóa mạnh tư vũ xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt nói ra đừng khóc tại trong đại học đừng cứ mãi độc lai、like、độc vãng muốn bao nhiêu giao điểm bằng hữu à, ăn cơm thật ngon đó là hạ tiên lâm chi tâm lại cùng nước sông một dạng băng lãnh vài ngày sau tiệc nhập học mạnh tư vũ không có tới lâm chi đi mạnh tư vũ trong nhà cũng không có tìm tới mạnh tư vũ có lẽ chính như mạnh tư vũ nói vì không cho lâm chi thương tâm nàng giống con sắp chết đi cầu nhi vụ trộm trốn đến một cái lâm chi vĩnh viễn tìm không thấy địa phương cho mình đ ả o tốt phần mộ im lặng chờ đợi t ử thần hàng lâm giảng cố sự này thời điểm đã qua hai năm lâm chi lại nói lên chuyện này thời điểm trong mắt vẫn như c ũ hiện ra nước mắt lộc cộc lộc cộc lộc cộc mỡ bỏ đáy nổi nóng hôi hổi hương khí tràn ngập cả phòng cố trầm thứ tư người lại là một chút khẩu vị cũng không có ăn a làm sao không ăn lâm chi hít mắt cười hỏi châu tiểu nam che mắt manh liệt khóc một trận nói ra lâm chi ngươi tên đại bại hoại cố thần hy cùng t r ầ m hà cũng không tốt gì hai nàng ánh mắt phức tạp thanh âm nói chuyện đều là nghẹn ngào trầm cho nên người yêu đương chỉ kéo dài một tháng ẩn a châu vậy ngươi hối hận cùng với nàng sao đây có cái gì tốt hối hận chỉ là có chút t i ế c hận vì cái gì không có sớm một chút gặp phải nàng cố gặp phải loại chuyện này hẳn là rất khó đi ra a đúng vậy a lâm chi nhìn trong nổi cấp tốc nấu chín biến thành ám sắc dê béo quyển âm thanh nhìn như bình tĩnh nói có chút nhớ nàng nữa nha t u t không trò chuyện những thứ này ăn lẩu a chầm hà bĩu môi một cái nói ngươi cảm thấy chúng ta còn có tâm tình ăn l ẩ u sao lâm chi nói đùa nói tốt ta ta thẳng thắn kỳ thực ta là cố ý đang ăn nổi l ẩ u trước cho các ngươi phát đ a u tử dạng này các ngươi đều không ăn được ta liền có thể một người ăn hết châu tiểu nam cắn răng điểm này cũng không b u ồ n c ư ờ i cố thần hy nhẹ nhàng vỗ vỗ lâm chi lưng sớm biết liền không hỏi để ngươi bóc vết sẹo thật xin lỗi hai người khác cũng lập tức xin lỗi nói thật xin lỗi lâm chi hít mắt lắc đầu nói cái gì xin lỗi chuyện quá khứ tình nói lại nhiều cũng vô í c h ăn lầu rồi t ấ u chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy ăn g ấ m chương hai trăm bảy mươi bảy ăn g ấ m tiểu trần ngươi cùng châu tiểu nam hẳn là đi dạo rất lâu a đ i hoành viễn nhìn nước canh đã hoàn toàn hôn tại cùng một chỗ một nhà ăn giá rẻ tiểu thức ăn nhanh nên thử một miếng đã n g ộ i a không có không bao lâu a trần trí thụy không có ý tứ gãi gãi đầu hắn mua cơm hoa hai mươi phút về sau buổi châu tiểu nam từ thao trường đi đến nữ sinh ký túc xá lại tốn không sai biệt lắm mười lăm phút trên thực tế chỉ cần tám phút hai người vừa đi vừa nói còn luận quần đường xa liền lãng phí không ít thời gian cho nên cơm đưa đến ký túc xá thời điểm đã qua hơn nửa canh giờ có phải là không tốt hay không ăn trần trí thủy có chút xấu hổ nói nếu không ta cùng ngươi đổi à ta phần này không có canh có thể sẽ ăn ngon điểm không cần không cần ta liền chỉ đùa một chút tùy tiện hỏi một chút đỗ hoành viễn khoát tay h à o nói ta đều ăn một nhà ăn thức ăn nhanh ta còn tại ư nó có ăn ngon hay không có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi một nhà ăn thức ăn nhanh cửa sổ là giao đại rẻ nhất đồ ăn không có cái thứ hai tiện nghi lại khó ăn là đây thức ăn nhanh cửa sổ vĩnh viễn không cách nào lấy xuống nhãn hiệu trên thực tế thức ăn nhanh cửa sổ đồ ăn cũng không khó ăn chỉ là bình thường đại h o món ăn h ư vị nếu thật là khó ăn Không không hương vị khẳng định là không có nhà mình đầu bếp làm ăn ngon nhưng hắn đều bán ngươi không đến mười đồng tiền còn muốn cái gì xe đạp rất nhiều người đọc sách thời điểm đều cảm thấy trường học nhà ăn khó ăn thường xuyên đi điểm thức ăn ngoài ăn nhưng lên xã hội sau đó mỗi ngày điểm thức ăn ngoài mới phát hiện trường học nhà ăn đồ ăn có bao nhiêu hương những cái t i a có nổi tức đồ ăn nhưng so sánh dây chuyển sản xuất sản xuất dự chế món ăn ăn ngon nhiều cơm nước xong xuôi sau đó khổng lưu đi phòng vệ sinh rửa cái đầu từ trong ngăn tủ lật ra bộ y phục đi ra xuyên vương kỳ nhìn đang thay quần áo khổng lưu hỏi ngươi cách ăn mặc đẹp trai như vậy buổi chiều muốn ra cửa hẹn họ à? thông minh đây đều để ngươi đoán được cầm lấy máy xấy tóc tại trước gương thổi cái tiểu tóc khổng lưu đi ra ngoài thấy bạn gái trước công tác chuẩn bị đã hoàn thành nữ sinh đi ra ngoài liền không có đơn giản như vậy tắm rửa gội đầu tóc đồ thân thể sữa chọn y phục làm t một bộ này quá trình xuống tới tối thiểu đó là một hai cái giờ cất bước mặc dù chầm hà buổi chiều cũng muốn đi thử b ả n thảo nhưng nàng lại không cách cắn mặc muốn hỏi vì cái gì bởi vì nàng không cần thấy đối tượng a hôm nay cố thần hy là lười biếng phong xuyên vác nói là lười biếng nhưng lại một chút cũng không đơn giản l ê n thân nàng lựa chọn một kiện một chữ vai sâu sơ c ọ áo cho thấy nàng mê người xương quai xanh cùng vai tuyến t ả n mát ra nữ tính ôn nu cùng gợi cảm nửa n g ư ờ i dưới nàng phù hợp một đầu màu đen quân đùi ngắn gọn mà thời thượng quân đùi chiều dài vừa vặt lộ ra đầu gối trở lên một đoạn nhỏ trắng non bắt đùi cho chỉnh thể tạo hình tăng thêm một tia hoạt bắt cùng gợi cảm hương vị vì phối hợp chỉnh thể xuyên b ắ t phong cách cố thần hy lựa chọn một đôi bụi màu nâu quá gối dày ống cao dày ống cao không chỉ kéo dài nàng chân đường c o n g còn vì toàn bộ tạo hình tăng thêm một phần thời thượng cảm giác cùng cá tính tại phối sức phương diện cố thần hy phù hợp một cái giản lược mà tinh xảo dây chuyền là chỉnh thể tạo hình tăng thêm một chút điểm sáng nàng còn lựa chọn một cái cùng áo lông màu sắc gần sách tay đã thực dụng lại cùng chỉnh thể tạo hình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cố thần hy lời biếng phong xuyên vắt chỉ có thể là dạy hoa trên ấm mặt mới là tốt nhất thời thượng đất phẩ đây người mặc vác lại thêm nàng tấm kia lạnh lùng mặt bộ k ẹ cũng không hổ nàng cao lanh giáo hoa ngoại hiệu trầm hà nhìn đã thay xong y phục cố thần hy nói ra ngươi cách ăn mặc cùng cái đô thị mỹ nhân một dạng dạng này lộ ra ta rất dế nhũi cố thần hy nhìn một chút trầm hà cười nói vậy ngươi cũng đi thay c á i y phục hóa cái trang ta c h ờ ngươi một hồi đừng ta không cùng ngươi c ư ớ p danh tiếng trầm hà khoát tay h à o nói với lại ta n g h ĩ c ư ớ p ngươi danh tiếng cũng đoạt không qua a cố thần hy liếc trầm hà liếc nhìn nói ngươi nhìn để ngươi cách ăn mặc ngươi lại không trang điểm trả lại trách ta châu tiểu nam xen vào nói, nói hi tỉ ngươi để ngươi bạn trai đem hắn ký túc xá cái kêu họ đỗ tiểu tử t i ê u đi ra tiểu hà tỷ khẳng định không nói hai lời hiện tại an vị xuống tới trang điểm phúc ngừng phun lâm chi nghe châu tiểu nam nói che miệng khép cười một cái cố thần hy nhẹ gật đầu nói có đạo lý vẫn là tiểu nam thông minh nói b ậ y trầm hà lập tức lắc đầu nói lao nương ta xưa nay sẽ không vì lấy lòng người khác trang điểm liền tính ngươi hôm nay kêu trời vương lão tử đến ta cũng không hóa trang cố thần hy giống như cười mà không phải cười nhìn trầm hà hỏi thật trầm hà phi thường kiên cường ngỡn g ự c nói ra đó là đương nhiên đi vậy ta đây liền gọi điện thoại cố thần hy nói đến lập tức cho khổng lưu đánh tới video điện thoại ai ai ai nhìn cố thần hy thật cho khổng lưu gọi điện thoại trầm hà trực tiếp hoảng dưới tình thế cấp bách nàng đoạt lấy cố thần hy điện thoại Thư hử. cố thần hy nhìn trầm hà cái k i a kịch liệt phản ứng khỏe miệng hơi d ư n g lên nàng hỏi n g ư ơ i làm sao hoảng không phải thiên vương lão tử đến còn không sợ sao cố thần hy điện thoại trước đưa ca mê ra bị trầm hà trả lại cho nên đen kịt một mẩu cái gì cũng không nhìn thấy khổng lưu hỏi bà bảo n g ư ơ i bên kia làm sao hắt màn hình a trầm hà vội vàng đưa di động trả lại cho c ố thần hy còn tại bên thai nàng uy hiếp một câu không cho phép nói b ậ y a cố thần hy giống như cười mà không phải cười nhìn trầm hà sau đó nhẹ nhàng đáp ứng ta còn mấy phút nữa liền tốt ngươi mau nhìn ta hôm nay xuyên v ắ á t sinh đẹp sao cố thần hy quả nhiên không có nói ra đ ố i hoành viễn sự t ì n h mà là giơ điện thoại cho k h ổ n g lưu nhìn một chút nàng hôm nay mặc rất đẹp c h ờ một chút video đối diện khẩm lưu nhữ mày hỏi ngươi sẽ không liền như vậy đi ra ngoài a đúng a không được ngươi xuyên cái áo khoác a cố thần hy trên đầu toát ra một cái to lớn dấu hỏi nàng nói mặc cái gì áo khoác ca ta đây thân áo lông đó là bên ngoài xuyên a khổng lưu vẻ mặt thành thật nói ra ngươi đây bả vai lộ một đoạn b ắ p đùi lộ một đoạn không mặc áo khoác sao được a nghe khổng lưu nói cố thần hy có chút rợ khóc rợ cười mình đều còn không có đi ra ngoài đâu bạn trai cũng đã bắt đầu ăn giấm đây có cái gì cố thần hy không hiểu hỏi ta trước đó xuyên một chữ vai l ệ phục dạ hội cũng không có gặp ngươi phản ứng lớn như vậy a khổng lưu nói đêm đó lễ phục cùng bình thường xuyên vắc có thể giống nhau sao cố thần hy hỏi làm sao không đồng dạng đó là không giống nhau khổng lưu nghiêm túc nói mặc áo khoác không thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi tám tính cách trao đổi hai người chương hai trăm bảy mươi tám tính cách trao đổi hai người khổng lưu tao mày nói lần nữa xuyên nhìn khổng lưu ăn d ấ m bộ dáng cố thần hy tâm lý đang suy nghĩ tên ngu ngốc này ăn d ấ m bộ dáng còn rất đáng yêu lạc hắc <cười> hắc dĩ vãng đều là nàng ăn khổng lưu d ấ m khó được có cơ hội để khổng lưu ăn n à n g d ấ m cố thần hy phi thường phản lịch nói một câu liền không liền không thoáng qua lược người tốt tốt, tốt. khổng lưu nhẹ gật đầu cắn cắn răng hàm nói ngươi nếu là dám không mặc áo khoác đi ra ngoài một hồi liền đợi đến bị đ á n h a lược cố thần hy thẻ lưới sau đó cười hì hì cúc điện thoại để điện thoại di động xuống một khắp này nàng phát hiện ba cái bạn cùng phòng đều nhìn mình cằm chằm ba người giống như là như là thấy quỷ biểu tình nhìn nàng ba người các ngươi cố thần hy quét ba người lên nhìn nhữ mày hỏi đây là cái gì biểu tình biểu tình khoa trương nhất là châu tiểu nam nàng cái c ầ m đều nhanh rớt xuống đất t hi tỉ ngươi vừa rồi thế mà cố thần hy tại trong túc xá thời điểm mặc dù không có tại bên ngoài cao như vậy lạnh ngẫu nhiên cũng biết cùng mọi người tâm sự bắt quái nhưng tại châu tiểu nam trong ấn tượng cố thần hy nhiều ít vẫn là cái ngự tỷ thằng đến vừa rồi châu tiểu nam thấy được nàng tại bạn trai trước mặt nghịch ngậm le lưới cố thần hy tại châu tiểu nam trong lòng ngự tỷ hình tượng triệt để không có trầm hàng ngược lại là gặp qua cố thần hy le lưới khiêu khích nàng bộ g á n g nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cố thần hy đối với khổng lưu le lưới khiêu khích cho nên cũng là rất kinh ngạc lâm chi h í mắt che miệng nói ra nguyên lai tiểu hy còn có khả ái như vậy một mặt nhà đột nhiên có chút hâm mộ khổng lưu nữa n cố thần hy sờ lên c h ó p mũi hơi có vẻ ngượng ngùng nói các ngươi các ngươi cho ta nói có chút ngượng ngùng đ ề u chẳng lẽ ta hiện tại cùng trước kia rất không giống nhau sao ba người đồng thời mở miệng nói quá không giống nhau vài phút sau đó cố thần hy lôi kéo trầm hà rời đi ký túc xá trầm hà nhìn cũng không có dựa theo khổng lưu nói ngoan ngoan mặc áo khoác cố thần hy không hiểu hỏi ngươi thật vì lỗ thoát khí lưu không mặc áo khoác đi ra ngoài à? cố thần hy lắc đầu vừa cười vừa nói không có việc gì có người cho ta mang theo a trầm hà gãi gãi đầu ý gì một hồi ngươi sẽ biết trầm hà chưa kịp phản ứng l i ê n theo cố thần hy cùng một chỗ hướng phía nữ sinh bên ngoài túc xá ngươi đi ra ngoài tại sao phải mang nhiều một kiện áo khoác đỗ hành o viễn nhìn một chút khổng lưu mặc trên người màu đen áo khoác lại nhìn một chút trong tay hắn áo khoác xám có chút không hiểu khổng lưu nhàn nhạt nói ra tiểu h à i tử đừng hỏi nhiều như vậy ta hát tiểu tử ngươi đỗ hành o viễn bị khổng lưu một câu cho làm trầm mặc chờ khổng lưu đi ra ký túc xá sau đó đỗ hành o viễn đối với hai người khác nói các ngươi có cảm giác hay không đến đang tại xem bóng thi đấu vương kỳ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảy vi tính một bên hỏi cảm giác được cái gì đỗ hành viễn tiến đến vương kỳ bên người nói, Các có cảm giác hay không đến, lao lưu gần đây càng ngày càng cao có đốc chết. bá giám ngươi không đến, gần ngày lạnh, trong tổng lưu loại tiểu một hay thuyết khí lao đây đạo vương kỳ bị đỗ hoành viễn nói làm cho tức cười hắn liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn nói lao lưu bá tổng tiểu tử ngươi gần đây tiểu thuyết nhìn nhiều làm à. đỗ hoành viễn lập tức khoát tay nói không phải à, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến lao lưu hiện tại càng lúc càng giống một người sao vương kỳ liếc đỗ hoành viễn liếc nhìn hỏi giống ai trần trí thụy lập tức nói ra đỗ ca là muốn nói không ca càng lúc càng giống trước kia cố giáo hoa đi đỗ hoành viễn chỉ vào trần trí thụy nói thông minh vẫn là tiểu trần thông minh để cho các ngươi kiểu nói này vương kỷ trầm tư vài giây đồng hồ sau đó hai mắt tỏa sáng nói còn giống như thật sự là trần trí thụy tiếp tục nói tình lữ giữa cùng một chỗ lâu càng lúc càng giống không phải rất bình thường sao đúng à vương kỷ cũng đi theo nhẹ gật đầu đỗ hoành viễn như có điều suy nghĩ nói nhưng ta luôn cảm giác đừng cảm giác không cảm giác vương kỷ tại đỗ hoành viễn trên bờ vai nhẹ nhàng đẩy một cái nói ra ta muốn nhìn trận đấu ngươi chớ q u ấ y g i à y ta tốt tốt tốt trước đó chúng ta cùng ngủ một giường ổ chăn quan hệ như vậy sắt hiện tại ngươi thế mà lấy ta còn đội ta đi không có yêu cục đi nam sinh túc xá lầu dưới khổng lưu nhìn trong tay mình áo khoác thầm nghĩ lấy kỳ quái ta vì cái gì trở nên như vậy thích ăn giấm cái giấm lớn một chút sự tình đều sẽ ăn giấm người không phải là cố thần hy sao chẳng lẽ ta bị nàng lây bệnh k h ú k h ú khổng lưu đang nghĩ ngợi đâu bên hai truyền đến một tiếng ho nhẹ ngẩng đầu nhìn lên trang phục lộng lấy cố thần hy đã đứng ở hắn trước mặt nàng đứng bên cạnh là võ trang đầy đủ trầm hà Trầm hà trên đầu mang theo đỉnh cực lớn màu đen theo t h u a đ ồ hàng lên n ũ vành nón trực tiếp che khuất nửa gương mặt căn bản không nhìn thấy con mắt loại kia với lại nàng còn mang theo một cái màu đen khẩu trang nàng che phủ cùng nữ minh tinh giống như giống như sợ có người nhận ra nàng k h ổ n g lưu nhìn nàng liếc nhìn sau đó ánh mắt trở lại cố thần hy trên thân ngươi thật đúng là không mặc áo khoác đúng không k h ổ n g lưu trong lời nói xen lẫn mấy phần đoán trách cùng đố kỵ hắn đưa trong tay áo khoác triển khai cho cố thần hy mặc lên tay a k h ổ n g lưu một câu cố thần hy liền ngoan n g o ã n đem bàn tay tiến vào áo khoác trong tay áo một cái tay khác a giúp cố thần hy bộ quần áo tốt sau đó khẩn lưu trả lại cho nàng sửa sang lại một cái cổ áo khẩn lưu thân thể cao lớn cố thần hy mặc vào khẩn lưu y phục khẳng định là sẽ quá lớn nhưng nàng thân cao đủ cao cho nên xuyên đại mã y phục có một loại ổ vỡ s à i dở cảm giác không chỉ không lộ vẻ mập m ạ n ngược lại nhiều hơn mấy phần thời thượng khí c h ấ t khổng lưu hỏi để ngươi mặc áo khoác vì cái gì không mặc vốn là muốn mặc nhưng là à cố thần hy hướng về phía trước bước một bước nhỏ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm khổng lưu trong mắt ngậm cười ý nói ta nghĩ lại nếu như ta mặc áo khoác đi ra ngoài nói có người liền muốn lấy không một kiện áo khoác ra cửa cho nên liền không có xuyên khổng lưu không cam lòng yếu thế dùng trừng, trừng ánh mắt đi trả lời cố thần hy một bên nói cho nên ngươi trước kia liền đoán được ta sẽ cho ngươi mang áo khoác xuống tới ngươi vừa rồi ở trong điện thoại đó là cô ý chọc giận ta đúng thế cố thần hy xấu bụng cười một tiếng nói ra nhìn ngươi tức giận còn rất có ý tứ lạc khổng lưu ghen tung ô dần dần dày hắn s ở lấy cố thần hy mà nói thế nhưng là ta vừa rồi thật tức giận cố thần hy mũi chân nhẹ nhàng một điểm tại khổng lưu ngoài miệng hôn một cái hiện tại thế nào hiện tại còn giận ta sao bà bảo còn có một chút vậy ta lại hôn một ngụt ba trâm hai nhìn gặp mặt hàn huyên ba câu nói liền hôn cùng một chỗ hai người xích quả đấm đầu đầy hắt tuyến lớn tiếng nhổ nước bọt nói nơi này là đường phố bên trên không phải các người hai cái giường lưới phòng muốn hôn miệng cho ta lăn đi không ai trong góc hôn t ấ u chương s o n g chương hai trăm bảy mươi chín người đối tượng là giáo hoa chương hai trăm bảy mươi chín người đối tượng là giáo hoa bởi vì là trận bóng rổ cho nên học sinh hội thử chủ trì bản thảo địa phương ngay tại trường học sân vận động thất bên trong trong sân bóng rổ giao đại bên ngoài sân bóng rổ có rất nhiều nhưng là thất bên trong sân bóng rổ chỉ có một cái tại sân vận động bên trong bình thường về hội sinh viên trường phụ trách lao sư trồng coi đồng dạng đều là trời mưa xuống lên tiết thể dục thời điểm sẽ cho giáo viên thể dục nhóm lên lớp dùng ngẫu nhiên cũng sẽ ở nơi này tổ chức một chút hoạt động ví dụ như tháng sau muốn tổ chức trường học ca hát trận đấu thất bên trong sân bóng có trên dưới hai tầng t í n h p h ò n g một lần cũng có thể đồng thời dung nạp rất nhiều người xem một tầng bên trái có một cái đài chủ tịch đến lúc đó cố thần hy cùng chầm hà khi chủ trì nói đó là ngồi ở chỗ đó hôm nay thử bản thảo liền không có đi lên đám người tụ t ậ p tại sân bóng r sách ghế ngồi vây quanh thành một vòng tròn hội sinh viên trường hội trưởng tiêu sở sở cùng hai người đơn giản giảng một cái đến lúc đó phải chú ý một ít chuyện sau đó đem bản thảo phát cho nàng hai để các nàng làm quen một chút một hồi đứng tại trong vòng ở giữa nghiệm bản thảo hiện trường ngoại trừ người chủ trì cùng học sinh hội người bên ngoài còn có mấy cái xinh đẹp nữ h à i các nàng đều là từ từng cái học viện chọn lựa ra đội cổ động viên ngoại trừ nhảy lạp lạp nắm bên ngoài khả năng còn muốn phụ trách sau trận đấu ban thưởng công việc các nàng đều là t u y n chọn tỉ mỉ mỹ nữ tự nhiên là phi thường xinh đẹp nhưng lại xinh đẹp cũng không cách nào củng cố thần hy so cố thần hy một người đủ để diễm áp khổng lưu nghĩ thầm ta lão bà sinh đẹp nhất khổng lưu ngồi ở cố thần hy bên người hắn cùng trầm hà một trái một phải đem cố thần hy kẹp ở giữa vị trí tại cái này ngồi vây quanh vòng tròn bên trong ngoại trừ khổng lưu bên ngoài chỉ còn lại hội sinh viên trường phó hội trưởng chu lương một cái nam sinh cái khác đều là nữ sinh chu lương ngồi tại khổng lưu một bên khác giờ phút này khổng lưu một cái tay chống đỡ cái c ằ m cái đầu hơi méo nhìn bên cạnh đang tại trong lòng đọc thẩm bản thảo cố thần hy nàng vi vi hé miệng mặt máy buông xuống nhìn trong tay bản thảo biểu tình mượi phần chuyên chú nghiêm tú cố thần hy cho người ta một loại người sống để người không dám tùy tiện đi quay r ậ y nàng cũng tăng thêm mấy phần n ặ n g cao lãnh đ y vô hình khí t r ạ n g để ở đây đại đa số người đều âm thầm chậm lại hô hấp giống như sợ mình một cái hô hấp âm thanh quá lớn đều sẽ trêu đến đối phương không cao hứng đồng dạng khổng lưu cũng không lý giải đám người này kỳ quái phản ứng bởi vì khổng lưu đã miễn dịch cố thần hy trên thân phát ra vô hình khí t r ạ n g tại khổng lưu xem ra cố thần hy nghiêm túc nhìn bản thảo bộ dáng không chỉ không cao lạnh hơn nữa còn có chút đáng yêu khổng lưu tay chống đỡ cái cảm tâm lý đang suy nghĩ ta lão bà không chỉ xinh đẹp còn có thể yêu h h h h h n g ồ i tại khổng lưu một bên khác chu lương nhìn thấy khổng lưu đang dùng si ngốc ánh mắt nhìn cố thần hy liền vỗ nhẹ hắn bả vai nhắc nhở đừng xem người ta cố giáo hoa có thể cao lãnh với lại nghe nói người ta có bạn trai ngươi không đùa chu lương sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì vừa rồi khổng lưu c ù n g cố thần hy cùng một chỗ dẫn bóng trận thời điểm hắn chạy tới đi nhà vệ sinh cho nên hắn cũng không biết khổng lưu là c ù n g cố thần hy cùng một chỗ đến thậm chí đến bây giờ còn tại hiếu kỳ khổng lưu là tới làm gì khổng lưu mí môi khoe miệng hơi dâng lên hắn nhìn thoáng qua nhắc nhở ta gọi khổng lưu chu lương nhìn tự báo tính danh k h ổ n g lưu trong mắt lóe lên một t i a m mập b ớ c hắn không nhận ra k h ổ n g lưu nhưng là luôn cảm giác cái tên này rất quen thuộc với lại hắn tướng mạo cũng khá quen chu lương luôn cảm giác ở đâu gặp qua k h ổ n g lưu nhưng là lại không nhớ rõ là nơi nào hắn không có suy nghĩ nhiều dù sao thân là hội sinh viên trường phó hội t r ư ở n g hắn mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự t ì n h thấy rất nhiều người trong trường học nhìn quen mắt người hắn nhiều đi đại khái mười phút sau cố thần hy cùng t r ầ m hà cùng một chỗ đứng người lên đi thử bàn thảo hai người đều có chủ cầm kinh nghiệm cho nên toàn bộ quá trình phi thường trôi chạy nói lên thương có ra viện nên tân dạ hội chu lương phi t dừng lại một chút nhìn thoáng qua bên cạnh khẩn lưu khẩn g lưu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm t h ằ m trên đài cố thần hy giống như là nàng tiểu mê đệ mử dạ tiêu sở sở lắc đầu nói khả năng này không lớn dù sao hai nàng có thể đều là thương viện chủ lực liền tính các nàng nguyện ý đến bạch học châu cũng sẽ không thả người với lại giám đạo bạch học châu cái kia chết nương môn g ó c tưởng ta chắc là phải bị hắn đâm cả một đời cuộc sống ha ha chu lương cười cười chu lương quay đầu nhìn còn tại nhìn c h ầ m c h ầ m cố thần hy nhìn khổng lưu liền vô vô hắn bà vai nói ra nhìn ra được ngươi là thật ưa thích cố giáo hoa khổng lưu nhẹ gật đầu nói vậy khẳng định ưa thích ta khuyên ngươi từ bỏ đi nghe nói nàng và bạn trai nàng tình cảm rất tốt ngươi không có khả năng chu lương nghiêng đầu một chút nói tiếp ta nghe ngóng ở đây đội cổ động viên mội tử đều là độc thân ngươi gọi ta âm thanh ca ta có thể suy nghĩ một chút giúp ngươi dắt cái tơ hồng cũng đừng si mê với người khác đối tượng ngươi người còn rất được khổng lưu gãi gãi c á i ốc hỏi nhưng là ngươi không có việc gì hỏi thăm người ra đội cổ động viên mội tử có hay không đối tượng làm gì khu khu chu lương đỏ mặt giải thích cũng không phải nghe n ó n g đó là bình thường nói chuyện phiếm thời điểm hỏi a khổng lưu miệng mở rộng đáp ứng sau đó cười lắc đầu nói đội cổ động viên mọi tử mặc dù xinh đẹp nhưng là ta cảm giác đều không có ta đối với tượng xinh đẹp vẫn là thôi đi cảm ơn ngươi gạo người có đối tượng a ngươi có đối tượng còn nhìn chằm chằm vào người cố giáo hoa nhìn tiểu tử ngươi thật đúng là hoa tâm chu lương liếc k h ổ n g lưu liếc nhìn còn nói thêm những này m ộ i tử có thể đều là trường học trong trăm có một mỹ nữ ngươi lại dám nói các nàng không có ngươi đối tượng xinh đẹp ngươi cho rằng ngươi đối tượng là giáo hoa à. n g ừ n g đúng a k h ổ n g lưu chỉ vào đã hướng hắn đi tới cố thần hy nói ta đối với tượng rút xong ta phải đi b á i m a i a chu lương nghe k h ổ n g lưu nói cái cầm trực tiếp liệt đến bên trên không đợi hắn đem khẩn lưu nói tiêu hóa xong đâu chỉ thấy khẩn lưu mang theo cố thần hy đặt ở trên ghế túi sách sau đó kéo đối phương tây vài giây đồng hồ sau đó chu lương đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó hắn ở trong lòng kinh hô đúng à nên tân dạ hội học ca ta liền nói tiểu tử này làm sao như vậy nhìn quên mắt cố thần hy đối tượng không liền gọi khổng lưu sao trâm hà hỏi tiêu sở sở học tỷ còn có cái khác sự t ì n h sao không có chúng ta liền đi a không có không có các ngươi hai cái đều rất tuyệt tiêu sở sở đứng người lên dựng thẳng ngón tay cái nói đến lúc đó trận bóng trước lại diễn tập một cái là được rồi trâm hà cùng cố thần hy đồng thời mở miệng nói t u t vậy chúng ta đi t ấ u chương xong chương hai trăm tám mươi người lả ta bảo bảo nhà chương hai trăm tám mươi ngươi là ta bảo bảo nha ân tiêu sở s ở nhẹ gật đầu đi ra ngoài thời điểm cố thần hy hỏi k h ổ n g lưu ngươi vừa rồi tại đài bên dưới cùng hội sinh viên trường phó xạ trò chuyện cái gì đâu k h ổ n g lưu chi tiết nói ra hắn nói phải cho ta giới thiệu bạn gái để ta tại đội cổ động viên m ộ i từ bên trong chọn một cái cố thần hy nhẹ nhàng nhữ mày bất động thanh sắc hỏi ngươi chọn lựa k h ổ n g lưu cười hì hì nói còn chưa kịp chọn đâu ngươi lại tới cố thần hy sắc mặt lạnh lẽo chừng chừng nhìn chằm chằm khẩm lưu nói ra ngươi thật đúng là chọn tới khẩn lưu tiếp tục mở cho đồ nói cái tiêu đội cổ động viên muội từ từng cái đều là nhất đ ẳ n g mỹ nữ rất khó không khiến người ta tâm động à. a a a đau đau đau khẩn g lưu lời còn chưa nói hết hắn cũng cảm giác được bên hông thấy lạnh cả người tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một trận cảm giác đau cố thần hy trực tiếp đem hắn trên l ư n g thị t cho vận thành một đống sai sai ta nói đùa ở đâu bà bảo khẩn g lưu nắm cố thần hy tay cầu xin tha thứ nói ra ta cùng hắn nói ta bạn gái thiên hạ đệ nhất đẹp mắt các nàng cũng không sánh nổi người đẹp mắt cố thần hy g ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái hỏi ngươi thật như vậy nói ngừng khẩu chỉ chị chu l ư n g nói không tin ngươi đi hỏi hỏi hỏ Ta tin ngươi. cố thần hy cự tuyệt khổng lưu đề nghị nhưng là sắp đến trước khi ra cửa nàng vẫn là quay đầu dùng tràn ngập h à n ý con ngươi lường chu lương lướt nhìn chu lương bị cố thần hy như vậy t r ừ n g mắt liếc rụt cổ một cái sớm biết sẽ để cho giáo hoa ghi hận bên trên hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không nhàn không chuyện làm tìm khổng lưu đáp lời còn nói khoác muốn cho hắn tìm đúng tượng hiện tại hối hận cũng không kịp rời đi sân vận động sau đó trầm hà hỏi cố thần hy ngươi làm u ố n cùng ta cùng một chỗ đi quay về ký túc xá vẫn là cùng ngươi đối tượng đi ra ngoài chơi cố thần hy nhìn một chút khổng lưu lại nhìn một chút trầm hà nói ra ta cùng ta đối với tượng nhiều đi dạo một hồi. người đi về trước đi được rồi đ ạ t được đáp lại trầm hà có c ẳ n g liền chạy đều không mang về đầu giống như sợ chạy trầm một điểm liền sẽ chết mất giống như khổng lưu nhìn đã nhanh chạy mất tâm trầm hà quay đầu hỏi cố thần hy nàng chạy nhanh như vậy làm gì không biết khả năng cố thần hy lắc đầu nói nàng không muốn lại ăn cầu lương đi ách từ sân vận động sau khi đi ra hai người ở trường học bên trong đi dạo lên hôm nay thời tiết rất tốt bầu trời trong trẹo vạn dặm ánh nắng tươi sáng cũng lãnh đ ạ o hai người tản bộ đến nghệ thuật học viện đằng sau một chỗ trong công viên nhỏ công viên không lớn nhưng là trên bãi cỏ ngồi không ít người có bốn năm tập hợp một chỗ chơi bài hảo hữu có thành tựu song thành đôi nói chuyện trời đất tiểu tình lữ cũng có một thân một mình tới đây ngồi phơi nắng cảm thụ trường học phong cảnh khổng lưu cùng cố thần hy vừa vặn cũng đi mệt tìm một chỗ sạch sẽ m ặ t cỏ ngồi xuống hai người vừa ngồi xuống liên hấp dẫn đến không ít ánh mắt dù cho đã qua thật lâu thời gian vẫn là có không ít người sẽ vụng trộm nhìn hắn hai cố thần hy đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc bởi vì nàng xinh đẹp cho tới nàng cuối tuần rất ít đi ra ngoài đi dạo đại đa số thời điểm đều là c h ạ c ở nhà hoặc là trong túc xá chơi game khổng lưu cũng đã quen thuộc củng cố thần hy đi ra ngoài thời điểm sẽ bị chú ý cảm giác hai người đều không có bị xung quanh ánh mắt ảnh hưởng cố thần hy hỏi khổng lưu chơi game sao khổng lưu nghiêng đầu nhìn một chút cố thần hy nói như vậy tươi đẹp ánh nắng tốt đẹp như vậy không khí ngươi liền chỉ mới nghĩ lấy chơi game à cái kia cố thần hy tiến đến khổng lưu bên hai nhỏ giọng nói cũng không thể tại nhiều như vậy mặt người trước thân thân à cố thần hy một câu trực tiếp đem khổng lưu cho nói đỏ mặt hắn nhìn cố thần hy cái kia giống như cười mà không phải cười biểu tình liền biết nàng là đang cố ý đùa mình chơi khổng lưu trả lời cố quỷ quỷ đồng học ta nhìn ngươi hiện tại tuyệt không sợ giao tiếp xã hội nhà d á m ở loại trường hợp này nói loại này nói ngươi so ta còn sẵn lưu a lược cố thần hy thẻ lưới sau đó giơ điện thoại đến một câu thượng đẳng khổng lưu cũng lấy điện thoại di động ra mở ra nào đó khoảng bốn chữ trò chơi hai người mặt đối mặt sau đó liền rất ít chơi game khổng lưu lúc đầu cũng không thường chơi trước đó cùng cố thần hy yêu online thời điểm nàng mỗi lúc trời tối q u â n lấy khổng lưu chơi game hắn mới mỗi ngày online cố thần hy cũng là n h ả m chán mới chơi cùng khổng lưu nói yêu đương sau đó ban ngày có thể mỗi ngày gặp mặt buổi tối còn vội vàng nấu điện thoại cháo cho nên cũng rất ít chơi hai người thượng đẳng đánh bốn năm đi có thể là bởi vì quá lâu không có chơi nguyên nhân hệ thống cho xứng đôi đối thủ cùng bã đậu một dạng mỗi lần đều là đại thuật phong thắng liên tục mấy cục sau đó hệ thống liền bắt đầu làm yêu bắt đầu xứng đôi heo đồng đội cho khổng lưu tại giai đoạn trước đại ưu thế tình huống dưới cuối cùng vẫn là thua mất trận đấu ván này thua sau đó hai người liền không có đánh khổng lưu chơi game chơi mệt rồi hướng trên bãi cỏ một nằm nhìn lam lam bầu trời bắt đầu ngần người lần trước nhìn như vậy bầu trời hay là tại huấn luyện quân sự thời điểm cố thần hy ngồi tại khổng lưu bên cạnh mặc dù không có nằm xuống nhưng cũng n ử a đầu nhìn lên bầu trời không bao lâu, một cái chơi r i ề u xuất hiện ở hai người trong tầm mắt ngay sau đó là cái thứ hai chơi r i ề u sau đó là cái thứ ba c ò n thứ tư hai người theo cơn gió tranh tuyến nhìn lại trên bãi có đến một đám người đang tại tổ chức chơi r i ề u trong đó còn có mấy người chơi r i ề u không có bắt đầu thả cố thần hy vô vũ khổng lưu ngực chỉ vào cái hướng kia nói ra cái kia nhìn hào hào chơi ngươi chưa thả qua chơi r i ề u sao khi còn bé chơi qua sau khi lớn lên liền không có chơi qua khổng lưu ngồi dậy đến đối với cố thần hy nói vậy chúng ta cũng đi mượn một cái tới thả á hai người nói làm liền làm đứng người lên vỗ vỗ trên nông đụy hôm nay phong kỳ thực không quá lớn muốn đem chơi d i ề u bay lên làm một môn công việc kỹ thuật hai người cùng một chỗ thả một cái chơi rượu chạy việc cực giao cho khẩu lưu cố thần hy liền đứng ở phía sau thả tuyến là được rồi mấy lần nếm thử thất bại sau đó cố thần h cái nhìn đầu đầy mồ hôi khẩu lưu có chút đau lòng nói ngươi nếu làm bệnh chúng ta liền không đùa được rồi canh trừng tranh còn cho người ta à không có việc gì khổng lưu xoa xoa trên c h á n mồ hôi nói hiện tại gió lớn đi lên chúng ta thử lại một thử Tốt. một trận gió lớn thổi qua chơi d i ề u dựa thế bay lên khổng lưu bận rộn mai mối để chơi d i ề u có thể bảo trì bình ổn phi hành sau đó chậm rãi bung tay cố thần hy cũng đi theo khổng lưu khẩu lệnh bắt đầu thu dây thả tuyến không bao lâu chơi d i ề u thật đúng là để hai người bọn họ thả bay ha ha ha cố thần hy cợi như đứa bé con giống như nói khổng tùy túy mau nhìn nó bay thật cao thấy được khổng lưu một mặt cương t r i ề u đưa tay sờ lên cố thần h y đầu nhìn khổng lưu trên c h á n toát ra tinh mịn mồ hôi cố thần h y canh chừng tranh tuyến trục giao cho khổng lưu trong tay sau đó từ trong túi lấy ra một sợi t ơ khăn ban khổng lưu xoa xoa cái chán mồ hôi một bên lau nàng còn một bên trách cứ tại sao phải bỏ công như vậy chạy tất cả đều là mồ hôi khổng lưu cười một cái nói ta sợ chơi diều không bay nổi đến có người muốn khóc nhẹ phốc phốc cố thần h y h é miệng cười một tiếng nàng giả trang tức giận b i u môi nói ngươi mới khóc nhẹ đâu ta lại không phải tiểu hải tử ngươi không phải tiểu hải tử ngươi là ta bảo, bảo nha cố thần hy đỏ mặt đến bên hai tấu chương xong chương hai trăm tám mươi mốt chụp ảnh miễn phí xóa chiếu một trăm chương hai trăm tám mươi mốt chụp ảnh miễn phí xóa chiếu một trăm n ó i trở lại gió này tranh có chút ít khổng lưu n g ử a đầu nhìn đang tại một chút xíu tăng lên chơi rượu nói đến lúc đó tết thanh minh chúng ta đi mua cái lớn một chút chơi rượu đến thả a tốt lắm tốt lắm cố thần hy nhìn về phía khổng lưu nói n h i ề u mua mấy cái đến lúc đó chúng ta nhiều hô điểm bằng h ư u cùng đi chơi rượu ân khổng lưu đáp ứng cũng túi đầu đi xem cố thần hy giang g i c hai người mắt đôi mắt một khắc này cửa chấp tiếng vang lên hai người đồng thời ngừng đầu nhìn về phía cái tia phát ra âm thanh phương hướng một người mặc màu trắng trang phục bình thường tay cầm máy ảnh xoáy ca đang tại đập hai người bọn họ cái tia xoáy ca không phải người khác chính là bạch học châu gian g i ắ c thấy hai người đồng thời nhìn về phía mình bạch học châu lại lập tức chụp hình một tấm hai người đồng thời nhìn ống kính tấm ảnh chụp hình xong bạch học châu v u ô n g xuống máy ảnh nói ra buổi chiều tốt nhà hai vị k h n g lưu phất phất tay nói ra họ c ổ n công trường thật là đúng gì ta cố thần hy nói ra người chụp ảnh chúng ta Hắc, ta đây cũng không phải là chụp ảnh ta đây là trắng trợn chụp hình bạch học châu cười đi hướng hai người sau đó đem vừa rồi hai tấm tấm ảnh mở ra cho hai người nhìn tràn đầy tự tin nói thế nào ta chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không trong tấm ảnh khổng lưu đôi tay nắm chặt cuộn dây d i ề u thoáng cúi đầu ánh mắt cưng chiều rơi vào cố thần hy trên mặt mà cố thần hy một tay kéo khổng lưu thủ đoạn một cái tay khác nắm lấy vừa là khổng lưu lau mồ hôi khắt lụa nàng vi vi ngửa đầu hai người ánh mắt không hẹn mà gặp khoe miệng đều ăn ý hơi g ư ơ n g lên đang tại chơi diều hai người ngọt ngào ánh mắt giao lưu cùng tương tác lộ ra vô cùng ngọc nào mà một màn này vừa lúc bị bạch học châu tấm thứ hai hai người tư thế không thay đổi nhưng cái đầu toàn bộ quay lại ánh mắt rơi vào ống kính bên trên bởi vì là chụp hình cho nên hai người biểu tình rất tự nhiên thậm chí trong mắt còn mang theo vài phần nghĩ hoặc nhưng nguyên nhân chính là như thế tấm ảnh mới có thể lộ ra tự nhiên không tận lực ngư bức k h ô n g lưu đối với bạch học châu giơ ngón tay cái lên nói một tiếng ngư bức cũng đủ để khẳng định bạch học châu kỹ thuật cũng cứ như vậy đi cố thần hy mặt không biểu tình bình luận đánh giá xong nàng nhàn nhạt nói xóa xóa trước đó phát ta một phần bạch học châu h í mắt cười hì, hì nói ra chụp ảnh miễn phí phát tấm ảnh năm mươi xóa tấm ảnh một trăm cố thần hy dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói một trăm phát thêm xóa không thể nhiều hơn nữa cắt bạch học châu mím môi một cái nói phú bà càng ngày càng nhỏ t ứ c giận không có cách nào cố thần hy đem cái đầu hướng k h ổ n g lưu trên bờ vai ních lại gần nói muốn n u ô i bạn trai chật chật chật bạch học châu xách xách miệng một mặt ghét bỏ nói phiền nhất các ngươi những này tùy thời tùy chỗ tú ân ái tiểu t ì n h lữ k h ổ n g lưu cùng cố thần hy liếc nhau một cái sau đó ha ha ha hai người tiếng cười là đối với độc thân cầu lớn nhất đả kích bạch học châu cắn răng một lát sau nói ra tấm ảnh ta trở về dẫn vào máy tính lại phát cho các ngươi cố thần hy lên lập tiếng, đi. Học châu suy nghĩ một chút còn nói, đúng, liền thăng năm sinh cũng một chút ta tức thứ đi. đại Bạch học châu học, học suy muốn nhiệm hội tư không ỳ mới, muốn ngươi có a y k h pháp đi lên trên một chút á cái i làm cái p ó hội trưởng cái gì? Không hứng h cái trưởng t gì? Cố h hy không chút ầ n do dự cự tuyệt bạch học châu đề nghị ta đến học sinh hội đều là bị tiểu hà kéo tới loại số tiền này thiếu có nhiều việc còn phiền phức sống ta mới không làm đâu người bộ trưởng này ta đều không phải là rất muốn làm tốt ta tốt ta bạch học châu n a i vậy ngươi cũng nên bồi dưỡng người mới cố thần hy suy nghĩ một chút nhàn nhạt mở miệng nói tô nhã liền rất tốt bạch học châu hít mắt một mặt di mẫu cười nói nhìn ra được ngươi rất ưa thích tiểu cô nương này bạch học châu trong lời nói ưa thích cũng không phải phổ thông ưa thế cố thần hy lường bạch học châu lướt nhìn ngươi chết đi ta hướng giới tính bình thường ha ha ha bạch học châu t u é t miệng cười lên chỉ có khổng lưu một mặt mộng hỏi các ngươi đang nói chuyện gì cố thần hy quay đầu đối với khổng lưu nói tiểu hai t ử đừng hỏi nhiều như vậy a khổng lưu cũng coi là cảm nhận được giữa chưa bị hắn huấn đ ố hoành viễn cảm giác tiểu bạch ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu ba người nói chuyện phiếm thời điểm một cái tướng mạo phi thường khốc xoáy tóc ngắn nữ h à i đi tới đứng ở bạch học c h â u bên người nữ h à i tóc ngắn vừa vặn qua thai chiều dài nóng cái rất xoáy chia ba bảy đường vân kiểu tóc góc cạnh rõ ràng mặt mày để nàng xem thấy có mấy phần nam nhân giống nàng mắt trái lông mày xương bên trên cái mũi bên trái cùng bờ môi bên trái đều đánh đinh trên lỗ thai cũng treo hai cái khoa trường thập tự giá bông thai với lại xuyên vác cũng phi thường có phong cách nghiên cứu là loại kia trung tính h ắ cám phong xuyên vác lên thân là một kiện màu đen áo hai dây bên ngoài vắt một kiện tu thân áo ra màu đen áo khoác h ạ thân quần cũng là bên ngoài, loại kia rộng loại này phi thường có cá tính phong cách rất hiếm thấy c h ỉ ít ở trường học không quá có thể nhìn thấy cố thần hy hướng về phía nữ hải k i a phất phất tay nói phùng nóng ánh học tỷ đã lâu không gặp ngươi trường nào thì trở về là tiểu hy nha phùng nóng ánh nguyên bản lạnh lùng mặt b ộ kẻ khi nhìn đến cố thần hy trong nháy mắt lập tức răng ra nàng kéo cố thần hy tay mỉm cười nói s ắ c thực rất lâu không gặp đâu ta liền cái này học kỳ vừa trở về không có mấy ngày k h ô n g lưu đứng ở một bên nhìn chằm chằm cái này gọi phùng nóng ánh nữ sinh mặt quan sát tỉ mỉ mấy giây hắn luôn cảm giác mình giống như s o á vì đề â ngắn thời điểm s o á qua gương mặt này cố ả m mắt nhìn chăm giác Phùng Nóng ánh Ánh chú c bị nhìn nhìn phía quay đầu về thần hy nhẹ k h ổ gật đầu không phải giả tin tức thật nói chuyện với lại nói chuyện rất lâu cố thần hy nói đến còn vô ý thức nắm tay sắn chặt hơn cố thần hy lấp nhìn cố thần hy lấp nhìn sau đó quay đầu đối với phùng nóng ánh phất phất tay vừa cười vừa nói ngươi tốt ta gọi k h ổ n g lưu cố thần hy bạn trai phùng nóng ánh cũng phất phất tay lễ phép giới thiệu mình ngươi tốt nghệ thuật học viện âm nhạc hệ phùng nóng ánh hai người đơn giản lên tiếng chào sau đó phùng nóng ánh ánh mắt nhìn về phía bạch học châu nàng tức giận nói ra ta đi cái phòng vệ sinh thời gian ngươi thế mà chạy vô tung vô ảnh ách bạch học châu mí môi ấ y n ấ y cười một cái nói ta đây không phải cũng không có đi xa sao ngay tại các ngươi nghệ thuật học viện đằng sau nơi này đi dạo liền ngươi lý do nhiều phùng n n g ánh g i nắm đấm tại bạch học châu trên bờ vai đập một cái nàng nói, để ngươi bồi ta đi ra chụp ảnh ngươi cầm lấy ta máy ảnh loạn đợm ngươi muốn bị đánh có phải hay không bạch học châu một mặt vô tội n h ố n vai nói ra thế nhưng ngươi đã đánh ta đi ngươi nha phùng á n g ánh lượm bạch học châu liếc nhìn sau đó quay đầu nhìn về phía cố thần hy thời điểm biểu tình lại trở nên mười phần ôn h ò a nàng đối với cố thần hy nói tiểu hy trước không cùng các ngươi hàn huyên ta kéo hắn đi chụp ảnh cố thần hy gật đầu nói đi học t h gặp lại tiểu hy gặp lại tấu chương xong chương hai trăm tám mươi hai chơi diều chạy chương hai trăm tám mươi hai chơi diều chạy chờ sau khi hai người đi không lưu đợi khổng lưu đem lời hỏi ra lời cố thần hy trước hết một bước tức đáp bạch học châu ưa thích nam phùng nóng ánh ưa thích nữ đã nhìn ra khổng lưu gãi gãi đầu nói trước kia ta làm sao không có phát hiện trong trường học cùng thế mà nhiều như vậy cố thần hy cau mày nhìn khổng lưu ném ra một cái phi thường trí mạng vấn đề ngươi không có việc gì đi chú ý cái này làm gì á c h nói cũng đối khổng lưu suy nghĩ một chút lại hỏi tại sao ta cảm giác ta tại trên internet gặp qua nữ sinh này ngươi hẳn là soát đến phủ ngóng ánh học tỷ ít lâm video ngắn đi cố thần h i một bên nói một bên mở ra điện thoại ấn mở phủ ngóng ánh ít t h ư ơ n hảo bên trong là nàng một bên đánh bạn một bên ca hát hình ảnh video là nửa năm trước đợp lúc ấy nàng xuyên v ắ t phong cách liền rất ám hắc nhưng còn không có ở trên mặt đánh lông mày đinh môi đinh những vật này trong video hát hẳn là nàng nguyên ca hát khúc là một bài dốc phong cách ca khúc cố thần hy một bên lật lên phùng nóng á n h ít âm trang chủ vừa hướng khổng lưu nói ra phùng học tỷ rất có tài hoa nàng không chỉ biết đủ loại nhạc khí hơn nữa còn sẽ tự mình biết khúc viết chữ đơn giản đó là âm nhạc phương diện tiểu thiên tài tuyển thủ trước đó không có tạm nghỉ học thời điểm nàng thường xuyên sẽ đem mình viết ca phát đến v i d e o ngắn bình đài bên trên khổng lưu vô vô cái đầu nói ra ngươi nói như vậy đó phải là ta trước đó khả năng soát đến nàng hát ca nàng nghỉ học là có ý gì khổng lưu chú ý tới cố thần hy trong lời nói một cái trọng điểm cố thần hy đối với khổng lưu giải thích nói nàng đại tam đến trường kỳ s i n nghỉ học cụ thể nguyên nhân gì ta không biết nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ tạm nghỉ học một năm đâu không nghĩ đến nửa năm liền trở lại à khổng lưu lập tức gật đầu nói trách không được trách không được ngươi nhìn thấy nàng câu nói đầu tiên là đã lâu không gặp đâu h ư hừ cố thần hy nhẹ gật đầu hai người liếc nhau một cái đồng thời mở miệng nói luôn cảm giác giống như có chuyện gì quên chơi diều hai người đồng thời ngầm đầu nhìn về phía bầu trời hai người thả chơi diều còn cao cao bay lên khổng lưu lúc này mới yên lòng lại nói ra còn tốt còn tốt không có rơi xuống vừa rồi nói chuyện phiếm trò chuyện quá đầu nhập canh trừng tranh đều quên hết chờ chờ một chút cố thần hy chọc chọc k h ổ n g lưu cánh tay chỉ vào trong tay hắn cuộn dây diều nói đây tuyến làm sao tiêu nhịu xuống a k h ổ n g lưu túi đầu xem xét lúc này mới phát hiện dây diều giống như có chút không đúng hắn liên tục không ngừng thu lại tuyến không thu còn không nên gấp đây vừa thu lại hắn mới phát hiện dây diều đã gây mất trong tay hắn tuyến cắm ở g i à n nóng điều hòa hàng rào phòng vệ bên trên hàng rào phòng vệ miếng sắt xé đứt dây diều sức chỉ chơi diều đã không thể khống chế càng bay càng cao Xong đợi. Khổng lưu Chơi vì u tạm b mụ mụ i càng càng đồng, đồng học kia người rất tốt biết được chơi rượu đoạn tuyến bay mất sau đó cũng không có hướng hai người yêu cầu bồi thường khổng lưu chủ động đưa ra phải bồi thường hắn chơi rượu tiền hắn cũng không cần nói là không đáng giá bao nhiêu tiền không cần thiết bồi nhưng cuối cùng hai người vẫn là bồi thường một trăm khối tiền tiền mặt cho đối phương bạn học kia còn chuẩn bị đem nhiều tiền trả lại nhưng khổng lưu cùng cố thần hy bồi xong tiền sau đó liền rời đi cũng không có cho hắn thối tiền lẻ cơ hội quay về ký túc xá đường bên trên khổng lưu như có điều suy nghĩ nói lần sau chơi r ư ợ u nhất định phải mua kiên cổ tuyến cố thần hy nghe vậy nửa đ ù a nửa thật nói ra ngươi tại sao không nói lần sau túi cái cái gì đều không có sân chống đến chơi r ư ợ u đâu khổng lưu vô bàn tay một cái nói ra ý kiến hay a ta cảm thấy đi đừng đừng đừng. thấy khổng lưu tưởng thật cố thần hy vội vàng khoát tay nói ta vừa nói chơi khổng lưu lập tức nói ra ta không nói lây chơi ta nghiêm túc chúng ta đi túi cái trận chơi diều a đối với khổng lưu nói cố thần hy thực sự không biết nên làm sao phản bác ngươi muốn nói hắn nhiều tiền thiêu đến hoảng à giống như cũng không thành vấn đề khổng ra xác thực nhiều tiền thiêu đến hoảng ngắn ngủi nghĩ mấy giây sau đó cố thần hy nói đi tính ngươi lợi hại đem cố thần hy đưa về nữ sinh ký túc xá sau đó khổng lưu cũng trở về đến nam sinh ký túc xá trần trí thụy đi phòng tập thể thao vương kỳ tại hòa bình biệt thự làm kiếm chức chỉ còn lại đỗ hoành viễn một người tại trong túc xá chơi đùa điện thoại học tập quay c h u kỹ xảo nhìn đỗ h à n h viễn đang tại đối với một cái con chuột vật kính khổng lưu hỏi ngươi chúng cái gì do đâu ta tại học tập như thế nào đập video đâu ngươi nhìn ta đập thế nào đỗ hành o viễn nói đến đem vừa rồi quay chụp đồ vật cho k h ổ n g lưu nhìn k h ổ n g lưu sau khi xem xong hai mắt tối sầm nhìn ra được đỗ hành o viễn muốn mô phỏng một ít đại bài mỹ trang sản phẩm cao lớn bên trên vận kính chuyển trận hình ảnh nhưng không có đập tốt liền có một cỗ nồng đậm làm cậu thả khí tức ở bên trong k h ổ n g lưu đẩy ra đỗ hành o viễn tay nói ra để ngươi làm từ truyền thông lại không để ngươi đi đó n phim ngươi học những này có không có làm gì đỗ hành viễn gãi gãi đầu nói cái t i ế không học cái này hẳn là học cái gì ngươi muốn làm từ truyền thông không trước tiên cần phải học như thế nào đập khổng lưu cắt ngang đ ố i hoành viên nói sau đó nói một cái tốt nội dung ví dụ như vì sao vận kính quan trọng hơn ngươi soát video ngắn thời điểm gặp qua mấy cái video blogger vận kính rất lợi hại lợi hại đại blogger đều là có đ o à n đội ngươi đem nội dung làm xong cái khác sau này hay nói lợi hại a n g h e xong khổng lưu nói đ ố i hoành viên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác hắn giơ ngón tay cái lên nói ra lao lưu ngươi thật giống như rất hiểu bộ dáng khổng lưu vô vô đ ố i hoành viên bà vai bình thường nhiều soát điểm thấp n g a video nhỏ ngươi lại so với ta càng hiểu đỗ h à n h viên nói ra kỳ thực ta gần đây cũng có suy nghĩ qua nên đập chút gì nội dung mới dễ giang hỏa ta cảm thấy chúng ta đã ở trường học vậy liền hẳn là đập điểm trường học đừng nghĩ đập k h ổ n g lưu lần nữa cắt ngang đ ố i hoành viên nói sau đó nói đập video chính là muốn hành động lên chỉ nói là không dùng cầm lấy ngươi điện thoại đi ra ngoài đập thấy cái gì đập cái gì đi thôi t ố t ta cái này đi đ ố i hoành viễn bị k h ổ n g lưu một câu trực tiếp khích l ệ đến giấy lên đấu trí hắn cầm điện thoại di động lên liền đi ra cửa nhìn đ ố i hoành viễn rời đi bóng lưng khẩn lưu hài lòng cười cười tất lắc l ư đi lần này không ai ồn à o ta đi ngủ khẩn lưu bỏ lên giường đắp chan mỹ mỹ ngủ lên cuối tuần không ngủ được đó là đang lãng phí sinh mệnh tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi ba tiểu trần mệnh không chương hai trăm tám mươi ba tiểu trần mệnh không nếu như một người ban ngày đi ngủ nói như vậy hắn liền sẽ rất thoải mái nếu như là trời mưa xuống đi ngủ nói như vậy hắn liền sẽ thoải mái hơn khổng lưu buổi chiều mỹ mỹ ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm đã là bảy giờ tối trần trí t h ủ y vừa tắm rửa xong m ắ c đ ầ u quần cộc liền từ trong phòng vệ sinh đi ra nhìn từ trên giường ngồi dậy đến khổng lưu hắn nói ra khổng ca ngươi đã tình a ân k h ô n g lưu rủi rủi con mắt con mắt hít lại nhìn trần trí thụy nói ngươi sẽ không ở phòng tập thể thao đợi cho hiện tại mới trở về à? đúng vở chiều trạng thái tốt l i ê n luyện nhiều một hồi trần trí thụy nói đến hoạt động một chút hắn cân đối từ trung tuần tháng riêng hạ quyết tâm muốn giảm béo cho đến bây giờ đã qua hơn hai tháng tại trần trí thụy nghiêm ngặt không chế đ ồ ăn thu hút lượng cùng kiên trì không ngừng nỗ lực rèn luyện dưới cả người hắn thân thể đều phát sinh so sánh rõ ràng biến hóa mặt cũng nhỏ đi rất nhiều khổng lưu ngồi ở trên giường nhìn vừa tắm rửa xong không mặc quần áo trần trí thụy nói ra tiểu trần ngươi thật gầy nghe khổng lưu nói trần trí thụy đi tới trước gương quan sát một chút mình bây giờ dáng người trước kia trần trí thụy cho tới bây giờ không đi soi gương cũng cho tới bây giờ không đi chú ý mình dáng người hoặc là thay cái thuyết pháp hắn không dám quá đi chú ý mình dáng người map cái chữ này từ nhỏ đến lớn liền nương theo hắn khoảng giống như là vung đi không được nguyền ruộng một dạng quay chung quanh hắn bên hai hắn e sợ tại nhìn thẳng vào mình dáng người cùng lúc đó hắn cũng e ngại đi nhìn thẳng vào cái kia nhát gan mình thế nhân đều muốn trở thành dáng người thon thả bị tất cả người tung hô cái loại người này nhưng không có mấy người có thể ăn tự kỷ l u t đắng trần trí thụy nhìn kính bên t r o mình Cái trần càng cũng có chịu được còn là hơn mình, hắn không nhiều hắn hắn nên không đỏ đây đây đủ. khổ hồi vì vui bởi biết, Với lại, vẻ, báo. t xa xa trí thụy bắt chuẩn giảm béo xác thân cao là một m bảy mươi bảy đi giày nói đại khái có thể sờ đến một m tám ngưỡng cửa này hắn cái này thân cao gây đến một trăm năm mươi liền đã xem như bình thường thể trọng nếu như muốn truy cầu thấp mỡ cơ thể nói vậy liền một trăm bốn mươi cân có thể tham khảo quốc dân lão công vui h ế n thân cao thể trọng hắn một m m tám m hai thể trọng tại một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi cân cái khu vực này ở giữa bên trong nếu như dựa theo một tháng gậy mười cân tốc độ giảm nghèo nói đại khái còn cần sáu đến mười tháng hắn có thể gây đến tiêu chuẩn thể trọng như vậy kế hoạch xuống tới tiểu trần còn muốn ăn nửa năm đáng a khổng lưu lo lắng hỏi một câu mệnh không tiểu trần trần trí thụy ngẩn đầu nhìn khổng lưu hắn không có trực tiếp giải đáp khổng lưu nói mà là nói khổng ca ngươi là trong trường học cái thứ hai hỏi như vậy ta người k h ô n g lưu cười cười hắn nói cái trước là châu tiểu nam a ân trần trí thụy nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào kệ sách ở giữa đặt cái kia bình chưa mở ra nước khoáng bên trên hắn đưa tay đem nước khoáng cầm xuống dưới bình nước khoáng thân bình không có cho bụi trần trí thụy nói tất cả người đều chỉ quan tâm ngươi gầy bao nhiêu thời điểm có một người sẽ hỏi ngươi có mệnh hay không k h ô n g lưu không nói gì hắn vô pháp giải đáp trần trí thụy vấn đề trần trí thụy tiếp tục nói ta biết nàng đối với ta quan tâm chỉ là xuất phát từ giữa bằng hữu loại kia quan tâm từ nhỏ đến lớn ta một mực bởi vì giá người tự thi cũng không có bằng hữu gì càng đừng đề cập cùng nữ hải tử làm bằng hữu ta hy vọng mình có thể trở nên càng tốt hơn nói đến đây thời điểm trần trí thụy âm thanh rõ ràng nghẹn ngào một cái k h ô n g lưu nói tiếp trở nên càng tốt hơn không còn tự thi dù là chỉ là cùng nàng làm bằng hữu cũng biết thật cao hứng cũng đủ hài lòng đúng không đúng à, ta xác thực ưa thích châu tiểu nam thế nhưng là nàng có nàng rộng lớn khát vọng ta biết mình cùng với nàng cơ hội xa vời cho nên trần trí thụy dừng một chút do dự vài giây đồng hồ về sau nói ra ta không hy vọng xa vời quá nhiều chỉ cần có thể duy trì chúng ta hiện tại hữu nghị như vậy đủ rồi khổng lưu không có ý định cùng trần trí thụy tiếp tục trò chuyện phương diện này chủ đề tình cảm loại vật này là hai bọn hắn sự tình ngoại nhân nói lại nhiều cũng là không dùng hắn cười một cái nói thời gian còn dài đây cố lên nha ân trần trí thụy nhẹ gật đầu một lát sau hắn tỉnh h mời khổng lưu cùng đi nhà ăn ăn cơm khổng ca đi ăn cơm sao đi hai người nói đi là đi trực tiếp rời khỏi ký túc xá hai người đi không bao lâu đi ra ngoài đập tài liệu đỗ hoành viễn liền trở lại hắn đẩy cửa ra, hô to một tiếng các linh đệ mau đến xem nhìn ta hôm nay quay chụp thành quả đáp lại hắn là hoàn toàn yên tĩnh ta dựa vào toàn đều không tại ký túc xá đỗ hoành viễn nhìn trống rông ký túc xá nói một mình nói thiệt thòi ta vừa rồi còn bày nửa ngày bó sợ bày cho không khí nhìn hắn cầm điện thoại di động lên tại ký túc xá trong nhóm phát khởi tin tức hỏi thăm ba người khác đ ộ n g tính vương kỳ tan tầm sau đó còn chưa kịp quay về ký túc xá đâu liền thu vào đội giáo viên người phụ trách phát tới tin tức nhóm để hắn đi sân bóng rổ tập hợp hắn bây giờ tại sân bóng rổ đâu khổng lưu cùng trần trí thụy nhưng là tại nhà ăn ăn cơm hai người bọn họ còn cố ý đem đang dùng cơm hình ảnh đập phát tại trong nhóm dụ hoặc đỗ hoành viễn đỗ hoành viễn lập tức tại trong nhóm phát nói ăn cơm không gọi ta các ngươi thật đáng chết ta cho ta điểm một phần ta đến ngay không lưu ăn cái gì đỗ hoành viễn đ ầ u tương thịt nướng sao quả cả lại đến cái sợi khoai tây mười phút sau đỗ hoành viễn xuất hiện ở nhà ăn đỗ hoành viễn vừa ngồi xuống liền thấy trần trí thụy đứng dậy đi đưa bàn ăn hắn nói tiểu trần ngươi thế nào đều đã ăn xong trần trí thụy gật đầu nói ân a ta buổi tối không thể ăn nhiều trần trí thụy buổi tối liền ăn một tiểu đấm cơm phối hợp một điểm rau quả cùng thịt cả sau đó lại đi mua hai cái lộ trứng nửa đêm đói bụng liền hướng một chén nhỏ bột r ô tê in l ó t giả một m chút gây nhanh cũng không phải không có nguyên nhân k h ổ n g lưu cũng m a u ăn xong hắn chỉ còn lại nửa bát cơm vì chờ đỗ hoành viễn hắn chậm dại ăn một bên nói chuyện p h í m lên người hôm nay buổi chiều đều đập cái gì đập phong cảnh còn đập trong trường học n g ỗ n g đỗ hoành viễn vừa nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho k h ổ n g lưu nhìn hắn buổi chiều hôm nay đập đồ vật k h ổ n g lưu nghe xong hắn nói nói về sau liền đã đối với hắn đập đồ vật không nhiều hứng thú lắm kết quả sau khi xem xong càng là mắt tối xầm lại k h ân đỗ hoành viễn, viễn phi thường thành thật nhẹ gật đầu tiểu tử ngươi khổng lưu mệt mỏi đều chẳng muốn mang hắn tích tích tít ba người điện thoại đồng thời vang lên lên khổng lưu cầm điện thoại di động lên xem xét là tin tức nhóm vương kỷ các minh đệ ta vào đội giáo viên thấu chương xong chương hai trăm tám mươi bốn chăm sóc một chút chương hai trăm tám mươi bốn chăm sóc một chút vương kỳ trúng tuyển đội giáo viên mấy người cũng là rất kinh ngạc dù sao trước đó vương kỳ nói đến báo danh người đều là vạm vỡ loại kia hắn không chiếm ưu thế bây giờ còn có thể trúng tuyển nói rõ vương kỳ vẫn có chút bản lĩnh ở trên người đỗ hoành viễn trực tiếp tại trong nhóm vương kỳ nói ra đây không phải mời mấy ca ăn cơm à. vương kỳ ta liền vào đội giáo viên lại không phải t r ú n g số độc đắc cái này cũng muốn ta mời khách ăn cơm à. đỗ hoành viễn không ăn cơm mời ta uống đồ uống cũng được ta muốn uống có ca vương kỳ không có vấn đề mấy bình có ca đại gia ta vẫn là mời lên các ngươi cơm nước xong xuôi không đã ăn xong đến sân vận động tìm ta trần trí thụy vương ca đừng mua ta cái tia phần ta giảm béo không thể uống có ca đỗ hành o viễn cái kia bình cho ta ta uống khổng lưu một đêm hai bình có ca làm sao không uống chết ngươi mặc dù hai người an vị tại hai đôi mặt khổng lưu ngẩng đầu liền có thể mắng đ ỗ hành o viễn nhưng hắn đó là muốn tại trên internet t r e o chọc đối phương đỗ hành o viễn nhìn khổng lưu phát tại trong nhóm tin tức lập tức ngẩu đối với khổng lưu giơ lên ngón tay giữa lấy đó kính y khổng lưu cũng không cam chịu yếu thế q a y về một món giữa sau đó nói ăn ngươi cơm cho ngươi thêm năm phút đồng hồ ăn không hết chúng ta liền không đợi ngươi ta dựa vào đ ừ n g a ta ăn đỗ hoành viên nói đến b ư n g lên bàn ăn bắt đầu mánh liệt mánh liệt với cơm hai ba miếng liền đem cơm ăn xong cơm nước xong xuôi sau đó ba người từ nhà ăn xuất phát đi sân vận động tìm vương kỳ bóng rổ đội giáo viên đêm nay tại sân vận động trong sân bóng rổ tổ chức người mới về chỗ hội nghị buổi chiều khổng lưu liền củng cố thần hy đã tới sân bóng rổ lại đến hắn đã là xe nhẹ đứng quen bọn hắn đến thời điểm đội giáo viên hội nghị còn không có kết thúc ba người ngay tại sân vận động thất bên trong sân cầu lông nghỉ ngơi ghế rựa ngồi lấy chờ vương kỳ đợi đại khái mười mấy phút bộ vương kỳ bọn hắn hội nghị rốt c ụ c kết thúc lục tục no ngoe có người đi ra ngoài khổng lưu ba người thấy thế đứng dậy đi hướng sân bóng cửa vào vương kỳ cũng hướng lấy cửa ra vào đi tới nhìn thấy ba người hắn lập tức giơ cao lên cánh tay cơ cơ ngoại trừ vương kỳ bên ngoài khổng lưu còn chứng kiến một cái buổi c h i ề u mới quen người quen chu lương chu lương cũng tương tự thấy được khổng lưu hắn hướng khổng lưu bên này vây vây tay đỗ hành viễn cùng trần trí thụy nhìn một chút chu lương lại nhìn khổng lưu hai người đồng thời mở miệng hỏi khổng ca lao lưu người kia là tại cùng ngươi chào hỏi khổng lưu nhẹ gật đầu nói ân hắn là hội sinh viên trưởng phó hội trưởng, gọi nói chuyện thời khắc vương kỷ cùng chu lương đã đồng thời hướng phía k h ổ n g lưu bọn hắn ba đi tới k h ổ n g lưu mở miệng nói chu hội phó làm sao cũng tại đây a chu lương mang theo vài phần vẻ kiêu ngạo ngầm đầu nói ra trường học đội bóng rổ đều thuộc về chúng ta học sinh hội quản ngươi nói ta vì cái gì tại nơi này k h ổ n g lưu giơ ngón tay cái lên nói ra vậy ngươi vẫn rất lợi hại nào có ngươi lợi hại chu lương tiến đến k h ổ n g lưu bên cạnh chất vấn ngươi buổi chiều đi ra ngoài thời điểm cùng bạn gái của ngươi trò chuyện cái gì nàng vì cái gì chừng ta khẩn lưu liếm n ô i một cái cười nói ta nói ngươi muốn tại đội cổ động viên hội từ bên trong giới thiệu cho ta cái đối tượng n g ư ơ i thật như vậy nói ân không phải ngươi sao có thể nói như vậy bạn gái của ngươi chẳng lẽ không tức giận sao tức giận a bất quá là sinh ngươi khí khổng lưu mí môi lộ ra một cái phi thường xấu bụng nụ cười không phải ngươi chu lương chỉ vào khổng lưu nói tiểu tử ngươi hại người rất nặng a ha ha ha khổng lưu toét miệng cười một tiếng vương kỳ ở một bên nói ra lão lưu ngươi còn nhận thức chu học trường a khổng lưu giống như là muốn phủi sạch quan hệ một dạng nói ra cùng hắn không quen buổi chiều mới nhận thức cái gì gọi là không quen chu lương không vui liếc khổng lưu liếc nhìn nói ra thiệt thòi ta còn muốn lấy giới thiệu cho ngươi đối tượng ngươi lại đến một câu chúng ta không quen đây cũng quá để ta hạ tâm k h ổ n g lưu thuận theo chu lương lại nói nói tốt tốt tốt chúng ta quen chúng ta là quá mệnh anh em tốt được rồi chu lương nhẹ gật đầu nói đây còn tạm được hắn vừa dứt lời k h ổ n g lưu liền chỉ vào vương kỳ nói ra đây là ta anh em tốt tốt bạn cùng phòng hắn cứ gọi vương kỳ hôm nay vừa vào đội giáo viên về sau liền làm phiền anh em tốt người đa đa chiếu khán không có vấn đề chu lương phi thường sảng khoái đáp ứng xuống tới nhưng là đáp ứng xong sau hắn cũng cảm giác có chỗ nào không thích hợp chu lương nội tâm kỳ quái làm sao có một loại rơi vào cái bẫy cảm giác khổng lưu ở trong lòng đầu cười điên rồi hắn n g h ĩ thầm cái này phó hội trưởng làm sao ngu ngơ lập tức liền mắc b ấy bất quá hắn người ngược lại là lòng nhiệt tình đáng ra cái dao ở một bên làm bối cảnh tấm ba người nhìn phi thường rõ ràng khổng lưu đây là tại giúp vương kỳ chấp nối đâu d a m ba câu liền để chu lương đáp ứng chiếu cố vương kỳ đúng là là có chút lưu bước vương kỳ vung tay lên nói ra ta mời mọi người uống có ca đi thôi lao châu cùng một chỗ khổng lưu nắm cả chu lương cổ không cho hắm phản ứng cơ hội không nói lời gì đem hắm cũng mang rời khỏi sân vận động sân vận động cửa ra vào liền có tự phục vụ buôn bán cơ bên trong có ba khối tiền nghe song ma đang bình trang coca ngược lại là cũng tiện không cần lại chạy đi trong siêu thị mua vương kỳ mua bốn bình coca một bình nước khoáng nước khoáng cho đang tại giảm mỡ kỳ trần trí thụy coca bốn người bọn họ phân chu lương là cái hay nói chủ cùng k h ổ n g lưu ba cái bạn cùng phòng mới quen liền có thể trò chuyện hăng say đặc biệt là đỗ hoàng viễn hai người uống vào coca thổi ngưỡ b ớ c một bộ gặp nhau hận một bộ dáng trò chuyện một chút k h ổ n lưu bọn hắn liền từ sân vận động đi tới đại tháo trường trên bãi tập t ự hồ có người đang chơi âm nhạc không nghe thấy tiếng ca chỉ nghe được đàn tấu nhạc khí âm than trùng hợp vào lúc này khổng lưu thu vào bạn gái phát tới tin tức cố thần hy bà bảo m a u tới đại thao trường phùng học tỷ các nàng ban nhạc tại trên bãi tập k h đâu. nhìn bạn gái phát tới tin tức khổng lưu cười lẩm bẩm nói thật đúng là trùng hợp đâu khổng lưu lập tức trả lời lập tức tới phùng nóng ánh tại đại nhất thời điểm liền gây dựng một cái ban nhạc gọi là bởi lét đi hát từ bệnh nghe thấy cái này ban nhạc danh tự liền có thể cảm giác được một cỗ phi thường dạy đặc phản lịch cùng hát cám phong cách không sai bọn hắn ban nhạc là chơi dốc cái này ban nhạc danh tự đó là phùng nóng anh lấy nàng ngay từ đầu lấy cái tên này mục đích rất đơn giản đó là muốn để bọn hắn ca khúc có thể giống ôn dịch một dạng quét sạch thế giới nổ hận lên ban nhạc đó là tại giao đại trên bãi tập thành lập lúc ấy là ba người ngoại trừ phùng nóng ánh cùng một cái khác nữ sinh bên ngoài còn có một cái bị kéo tới góp đủ số người bạch học châu phát triển đến đại nhị học kỳ sau thời điểm ban nhạc đã có sáu cái thành viên chính thức bao quát bạch học châu nhưng là đại tam đến trường kỳ thời điểm phùng nóng ánh mời nửa năm nghỉ bệnh ban nhạc liền không nóng không lạnh dù sao nàng là chi này ban nhạc tâm phúc không phải sao phùng n n g ánh một trở lại trường lập tức liền mang theo bờ lách thịt ban nhạc bắt đầu toàn bộ công việc tấu chương xong chương hai trăm tám mươi năm không ít đi xuất thủ chương hai trăm tám mươi năm không ít đi xuất thủ thân thể từng ngày từng ngày gầy gò tóc một chút xíu rơi sạch thử vong là kết cục nhưng ta không quan tâm ngày đó ta nói cho mụ mụ ta vĩnh viên thuộc về tự do cùng lãng mạn ta có thể chết nhưng dốc không chết thao trường chính giữa hát t ử bệnh ban nhạc đang tại biểu diễn lấy từ p h ù n g nóng ánh một người biên khúc làm thơ viết ra ca khúc mới tế bào ung thư dốc không chết tại nóng này hừng hực trong tiếng l a nhạc theo trường trung gian lục nhân mặt cỏ trực tiếp thành cỡ lớn nhảy d i s c o hiện trường tất cả người đi theo phùng nóng ánh tiết tấu cao giọng la lên cố thần hy chưa từng có đi mà là đứng tại nhìn trên đài xa xa nhìn qua bị vây quanh ở giữa đám người chi kia ban nhạc nàng đứng bên người là lâm chi cùng t r ầ m hà t r ầ m hà bên cạnh còn đứng lấy cái bạch học châu châu tiểu nam không tại nàng xế c h i ề u đi thư viện đến bây giờ còn không có trở về đâu cố thần hy nghe đây âm nhạc như có điều suy nghĩ dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng lâm chi cánh tay lâm chi quay đầu nhìn về phía cố thần hy hỏi thế nào tại sao ta cảm giác phùng nóng ánh học tỷ cùng ngươi cái kia cao trung nam nữ ách đối tượng tính cách giống nhau đến mấy phần cố thần hy không biết nên xưng lâm chi cao trung đối tượng bạn trai vẫn là bạn gái mới tốt dứt khoát liền nghĩ cái điều hòa xưng hô có đúng không lâm chi nhữ mày nhìn lâm chi phản ứng cố thần hy lập tức truy vấn ta nói như vậy ngươi sẽ không tức giận à? không biết lâm chi hé miệng cười một cái nói kỳ thực ta lần đầu tiên nhìn thấy phùng học tỷ thời điểm cũng cảm giác được hai nàng xác thực có thật nhiều chỗ tương tự bạch học châu hiếu kỳ lại gần hỏi các ngươi đang nói gì đấy trầm hà đem bạch học châu cái đầu đẩy lên một bên nói ra đây là chúng ta nữ hải tử giữa bí mật ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì sách bạch học châu quyệt miệng nổ h nước bọt một câu ngươi chẳng phải dáng người như cái n ữ sao tính cách còn không có tam ẫ u đâu khu khu trầm hà bị bạch học châu một câu cho bị sặc nàng hung dữ lường bạch học châu lớp nhìn tiếp tục nói đây là chúng ta chi chi bí mật không thể tùy tiện nói a bí mật bí mật gì bạch học châu nghe trầm hà nói lòng hiếu kỳ nặng hơn hắn quay đầu nhìn về phía lâm chi à lâm chi cười một tiếng sắc mặt như thường nói vậy cũng là không được bí mật gì ta đã nói cho các ngươi biết cũng không sợ các ngươi nói ra bạch học châu nghe vậy lập tức hứng thú trực tiếp gạt mở trầm hà tiến đến lâm chi trước mặt hỏi h ả o tìm muội vậy ngươi cũng cùng ta nói một chút thôi ta tuyệt đối không l o ạ n c h u y ể n kỳ thực cũng không có cái gì đó là đinh đinh lâm chi vừa mở miệng chuẩn bị cùng bạch học c h â u giảng nàng cao trung thời điểm cố sự đâu cố thần hy điện thoại đột nhiên vang lên video trò chuyện thanh âm nhắc nhở cắt ngang lâm chi tiếng nói là khổng lưu đánh tới hắn đến thao trường sau đó nhìn thao trường trung ương dạy đặc đám người liền biết dựa vào tìm khẳng định là tìm không thấy cho nên liền trực tiếp cho cố thần hy đánh video cố thần hy tiếp lên video điện thoại nói ra ngươi quay đầu nhìn chúng ta trên khán đài nhìn trên đài mấy người hướng lối vào k h ổ n g lưu bọn hắn phất phất tay k h ổ n g lưu bọn hắn lập tức chú ý tới hướng phía khán đài bên này đi tới bên trên khán đài chỉ có k h ổ n g lưu ký túc xá mấy người chu lương nguyên bản đều đến thao trường kết quả bị trường học hành chính lao sư một cái điện thoại cho gọi đi k h ổ n g lưu nhìn đang tại nói chuyện phía mấy người hỏi các ngươi đang nói chuyện gì đâu ba người không biết nên trả lời như thế nào toàn bộ ánh mắt rơi vào lâm chi trên thân lâm chi hít mắt cười một cái nói không có gì một chút chuyện xưa các ngươi nếu là muốn nghe liền cùng một chỗ nghe đi lâm chi lại đơn giản nói một lần trước đó ăn lẩu thời điểm nói qua cố sự n g h e xong bạch học châu quay đầu liền dựa vào tại vương kỳ trong ngực khóc còn chưa kịp bị cố sự cảm động đâu vương kỳ nhìn ôm lấy mình bạch học châu trên đầu t o á t ra ba cái cực kỳ dấu hỏi mấy người bọn hắn nam sinh còn không biết bạch học châu là nữ nhi tâm đâu nhìn hắn kỳ quái phản ứng đều có chút kinh ngạc đỗ hoành viễn học bạch học châu bộ dáng chuẩn bị tiếp cận tại trầm hà trong ngực khóc một cái tuyệt đối không phải muốn chiếm người ta tiện nghi kết quả cái đầu còn không có tới gần đâu trầm hà liền cho hắn trên đầu đến lập tức một ngày không thấy tiểu tử ngươi túi mật mập mập đỗ h à n h viễn ôm đầu nói ra nào có ta là thật khổ sở ngươi nhìn ta đ trần trí thụy xoa xoa nước mắt c ả m khái nói nguyên lai lâm c h i đồng học còn có dạng này quá khứ à. cho dù là lần thứ hai nghe cố thần hy vẫn là nước mắt rừng rừng cái k i a tiểu biểu tình cùng nàng trong điện thoại di động cái k i a bị khuất tiểu miêu nét mặt một dạng nàng tựa ở khổng lưu trên bờ vai nhỏ giọng nói mạnh tư vũ thật thật đáng thương đúng vậy a sinh mệnh vô t h ư ờ n g cho nên chúng ta muốn chân quý mỗi một ngày khổng lưu ôm lấy cố thần hy một bên cho nàng lau nước mắt một bên hỏi thăm lâm tri cho nên mạnh tư vũ phụ thân bồi thường khoản cuối cùng toàn bộ vào cái tia nhà thầu trong tay khổng lưu là ở đây duy nhất chưa rơi lệ、người. nhưng hắn đồng d ạ n g vì đoạn này thê thảm duy mỹ a i tình cố sự cảm thấy tiếp nối cùng thương tâm hắn cũng không phải là ý chí sắt đá sở dĩ cô nén không khóc là bởi vì hắn biết do gào khóc không làm nên chuyện gì hẳn là a dù sao khẳng định là không có rơi xuống mạnh tư vũ trong tay ai lâm chi mí môi thở dài có lẽ nếu như năm đó tư vũ trong nhà có thể được đến cái kia bút bồi thường còn nói nàng cũng không cần sớm từ bỏ trị liệu nàng có lẽ cũng liền có thể sống lâu mấy năm a lâm chi ngữ k h í rất bình tĩnh lời nói lại giống như là một thanh dao cắm vào ở đây tất cả người trong lòng khổng lưu đè ép tâm lý cảm xúc tiếp tục hỏi mạnh tư vũ trong nhà. Còn có người tư vũ sao? có lâm chi hồi nội đáp, bà nội nàng còn sống, lắc a lao ra, ta mỗi sau, ra, o đạo. nhân người nông thôn lần nhà nàng. Khổng miệng nói ra, có lẽ, chúng ta có thể nghĩ biện băng mạnh công chút hồi thể pháp, Chi lâu Lâm một mỗi xem một trầm mặt mở tại ta Lưu đi đòi cái ở lẽ, l về đều sẽ có có đầu nói việc này đều đi qua đã lâu như vậy liền tính đoạt về bồi thường khoản thì có ích lợi gì đâu người đều k h ổ n g lưu cắt ngang lâm chi nói mở miệng nói tại sao phải để người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật ngươi vừa rồi đều nói nếu như không phải là bởi vì túi kia đất công mạnh tư vũ mâu thân có lẽ sẽ không bởi vì b ị thương quá độ qua đời mạnh tư vũ cũng có thể có tiền chữa bệnh sống lâu mấy năm nếu như không phải cái kia lòng dạ hiểm độc nhà t ầ u có lẽ mạnh ra cũng không phải là như bây giờ cho nên nhất định phải để người xấu đem ra công lý nếu như mạnh tư vũ phụ thân tại cái khác thành thị vũ công khổng lưu có lẽ không có tự tin nói ra những lời này nhưng nàng phụ thân hết lần này tới lần khác là tại trung hải vũ công r a sự tình việc này hắn thật đúng là còn được phải biết trung hải bất động sản khổng ra quyền nói chuyện lớn nhất t r ầ n hạ tự hồ minh bạch cái gì lập tức ở một bên nói ra khổng lưu nói đúng à chứ không quản đuổi trở về tiền có ích lợi gì dù sao người xấu nhất định phải đem ra công lý cố thần hy không nói gì chỉ là mặc mặc ngừa đầu con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm khẩn g lưu khẩn g lưu cũng nhìn một chút nàng tình lưỡng giữa không cần phải nói quá nhiều có đôi khi một ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì khẩn g lưu tiếp tục hỏi lâm chi mạnh tư vũ có hay không cùng ngươi đề cập qua cái kia lòng dạ hiểm độc nhà thầu tên gọi là gì cái này chưa hề nói lâm chi lắc đầu nàng tóc mày suy tư rất lâu sau đó chậm rãi mở miệng nói nhưng là nàng đề cập với ta l ê q u a lúc ấy phụ thân nàng là tại xuyên cắt mảnh đất kia ra sự tình xuyên c ắ t nghe được hai chữ này khổng lưu con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại tấu c h g xong chương hai trăm tám mươi sáu cho ra cười một cái chương hai trăm tám mươi sáu cho ra cười một cái xuyên c ắ t khối này sớm nhất là bị khổng lưu ra ra mua đến tay vốn là nông dùng về sau gặp phải rét sách đi nhờ xe giá đất tăng vọt chuyển tay bán ra một khối xây công viên trò chơi tại bảy tám năm trước xuyên c ắ t mảnh đất kia còn có một bộ phận bị gom vào trung hải thành phố chủ thành khu đi giá cả càng là lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt khổng ra dựa vào khối này không có kiếm ít tiền cho nên khi lâm chi nói ra xuyên các thời điểm lần này lâm chi chỉ suy tư vài giây đồng hồ liền nói ba ba của nàng gọi gọi mạnh đại hải mụ mụ gọi lưu đông mai đi lâm chi nửa tin nửa ngờ nhìn khổng lưu hỏi một câu ngươi thật có biện pháp khổng lưu nhẹ gật đầu nói ra nhắc tới cũng xảo ta có cái thúc thúc mấy năm trước ngay tại xuyên cắt bên hãng kia công trường làm qua ta giúp ngươi hỏi một chút hắn đỗ h à n h viên ở một bên nói ra đáng tiếc ta ba không có ở xuyên cắt làm qua không phải ta cũng có thể để hắn hỗ trợ hỏi một chút cố thần hy kéo kéo k h ổ n g lưu góc áo nói ra bồi ta đi một cái phòng vệ sinh k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu t ố t bảo a u cho ăn còn t ố t bảo thật buồn ôn chật chật chật tại mọi người thổn thức âm thanh bên trong k h ổ n g lưu cùng cố thần hy cấp tốc đi xuống khán đài hai người cũng không có đi phòng vệ sinh mà là đi tới dưới khán đài một cái bốn bể vắng lặng nơi hẻo lãnh cố thần hy biểu tình nghiêm túc nhìn khẩn lưu hỏi ngươi thật có thể rút mạnh g i a đoạn về bồi thường tiền sao khẩn lưu nhún vai nói ra loại chuyện này ta chỉ có thể nói tận lực nhưng không thể đánh cam đoan dù sao đi qua đã lâu như vậy người trong cuộc cũng không c ó ở đây m u ố n trăm p h ầ n trăm đoạt về bồi thường tiền độ khó có chút cao cũng là cố thần hy nhẹ gật đầu vài giây đồng hồ về sau cố thần hy đột nhiên ôm lấy k h ổ n g lưu sau đó tại hắn trên mặt hôn một cái k h ổ n g lưu bị cố thần hy nụ hôn này thân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn kinh ngạc nhìn cố thần hy cố thần hy kiêu ngạo nói ta liền biết ta không nhìn là người nhà ta bảo bảo cực kỳ nhất tốt nhất rồi khẩn lưu sờ lấy bị cố thần hy thân cái kia nửa bên mặt có chút ngượng ngủng cũng không biết làm như thế nào giải đáp nàng nói ha ha người thẹn thùng nha cố thần hy nghiêng cái đầu đem mặt đưa tới đi xem khổng lưu thẹn thùng thời điểm biểu tình nàng cảm thấy khổng lưu thẹn thùng bộ dáng phi thường có ý tứ rất khả ái đi đi đi đi một bên khổng lưu ẩn nút không cho cố thần hy nhìn hắn giờ phút này hơi có vẻ ngượng ngùng biểu tình ai chớ n ú ớ a khổng lưu càng trốn cố thần hy liền càng là hiếu kỳ nàng đưa tay đẻ xuống khổng lưu đầu nhìn hắn ngượng ngùng bộ dáng cố thần hy học phim truyền hình bên trong lưu manh đùa dỡn tiểu cô nương bộ dáng nói nữ cho ra cười một cái giờ phút này khổng lưu tựa như phim truyền hình bên trong thể sống chết không theo tiểu nương t ử một dạng quay đầu phản kháng nói ra không muốn khổng lưu là cố ý bồi cố thần hy nào hắn thật muốn tránh thoát c h ó i buộc nói vài giây đồng hồ liền có thể tránh thoát không chỉ như thế còn có thể phản chế cố thần hy nhanh lên cố thần hy tại khổng lưu trên lưng bấm một cái ngươi cười một cái tiểu ra ta lại hôn n g ư ơ i một ngụm khổng lưu lắc đầu nói ngươi làm sao hiện tại biến thành nữ lưu manh cố thần hy vệnh lên miệng nhỏ có chút kiêu ngạo nói ra có thể gặp phải ta như vậy nữ lưu manh là ngươi phúc khí khổng lưu mí môi nín cơ hỏi vậy ta có thể không muốn cái này phúc khí sao không thể ta ỉ lại vào ngươi cố thần hy đem cái đầu tựa ở khổng lưu trong ngực nói ra đời này ngươi đều trốn không rơi ta khổng lưu sờ lên cố thần hy sợi tóc dùng ôn nu âm thanh nói ra t ố t quỷ quỷ đ ồ n g học tiếp sau ta cũng không tránh a u cho ăn khổng lưu sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thổn thức hai người đồng thời nhìn về phía phía sau nguyên lai、like、là nhìn trên đài mấy người thấy hắn hai một mực không có trở về liền xuống tới tìm vừa vặn liền gặp được một màn này phát hiện bị vây quăn hai người giống như là hai khối cùng cực từ thiết nhất dạng trong nháy mắt liền bắt ra trong nháy mắt cố thần hy mặt liền đỏ lên với lại so vừa rồi khổng lưu mặt còn muôn đỏ trâm hà nói ra đường tú phùng học tỷ tiếp theo bài hát siêu này nặng kêu chúng ta đi bên trong trận nhảy đi sco đâu k h ô n g lưu gật đầu nói đến đến mấy người cùng một chỗ hướng phía thao trường phương hướng đi đến bởi vì người tụ nhiều lắm hàng phía trước là không chen vào được bọn hắn đứng ở phía sau nhìn xem liền tốt chỉ nghe trong sân phùng nóng ánh cầm ông nói lên hô lớn một tiếng đều đứng lên sao chuẩn bị kỹ càng này là toàn trường sao những cái kia đứng không nhảy mời l ă n thật sao nơi này không phải lớp học không cần đến n g ư ờ i đến p h ả t đứng phùng nóng ánh nói giống như là một mồi lửa dẫn đốt trong sân tất cả người cảm xúc tiếng thét c h ó i thai tiếng hò hét liên tiếp hiện trường trình độ náo nhiệt một điểm không thua âm nhạc tiết bầu không khí duy nhất khác nhau chính là không có vác sân khấu khổng lưu nhìn hiện trường đây hơi có vẻ điên cuồng bầu không khí tự lẩm bẩm chúng ta ở trường học dạng n à y náo trường học sẽ không xuất thủ quản chế sao c à hiện trường âm thanh phi thường ồn ào nhưng cố thần hy vẫn là nghe được bên cạnh khổng lưu tự lẩm bẩm nàng nói nghe nói đại nhất thời điểm phùng học t h bọn hắn tại thao trường ca hát liền bị trường học trộp tới phê bình giáo dục một trận trường học cho phép bọn hắn ca hát nhưng là không thể tụ tập nhiều người như vậy khổng lư vậy tại sao buổi tối hôm nay lúc này đều không cần cố thần hy giải thích một bên bạch học châu nói ra loại vật này không còn được âm nhạc một này đi lên mọi người liền đều đi theo này cho nên về sau trường học liền không cho bọn hắn xuất hiện tại thao trường dạng này cũng tránh khỏi rất nhiều chuyện k h ô n g lưu lại hỏi cái kia phùng học tỷ đêm nay còn dám tại thao trường ca hát thói quen liền tốt bạch học châu hít mắt cười một cái nói nàng phản n ị c h lại không phải một ngày hai ngày thao trên sân người cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian toàn tất cả giải tán ba người đang trò chuyện đâu trường học xe an ninh liền lái vào thao trường trên xe đi xuống bảy tám cái bảo an bên trong một cái cầm lấy loa ở nơi đó hô to đ â y một tiếng loa lực uy hiếp còn không nhỏ trên bãi tập nguyên bản tập hợp một chỗ người trong nháy mắt liền t à n g ra bị bảo an bắt được sẽ lên báo cho học viện có khả năng muốn chụp học phần đây chính là chụp học phần a có thể không chạy sao phùng nóng ánh nàng ban nhạc cũng đình chỉ d i ễ n đấu bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy trốn ai nha không có ý nghĩa cố thần hy nhìn chạy t ứ t á n đám người kéo k h ổ n lưu tay nói ta vốn còn muốn để ngươi lên đại lộ hai tay đâu khẩn lưu lập tức khoắt tay nói ra ngươi có thể dẹp đi a để ta đi lên mất mặt sao sao có thể gọi mất mặt đâu? cố thần hy hướng về phía khổng lưu t r ừ n g mắt nhìn nói ta khổng t u y tuy ca hát siêu lợi hại của ta n g ư ơ i c h ớ khen ta ta cũng không ă n bộ này khổng lưu ngoài miệng nói đến không ă n bộ này tâm lý đều vui n ở h ò a rồi nhìn khổng lưu toét đến sau hai khoe miệng cố thần hy nghĩ thầm tiểu tử ta còn bắt không được ngươi hh hát, hát, hát. khổng lưu nheo nheo cố thần hy mặt nói ra ca hát vẫn là ngươi hát t ế ê m hai cố thần hy khuôn mặt nhỏ mềm hồ hồ nắm vớt giống như là tại nặn một đống băng đá lạnh lạnh hương hương mềm mại tuyết mị đường siêu có xúc cảm cố thần hy mang theo một tia nũng nịu ngự khí nói ra không nhà ta ca hát không d người đi hát trò ta nghe trần trí thụy cùng vương kỳ liếc nhau một cái cười cười cũng không nói gì tấu chương song chương hai trăm tám mươi bảy cao l á n h giáo thảo chương hai trăm tám mươi bảy cao lãnh giáo thảo sự thật chứng minh ban ngày không thể ngủ quá lâu không phải b u ổ i t ố i liền không ngủ được ba giờ rơi sáng k h ổ n g lưu vẫn là tinh thần vô cùng phân c h ấ n bởi vì b u ổ i c h i ề u ngủ mấy cái giờ nguyên nhân hắn này lại một điểm cơn b u ồ ngủ n đều không có v i d e o ngắn đều soát hai tiếng trong hai giờ này k h ổ n g lưu nhìn sữa m ó n g ngựa kéo lông dê chụp ha biển r ử a sách t h ả m còn nhanh vào nhìn dài đến một tiếng đất tuyết tạo nhà g ỗ video cùng ba giờ dưới mang gạ video tập hợp bởi vì cái k i a mang gạ video q u á dài k h ổ n g lưu nhìn hơn nửa giờ liền nhầm chán hiện tại hắn nằm ở trên giường cái gì cũng không làm liền nhắm mắt lại cứ ép để mình chìm vào giữ ngủ mười phút đồng hồ đi qua khẩn g lưu trong đầu vẫn còn nhớ vừa rồi soát những cái kia video với lại càng nghĩ đầu góc liền càng thanh tình khẩn g lưu đối diện giường đỗ hoành viễn điện thoại vẫn sáng cũng không biết đang nhìn cái gì nhìn trằn trọc khó mà ngủ khẩn g lưu đỗ hoành viễn hỏi lão lưu ngươi cũng không có ngủ đâu khẩn g lưu mở to mắt nhìn ký túc xá trần nhà nói ra ngủ không được đêm nay ánh trăng rất sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong túc xá cho dù ở ban đêm khẩn g lưu cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên trần nhà rơi một khối nhỏ vách tường đỗ h à n h viễn hỏi làm sao có tâm sự à không phải khẩn lưu phủ nhận nói chỉ là buổi chiều ngủ quá lâu hiện tại không ng a ngươi đâu ngươi vì cái gì còn chưa ngủ k h ô n g lưu nói đến n g h i ê người n nhìn thoáng qua trong chăn phát sáng đ ộ i hoành viễn ngươi sẽ không phải hơn nửa đêm không ngủ được vụ trộm trốn ở trong chăn làm cái gì tổn thương thân thể sự tình à. mới không phải ngươi muốn như thế xéo đi đỗ hoành viễn lập tức đưa điện thoại di động từ trong chăn móc ra tự chứng trong sạch nói ra ta chỉ là đang nhìn từ truyền thông trong số tài khoản cho lựa chọn dạy học mà thôi ta đột nhiên có chút hối hận ủng hộ ngươi làm từ truyền thông vì cái gì tiểu tử ngươi gần đây có chút cử chỉ điên rộ xéo đi hai người hàn huyên vài câu sau đó liền không có tiếng trong túc xá lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong cũng không biết qua bao lâu khổng lưu cuối cùng có chút cơn buồn ngủ vừa muốn ngủ đâu điện thoại đột nhiên chấn động cái một cái trực tiếp cho hắn đánh thức thảo ai hắn vừa định nổi giận cầm điện thoại di động lên xem xét thấy là cố thần hy cho hắn phát tin tức khi trong nháy mắt liền tiêu tan cố thần hy bà bảo ta vừa rồi thấy ác ngộng ta ngộng thấy ngươi chê ta ngược nhỏ muốn cùng ta chia tay phúc nhìn cố thần hy phát tới tin tức khổng lưu thực sự không có kéo ta ở vui ở trong chăn cười ra tiếng hắn đánh chữ trả lời bà bảo chớ suy nghĩ quá nhiều ngậm cùng hiện thực thường thường là tương phản vài giây đồng hồ sau đó cố thần hy liền nhấn lại tương phản vậy ngươi ý là ngược ta đại ngươi cũng phải cùng ta chia tay sao k h ô n g lưu k h ô n g lưu nhìn cố thần hy tin tức cũng là trợn tròn mắt cô nàng này não mạch kín làm sao như vậy thanh kỳ cố thần hy ngươi đặt câu hỏi hào làm gì nói chuyện k h ô n g lưu không phải à bà bảo ta ý là không quản ngươi ngược lớn ngược nhỏ ta đều không sẽ cùng ngươi chia tay ta thích là ngươi người này cùng dáng người không quan hệ cố thần hy không vương tha tiếp tục hỏi cho nên ngươi ưa thích đại vẫn là tiểu khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức ở trong lòng nổ nước bọn nói không dứt đúng không khổng lưu đang tán gẫu b u ộ c bên trong đánh mấy chữ lại xóa bỏ lại lần nữa đánh mấy chữ dạng này lặp đi lặp lại xóa bỏ mấy lần sau đó khổng lưu cuối cùng quay về cố thần hy một câu chỉ cần là ngươi kích cỡ đ ề u ưa thích cố thần hy ta cảm giác ngươi tại gà ta ta tức giận a khổng lưu nhìn cố thần hy tin tức hơn nửa đêm nhịn không được đêm một tiếng sau đó hắn lại lập tức che miệng lại sợ mình tiếng gạo ảnh hưởng đến đã ngủ vương kỳ cùng trần trí thụy còn chưa ngủ đỗ hoành viễn nghe được khổng lưu tiếng gạo ngẩm đầu nh ngươi vừa rồi gọi cái gì k h ổ n g lưu khoát tay nào nói không có việc gì nữ sinh là một loại rất kỳ quái sinh vật các nàng có thể bởi vì mộng thấy bạn trai cùng những nữ sinh khác tay trong tay sau khi tỉnh lại ép hỏi bạn trai ta trong mộng cái kia nữ đến cùng là ai có đôi khi nam sinh căn bản là đoán không được bạn gái tức giận lý do đến cùng có thể nhiều không hợp thoát h ư ở n g suy nghĩ rất lâu k h ổ n g lưu g õ điện thoại bàn phím trả lời một câu bà bảo ta không có qua loa người ta yêu người cho nên thật không quan tâm ngươi kích cỡ nhà khẩng lưu tin tức phát ra ngoài sau đó qua thật lâu đều không có thu được cố thần hy hồi âm đây để vốn là ngủ không được khổng lưu tâm lý càng thêm tâm thần bất định lên khổng lưu bình thường kỳ thực không sao cả chú ý tới cố thần hy ngực đêm nay để cố thần hy hỏi lên như vậy hắn trong đầu nhịn không được liền bắt đầu miên man bất định lên cố thần hy ngực kỳ thực cũng không nhỏ mặc dù không có trầm hà như vậy cái kia nhưng là cũng tại bình thường phạm vi không lớn không nhỏ hai cánh tay đang ta dựa vào ta đang suy nghĩ gì khổng lưu ở trong lòng kinh hô một tiếng cùng lúc đó cố thần hy phát tới một đầu ba giây đồng hồ giọng nói khổng lưu ấn mở giọng nói trong điện thoại di động truyền đến một tiếng ta cũng yêu ngươi b ả bảo cố thần hy âm thanh mơ mơ màng màng giống như là loại kia nửa mê nửa tình trạng thái nghe cái kia mềm hồ hồ âm thanh khổng lưu trong đầu đã nổi lên tại lý thành thì cố thần hy nằm tại trong ngực hắn ngủ say bộ d á n g khả ái đầu này giọng nói khổng lưu lặp đi lặp lại nghe mấy lần sau đó lập tức bỏ vào đưa ngăn cất chứa bên trong hắn quay về cái thân thân nét mặt đằng sau cố thần hy liền không có nhắn lại khổng lưu suy đoán nàng hẳn là ngủ thiết đi cố thần hy là ngủ thiết đi nhưng để nàng như vậy giày vò khổng lưu lại không ngủ được hắn hiện tại vừa nhắm mắt trong đầu đó là cố thần hy câu kia ta cũng yêu ngươi、Bà、bảo nhìn thoáng qua điện thoại đã dạ trời đều muốn sáng lên còn tốt hôm nay là chủ nhật không cần lên hóa không phải đến vây chết không biết qua bao lâu đỗ hành viễn thăm thẳm mở miệng nói một câu lao lưu ngươi ngủ không có k h ổ n g lưu mở mắt nhìn về phía đỗ hành viễn có dám tỉ phóng nhìn thấy k h ổ n g lưu không ngủ đỗ hành viễn quét miệng không tiếng động cười cười nói ra còn có nửa giờ ký túc xá liền mở cửa chúng ta chớ ngủ đi ăn điểm tâm à, ăn xong trở về ngủ k h ổ n g lưu nhàn nhạt trả lời ta cảm ơn ngươi không đi ta mẹ nó đỗ hành viễn cắn răng hắn nói ngươi bây giờ thật càng ngày càng cao lạnh gọi ta cao lãnh giáo thảo khẩn lưu cái kim Không không ký thời hoành hiện chờ như ngoài miệng nói đến không đi. 6 giờ thời điểm lại cùng viện đúng quản rời giường mở cửa. Giống giờ giờ lưu lại lầu lấy lý dưới, xuất đi, điểm đối rời mở tốt cửa. xá xá ở A-Z bất ọ họ n đang quản người, còn đợi A-Z cửa lý ký tốt xá mở m có y cái. b ấ quá bọn hắn đều là đeo bọc sách cầm trong tay ly giữ nhiệt liếc nhìn liền biết là muốn đi thư viện cấp tự học vị thi nghiên cứu thi công chức tuyệt thủ ngày đều không có sáng liền đi cấp tự học vị có thể thấy được thi nghiên cứu thi công chức con đường này có bao nhiêu quyển tấu trước xong chương hai trăm tám mươi tám đỗ h à n h viễn trầm ặ c chương hai trăm tám mươi tám đỗ h à n h viễn trầm ặ c cửa túc xá vừa mở Liền liền không không m sáng sớm do có chút lạnh k h ô n g lưu rụt cổ một cái nói ra ngươi cho rằng ai đều cùng chúng ta một dạng nhàn nhức cả chứng chịu đựng cái một đêm bỏ lên đến ăn trường học nhà ăn lọ thứ nhất bữa sáng sau đỗ hành viễn tranh luận nói tối thiểu tối thiểu chúng ta ăn bữa sáng là nóng hổi ha ha ha k h ổ n g lưu bị đỗ hoành viễn nói c h ọ cười c hắn hỏi đỗ hoành viễn ngươi lại là bởi vì cái gì ngủ không yên ta a đỗ hoành viễn thở dài nói ta lo nghĩ a ta hiện tại mỗi ngày đều nhớ lấy làm sao kiếm tiền nhưng là lại không kiếm được tiền chỉ có một cố kình nhưng là không có địa phương dùng ngươi có biết hay không cái loại cảm giác này k h ổ n g lưu suy tư vài giây đồng hồ về sau nhàn nhạt mở miệng nói lý giải không được giờ khắc này đỗ hoành viễn trầm mặc đinh thai nhức góc hai người tới duy nhất đèn sáng bữa sáng cửa sổ khẩu điểm một phần nhỏ h o n h thánh còn có hai cái bánh bao khẩu điểm xong sau liên đến đỗ hoành viễn bữa sáng cửa sổ đại thúc c ư ờ i tùng tìm hỏi tiểu tử ngươi ăn cái gì đỗ hoành viễn chỉ vào khổng lưu nói ra giống như hắn đi đại thúc nhẹ gật đầu khổng lưu nhìn đỗ hoành viễn l i ế c nhìn hỏi vì cái gì cùng ta điểm một dạng ta một năm cũng khó khăn đến nhà ăn ăn hai lần bữa sáng không biết ăn cái gì liền cùng ngươi ăn một dạng đỗ hoành viễn mới bay hỏi ngươi mỗi lần tới nhà ăn đều ăn tiểu hành thánh cùng bánh bao sao đúng mỗi ngày như vậy ăn sẽ không ă n sao sẽ không bởi vì ta cùng ta bạn gái cùng một chỗ ăn đỗ h à n h viễn trực tiếp liền không muốn nói chuyện hắn hận tại sao mình muốn miệng tiện hỏi nhiều một câu nói như vậy ăn điểm tâm s o n g khổng lưu cảm giác trong dạ dày nón loãn lập tức cơn buồn ngủ liền đi lên một đêm không ngủ đầu hắn hỗn loạn hắn không biết mình hiện tại bộ dáng có phải hay không rất bề ngoài nhưng nhìn đến đôi hoành viễn cái kia vằn vẹn tia máu con mắt cùng kéo cặn bã râu r ị a khổng lưu cảm giác mình hẳn là cũng không sai b ệ t lắm khổng lưu vừa mới chuẩn bị cho cô thần hy phát tin tức hỏi nàng muốn hay không mang bữa sáng cô thần hy trước hết một bước cho nàng phát tin tức tới cố thần hy trước hết một bà bảo, Những tin tức kia là ta đem qua mộng du phát ngươi đừng coi là thật cố thần hy đ sau đó nàng lúc nửa đ ê m mơ mơ màng màng l i ề n tỉnh tỉnh nàng dựa vào chấp nghiệm nửa mê nửa tỉnh cho khổng lưu phát nửa ngày tin tức nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ kết quả buổi sáng vừa tỉnh nhìn thấy trong điện thoại di động cái kia một đống lớn mình phát ra ngoài tin tức cố thần hy xấu hổ đem mình mắt oi bức vào trong chăn suy tư rất lâu sau đó nàng mới phát dạng này một đầu tin tức cho khổng lưu phúc ha ha nhìn cố thần hy phát tới tin tức khổng lưu không có kéo c t ở trực tiếp cười ra tiếng đang uống hoành thanh canh đỗ hoành viễn bị khổng lưu nụ cười này do sợ hắn thả xuống chén ngây ngốc nhìn khổng lưu hỏi ngươi cười cái gì không có việc gì, một bên gõ điện thoại quay về tin tức hắn biết cố thần hy hiện tại khẳng định rất xấu hổ cho nên trực tiếp lược qua cái đề tài này hắn nói bà bảo ta bây giờ tại nhà ăn muốn hay không mang cho ngươi bữa sáng cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin tức tâm lý nhẹ nhàng thở ra xem ra khổng lưu hẳn là không có đem đêm qua nàng nói những lời kia để ở trong lòng nhưng là khổng lưu không cần thiết cố thần hy nhưng lại quan tâm đi lên nàng xem thấy khổng lưu đêm qua quay về tin tức nghĩ thầm chẳng lẽ nam sinh không đều ưa thích tại sao hắn như vậy quay về ta có phải hay không đang cố ý an ủi ta khổng lưu đợi đã lâu cuối cùng thu vào cố thần hy đáp lại t ố t tạ ơn b ả o bảo giờ phút này khổng lưu còn không biết cố thần hy này lại kỳ thực còn tại x o a n suýt kích cỡ vấn đề này khổng lưu đứng dậy lại mua một phần nhỏ hành thánh cùng bánh bao đóng gói mang đi đ ố i hoành viễn hỏi một phần ngươi còn không có ăn no à lại mua một phần cho đối tượng mua đây là đ ố i hoành viễn buổi sáng hôm nay lần thứ ba trầm mặc đ ố i hoành viễn kéo kéo khổng lưu ống tay á o nói vậy ngươi giúp ta hỏi một chút n g ư ơ i đối tượng trầm hà bữa sáng thích ă n cái gì chứ khổng lưu hi mắt cười hì, hì nói muốn sao đỗi khổng lưu tiếp tục cười nói ngươi dặng này không có thành ý à. đỗ hoành viễn lập tức móc ra phiếu ăn nói ra ta mời ngươi uống chén sữa đậu nành ai k h ổ n g lưu khoát tay h à o nói ngươi liền lấy một ly sữa đậu nành đến khảo nghiệm cán bộ đỗ hoành viễn có chút mộng bức nói ra vậy ngươi muốn làm gì khu khu khẩu lưu không nói gì chỉ là ho khan hai tiếng cùng k h ổ n g lưu ở chung lâu như vậy hắn đây một ho khan đỗ hoành viễn lập tức liền hiểu hắn đôi tay ô quyền vẻ mặt thành thật hô to nghĩa phụ g i ú p ta một chút ta ta hạnh phúc liền rửa vào ngươi không tệ tiểu tử nộ tính rất cao khẩu cởi vỗ vô đỗ hoành viễn bả vai sau đó cầm điện thoại di động lên cho cố thần hy phát cái tin、tức. cố thần hy đơn giản nói một lần chầm hạ buổi sáng thích ă n đồ vật sau đó lại nhắc nhở một câu để đỗ hoành viễn đừng mua quá nhiều chầm hạ buổi sáng ăn thiếu với lại bây giờ còn chưa tỉnh đỗ hoành viễn dựa theo cố thần hy nói chọn lấy điểm lạnh cũng không ảnh hưởng cảm giác đồ ăn mua một chút sau đó cùng k h ổ n g lưu cùng rời đi nhà ăn nhanh đến nữ sinh ký túc xá thời điểm k h ổ n g lưu cho cố thần hy phát đi tin tức để nàng xuống lầu cầm bữa sáng vì không cho k h ổ n g lưu chờ quá lâu cố thần hy không đổi y phục mặc đ ồ n g ủ bên ngoài bọc kiện tiểu dài áo gió mặc đông vải dép lê liền chạy xuống lầu đi a bánh bao không biết có phải hay không là bởi vì hôm qua một đêm nói chuyện phiếu nguyên nhân khổng lưu hôm nay nhìn thấy cố thần hy sau đó thế mà kìm lòng không được hướng cố thần hy ngược liếc cố thần hy một mặt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m khổng lưu hỏi ngươi đang nhìn cái gì á c h á c h khổng lưu có chút đỏ mặt hắn không có ý tứ nói không cái gì đều không có nhìn hừ hừ cố thần hy hừ một tiếng ngoài miệng không nói gì thêm tâm lý vẫn đang suy nghĩ ngoài miệng nói đến không quan tâm con mắt ngược lại là rất thành thật còn nhìn lén khổng lưu hỏi bà bảo ngươi đang suy nghĩ gì ta đang nghĩ ngươi đêm qua nói, nói tính sổ hay không lợi gì chỉ cần là ta kích cỡ đều ưa thích khẳng định là nói thật ta khổng lưu nghĩ thầm không phải nói nằm mơ sao vì cái gì còn tại xoắn suýt vấn đề này a thật ta cố thần hy cười tủm tỉm nhẹ gật đầu khổng lưu cũng đã hỏi một câu cho nên ngươi đêm qua nói câu kia có phải là thật hay không nói cái nào m ộ t câu ta cũng yêu ngươi bà bảo cố thần hy nghe khổng lưu học nàng ngự a khí nói chuyện sắc mặt đỏ lên hơi có vẻ ngượng ngùng nhẹ gật đầu ân à ngươi là ta bạn trai đương nhiên thích nhất ngươi rồi đứng tại cách đó không xa đỗ h à n h viễn mang theo cho trầm hà mua bữa sáng giờ phút này hắn cảm giác mình giống một đầu đang tại ven đường đi đường cậu bị không h i ể u thấu đạp một ước tấu h c h ư ơ n g xong chương hai trăm tám mươi chín đưa bữa sáng chương hai trăm tám mươi chín đưa bữa sáng cố thần hy n g ử a đầu nhìn khổng lưu cái kia hơi có vẻ tiểu tuy mặt hỏi ngươi con mắt làm sao như vậy đỏ khổng lưu cười khổ nói đêm qua mất ngủ sau nửa đêm lại thu được ngươi phát tin tức kia sau đó triệt để không ngủ được khu khu cố thần hy nghe khổng lưu nói tâm lý có chút tự trách nàng xấu hổ ho nhẹ hai tiếng sau đó đưa thay sờ sờ khổng lưu mặt nàng nói vậy ngươi sáng hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ta không quấy giầy ngươi khổng lưu đưa tay nắm chặt cố thần hy khẽ vớt hắn mặt cái tay kia nói ra ân ta một hồi trở về liền đi ngủ ngươi nhanh lên đi ăn điểm tâm à. cố thần hy tay ôn lương ôn lương xúc cảm giống như là một khối n h u y ễ n ngọc một dạng chân mềm tinh tế tỉ mỉ thấy hai người trò chuyện không sai bị lắm đỗ hoành viễn mới đi tới nói ra t ẩ u tử giúp ta đem cái này dẫn theo đi cho trầm hà đồng học chứ đi cố thần hy nói cũng không nhiều lên tiếng tiếp nhận đỗ hoành viễn trong tay cái kia phần bữa sáng quay người lên lầu khổng lưu cũng đi theo đỗ h à n h viễn cùng một chỗ quay về nam sinh ký túc xá hắn chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ, ngủ trước khi ngủ Khổng Khổng like, kinh nhìn thoáng qua hệ chát, cố thần hi phút đồng hồ trước phát ảnh. bình phát tình, thoại hắn hoành chính còn đồng vòng bạn、bè. Văn án, bạn sáng sáng, sáng luận trong vùng phát cái ôm tiểu biểu tình, liền để xuống điện thoại đi ngủ. Cùng hắn đồng dạng ngủ, còn có đối hoành viễn. Tiểu này ngủ trước đó, soát cái cuối cùng video vẫn tin Lưu Lưu là trước đưa trước qua đầu vui sau tiểu biểu Tiểu cuối trạc, cố cái cái có cái một một trai tới tấm tại tử soát tế tài chính, tin tức. bữa bữa đối điểm đi video sớm ôm đó để đó, vẻ, bè. bởi vì video không có đóng nguyên nhân một mực lặp lại không biết bao nhiêu lần cùng đ ố i hoành viễn ngủ chung ở bên cạnh trần trí thụy trước hết nhất bị đánh thức hắn hô đ ố i hoành viễn hai tiếng phát hiện đối phương ngủ rất quen sau đó trần trí thụy đứng dậy bỏ tới đ ố i hoành viễn trên giường đem hắn điện thoại cho hơi thở màn hình trần trí thụy tỉnh lại không bao lâu vương kỳ cũng tỉnh hai người sau khi rời giường cùng k h ổ n g lưu đ ố i hoành viễn một dạng cùng một chỗ hẹn lấy đi nhà ăn đi ăn đ i ể m tâm k h ổ n g lưu từ buổi sáng sáu giờ chừng năm mươi ngủ một giấc đến xế chiều hai giờ rưỡi mới tỉnh. tỉnh lại mở ra điện thoại xem xét trên điện thoại di động ngoại trừ một chút a p quảng cáo bên ngoài cũng không có tin tức khác cố thần hy biết hắn đêm qua không ngủ cho nên hôm nay phi thường o à n không có phát tin tức ồn ào hắn khổng lưu tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cho cố thần hy phát một đầu tin tức bảo bảo đang làm gì cố thần hy cơ hội là dây quay về ngươi tỉnh rồi khổng lưu ẩn a cố thần hy giữa t r ư a tiểu nam cho ta mang theo cơm ta tại ký túc xá chờ đợi một ngày cũng là không có đi khổng lưu vớt ư vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ ngáp một cái ngón tay gõ màn hình trả lời buổi tối cùng nhau ăn cơm a cố thần hy tốt lắm nữ sinh trong túc xá cố thần hy nằm nghiêng trên giường cho khổng lưu phát ra tin tức nàng trước đó ưa nằm lì ở trên giường dùng cái gối hoặc là va va gối lên mình ngực chơi điện thoại nhưng l à ăn cơm buổi trưa thời điểm chầm hà nói cho nàng nếu như thời gian dài nằm sắp nói rất có thể sẽ đem ngực ép khó coi sau đó nàng liền cải biến nằm ở trên giường chơi điện thoại ưa thích nằm sắp cái thói quần này không biết có phải hay không là đêm qua giấc mộng kia nguyên nhân cố thần hy hôm nay vô cùng để ý mình ngực nữ sinh có đôi khi đó là kỳ quái như thế cùng khổng lưu tán gẫu xong sau đó cố thần hy kéo ra cái màng giường ngồi xuống bên giường nàng cơ trắng non non mịn chân nhỏ một bên tự hỏi buổi tối muốn mặc cái gì đi ra c dưới giường trầm hà đang ngồi ở mình vị trí bên trên ăn đồ ăn vặt đuổi theo kịch nhưng nàng tựa hồ có chút không quan tâm thường xuyên sẽ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút cố thần hy nhìn nàng phản ứng n ử a đ ù a n ử a thật nói còn đang chờ tiểu đỗ đồng học b a y về người tin tức đâu hồ nói b ậ y trầm hà phản bác ta rõ ràng là đang nhìn ta mua chuyện phát nhanh đến đâu rồi rõ ràng là hôm nay đến hàng kết quả đến bây giờ còn không cho ta phát lấy kiện mã thật là trầm hà giải thích càng là rõ ràng nhìn liền càng là kỳ quái nàng buổi sáng vừa rời giường liền thấy đỗ hành viễn mua cho nàng đỡ sáng tâm lý tự nhiên là có chút vui vẻ trong nội tâm nàng có thật nhiều nói muốn cùng đỗ hoành v i ễ n nói nhưng là xuất phát từ thiếu nữ thận trọng nàng biên tập nửa ngày cuối cùng cũng chỉ phát ra ngoài một câu cảm ơn ngươi bữa sáng phát xong sau đó nàng vẫn đang chờ đỗ hoành v i ễ n quay về nàng t i n tức đây một bậc cơm chưa đều đã ăn xong mắt thấy đều nhanh muốn ăn cơm tối đỗ hoành v i ễ n còn không có quay về t i n tức nàng có chút buồn b ự c dựa theo thường ngày tình huống đỗ hoành v i ễ n thu được nàng t i n tức chẳng mấy chốc sẽ quay về dù là có việc nửa giờ cũng liền quay về lần này thế mà lâu như vậy không có hồi âm trầm hà tâm lý có chút một mực tựa hồ xem thấu thiếu nữ tâm tư xuống giường cố thần hy đột nhiên từ trầm hà phía sau ô m lấy nàng e o sau đó đem cái đầu tựa vào nàng trên bờ vai nói ra đừng nghĩ à tiểu đỗ đồng học đêm qua một đêm không ngủ hiện tại đoán chừng còn không có tình đâu cố thần hy sở dĩ có thể đoán được trầm hà tiểu tâm tư là bởi vì nàng vừa rồi cũng là cái biểu tình này đang đợi tình ngủ khổng lưu chủ động cho nàng phát tin tức nguyên lai、like、là không có tình a trầm hà vô ý thức mở miệng nói đến một nửa nàng đột nhiên ý thức được có chút không đối với nàng nói như vậy nói sẽ có vẻ mình rất quan tâm đỗ hoành viễn đến lúc đó cố thần hy các nàng lại nên mù bắt á i thế là trầm hà dừng lại một chút lập tức đổi giọng nói ra, hắn cố ó ngủ hay không cùng hay thần hy sách miệng nói ra khẩu thị tâm phi nữ nhân đang đánh trò chơi châu tiểu nam cũng đi theo b ồ i thêm một câu đó là đó là lâm chi không nói gì nàng h í p mắt đánh giá liếc nhìn trầm hà giờ phút này trong mắt mang theo bối rối biểu tình sau đó lộ ra nụ cười cố thần hy đem đặt ở trầm hà trên lưng tay lặng lẽ đi lên xê dịch một cái nàng l u ố t v ố t trầm hà cái kia có chút nạo nhân đại bày tỏ trầm hà lập tức dãy rủa phản kháng nói ai nha tiểu hy ngươi làm gì ngươi tên đại sắc lăng này trầm hà càng dãy rủa phản kháng cố thần hy liền càng là muốn đùa dẫn nàng giờ k h ắ c này cố thần hy đột nhiên liền có thể lý giải những cái kia phim truyền hình bên trong du côn lưu manh ưa thích đùa dẫn lương g i a thiếu nữ tâm tình nàng một bên sờ đoạn vừa nói ngươi đến cùng là ăn cái gì ăn đến như vậy đại nha nhanh cho ta chia sẻ chia sẻ bi tịch trâm hà quay đầu nhìn sau lưng cố thần hy lướt nhìn hỏi ngươi hôm nay làm sao đột nhiên đối với phương diện này cảm thấy hứng thú liền lại đột nhiên cảm thấy hứng thú cố thần hy không có ý tứ nói là bởi vì đêm quang m cho nên liền lừa gạt một câu không thích à trâm hà nhữ mày nhìn cố thần hy biểu tình nàng nói sẽ không phải là khổng lưu ghét bỏ ngươi dáng người không tốt ta không có hắn nào dám ghét bỏ ta cố thần hy tiêu ngạo vểnh lên cái mũi nhỏ nói hắn dám ghét bỏ ta ta liền đánh hắn vậy ngươi trầm hà suy tư vài giây đồng hồ nói ngươi đều dài hơn xinh đẹp như vậy dáng người còn như thế tốt còn quan tâm kích cỡ làm gì lại nói ngươi cũng không nhỏ à cố thần hy một mặt hoài nghi nhìn trầm hà thật ngươi không phải là đang an ủi ta đi ngươi đây coi như là bình thường vóc người đẹp à trầm hà đẩy ra cố thần hy đôi tay xoay người lại nói ra ngươi không thể cùng ta so ngươi muốn cùng những cái tiêu ngực nhỏ so dù sao lại không phải tất cả người đều giống như ta thiên phú dị bẩm trầm hà nói xong còn cố ý ư ớn ngực châu tiểu nam nhìn thoáng qua mình mũi chân sau đó lại nhìn một chút lâm chi hai người l i ế c nhau sau đó toàn đều để tay xuống trên đầu sự t ì n h hướng phía trầm hà đi tới hai nàng c ò n hô lớn ngươi xong đời nữ sinh trong túc xá triển khai một trận kịch liệt chiến đấu tấu trương xong